t r ư ơ n g năm trăm tám mươi chín đệ nhất ngàn năm trăm chương thứ tám mươi chín tống kiến độ kiếp đang vương phi chuyên tâm độ kiếp lúc đã có không ít y ê u t h ú tụ tập ở phía xa cường đại thiên kiếp hấp dẫn những y ê u t h ú này nhưng chúng nó không dám đến gần bởi vì kiếp kiếp lôi để cho bọn họ hoảng sợ đã bao nhiêu năm lại có sinh linh ở độ kiếp một khi thành công đúng là một người nhân vật mạnh mẽ、à. những sinh linh khác độ kiếp thường thường đều lựa chọn những tương đối đó ở nút địa phương đầu này sinh linh nơi này của lại đang độ kiếp xem ra là đối với mình thực lực rất có lòng tin mau nhìn chung q a n h h ắ n cũng tụ tập một ít cùng h ắ n giống nhau sinh linh xem bộ dáng là hắn đồng bọn rất cường đại khó trách hắn không có sợ hãi kiếp lôi này quả thực quá mạnh mẽ hắn có thể vượt qua sao hắn thật là mạnh mẽ sáu vương phi độ kiếp thành công khi thế cường đại tùy ý tản mắt ra những y ê u thú kia liền rối rít run dày không dứt thực lực của đại thừa kỳ cũng không phải là đắp hắn lại độ kiếp thành công quả thực quá mạnh mẽ vương phi đã thành công độ kiếp tiếp theo đến phiên tống kiến mặc dù chính mắt thấy vương phi chịu được uy lực kia vô cùng nhưng tống kiến không hề sợ hãi coi như tu chân giả đã quyết định muốn độ kiếp liền sớm đã có giác nộ như vậy không thành công tắc thành nhân thiên kiếp có gì sợ、hãi? k í nhiều sợ mà năm g h o qua tống k i ế n nhất trực rất đê điều thực lực của hắn mặc dù so ra kém vớt vi nhưng không có nghĩa là hắn không lợi hại rất mạnh đây là tiểu hát chờ yêu thú ấn tượng đầu tiên đầu này sinh linh chẳng lẽ cũng phải cần độ kiếp xa xa những trông chờ đó các yêu thú rất là nghi ngờ đứng ngạo nghễ trong sân trong thiên địa hạo nhiên chi khí tụ t ầ n người trên chín tầng trời mây đen l a n lộn thiên kiếp lần nữa đi tới thiên kiếp biến mất mau cũng tới nhanh hơn nhìn kiếp vân kia mọi người thở phào nhẹ nhõm kiếp vân biểu hiện đây chỉ là ba lượt thiên kiếp ba lượt thiên kiếp uy lực tự nhiên nhiều hơn sáu lượt thiên kiếp nhỏ hơn rất cùng sáu lượt thiên kiếp không thể giống nhau độ kiếp lúc gặp phải ba lượt thiên kiếp nhưng thật ra là một loại v ậ n khí xây ca v ậ n khí thật tốt vương phi đạo n ữ khí của hắn rất bình thản không hâm mộ không ghen tị cũng không hận hắn đã độ kiếp thành công sáu lượt thiên kiếp cũng có thể thuận lợi vượt qua không có mượn ngô lai c h ọ n vẹn này triển hiện thực lực của hắn hắn còn có cái gì bất bình tống giai thoáng thở phào nhẹ nhõm tống kiến nhưng là nàng anh ruột từ nhỏ hai huynh m g ộ i cảm tình liền tốt vô cùng tống giai tự nhiên phi thường lo lắng hắn dù sao người tu chân thiên kiếp cũng không phải là đùa giỡn thật bị xét đánh chống được là có thể một bước lên trời không nhịn được liền hình thần câu diện hoặc là bắt lại nhất tuyến sinh cơ chuyển tu t n tiên xem ra vận khí của ta cũng không tệ lắm tống kiến tự đủ nhưng hắn cũng không có vì vậy xem thường phải biết thiên kiếp không thể bảo là không lợi hại ở trong lịch sử trường hạ không biết có bao nhiêu tu chân giả ở trên trời cấp dưới n ứ c hận chết ở ba lượt tiên kiếp dưới tu chân giả không phải số ít không có người nào giống như n ô lai như vậy yêu n g h i ệ t thực lực có thể mặc sắc thiên kiếp có thể ung dung vượt qua cựu trọng tiên h kiếp những người tu chân đối với thiên kiếp đều là vô cùng thận trọng tống k i ế n dọn xong tư thế khí thế toàn thân hoàn toàn b ộ c phát ra lượt tiên kiếp thứ nhất đã nổi lên thành hình sau đó rơi xuống tiếng k i ế t thế so sánh với vương phi thiên kiếp căn bản cũng không phải là một cấp độ nhưng trên thực tế đạo này kiếp lôi vi lực cũng không tiểu cũng rất ít có người có thể có giống như vương phi như vậy cường hãn t h thân có thể ung dung ngăn cản đạo này kiếp l ban g đầu ngô lai tham khảo vân lâm đại ma vương cách làm ngưng tụ chính nghĩa kiếm là h ạ o nhiên chính khí trong quyết uy lực lớn nhất nhất thức một trong sau đó dạy cho tông kiến tông kiến hơn khổ tu năm rốt cuộc có nhất định thành cựu thiên địa chính khí ngay ta hiệu lệnh hóa thành chính nghĩa kiếm trong thiên địa chính khí tụ lại hóa thành một thanh to lớn chính nghĩa kiếm thanh kiếm này quang minh lâm liệt tựa như chính là trong thiên địa tránh nghĩa hóa thân thấy cái thanh này chính nghĩa kiếm mọi người gọi thẳng lợi hại đi tống kiến một tiếng quát to cái thanh này chính nghĩa kiếm bay ra chém về phía cái kia vạn trượng tử long tử long đụng vào đại kiếm đại kiếm bị tử long trực tiếp t h ô n p h ệ để cho mọi người thất kinh chẳng lẽ là tiếng sấm mưa to chút ít hoặc là tốt mã rẻ tuổi bất quá cái kia tử long trở thành nhạt rất nhiều uy lực giảm nhiều tử long uy lực còn lại rơi vào trên thân tống kiến tống kiến quanh thân hạo nhiên chi khí bị đánh tan lôi điện đập đến tống kiến cả người nắm đen nhưng trên thực tế hắn cũng không có đáng lại mặc dù tống kiến không phải luyện thể nhưng là thịt của hắn thể trải qua ngô lai rèn luyện cũng là cường hãn vô cùng lượt tiên kiếp thứ nhất cứ như vậy vượt qua lượt tiên kiếp thứ nhất kết thúc sắc mặt tống kiến đã sớm trở nên phi thường nghiêm trọng ba lượt thiên kiếp đệ nhị trọng chính là lợi hại nhất tuyệt đối không thể xem t h ư ờ n g lượt tiên kiếp thứ hai phía trên trong chín tầng trời nổi lên một hồi thật lâu mới rơi xuống lúc này tống kiến đã sớm tiên giáp ra thân tay cầm hạ phẩm tiên kiếm hạo nhân kiếm toàn thân cao thấp vũ trang đến tận răng lượt tiên kiếp thứ nhất coi như là kiểm nghiệm hắn chính nghĩa kiếm vĩ lực mặc dù lựa thiên kiếp thứ hai còn lâu mới có thể so sánh với vương phi lựa thiên kiếp thứ năm nhưng mọi người cũng tương đối khẩn trương đặc biệt là tống giai tâm nhắc tới tảng tử nhãn lựa thiên kiếp thứ hai trực tiếp vỡ vụn tống kiến công kích rơi vào tống kiến phía trên tiên giáp tiên giáp ngăn cản đại bộ phận kiếp lôi còn dư lại kiếp lôi chui vào thân thể của tống kiến đập tống kiến hung hăng rơi trên mặt đất cơ hồ thành than K. kinh kiến không Tống dài thét một tiếng dài hãi. Dài dài, A kiến không có việc、no、A có mặc dù cả người nắm đen nhưng là tống kiến đã nuốt vào ngô lai cho hắn c ự c phẩm đan dược đan dược đang chữa trị thân thể bị thương tổn mặc dù kiếp lôi vẫn còn ở cổ động phá hư thân thể của tống kiến nhưng là có c ự c phẩm đan dược trợ rút khôi phục cũng mau cuối cùng tốc độ khôi phục chiếm thượng phong kiếp lôi ảnh hưởng từ từ tiêu trừ đệ nhị trọng kiếp lôi thành công vượt qua tiếp theo chính là đệ tam trọng kiếp lôi tất cả mọi người thở phào n h ẹ nhóm đệ tam trọng kiếp lôi tự nhiên cũng khó không ngã đã trải qua khảo nghiệm tống kiến tâm thần của hắn phi thường vững chắc đệ tam trọng kiếp lôi thành công vượt qua sau trải qua sau trải qua kiế so sánh với vương phi cực độ gian khổ tống kiến là hơi dễ dàng vượt qua t h i ê n tiếp bất quá vương phi hoạch thích nếu so với tống kiến lớn hơn nhiều lắm khảo nghiệm độ khó càng lớn tưởng thưởng tự nhiên cũng sẽ càng lớn ở nơi này trên một chút lao thiên là công bình nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm chín mươi đệ nhất ngàn năm trăm chương thứ chín mươi thí luyện chi đ i ể vương phi cùng tống kiến hai người cũng không có ở dưới sự trợ giúp của ngô lai độ kiếp thành công điều này làm cho ngô lai rất vui vẻ yên tâm hắn vốn là hy vọng bọn họ dựa vào chính mình lực lượng vượt qua thiên kiếp mà không phải dựa vào mình nếu không chờ ngô lai tương lai phi thăng t i ê n giới những người khác thế nào độ thiên kiếp chẳng lẽ còn muốn ngô lai từ dưới tiên giới đến giúp bọn họ sao h i ệ n nhiên vương phi cùng tống kiến thành công độ kiếp cũng cho mọi người tạo tấm gương cùng lòng tin thiên kiếp không cần ngô lai trợ giúp cũng có thể vượt qua lão đại cảm ơn ngươi như vương p i tống kiến chân thành về phía ngô lai nói cảm ơn qua nhiều năm như vậy bọn họ có thành tựu như vậy cũng không thể rời bỏ ngô lai ủng hộ và trợ giúp ngô lai khẽ mỉm cười đạo các người đều thành công độ kiếp ta phi thường vui vẻ yên tâm hôm nay chúng ta nhất định phải hào h ả o ăn mừng một phen đối với đề nghị của ngô lai mọi người vui vẻ đồng ý ăn mừng đó là nhất định hai người cũng độ kiếp thành công đây chính là hì sự to lớn nên uống cạn một c h é n lớn cách đó không xa có một cái to lớn hồ hồ quan g sân sắc đẹp không thể tả ở nơi này dạng trong hồ chơi thuyền lớn nhất có thi tình họ ý ở trên một chiếc hào hoa du thuyền ngô lai đám người mở ra một cái ăn mừng tự chiếc này hào hoa du thuyền dĩ nhiên là quan vũ tập đoàn sản xuất nô lai trực tiếp từ trong cực thánh giới lấy ra ngoài ở trong cực thánh giới các loại vật phẩm cái gì cần có đều có trên mặt hồ thanh phong tự tử du thuyền du du lắc lư nô lai lấy ra cất dấu vật quý giá rượu ngon b a o đại à, bích nguyên xuân à, hầu nhi tự à, các loại rượu ngon mùi thoang thoảng sông và mũi để cho người ta mê say các món ăn ngon cũng bưng lên đều là trên tinh cầu này nguyên liệu nấu ăn chế thành bầu trời bay trên đất đi trong nước du đương nhiên là hàn tuyết chúng nữ kế tác đặc biệt là hàn tuyết chủ nghệ đó là xuất thần nhập hóa bữa tiệc linh đỉnh vô cùng náo、nhiệt. sắc bén đang hưởng thụ mỹ t i ử u nó thanh thật dài mỏ đưa vào bạch ngọc trong ly rượu thích một hơi thật dài một bộ cực kỳ say mê bộ dáng có bực này thứ tốt cũng không sớm lấy ra l ã o đại ngươi cũng quá không tử tế sắc bén không khỏi tạ h và nói nếu như sớm biết nô lai có nhiều như vậy rượu ngon nó cần gì phải đợi ở trong trí tôn thần giới không gian ngủ ngon đâu coi như thần thú nó cho dù không tu luyện tu vi cũng có thể từ từ tăng trưởng a vừa dứt lời trên đầu sắc bén liền bị một cái vang dội bạo lật nô lai cười mang cái tên nhà ngươi chỉ biết là ngủ cho ngươi cũng là lãng phí sắc bén giải thích lao đại ta đây không phải cố gắng tu luyện vì sau này tốt hơn giúp ngươi sao bây giờ ta có thể đối với ngươi trợ giúp không lớn nhưng đã đến tiến giới ta chính là một sự giúp đỡ lớn của ngươi nói thế nào sắc bén cũng là n ô lai cùng v ạ n chân t i ê n trùng xì h ệ là giới người mạnh nhất thứ thiệt tiên quân thần thú tương lai ắt sẽ trở thành n ô lai trợ lực nó ngủ cũng là tu luyện đây là người khác đều không biện pháp so ai kêu người ta là thần thú đâu so với thần thú lúc đó tức chết người n ô lai không khỏi gật đầu một cái nói cũng phải rượu say x ư a n ô lai nói với mọi người đạo tất cả mọi người thấy được chưa tinh cầu này là một cái lý tưởng thí luyện trí địa có thể làm ta vô cùng tông thí luyện trang địa mọi người r ố i rít bày tỏ đồng ý lao đại ý nghĩ của ngươi rất tốt các đệ tử cần t h í luyện mới có thể chân chính lấy được lớn lên tống kiến đạo thí luyện chính là đối với đệ tử hạng nhất k hảo hạch coi như công đức điện địa chủ tống kiến tự nhiên phi thường quan tâm vương phi cũng nói đối với biểu ca ta ủng hộ nhớ năm đó ta và xê hơn ca vào năm tu ma giới l a n l u ậ n một mỗi ngày đều bị tu ma giả đổi g i ế t trải qua gia khổ mới có hôm nay thành cựu nghe được vương phi thoại nghiêm l g ạ o thiên cảm thấy kính nghệ không nghĩ tới vương phi cùng tống kiến lại đang tu ma giới đợi hơn một năm đó là siêu cỡ nào ít ta tu ma giới là địa phương nào đó là tu ma giả địa bàn tu ma giả cùng tu chân giả là tử địch tu chân giả ở tu ma giới cựu như cùng tu ma giả tại tu chân giới đó chính là nửa bước khó đi giống như chuột chạy qua đường người người kêu đánh dĩ nhiên ma tông ở ngoài hoa hạ tu chân giới đó là lệ vô cùng tông đệ tử mặc dù có thể ở trong cực thánh cảnh tu luyện rất nhanh có thể thu được tu vi cường đại nhưng không có nghĩa là có tương thất phối thực lực chỉ có thông qua t h í luyện mới có thể chân chính đạt được đề cao thực lực mới có thể chân chính phát huy được đây cũng là các đại tông môn an bài đệ tử thí luyện nguyên nhân không có trải qua thí luyện liền giống với phòng ấm giảm đoá hoa không qua nổi phía ngoài phong xương tại tu c h â n giới hơi lớn tông môn thì có chuyên môn thí luyện trang đ i ệ n nô lai thật ra thì đã sớm bắt đầu cân nhắc các đệ tử thí luyện vấn đề chẳng qua là khổ nổi không có chuyên môn thí luyện trang đ i ệ n nếu như tống các đệ tử cũng đến tu c h â n giới tu chân giới quá mức rộng lớn không dễ dàng cho quản lý nô lai nghĩ tới một loại phương pháp ngay cả có một cái như vậy sân hoặc là không gian x ư n g là bí cảnh muốn đi vào trong đó tu vi có nhất định hạn chế chỉ cho phép tu vi nhất định trở xuống đi vào t h như tu vi hạn chế ở dưới độ kiếp sơ kỳ đấy bao gồm độ kiếp sơ kỳ Độ kiếp sơ kỳ sơ trong ở lên tu chân giả căn bản không tu giả v à được. t r o bí cảnh có số lớn ma a, trách a, yêu a, vân vân các đệ tử sau khi đi vào trong thời gian nhất định mới có thể đi ra hoặc là tự động bị truyền t ố n g đi ra dĩ nhiên cái này trong sân ma trách yêu trở thực lực mạnh nhất cũng sẽ không vượt qua độ kiếp hậu kỳ hoặc là nói có thể sử dụng sức mạnh mạnh nhất không vượt qua độ kiếp hậu kỳ ngoài ra trong bí cảnh có số lớn thiên tài địa bảo có các loại pháp bảo đan thuốc công pháp vân vân các đệ tử sau khi tiến vào chỉ cần có đủ thực lực sẽ có thu hoạch bất quá ý tưởng rất tốt nhưng là ngô lai bố trí không ra như vậy bí cảnh chỉ có thực lực tuyệt cường đại năng mới có thể bố trí loại này bí cảnh dù sao muốn mở ra một cái chuyên môn không gian còn có các loại hạn chế không phải ngô lai bây giờ có thể làm được ngoài ra ngô lai còn có một cái ý tưởng giống như ban đầu ngô lai lúc còn tấm bé nguyên thần bị kéo vào cực t h a n h cảnh vậy các đệ tử tinh thần ý chí cũng chính là nguyên thần tiến vào một cái không gian cái không gian này được gọi là nguyên thần giới giống như một cái thế giới chân thật nhục thân lại không vào được ở lại bên ngoài trong không gian của ở nơi này các đệ tử có thể tùy ý chấm giết tử vong sau nhục thân không có sao chỉ bất quá nguyên thần bị tổn thương mà thôi mặc dù khôi phục không phải dễ dàng như vậy nhưng ít ra so với mất đi tính mệnh phải tốt hơn nhiều thì như cực thánh cảnh thì có nguyên thần giới công năng năm đó ngô lai nguyên thần bị cực thánh tôn vừa phân thần thức kéo vào cực thánh cảnh bởi vì cực thánh tôn chẳng qua là một k i a thần niệm không xảy ra thánh bài cũng không thể đem hắn chân thân kéo vào đi chỉ có thể kéo hắn nguyên thần tiến bảo nhưng là ngô lai nguyên thần ở trong cực thánh cảnh tu luyện sau đó nguyên thần trở về thân thể dẫn hết tất cả cảm nỗi cho nhục thân chung nhau thuể biến tựa như cùng chân thân ở chỗ này tu hành vậy cho nên ngô lai mặc dù chỉ có nguyên thần tiến vào cực thánh cảnh tu luyện nhưng trên thực tế cùng nhục thân tiến vào tu luyện không có khác biệt dĩ nhiên như vậy nguyên thần giới ngô lai cũng bố trí không ra được đây chính là cực kỳ thủ đoạn người tiên cập nhật m a u thuần văn tự nếu như ngài thích nơi này của xin đ i ể m kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm chín mươi mốt đệ nhất ngàn năm trăm chương thứ chín mươi mốt gõ một phen ngô lai nhất trực đang tìm có thể cung cấp vô cực tông đệ từ thí luyện sân thật may là nô lai tìm được như vậy một cái y ê u thú tinh cầu có thể coi như vô cực tông thí luyện chi điểm trên tinh cầu này thật nhiều thực lực cường đại y ê u thú đều có thể trở thành đệ tử cửa thí luyện đối tượng tinh cầu này tốt thì tốt chẳng qua là trên viên tinh cầu này tất nhiên có nhân vật mạnh mẽ nếu như chúng ta đệ tử của vô cực tông tới trước thí luyện gặp phải những thứ này nhân vật mạnh mẽ nên làm cái gì lang phong đưa ra một cái nghi vấn như vậy cái vấn đề này tự nhiên hỏi đến rất tốt những người khác cũng có nghi vấn như vậy phải biết yếu thú tinh cầu linh khí cực kỳ đầy đủ cho tới trên tinh cầu không thiếu yếu thú cực giả độ kiếp kỳ trở lên không phải số ít cũng không thiếu đại thừa kỳ trở lên y ê u thú thậm chí còn có vô cùng cường đại tán yêu không giống hoa hạ tu chân giới yếu đối u như vậy nếu là các đệ tử không cẩn thận chọc giận bọn họ hoặc là trong lúc vô tình gặp bọn họ vậy thì nguy hiểm lấy các y ê u thú tình khí chắc chắn sẽ không bỏ qua cho những đệ tử kia bồi dưỡng một cái đệ tử cũng không dễ dàng nếu như ném tới trên viên tinh cầu này tới thử luyện lại bị y ê u thú cường đại g i ế t chết vậy thì quá thua thiệt vô cực tông không cho phép xảy ra chuyện như vậy nô lai vớt cảm nói thí luyện vốn chính là chết chớ bạn bề nếu không thí luyện không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng là, chúng ta đệ tử của vô cực tông tuyệt không có thể bị chết quá hoan u ồ n g nếu như đệ tử chết ở thực lực sai biệt quá lớn trên tay yêu thú quả thực không đáng giá ý nghĩ của ta là đối với trên viên tinh cầu này nhân vật mạnh mẽ chúng ta muốn gõ một phen thế nào gõ vương phi vấn đạo hắn nhưng là dục dịch muốn cùng trên tinh cầu này yêu thú cao thủ l u ậ n bàn một chút gõ sao không tránh được muốn động thủ hắn thì có chuyện có thể làm đáng tiếc nô lai cũng không có toại h ắ n nguyện chỉ thấy nô lai cười nhạt một tiếng đạo chuyện này chỉ cần sắc bén ra tay là đủ rồi sắc bén việc đáng làm thì phải làm địa đáp ứng không thành vấn đề ta lập tức lấy điều thú v u a danh nghĩa góp bọn họ một phen để cho bọn họ không rất đúng tới trước thí luyện nhân loại đệ tử độc thủ tin tưởng bọn họ không dám vi phạm ý của ta lấy sắc bén thực lực thần nghiệm có thể ung dung bao trùm toàn bộ tinh cầu nó thần nghiệm nào qua cũng biết trên viên tinh cầu này yêu thú cường giả có bao nhiêu các là cái gì đẳng cấp phân bố ở nơi nào sắc bén lấy điều thú v u a danh nghĩa cho trên tinh cầu tất cả đại thừa kỳ trở lên yêu thú cường giả truyền âm yêu cầu bọn họ sau này đối với tới trước thí luyện nhân loại đệ tử mở một con mắt nhắm một con mắt không rất đúng những đệ tử này hạ sát thủ đồng thời đem nhân loại đệ tử hình tượng cũng Là ai? Là ai lại dám lấy ai? ai điểu dám trong h ú vua tự, là? Là ta ta tự loại loại c quá bất bất khoảng thời gian ngắn yêu thú trên tinh cầu cường giả cũng nổi giận bọn họ đều là cực kỳ mạnh mẽ yêu thú cao ngạo vô cùng sắp bén truyền âm để cho bọn họ cực kỳ khó chịu lại có ai muốn ý bị như vậy mệnh lệnh đâu mấy vị người mạnh nhất rồi rít phát ra tức giận gấm thét mấy cái này yêu thú c ư ờ n g g i mạnh nhất là một cái bát kiếp tán yêu nó rất nhanh linh thức phát hiện sắc bén vị trí hơn nữa nó cách sắc bén khoảng cách cũng không q u á xa chỉ cần mấy cái thuấn di là có thể rốt cuộc khi nó phát hiện sắc bén chẳng qua là một con không có lớn chừng bàn tay chim nhỏ lúc n g â y ngẩn em đi một cái nhỏ phá điều còn tờ mờ lớn lối như vậy có hay không tiên lý bất quá sắc bén tản mát ra điệu thú vua khí tức khí thế ngốc trời vô cùng c ư ờ n g đại xông thẳng lên trời trời ạ cổ hơi thở này bát kiếp tán yêu nhất thời nửa ngày không nói ra lời mà lũ yêu thú sâu trong nội tâm đều cảm thấy phát ra từ linh hồn rung động cùng rung dậy thật sự là đ i ề u thú vua khí tức huyết thống cực kỳ cao quý thực lực cực mạnh hoàn toàn xứng đáng đ i ề u thú vua a sắc bén là đường đường thần thú thiên sinh huyết thống cao quý trên viên tinh cầu này yêu thú huyết thống cũng không sánh nổi nó ở trên huyết thống sắc bén cũng ó ưu thế tuyệt đối ở yêu thú thế giới cấp bậc là vô cùng xâm nghiêm đặc biệt là ở huyết thống phương diện trên huyết thống uy áp cũng đủ để cho lũ yêu thú cúi đầu hơn nữa sắc bén bản thân thực lực cực mạnh tiên quân cấp bậc đủ để ngạo thị chư thiên sắc bén không ở nơi này ở lâu vậy đối với bọn họ là chuyện tốt người nào hy vọng trên đầu mình thêm một cái vương đi ra nhưng là sắc bén yêu cầu bọn họ không thể không đáp ứng sắc bén bây giờ có thể đi tới nơi này lần sau còn có thể tới bọn họ dám không làm được sắc bén yêu cầu tốt lắm làm xong sắc bén tiếp tục uống rượu xem nó d á n g vẻ thì giống như chẳng qua là làm món không đáng kể chuyện nhỏ vậy giải quyết chuyện này đối với nó mà nói quả thật không khó sắc bén làm việc nô、no、lai yên tâm chỉ đơn giản như vậy nghiêm ngạo thiên tiểu tâm rực rực v ấ n đạo dĩ nhiên chẳng lẽ rất khó sao sắc bén hỏi ngược lại nô、no、lai mở miệng nói trên thực tế chỉ đơn giản như vậy nếu như đổi lại là nô、no、lai cũng sẽ làm như vậy nhưng là hắn làm như vậy không có sắc bén làm như vậy hiệu quả tốt sắc bén dù sao cũng là thần thú thiên thiên liền so với kia chút y ê u thú cao quý nó nói chuyện cũng càng tác dụng nô lai cho dù thực lực lợi hại hơn nữa cũng không có thể để cho tất cả y ê u thú cũng thần phục đều nghe lời từ hắn chứ phi rết gà d ọ a khỉ viên này yêu thú tinh cầu cứ như vậy trở thành vô cực tông thí luyện t r i địa được gọi là vạn yêu tinh tiếp theo nô lai bắt đầu ở vạn trên yêu tinh xây dựng đi thông vô cực tiên cảnh truyện tống trận địa điểm chọn ở một chỗ cực kỳ ẩn nút địa phương nô lai đã sớm có xây dựng truyện tống trận kinh nghiệm cho nên quen việc dễ làm rất nhanh sẽ xây dựng xong Nô bố trí trận pháp này g o nguyên nhân là sợ những yêu thú kia trong lúc vô tình thông qua truyện tống trận truyền tống đến vô cực tiên cảnh nơi nào nhưng là vô cực tông hậu viện quyết không thể có thất dĩ nhiên ở cạnh vô cực tiên cảnh kia cũng phải xây dựng truyện tống trận có này đôi hướng về c h u y ệ n tống trận đệ tử của vô cực tông liền có thể rất thuận lợi địa từ vô cực tiên cảnh truyền tống tới sau đó tiến hành thí luyện thí luyện kỳ phân một tháng ba tháng sáu tháng cùng mười hai tháng chờ nhiều t ầ n g thứ thì nhìn công đức điện như thế nào an bài như thế nào tiến hành khảo hạch Thí luyện kỳ mãn, các đệ tử là được thông qua tống trận trở thích, thanh, thanh tôn, gia nhập ngài sách, thuận thanh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái.、Chương、trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Trước nhất chương thứ tinh tống chuyện như kích nhập sách, chương Chương hộ hiệu chương hủ hóa. Ở vạn yêu tinh bố chi chuyện luyện là lại. lại lợi lại liên qua Nếu sau xuống yêu này này đệ kệ Viện. đệ mãn, ngài nơi xin ngài ủng ngàn vạn song kỳ điểm mới các được của đọc cập của vô vô gia bố rơi Ở vô cực tông đệ tử nhất định phải đúng hạn trở về thái sơn đại bộ phận các đệ tử đều ở đây ngày đó chạy về thái sơn chỉ có số ít mấy cái đệ tử không thấy nhân ảnh điều này làm cho trên mặt ngô lai rất khó nhìn lại có người dám vi phạm ý tứ của hắn không có kịp thời chạy về rất tốt sao này vương phi t ô n g kiến trên mặt đám người cũng khó nhìn mấy tên đệ tử này đều là bọn họ dạy dô đệ tử của dưới các đệ tử tụ chung một chỗ sau mọi người dối dít b à n luận một tháng này chuyện làm người, người hứng thú cũng rất cao có đi du lịch du làm rất nhiều nơi thấy được hoa hoa lục lục thế giới có cảm nhận được khoa học kỹ thuật vĩ đại lực lượng có dám làm việc nghĩa làm rất nhiều bất lưu danh c h u y ệ n tốt có giác đắc thế tục vô cùng p h ố n hoa có mua điện thoại di động laptop bình bản máy tính t r ờ chơi du hí nghe ca một bộ phi thường thích dí dáng vẻ sáu tóm lại trải qua một tháng n à y ngày nghỉ bộ phận đệ tử tâm tính xảy ra biến h ó a rất lớn mặc dù ở trong vô cực thánh cảnh tu luyện trăm năm nhưng các đệ tử phần lớn đều là thiếu nam thiếu nữ mới mười mấy tuổi đều có tâm tính của thiếu nam thiếu nữ ở trần thế đi như vậy một lần có chút đệ tử giác đắc ở lại thế tục chưa chắc không tốt có thể hưởng thụ mấy trăm năm vinh hoa phú quý ngày ngày cẩm y hình học thực qua thần tiên vậy cuộc sống ngược lại nếu như theo đuổi kia mở áo thiên đạo như vậy nhất định là một đường lận đận đấu với trời cựu tử nhất sinh đến sau độ kiếp kỳ m u ố n độ kia thật khó vượt qua thiên k i ế p còn có trường kỳ khô khan vô vị tu luyện đang bình thường người xem ra là thần tiên thật ra thì lại gian khổ vô cùng những thứ này cũng để cho bọn họ sinh ra lùi bước lòng đúng vào ơ ia cần gì phải khổ như vậy liều mạng như vậy đâu nô lai đám người nhất trực đang quan sát chúng đệ tử phản ứng nghe được các đệ tử đàn luận thấy một ít đệ tử biểu tình nô lai không khỏi nhữ mảy một cái ngoài ra nô lai còn thấy sợ tắc một số báo cáo ghi chép chính là những đệ tử này một tháng qua hành động lại lộ ra tức giận biểu tình s ở t ắ c một số theo dõi toàn cầu cho nên biết mỗi đệ tử mỗi ngày đều đã làm gì rất bình thường dĩ nhiên đặc biệt s ở t ắ c một số không thèm quan tâm theo dõi cũng có theo dõi quý cũ h i ệ n nhiên một ít đệ tử đã hư hỏng từ lời nói cử chỉ cùng s ở t ắ c một số trong báo cáo có thể thấy được người tu chân một khi rơi xuống mất đi đạo tâm của mình vậy trở vì vậy phế nô g lai mặc dù có biện pháp cứu vãn nhưng là giá cao rất lớn có giá trị mới cứu không có giá trị chỉ có thể bỏ qua huyền cơ t ự nhiên phát hiện nô lai tức giận biểu tình cảm khái nói không nghĩ tới một tháng này bung lỏng có chút đệ tử lại hư hỏng thật là khiến người ta tiếp cho trong này còn có hắn đệ tử của dạy dỗ hắn tự nhiên trên mặt giác đắc không ánh sáng vương phi dận tống kiến cũng là phi thường tu chân sẽ phải chưa từng có từ trước đến nay sẽ phải tranh đấu cùng trời đấu chịu được thống khổ và tịch mịch không thể bị hưởng thụ hủ thực ý chí chiến đấu hủ thực ý chí hủ thực đạo tâm năm đó bọn họ ở tu ma giới trải qua gian khổ cựu tử nhất sinh mới có hôm nay thành cựu coi như là làng phong một đường hát vang tu vi như ngồi chung ngồi hóa tiễn hung hăng hướng lên bọn trước nhưng hắn ở lăng vân Tinh tinh cũng là thông qua cố gắng của mình một đường quá quan trọng tướng mới trở thành lăng vân cung c u n g chủ sau đó bế tử quan rốt cuộc trở thành tu chân giả nghiêm g ạ o thiên cũng nổi giận vì những rớt xuống đó đệ tử thật sâu cảm thấy bất s ỉ hắn đã từng cũng rơi xuống quá nhưng là khi đó đã trở thành phế người hắn vẫn còn kiên cường sống những đệ tử này cũng nguyên anh kỳ tu vi đã cao như vậy lại đang ngắn ngủi thời gian một tháng hủ hóa đây là giường nào để cho người ta thông tin ta hàn tuyết muốn nói gì từ đầu đến cuối không có nói ra khỏi miệm nàng vốn là muốn nói những hải tử này còn trẻ nhưng là tuổi trẻ không phải lý do nếu lựa chọn con đường này sẽ phải kiên quyết không rời địa tàu đi xuống trước ngô lai liền cảnh cáo quá bọn họ một tháng ngày nghỉ vốn là để cho các đệ tử nghỉ ngơi điều chỉnh dù sao có tờ có chỉ chính là văn võ t r i đạo ở sau thời gian dài khổ tu thích đứng b u n g lòng đối với tu luyện về sau là mới có lợi trước đó ngô lai cũng phải cầu mọi người không nên mê luyện thế tục giấy mê kim say đang hồng tự lục nhưng là chân chính tiến vào thế tục đâu còn có thể nhớ ngô lai thoại thế tục chính là một cái đại lo luyện đại nhấm hang chỉ cần hơi bất cẩn một chút chỉ biết mê m ệ n trong đó vô pháp tự kiềm chế húng chi những đệ tử này đều là thiếu niên tâm tính huyết khí phương cương bị cám dỗ cũng rất dễ dàng thời gian một tháng đủ hư hỏng bất quá cũng may đệ tử của những thực lực mạnh đó không có một cái tâm tính phát sinh biến hóa vậy đều là trung hạ đ ẳ n g thực lực còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận tông chủ là ta dạy dỗ bất lực mời tông chủ trách phạt mời tông chủ trách phạt huyền cơ tử đám người dối dít thỉnh tội với ngô lai nhìn huyền cơ tử đám người ngô lai lắc đầu một cái giọng nói có chút trầm trọng nói cái này cũng không trách ngơi cửa là ta đánh giá cao tâm tính của một số người cùng ý chí tâm tính của người ta là khó khăn nhất nắm chặt cho dù nô lai có thần giống vậy thực lực cũng khó mà nắm chặt mỗi đệ tử tâm tính có vài người ý chí kiên cường có vài người ý chí yếu kém vốn là những đệ tử này gia nhập t r ư ớ c vô cực tông cũng trải qua nghiêm khắc sàng lọc cùng khảo sát tâm tính coi như là tốt nhất chi chọn nhưng là hai năm này thực lực bọn hắn tăng nhiều có chút trong các đệ tử tâm bắt đầu bành trướng cho tới bị chui không tử ở trong tiềm di m ạ c hóa bị ăn mòn biểu ca ngươi nói những người này nên làm cái gì vương phi coi như chấp pháp điện chủ rác gác phi thường khó giải quyết những đệ tử này là hư hỏng nhưng chỉ là trên tâm tính Pháp điện nữa, ích, tỉnh, mòn, rõ, chấp pháp đ i ệ nếu cũng cách không nào t i n h như xử phạt. bọn họ có thể r còn sống kia tâm tính nên có thể thay đổi không sống nổi vậy cũng không có biện pháp làm cho này dạng đệ tử tiết cho không đăng giá nô lai lãnh đạo nói mặc dù sắc bén đã yêu cầu đại thừa kỳ trở lên yêu thú không nên đ ú n g tay nhân loại thí luyện nhưng là đại thừa kỳ trở xuống có thể a đang thử luyện trong quá trình vô cùng có khả năng gặp phải những độ kiếp kỳ đó yêu thú nguy hiểm còn là to lớn nô lai đã nói sinh tử chớ b à n b ề thí luyện sao chính là muốn trải qua sinh tử gặp chắc trở tử vong rất bình thường phòng ấm đoá hoa không thể được vừa ra phòng ấm liền xịu dù sao tất cả đệ tử đều cần tiến hành thí luyện hơn nữa bây giờ không phải là tâm tử thủ n h u n thời điểm vô cực tông vừa mới thành lập liền cần lập y nếu không còn nói gì vạn cổ bất hủ nếu như những đệ tử này chết ở vạn yêu tinh chết cũng chỉ chết vô cực tông không cần phế vật là tống kiến đáp ứng nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm chín mươi ba đệ nhất ngàn năm trăm chương thứ chín mươi ba đổi ra khỏi tông môn tống kiến lập tức bắt tay đi an bài đi vạn yêu tinh thí luyện sử nghi làm thí luyện thông chi một chút đằng sau các đệ tử phân biệt rõ ràng có đệ tử ý chí chiến đấu sụp sôi dục dịch bọn họ đã sớm muốn nhìn một chút thực lực của mình mạnh bao nhiêu có là rụt r vô cùng không tình nguyện nghe nói thí luyện nguy hiểm tính cực lớn hở một tí có sống mệnh nguy hiểm sao có thể có thể so với an giật cuộc sống a nhưng là bọn họ không tình nguyện thì như thế nào thông môn mệnh lệnh nếu như giam cãi lời kết quả nghĩ như biết chấp pháp điện điện chủ vương phi đang mắt lom lom nữa ngày thứ hai năm đệ tử mới san san khoan thai tới chậm trên mặt bọn họ cũng tràn đầy ung dung thí không chút nào ý thức được mình đã tới trễ hơn nữa sẽ đối mặt với cái gì bất quá chờ bọn hắn đến thái sơn lúc phát hiện nên đón bọn họ lại là vương phi chỉ thấy vương phi như thắp sắc vậy đứng ở nơi đó chính nhất mặt sát khí mà nhìn bọn họ cùng ánh mắt của vương phi tương đối bọn họ trong lòng nhất thời trực dùng mình chơi ạ lại là hắn tới đón tiếp chúng ta chẳng lẽ cũng là bởi vì chúng ta tới trễ mới tới trễ một ngày cũng không về phần động can q u a lớn như vậy đi nếu là như vậy cũng quá không có độ lượng đi mấy người các ngươi theo bổn tọa đi chấp pháp điện đi một chuyến đi vương phi thanh âm lạnh như băng chuyển tới nghe được vương phi lời lạnh như băng những đệ tử này đều giống như rơi vào kẽ băng nước l u n g vậy ngã quắp trên đất mọi người đều biết đi chấp pháp điện ý vị như thế nào chấp pháp điện đây chính là vô cùng tông kinh khủng nhất địa phương được mời đi uống trà thoại vậy còn có quả ngon ăn sao vốn là cho là tới chế một ngày sẽ không có chuyện gì không nghĩ tới vương điện chủ chờ bọn họ bất kể xử phạt như thế nào lần này đi chấp pháp điện liền đem là cả đời của bọn họ điểm nhớ à, các ngươi có l à gan tới chế, làm tông chủ thoại vì gió bên t hay lại không có can đảm đi ngã chấp pháp điện vương phi khinh thường nói coi như vô cùng tông tông chủ ngô lai thoại chính là thượng pháp chỉ lại có người không có coi ra gì bất kể nguyên nhân gì đều là không thể chịu đ ư ợ c ngay cả vương phi mình đối với ngô lai phân phó cũng không dám đánh nửa phần giảm đi mặc dù ngô lai là hắn biểu ca mặc dù bình thường hắn có thể cưỡi vẻ nhưng đối với t r á n h sự vương phi cho tới bây giờ không hàng hồ thật sự là bởi vì bị c h ế chuyện năm này đệ tử tâm l ệ n h nửa đoạn vương điện chủ ta là bởi vì đường xa xa nhất thời chưa kịp chạy về vương điện chủ ta là bởi vì tu luyện quên mất thời gian cho dù không có giam cầm ở dưới vương phi huy áp bọn họ cũng không dám phản kháng phải biết vương phi lúc này đã là đại thừa sơ kỳ cao thủ thật ra thì những người này bị trễ nguyên nhân vương phi cũng biết không có một cái nói thật đều là m ự cớ điều này làm cho ngô lai、like、bọn người nổi giận đây là coi rẻ quyền lực mẫu q u ố c vì sao là có thể nhịn thuộc không thể nhịn hơn nữa những tông môn khác cũng không dám muôn a thử hỏi ở hoa hạ tu trần giới ai dám đối nghịch với vô cùng tông đ ầ u bất quá vương phi phán quyết còn chưa phải là cuối cùng phán quyết bởi vì thu hồi tu vi cũng đuổi ra khỏi tông môn phán quyết cần báo lên tông chủ do tông chủ tới cuối cùng quyết định đối với lần này trong lòng bọn họ vẫn tồn tại một tiêu may mắn đây là chấp pháp điện lần đầu tiên chấp pháp vì lập uy sẽ sẽ nghiêm trị chấp pháp nhưng là tông chủ lại có có thể đổi n h e một chút vương phi đem phán quyết kết quả báo lên n ô lai n ô lai lập tức phê phục đồng ý lập tức chấp hành lần đầu tiên chính là muốn lập vi năm đệ tử mặt sám như cho tàn ngày đó bọn họ bị tước đoạt một thân tu vi sau đó đuổi ra khỏi vô cùng tông đồng thời thông báo toàn bộ hoa hạ tu chân giới dĩ nhiên năm này đệ tử tu vi lui trở về luyện khí kỷ sau này cũng không có thể nữa tu chân bất quá vẫn là so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều toàn bộ hoa hạ tu chân giới đều biết như vậy một đại sự vô cùng tông có năm đệ tử không tuân thủ nô、no、lai p h á p trị không có đúng hạn trở về bị phế trừ tu vi đuổi ra khỏi vô cùng tông chơi ạ vô cùng tông đây là muốn lập vi cũng là nô lai ở toàn bộ hoa hạ tu chân giới hy vọng người có thể cùng nhưng là đệ tử của hắn cũng không nhất định đều hiểu một điểm này tất cả mọi người thay năm này đệ tử cảm thấy t i ế c cho nô lai là người nào hoa hạ tu chân giới đệ nhất nhân dám đem hắn thoại vào thai này ra thai kia coi rẻ trên hắn quyền uy thật đúng là lao thọ tinh treo ngược c h ẳ n g sống năm này đệ tử bị trục xuất vô cùng tông trong lòng chúng đệ tử cũng gõ chung báo động tông chủ thoại chính là thượng pháp trị nhất định phải điều kiện phục tùng không có ai làm cho này năm đệ tử minh bất bình đây là bọn hắn lôi do tự mình đánh một tháng thời gian nghỉ ngơi đã đủ đầy đủ lại còn sẽ tới trễ những thời gian khác cũng làm sao đi có hay không thanh tông chủ thoại để ở trong lòng vô cùng tông thí luyện rất nhanh sẽ bắt đầu t ô n g kiến trực tiếp an bài kỳ hạn một năm thí luyện lần này vô cùng tông cũng không có cho đệ tử phân phát tương đối khá p h á p bảo phối phát đều là cái loại đó chế thức p h á p bảo thống nhất hạ phẩm linh khí phi kiếm cùng linh giáp ngoài ra mỗi người phát một cái chế thức chữ vật chiếc nhẫn bên trong không gian có một trăm thước vông có thể cất giữ một nhân vật phẩm nhưng không thể sống xuất vật lấy được chữ vật c h i ế nhẫn chúng đệ tử cũng cao hứng vô cùng ai không hy vọng mình có mang theo người tư nhân không gian loại này chữ vật c h i nhẫn có thể cất giữ không ít vật phẩm ngay cả một ít tông môn tông chủ trưởng lão cũng không có chứ Chứ chữ vật chất nhận ra chúng đệ tử còn mỗi người phân năm ngọc hạc là dùng để cất giữ dược liệu vạn yêu tinh lớn như vậy khắp nơi đều là thiên tài địa bảo nếu như gặp phải tốt dược tài mà không hái quả thực quá lãng phí dược tài hái sau dược tính sẽ rất mau chạy mất nhất định phải đặt ở trong hộp ngọc bảo tồn nếu không cũng chỉ có thể trực tiếp dùng rơi nhưng trực tiếp dùng lãng phí quá lớn rất nhiều dược tính sẽ h ư n g phí hết đây cũng là n ô lai phát cho mọi người ngọc hạc nguyên nhân ngoài ra vô cùng tông sẽ căn cứ thí luyện kết quả ghi chép điểm công đức thí luyện kết thúc liền có thể bằng vào điểm công đức đổi các loại cần vật phẩm dược tài hái sau khi trở lại cũng có thể cùng tông muôn đổi điểm công đức hoặc là trực tiếp đổi cần vật phẩm ba ngày sau vô cùng tông hơn một ngàn đệ tử thông qua t r u y ề n tống trận truyền tống đến bạn yêu tinh chính thức bắt đầu bọn họ thí luyện cuộc sống vì truyền tống hơn một ngàn này đệ tử vô cùng tông hao phí số lớn tinh thạch nhưng là ngô lai cũng không đ ể bụng hẳn tốn lên hơn nữa vì vô cùng tông tương lai hoa những thứ này tinh thạch là đăng giá nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn c h ư ơ n g mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm chín mươi bốn đệ nhất ngàn năm trăm chương thứ chín mươi bốn tàn khốc thí luyện ở vô cực tông đệ tử thí luyện thời điểm huyền cơ tử lang phong vương phi cùng với t ô n g kiến bốn người cùng đến vạn yêu tinh sau đó ở lại vạn yêu tinh nhiệm vụ của bọn họ chủ yếu là ở lại giữ không thể tùy tiện ra tay rút một tay trừ phi vạn yêu tinh trên có đại thừa kỳ trở lên yêu thú xuất thủ mặc dù sắc bén đã gõ hơn một mươi trên yêu tinh yêu thú cường giả nhưng là không tránh được sẽ có thực lực cường đại yêu thú sẽ bi quá hóa l i ề u dù sao sắc bén lại không ở lại vạn yêu tinh thí luyện là tương đối tàn khốc những vụ hóa đó rớt xuống đệ tử càng bị bọn họ an bài đến tàn khốc hơn địa phương tiến hành thí luyện coi như là đối với bọn họ trừng phạt dù sao không thể trực tiếp đối với những đệ tử kia chọn lựa xử phạt các biện pháp mặc dù năm tên kia đệ tử bị trục xuất vô cực tông đối với chúng đệ tử có chút cảnh kỳ nhưng tâm tính xảy ra vấn đề không phải tùy tiện có thể thay đổi trong trước đây ở giữa vạn yêu tinh một tháng lúc nô lai không chỉ là bố trí chuyện tống trận còn bố trong điều ó có số lớn thú, này n cũng không có thể trách nô lai lòng ra ác độc đường tu chân vốn chính là một đường lận đận ở trong lịch sử trường hạ không biết có bao nhiêu kinh diễm mới tuyệt hạ người vẫn lạc chân chính đứng ở tột cùng chẳng qua là số ít đi lên tu chân con đường này sẽ phải có trung đồ có thể sẽ mất mạng giấc ngộ nếu không kịp lúc về nhà tắm một cái ngủ đi ngay cả ngô lai mình cũng có trung đồ sẽ mất mạng giấc ngộ nhưng hắn nhất trực đang cố gắng cố gắng siêu việt tự mình bước hướng về đ n phong vừa mới bắt đầu thí luyện lúc chúng đệ tử cũng đối với v ạ n yêu tinh cảm thấy phi thường tận k ỷ nhưng từ từ bọn họ cũng không nghĩ như vậy vốn là bọn họ cho là thí luyện sẽ vô cùng đơn giản không nghĩ tới lại phi thường tắt gốc căn bản cũng không phải là đùa giỡn v ạ n trên yêu tinh yêu thú cũng không phải là như vậy hiền hòa ngay cả những thông thường đó nhìn người hiền lành vợ vật đều có thực lực cường đại hơn nữa y ê u thú cũng không phải là tốt như vậy nói chuyện trực tiếp tiến hành công kích hơi không cẩn thận sẽ có nguy hiểm đến tình mạng có lúc còn trơ mắt nhìn đồng môn đệ tử người bị thương nặng thậm chí chết ở trước mặt mình mà mình cũng đối mặt bị y ê u thú đuổi giết bị thương lâm vào tuyệt cảnh v â n v â những n thứ này cũng thật sâu kích thích bọn họ lao tiên đây là thí luyện vẫn là phải chúng ta mệnh a bọn họ trước đây sẽ còn hỏi tại sao tại sao biết cái này dạng đây là thí luyện còn là ma quỷ luyện của ca cũng từng vì vậy chất vấn quá ở lại giữ huyền cơ tử n g ắ người huyền cơ tử đám người trả lời cũng là các ngươi phải biết tu chân là làm trái ý trời không phải cháu đi thăm ông nội trở thành tu chân giả chỉ biết đối mặt mất mạng nguy hiểm tu chân không thể thái an giật thái an giật sẽ tiêu ma rơi ý chí chiến đấu của mình sẽ dần dần yếu hóa theo đuổi niềm tin của vô thượng thiên đạo như vậy đến tương lai độ kiếp lúc thiên kiếp cũng không cách nào vượt qua chính là bởi vì thái an giật cho nên hoa hạ tu chân giới xa suốt kém xa năm xưa như vậy thí luyện là vì các ngươi khỏe các ngươi nên quý trọng quý giá như vậy thí luyện cơ hội quý trọng quý giá như vậy thí luyện cơ hội có đệ tử thậm chí muốn tức miệm mắng to ta lau quý rõ ràng chính là muốn chúng ta mệnh vì sinh tồn vì còn sống các đệ tử không thể không gợi lên hoàn toàn tinh thần không ngừng thực lực của đề cao mình cùng năng lực sinh tồn một năm tàn khốc thí luyện xuống những hủ hóa đó rớt xuống đệ tử chết hơn phân nửa chỉ có số ít mấy cái còn sống thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn tâm tính tựa hồ cũng chân chính biến chuyển tới rồi thí luyện kết thúc huyền cơ tử đám người kiểm điểm đệ tử số người phát hiện hơn một người chỉ còn lại tám trăm n g ư ờ i có hơn hai trăm đệ tử đang thử luyện trong quá trình biến mất những thứ này mất mạng trong hàng đệ tử đại bộ phận là những hủ hóa đó rớt xuống đệ tử tâm tính cùng ý chí bị ăn mòn thực lực tự nhiên cũng lớn suy giảm cộng thêm t h í luyện địa phương cực kỳ tạc khốc còn có một số ít đệ tử vất lạc thật sự là bởi vì yêu thu thực lực quá mạnh mẽ huyền cơ tử đ á m người không kịp cứu viện đối với những đệ tử này huyền cơ tử bọn người cảm thấy phi thường t i ế c cho bất quá thông qua đệ tử của t h í luyện thực lực cũng tăng nhiều người người ý chí chiến đấu sụp sôi trạng thái tinh thần lương hảo tu vi chân chính củng cố đại lãng đào xa lưu lại đều là chân kim t h í luyện chính là một cái đ á i vàng quá trình nhưng không hợp cách đó đều bị đào thải nô l a mục tiêu chính là đệ tử của vô cực tông đều là tinh anh đệ tử không muốn đổ bỏ đi các đệ tử chân chính cảm nhận được huyền cơ từ đám người nói quý trọng cơ hội h à n g nghĩa đúng ở ơ ĩa thông qua như vậy t h í luyện mới có thể chân chính đạt được đề cao giống như quân đội nếu muốn chân chính cường đại chỉ có thể thông qua thực chiến mà cái gọi là diễn tập đều là hư lượng nước quá lớn cho dù là thực chiến diễn tập lại có bao nhiêu đến gần thực chiến đâu chỉ có chân chính thực chiến mới có thể rèn luyện ra một c h i cường đại đội ngũ bởi vì ở trong thực chiến chiến cơ thay đổi trong n g a y mắt mà không phải giống như diễn tập như vậy căn cứ dự định phương án tiến hành Quân đội muốn ở trong thực chiến kiểm nghiệm sức chiến đấu tu chân giả cũng phải ở chân chính thí luyện tràng địa kiểm nghiệm thực lực của mình trải qua thí luyện lương dịch phát phát hiện mình tráng thật rất nhiều thực lực cùng trước thí luyện không thể giống nhau hắn không khỏi thở dài nói ta hiện tại mới thật sự giác đắc thân này lực lượng là thuộc về mình đúng ở ơ ia không trải qua thí luyện chính là nhãn cao thủ đê cái loại đó không có một thân tu vi nhưng phát huy không được chu mẫn đối với lần này thâm biểu thừa nhận ở trên tổng kết đại hội n h ì n tám trăm đệ tử nô lai ngự trọng tâm trường nói các đệ tử trải qua một năm thí luyện các ngự trọng tâm t r ư n g nói các đệ tử trải qua m t năm thí luyện các ngự t r n tâm không biết các ngươi phát hiện không có nếu như không có lần này thí luyện các ngươi cũng như cùng trong phòng ấm đói hoa không qua nổi gió thổi mưa rơi không có một thân tu vi lại khó có thể phát huy có thực lực các ngươi suy nghĩ một chút đang thử luyện sơ kỳ khi các ngươi gặp phải yêu thú lúc có người thì không phải bị dọa sợ đến tay chân luôn cuống có người thì không phải phát hiện mình thực lực giảm bớt nhiều không phát huy ra bình thường một thành vừa thành từ từ, các ngươi kỹ xảo phát quyết sử dụng thuần thục h â n chính làm được tu vi và thực lực đối đẳng mặc dù đang thử luyện trong quá trình có bộ phận đệ tử biến mất chúng ta cảm thấy rất tiếc cho nhưng là thí luyện chính là thiện sinh tử đó là mặc cho số phận Tu chúng â n vốn chính là một đường lận đận, không thể nào thuận phong thuận bũ, không thể nào không Không nào hồng. ngươi những công việc này vũ, việc có Các thể thể thất thế thấy thải là một mưa trải gió, qua bại. xuống đệ tử cùng kêu lên hưởng ứng nói Thanh tận tiếng tử. thích, thanh, xanh. chúng như kích vang lai của của ngô vọng, cũng là tiếng lòng của chúng đệ tử. Nếu như ngài thích, nơi này của xin âm mây Đây điểm v đệ là là kỳ trên ư trường n nhất ngàn không cần nữa. tinh chiến nhanh trong không gian đi, chiếc chiến hạm này chính là Nô lai pha không. g đệ độ đi, thứ chiếc hạm chiếc hạm pha lấy ta Một tế tốc t là r cực Lai ở địa cầu t i n h tế di dân kế hoạch đang tiếp tục có thứ tự địa chấp hành vô cực tông cũng là phát triển không ngừng hết thảy đều bước vào tranh quỹ thấy tình huống như vậy nô lai đã hoàn toàn yên lòng quyết định sửa lại chân giới một chuyến dù sao tu chân giới còn có hắn một đám lớn sản nghiệp còn phải an bài s o n g hắn mới có thể yên tâm phi thăng tiến giới trên thực tế hắn đã sớm bắt đầu áp chế mình nếu như muốn phi thăng thoại lập tức liền có thể bay thăng bất quá trước đó hắn quyết định trước đưa mỹ đặc tư vương tử hòa thợ dần nguyên x o á i trở về cuộc s o tại tây đế quốc ban đầu nô lai nói mười năm ư ớ c hẹn cũng chính là để cho mỹ đặc tư vương tử cho hắn làm việc vặt mười năm nhưng trên thực tế không để cho mỹ đặc tư vương tử đánh nhau một ngày tạm mà là thường xuyên cùng hắn tham khảo một ít phương diện tu luyện vấn đề để cho mỹ đặc tư vương tử được ích lợi không nhỏ thực lực tiến một bước lấy được tăng lên đối với nô lai mỹ đặc tư vương tử dĩ nhiên là phi thường cảm kích dĩ nhiên nô lai cũng là có thu hoạch c u sò tại tây đế quốc hệ thống tu luyện không giống với tu chân giới cùng địa cầu hệ thống tu luyện có không ít đặc biệt nhận xét để cho n ô lai cảm giác mới mẻ cho hắn không ít g i ậ n dắt phải biết tu luyện không phải một vị nhắm mắt làm liều cũng cần trao đổi tâm đắc trao đổi cảm nộ như vậy mới có thể thủ t r ư ờ n g bộ đ o ạ n người k h á c kinh nghiệm hoặc giả đối với mình có tham khảo ý nghĩa lần này nghe n ô lai nói muốn đưa bọn họ trở về nước mỹ đặc tư vương tử nhất thời sợ ngây người Nô lai đại nhân, ngài không cần ta nữa mỹ đặc tư vương tử tội nghiệp hỏi nhìn hắn bộ dáng kia điềm đạm đáng yêu thiếu chút nữa thì lê hoa đại vũ ngô lai ngay một chút trên đầu lập tức cút mấy đạo quê mùa hát tuyến đồng thời lui về phía sau nhiều t r ư n g xa đạo mỹ đặc tư vương tử ngươi đừng như vậy chúng ta không có quen như vậy đừng để cho người hiểu lầm mỹ đặc tư vương tử mặt nhất thời căng đến mức đỏ b ừ n g hắn lập tức biết ngô lai là lo lắng cái gì hắn cũng không phải là bồi bối chỉ bất quá mới vừa rồi quá mức kích động cùng kinh ngạc hắn tiến lên hai bước vừa muốn giải thích ngô lai lại lui về phía sau mấy bước ngươi đừng tới có lời hào hào nói mỹ đặc tư vương tử lúng túng không thôi hắn ho khan hai cái đạo ngô lai đại nhân ngài tại sao phải đổi chúng ta đi chúng ta có cái gì làm không tốt sao trên địa cầu hơn cuộc sống năm hắn đã thành thói quen đầy đất cuộc sống của trên cầu hơn nữa còn có thể thường xuyên cùng vô cực tông cường giả trao đổi tham khảo kinh nghiệm tu luyện cớ sao mà không làm đâu hiện tại nô lai muốn đưa hắn trở về hắn lập tức không thể nào tiếp thu được còn tưởng rằng mình làm sai lầm rồi cái gì đâu nô lai lạnh nhạt nói mỹ đặc tư vương tử là thời điểm nên đưa các ngươi đi về chẳng lẽ ngươi không muốn trở về đi mỹ đặc tư vương tử vẫn đạo nô lai đại nhân không phải nói thật m ộ ư ơ i năm sao hiện tại mới bảy năm a nô lai nghĩ trong đầu nhà ngươi cũng quá đàng hoàng đi ban đầu ta cưỡng b á c ngươi làm việc vật m ư ơ i năm hiện tại thả ngươi đi ngươi nha còn không nguyện ý thật chẳng lẽ là vui đến quên cả trời đất dĩ nhiên mặc dù ngô lai nghĩ như vậy nhưng hắn sẽ không nói ra mà là nghiêm mặt nói mỹ đặc tư vương tử nói thật lúc ấy nói mười năm ta chẳng qua là thuận m i ệ n g nói chỉ là muốn cho các ngươi một cái trừng phạt nho nhỏ mà thôi thật ra thì hai năm trước liền chuẩn bị để cho ngươi trở về nhưng là bởi vì các đệ tử bế quan tu luyện cùng chuyện của thí luyện trì hoãn ngoài ra ta sắp phi thăng t i ê n giới cho nên đưa ngươi trở về ngươi suy nghĩ một chút ngươi đã rời quê hương trăm năm chẳng lẽ không muốn về nhà hương nhìn một chút nhìn một chút thân nhân của ngươi còn có sau khi ngươi trở về chúng ta ở giữa hai cái tinh hệ chi xây nhân tạo trùng động lui tới cũng sẽ phi thường thuận lợi nghe ngô lai vừa nói như vậy mỹ đặc tư vương tử trầm mặc ngươi tốt nhất cân nhắc một chút đi nghĩ xong cho ta trả lời ngô lai ném xuống một câu nói như vậy liền thuấn di rời đi biểu ca ngươi thật để mỹ đặc tư vương tử bọn họ trở về vương phi có chút không tin vấn đạo những người khác cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi ngô lai hỏi ngược lại thế nào chẳng lẽ ngươi cảm giác cho ta lắc lư bọn họ sao không phải g i t đắc mà là vốn chính là vừa dứt lời trên đầu vương phi liền bị một cái bạo lật ta bản tướng tâm hướng về minh nguyện không biết sao minh nguyện theo mường mãng a nô lai cảm khải nói buổi tối hôm đó mỹ đặc tư vương tử mất ngủ hắn c h ẳ n g trọc trở mình nhất trực đang suy tư nô lai thoại nô lai đại nhân lại muốn đưa ta trở về ta rốt cuộc trở về không đi trở về đâu đúng ở ơ ia rời quê hương đã trăm năm phụ hoàng không biết thân thể thế nào nghe t h ở dân nguyên xoài nói bởi vì hắn mất tích sau hắn phụ hoàng cột so tài tây nhị thập thế rất thương tâm thân thể nhất trực không tốt đại quyền cũng xa sút hoàng hậu nương nương một tay che trời đối với quyền lực mỹ đặc tư vương tử ngược lại không phải là rất năm trung nhưng là hắn còn có phụ ho còn có hôn người hắn bằng hữu mẫu hậu kia phe còn có rất nhiều tộc người hắn nếu như cuộc so tài tây nhị thập thế thối vị lạc bặt vương tử thượng vị lấy hoàng hậu tính cách sẽ không bỏ qua cho hắn mẫu hậu kia phe đấu tranh quyền lực chính là tàn khốc như vậy theo thợ dân nguyên xoáy nói hắn mẫu hậu kia phe đã sớm bị chèn ép rất thảm ngay cả thợ dân nguyên xoáy đều dựa vào b ê n đứng bị một vén r ố t cuộc không có quân quyền ngay cả nguyên xoáy cũng chỉ là hư hàm không được vẫn phải là trở về ta phải đi về thấy phụ hoàng quê quán của ta dù sao cũng là cuộc so tài tây đế quốc còn có thân nhân đang chờ ta đâu cho dù sau này không ở lại cuộc so tài tây đế quốc cũng phải thanh thân nhân bằng h ư u thu xếp xong mang tới địa cầu tới cũng được đúng như ngô lai đại nhân theo như lời nếu như thành lập nhân tạo t r c n g động lui tới sẽ phi thường thuận lợi sáu ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng mỹ đặc tư vương tử liền nói cho ngô lai ngô lai đại nhân ta đã nghĩ xong nghe ngài ta trở về ngô lai khẽ mỉm cười cái này đúng không đi xa d ù tử cũng nên đi về hơn nữa tương lai còn dài ngươi và thợ dân nguyên soái vĩnh viễn là ta vô cực tông khách h a n h là của chúng ta bạn tốt trên h g ô Lai thực â tế hắn bất kỳ thời khắc nào không nghĩ trở về chỉ bất quá nô g lai quá mạnh mẽ định tốt lắm mười năm sao có thể không tuân theo nếu không thì là triết ta hơn nữa mười năm đối với bọn hắn mấy trăm năm thọ mệnh mà nói căn bản không tính là cái gì trước kia hắn mỗi lần dẫn hạm đội t r i n h chiến lần nào không phải kéo dài mấy năm dù sao mỹ đặc tư vương tử đã lưu lạc bên ngoài trăm năm nhiều hơn nữa mười năm cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận ngoài ra trên địa cầu cuộc sống một đoạn thời gian đặc biệt là ở quan vũ sơn trang cùng vô cực tiến cảnh t h ở d ầ n nguyên x o á y cũng là tiến bộ rõ ràng điều này làm cho t h ở d ầ n nguyên x o á y mừng rỡ đối với địa cầu cũng không có trước kia như vậy bài xích bất quá có thể trước thời hạn trở về nước hắn vẫn cực kỳ vui lòng hắn và mỹ đặc tư vương tử cây đều ở đây c u ộ so tài tây đế q u sao trên địa cầu mặc dù nô lai đối đãi bọn họ giống như khách h a n h nhưng luôn cảm thấy không có lòng trung thành đúng là vô căn tri bình nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm chín mươi sáu đệ nhất ngàn năm trăm chương thứ chín mươi sáu cả tạ bởi vì t r ư ớ c tròi canh nếu nô g lai quyết định để mỹ đặc tư vương t ử hòa thờ dần nguyên soái trở về họ tịt hạm đội tự nhiên cũng trả lại cho bọn hắn nếu không bọn họ trở về cũng không thể tốt hơn a dù sao có một ngàn chiếc tinh tế chiến h ạ họ tịt hạm đội là một chi lực lượng không nhỏ nếu như tổn thất mỹ đặc tư vương tử hòa thờ dần nguyên xoáy trở lại cuộc so t à i tây đế quốc sau nhất định sẽ bị cật khó khăn thậm chí bị trách phạt những năm này họ tịt hạm đội vì địa cầu phát triển làm ra công hiến to lớn trên địa cầu các hạng khoa học kỹ thuật tiến bộ mặc dù là quan vũ tập đoàn chủ đạo nhưng đều có họ tịt hạm đội đi theo khoa học gia công lao có đi theo những chuyên gia này địa cầu khoa học kỹ thuật mới có thể vượt qua thức phát triển kim cương xanh tinh tinh phát hiện bọn họ cũng không thể không kể công đối với những thứ này quý báu tại phú no một đều không chịu còn dù sau đó là hơn chín trăm chiếc tinh tế chiến hạm a đối với địa cầu mà nói là lực lượng cường đại dường nào nhưng là ngô lai lại để cho sở tắc một số chế tạo ra một ngàn chiếc tinh tế chiến hạm hơn nữa rộng rãi thu thập tinh tế chiến sĩ no một cũng không thể nói gì được cho dù là một ngàn cái mười ngàn cái không muốn no một cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng đối với ngô lai no một có thể đắc tội không dạy nổi họ tít hạm đội ở tới cầu thời điểm mặc dù tốn thời gian rất lâu nhưng dọc theo đường đi ghi chép hoàn chỉnh hàng tuyến nếu như họ tít hạm đội mình trở về bởi vì khoảng cách xa xôi lấy toàn bộ tốc độ của hạm đội cần sắp xỉ thời gian một năm hơn nữa còn tồn tại các loại nguy hiểm không biết nếu như ngô lai đưa bọn họ trở về khi đó đang lúc chỉ biết rút ngắn thật nhiều trong phá không hàn tuyết chúng nữ vương phi tống kiến đám người bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó đi cuộc so tại tây đế quốc thế nào có thể thiếu bọn họ nghiêm n g ạ o thiên cùng ạt thạch cũng hộ tống đi huyền cơ tử vẫn ở lại giữ vô cực tông phụ trách dạy dỗ vô cực tông đệ tử đi trung đường dĩ nhiên là buồn chán n ô lai ở cùng với hàn tuyết bốn nữ tự nhiên ngày ngày triển miên mà những người khác là cố gắng tiến hành tu luyện phá không dọc theo họ tịt h ạ đội ghi chép hàng t u ế n đi tốc độ cực nhanh ba tháng đã đến c u so tại tây đế quốc biên cảnh trước kia toàn bộ họ tịt h ạ đội đi tốc độ tự nhiên nhiều hơn một chiếc chiến hạm muốn chậm cho ph cộng thêm tốc độ của phá không xa không phải phổ thông tinh tế chiến hạm có thể so sánh v ớ i cho nên có thể ba tháng đến cuộc so tại tây đế quốc đối với tốc độ của phá không mỹ đặc tư vương tử hòa t h ở dần nguyên x o á y đều đã không n ữ a kinh ngạc nhanh đến biên giới thời điểm nô lai thả họ tịt hạm đội từ vô cực trong thánh cảnh t h í c h ra bọn họ cũng tiến vào họ tịt hạm đội tinh tế mẫu hạm trong số mỡ tờ muốn đi vào cuộc so tại tây đế quốc đương nhiên phải thông qua cuộc so tại tây đế quốc biên cảnh trước tròi canh tiến vào thái không cảng ngoại lai tinh tế chiến hạm phải không có thể tùy tiện cho phép tiến vào cuộc so tại tây đế quốc chỗ ở tinh hệ được gọi là phẹ dằn tư tinh hệ. Là một cuộc á i t r n đẳng tinh g hệ, bắt ngang qua so t à i tây đế quốc là phẹ giản tư tinh hệ cường đại nhất đế quốc có 50 hàng tinh hệ gần trăm viên hành tinh nhân khẩu 150 trăm i t r triệu tả hữu coi như một viên trên hành tinh trung bình cũng chỉ một chút 500 t r i ệ u người nhân khẩu mật độ rất thấp giống như trước địa cầu mới một cái tinh cầu nhân khẩu thì có 100 t r ă i triệu hai người quả thực không thể giống nhau làm bỏ t ì t hạm đội đến gần c u c so tại tây đế quốc biên t h n h lúc sáu、so、tài tây đế ố cà biên cảnh tạ bởi vì trước tròi canh bọn binh lính phát ra một loạt nghi vấn bọn họ lập tức tra hỏi trí năng máy tính trí năng máy tính báo cho biết tám năm trước thời gian nguyên soái từng dẫn một chi có một ngàn chiếc tinh tế chiến hạm họ tịt hạm đội viết trình đi ngên đón mất tích trăm năm mỹ đặc tư vương tử trước mắt mà chi hạm đội này vô cùng có khả năng chính là năm đó viễn trinh hạm đội thật chẳng lẽ là thờ d ầ n nguyên x o á y bọn họ trở lại rồi nơi này là cuộc so tại tây đế quốc biên cảnh mời lập tức tỏ rõ thân phận cả tạ bởi vì trước tròi canh binh lính nhanh chóng hỏi họ tìt hạm đội phát ra tuần tin tức tin tức tiếp thông sau cả tạ bởi vì trước tròi canh theo dõi trên màn ảnh lớn lập tức xuất hiện thờ d ầ n nguyên x o á y t ự a bản thân thờ d ầ n nguyên x o á y thanh nghĩa uy nghiêm cũng theo đó chuyển tới bản soái là họ tìt ư lệnh hạm đội thờ dân nguyên soái tám năm trước phụng hoàng đế b ậ hạ chi mệnh xuất trình hiện tại trở về địa điểm xuất phát mời cho cho đi Thấy、thờ ấ y t h d ầ n nguyên x o á i h là cuộc so tài tây đế quốc chuyện kỳ nhân vật chiến công hiển hách có thể nói đế quốc chiến thần là hoàn toàn xứng đáng đế quốc cầu trụ là tất cả binh lính đế quốc thần tượng học tập giai mô cùng tấm gương bất kể đế quốc cao tầng như thế nào đấu tranh thờ dân nguyên soái cũng đứng giữa bên nhưng không chút nào này ảnh hưởng hắn ở trong binh lính đế quốc địa vị đối với xuống,、so、thợ dân nguyên xoáy trở về các binh lính tự nhiên cũng bày tỏ hoan nghênh nhiệt liệt làm sao để cho hắn ở ngoài biên cảnh chờ lâu phụ trách mở ra thái không cảnh giới cửa binh lính đang chuẩn bị khởi động nước tấn không nghĩ tới n g h e được một tiếng mệnh lệnh chậm đã đạo mệnh lệnh này là cả tạ bởi vì trước tròi canh quan chỉ huy cao nhất johnny thiếu tá phát ra binh lính ngạc nhiên nhìn vị này trẻ tuổi thiếu tá quan chỉ huy không thể không dừng lại vốn là biên cảnh trước tròi canh quan chỉ huy cao nhất vậy sẽ không dễ dàng bị kinh động nhưng là lần này nhưng là đại sự không hề tầm thường có binh lính báo cáo cho hắn chuyện này để cho ta tới trò chuyện với thờ dân nguyên soái johnny ra l ệ n h đạo mệnh lệnh của johnny các binh lính đương nhiên phải tuân thủ là quan chỉ huy các h ạ johnny tựa bán thân xuất hiện ở tinh tế mẫu hạng mở tờ số trên màn ảnh lớn hắn được r ồ i một cái tiêu chuẩn đế lễ đạo nguyên soái đại nhân ta là đế quốc biên cảnh cạ cả tạ bởi vì trước tròi c à n h quan chỉ huy johnny thiếu tá đối với johnny xuất hiện thợ dân nguyên soái tự nhiên có chút không hiểu phải biết họ t ị m hạm đội thông qua đế quốc biên cảnh trước tròi c à n h chỉ cần nghiệm minh thân phận liền lập tức cho phép tiến vào đâu còn như vậy tốn sức cần bọn họ quan chỉ huy ra mặt bất quá hắn nghĩ lại suy nghĩ một chút mình dẫn họ t ị m hạm đội rời đi đế quốc đã tám năm hiện tại mới trở về địa điểm xuất phát hoặc giả còn có kiểm tra thực hư cái gì khác tốn hao thời gian đương nhiên phải lâu một chút nghĩ như vậy cũng chỉ bình thường trở lại nếu như ngài thích nơi này của xin đ i ể m kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm chín mươi bảy đệ nhất ngàn năm trăm chương thứ chín mươi bảy cuộc so tài tây nhị mười một đời thờ dân nguyên xoáy trên màn hình của thấy rõ johnny tướng m ạ o sau có chút không xác định hỏi johnny thiếu tá ngươi là bác g ân con trai của tướng quân bác g ân tướng quân là đế quốc thượng tướng thờ dân nguyên xoáy bộ hạ cũ hòa hảo bằng hữu thờ d ầ n nguyên x o á i phát hiện mặt của johnny hình đường danh giống như bác ân tướng quân phi t h ư ờ n g t ư ờ n g vì vậy m ạ o g mội hỏi ra khỏi một câu như vậy johnny c u n g kính hồi đáp hồi nguyên đẹp trai đại nhân bác ân tướng quân phụ thân của chính là ta ta là lao tam lấy được johnny khẳng định trả lời thờ d ầ n nguyên x o á i ha ha cười nói khó trách xem ngươi tiểu tử như vậy nhìn quen mắt đâu nguyên lai thật là con trai của chiến hữu cũ nhớ ban đầu b ả n x o á i còn ôm qua khi còn bé còn ngươi lấy b ả n x o á i và ngươi quan hệ của cha ngươi có thể gọi bạn soái bà bá là thờ dân bà bá johnny cũng không khách sáo trực tiếp nhận lời lấy bác c ân tướng quân cùng thợ dân nguyên x o á y quan hệ quả thật không cần thiết khách sáo thợ dân nguyên x o á y vui mừng nói johnny không nghĩ tới ngươi đều đảm nhiệm biên cảnh trước tròi canh quan chỉ huy rất có tiền độ a chỉ cần hào hào cố gắng thành tựu tương lai không ở đây ngươi bên dưới phụ thân trong màn ảnh johnny lần nữa chào theo tiêu chuẩn quân lễ thợ dân bà bá johnny nhớ k ỹ dạy bảo của ngài hiện c h ấ ớ ta bà ba tám năm trước dẫn đỏ tịt hạm đội v i ế n trinh hiện tại rốt cuộc trở về địa điểm xuất phát xin ngươi cho đi thợ dân nguyên soái mặc dù tính khí hòa bạo nhưng là đối với con của cố nhân vẫn là vô cùng khắc khí húng chi hiện tại cũng là có cầu với người vong nửa thờ dân nguyên xoáy cũng là hy vọng có thể nhanh lên một chút tiến vào thái không cảng bọn họ đều là gần hương t ì n h k i ế p nhưng lại hy vọng sớm ngày cùng người nhà đoàn tụ johnny thở dài một cái đạo thờ d ầ n bà bá không phải chất nhi không muốn cho đi chẳng qua là cuộc so tài tây nhị mười một đời bệ hạ đã thông báo các đại biên cảnh chức tròi canh quan chỉ huy nếu như phát hiện ngài dẫn họ tịt hạm đội trở lại cần trước hướng về hắn và đế bộ thông báo trải qua hắn và đế bộ cho phép mới có thể cho đi cấp trên có lệnh cho dù tư giao khá hơn nữa johnny cũng không dám tự mình để thờ dân nguyên xoáy một nhóm tiến vào cái gì cuộc so tại tây nhị mười một đời cuộc so tài tây nhị thập thế b y hạ đâu thợ d ầ n nguyên xoáy nghe vậy cả kinh thất sắc trong lòng hắn đột nhiên có loại dự cảm xấu mỹ đặc tư vương tử nghe vậy cũng phi thường khiếp sợ cha của hắn chính là cuộc so tài tây nhị thập thế hiện tại cũng cuộc so tài tây nhị mười một đời như vậy cuộc so tài tây nhị thập thế rốt cuộc là thối vị làm thái thượng hoàng còn là băng hà nghĩ tới đây mỹ đặc tư vương tử không khỏi lo lắng trước đây nghe thợ d ầ n nguyên xoáy nói cuộc so tài tây nhị thập thế thân thể nhất trực không tốt lắm nhưng như thế nào đi nữa không tốt hắn cũng là tu luyện thành công cứng giả có mấy trăm tuổi thỏ mệnh cũng không có thể nhanh như vậy liền băng hà nếu như không có băng hà tại sao phải thối vị đâu johnny đạo thờ d ầ n ba bá ngài còn không biết đi một tháng trước cuộc so tài tây nhị thập thế bệ hạ tuyên bố thối vị đế quốc hoàng vị do lạc bạc vương tử thừa kế tức là cuộc so tài tây nhị mười một đời cái gì ngươi nói là thật thờ dân nguyên soái thật là không thể tin vào thai của mình lạc bạc vương tử lại thừa kế đế quốc đại thống vậy thì không có mỹ đặc tư vương tử chuyện gì à? johnny nghiêm mặt nói thờ d ầ n ba bá chất nhi cũng không dám lừa ngài đối với chuyện như thế này johnny đương nhiên sẽ không có bất kỳ lửa ngay vậy thờ dân nguyên soái không khỏi đạo chân khấu đầu đạo ai nhà chúng ta về trẻ a mặc dù thành công đón mỹ đặc tư vương tử trở về nhưng đúng là vẫn còn chậm một bước ca t h ờ d ầ n bà bá ngài tìm được vương tử điện hạ rồi johnny vẫn đạo t h ờ d ầ n nguyên soái gật đầu hồi đáp đúng vở ơ ý a nhưng là đáng tiếc ca chúng ta muộn trở lại rồi mấy ngày thấy thợ dân nguyên soái vô cùng thất lạc mỹ đặc tư vương tử ngược lại an ủi thợ dân nguyên soái đạo lao sư không có gì đáng tiếc không phải là đế quốc hoàng vị sao chỉ cần lạc b ạ t có thể để cho đế quốc càng thêm phồn vinh thịnh vượng hắn làm hoàng đế cũng rất tốt thợ dân nguyên soái đạo vương tử điện hạ cũng không thể nói như vậy lạc bặt vương tử kế vị nhất định sẽ đối với chúng ta người đổi đây mới là đế vương c h i đạo a chúng ta những người này thủy chung là uy hiếp của hắn là tâm phúc của hắn h ỏ a lớn nếu như chúng ta chưa có trở về thân nhân của chúng ta bằng hữu có thể còn không có chuyện nhưng là chúng ta bây giờ trở lại tất cả mọi người không thể thoát khỏi may mắn thờ dân nguyên soái cũng không phải là chính trị ngu si hắn hiện nhiên biết lạc bặt vương tử lên làm hoàng đế nếu như bọn họ chưa có trở về lúc đó cho rằng bọn họ hoặc giả táng thân ở trong không gian cũng nữa không về được như vậy thì sẽ không đi động thân nhân của bọn họ bằng hữu bởi vì những người này đối với hắn hoàng vị không có uy hiếp nhưng là hiện tại mỹ đặc tư vương tử bọn họ trở、lại. lạc bạc vương tử khẳng định không nỡ ngủ liền tự thân điều kiện mà nói mỹ đặc tư vương tử b ở lão bạc vương tử còn có ưu thế có tư cách hơn thừa kế hoàng vị hắn là đã cô hoàng hậu địch con trai của na một trăm năm trước chính là thập cấp tinh thần hệ đại viên mãn tu lệ ở giả mặc dù lạc bạc vương tử hiện tại đã kế vị nhưng là không phải nói hoàng vị cũng đã hoàn toàn vững chắc mỹ đặc tư vương tử trở lại thủy t r u n g là số đầu của hắn uy hiếp thơ dần bà bá y theo chất nhi góc nhìn ngài và mỹ đặc tư vương tử điện hạ tốt nhất vẫn là không nên quay lại c u so tài tây nhị mười một đời bệ hạ hôm nay nắm cười lớn đế đội cũng nắm giữ ở trong tay hắn. hiện tại mài đao xèn xoẹt đang tiến hành thanh tẩy đâu các ngươi đi về nói không chừng là được hắn thanh tẩy đối tượng johnny có lòng tốt địa nhắc nhở đây cũng là hắn và t h ờ d ầ n nguyên soái nói chuyện điện thoại nguyên nhân nếu như không có cha hắn cùng t h ờ d ầ n nguyên soái tầng này quan hệ hắn mới sẽ không nhắc nhở đâu hiện tại chính là thời khắc mấu chốt đại đa số người cũng chỉ vì mình cân nhắc minh chất bảo thân nào còn có dư người khác t h ờ d ầ n nguyên soái thở dài một tiếng đạo ai nếu như sớm biết lạc bạt vương tử đã đoạt được hòm vị chúng ta nói gì cũng sẽ không trở lại rồi nhưng bây giờ chúng ta đã là tới hồ kho xuống chắc hẳn chúng ta trở về hiện tại đã bị lạc b ạ t vương tử biết nếu như sẽ rời đi đó chính là chạy hắn hoặc là phản quốc johnny h i ề n chất ngươi còn là vội vàng đem chúng ta đến tin tức báo lên đế bộ đi johnny cũng biết lạc b ạ t vương tử nhãn tuyến trải rộng các nơi trọng yếu như vậy cả ta bởi vì trước tròi canh khẳng định không thiếu hắn được người hiện tại thợ d ầ n nguyên x o á y cùng họ t ị ì hạm đội trở về địa điểm xuất phát tất nhiên đã chuyển tới lạc b ạ t trong thai vương tử nếu như hắn còn không báo lên thoại chỉ biết dính liệu đến chính hắn thậm chí còn có cha của hắn cũng sẽ bị liên lụy johnny vì vậy nhét long nguyên soái dẫn họ thì hạm đội tin tức về trở về báo lên đế bộ đế bộ nhận được tin tức、sau. lập tức sôi sùng sục mặc dù thợ d ầ n nguyên xoáy nguyên xoáy đầu hàm hiện tại cũng chỉ là hư hàm nhưng hắn ở đế bộ vẫn rất có hy vọng mặc dù quân bộ phần lớn người ngã về cuộc so tài tây nhị mười một đời nhưng còn có một số ít người là nghiêng về hắn phải biết hắn coi như đế quốc cổ trụ chiến thần cấp bờ ơ cờ tồn tại tôn kính kính yêu người của hắn không phải số ít cái gì thợ d ầ n nguyên xoáy trở lại rồi cái đó man tử hiện tại rốt cuộc trở lại rồi hắn trở lại phải cũng không phải là thời điểm a sáu nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm chín mươi tám đệ nhất ngàn năm trăm chương thứ chín mươi tám cạ tạ bởi vì thái không cảng v ư n tinh tinh là cuộc so tài tây đế quốc chủ hành tránh tinh tinh cuộc so tài tây đế quốc hoàng cung liền xây ở viên tinh cầu này trên đường trung trực cổ xưa hoàng cung vô cùng lớn lao xanh vàng rực rỡ uy nghiêm khí tức tản mắt ra hoàng cung bên trong thư phòng cuộc so tài tây nhị mười một đời lạc bặt trước tiên lấy được thờ dần nguyên xoáy đến cạ tạ bởi vì tin tức về trước tròi canh rất là giật mình theo ờ dần đây số mở tơ láo đ hạm trưởng lệ ỷ cộ nhận thấy lạc bạc hèn hạ vô vi không tư đi lên không thể làm gì khác hơn là phong hoa tuyết nguyện nhưng trên thực tế có thể thừa kế hoàng vị hắn cũng rất không đơn giản chỉ bất quá hắn và mỹ đặc tư vương tử so sánh có nhiều hơn trên người thôi lúc này đế bộ cũng nhét long nguyên x o á y đến cả tạ bởi vì tin tức về t r ư ớ c tròi canh báo lên cuộc so t à i tây nhị mười một đời cuộc so t à i tây nhị mười một đời bút lớn vung lên một cái làm ra phê chuẩn cho đi mệnh lệnh thợ d ầ n nguyên x o á y lập tức tới t ậ n tinh tinh hướng về bản hoàng thuật trước thấy cuộc so t à i tây nhị mười một đời phê chuẩn mọi người cũng biết bỏ vào man tử phải gặp thai thương trước kia thợ d ầ n nguyên x o á y liền cùng hoàng hậu cùng với lạc bạc vương tử không h ợ p nhau hiện tại lạc bạc vương tử kế vị hoàng hậu trở thành thái hậu nào có hắn ngày s ố n dễ chịu nếu cuộc so tài tây nhị mười một đời đều đồng ý đế bộ không có lý do không đồng ý rất nhanh j o h n y có được cho đi mệnh lệnh hắn vì vậy mệnh lệnh binh lính mở ra thái không cảnh giới cửa thái không cảnh giới cửa mở ra sau họ tìm hạm đội có thứ tự thông qua thái không cảnh giới cửa tiến vào cạ tạ bởi vì thái không cảng cạ cả tạ, cả tạ bởi vì trước h không á i bởi cảng cạ là tạ t vì tròi canh phía sau một cái thái không cảng vô cùng lớn lao cuộc so t à i tây đế quốc biên cảnh tuần tra đội liền trú đóng ở cái này thái không cảng h ạ đội có thể ở nơi này thái không cảng cập bến đồng tiến được nghị dưỡng sức cạ tạ bởi vì thái không cảng cập bến rất nhiều đại hình tinh tế chiến hạm cùng tinh tế ph dĩ nhiên quân dụng bộ phận là nghiêm cấm thương dùng chiến hạm hoặc thương dùng phi thuyền tiền bảo đang làm việc nhân viên dưới sự dẫn đường họ tìm hạm đội ở dưới cạ tạ bởi vì thái không cảm từ từ hạ xuống cung cấp bế tới johnny đã t h ở ở nơi nào mỹ đặc tư vương tử đoàn người lững thững đi ra số mỡ tờ liền bị johnny hoan nghênh nhiệt liệt johnny liếc mắt liền thấy được mỹ đặc tư vương tử vị này mất tích trăm năm vương tử điện hạ còn là như vậy tuổi trẻ chỉ thấy hắn đứng chắc tay thân thể t h ẳ n g tắp mặt như ngọc ánh mắt thâm thúy xa xa biểu tình bình tĩnh dị thường không mang theo bất kỳ thế tục lửa khói khí mọi cử động tự nhiên mà thành tự a hồ có một loại để cho người ta quên trần thế tẩy tâm linh vị đạo bên cạnh hắn còn có một đầu viên nhìn phi thường ôn thuận thế nhưng đầu viên khí thế cũng không dám k i n h thường tuyệt đối không phải đơn giản viên hầu mà thợ dân nguyên soái thân hình cao lớn uy mãnh long hành hổ bộ tu vi tự a hồ đã đạt tới cảnh giới cực cao sâu không lường được rơi ở phía sau bọn họ một bức lệ ỷ cổ cũng là khí vụ hiên nhiên người sáng suốt nhìn một cái cũng biết hắn là cường giả l ệ ý cô đã sớm là cựu cấp thịt thân tu l u y ệ người n hiện tại đã đạt tới cựu cấp tiên p h ò n g chỉ kém lâm môn một cước là có thể trở thành thập cấp thịt thân tu l u y ệ người n ngoại trừ mỹ đặc tư vương t ử ba người ra còn có ngoài ra một đám người dĩ nhiên là ngô lai đám người lại nhìn phong khinh vân đạm khí tức chữ tĩnh xa xa sâu xa nam như bầu trời trích tiên nữ như cựu thiên ngọc nữ johnny một cái cũng nhìn không thấu bọn họ mặc dù gần ngay trước mắt nhưng cũng giống như xa cuối chân trời hơn nữa ngoại trừ hai người ra bọn họ rõ ràng không như c u ộ sò、so、tại tây người đế quốc có màu gia cùng ánh mắt hai người kia là a t h ạ c cùng an ni an ni an cuộc so tài tây người đế quốc cùng athas an ni an ni an ni có chút tương tự đều là người da trắng trời ạ những thứ này rốt cuộc là cái gì người johnny nghĩ trong đầu bất quá nhìn mỹ đặc tư vương tử hòa thờ dần nguyên xoáy cũng đối với bọn họ phi thường t ô n tính hơn nữa tựa hồ giữa lấy người tuổi trẻ kia làm chủ càng thêm khiếp sợ nhìn kỹ người tuổi trẻ kia càng xem càng phát hiện thân hình hắn khôi ngô cao lớn có một loại vô hình uy nghiêm ánh mắt của hắn như n h ậ t nguyện tinh thần thâm thúy tay cầm c à n g côn tóc dài không gió mà bay johnny lại sinh ra quỳ bái cảm giác có một loại xung động muốn quỳ lạy đế quốc thiếu tá johnny hướng về vương tử đ Johnny hướng về mỹ đặc tư vương tử trào theo tiêu chuẩn quân lễ Johnny thiếu tá thật hân hạnh gặp n g ư ờ i mỹ đặc tư vương tử vừa mở miệng sẽ để cho j o h n như y n một xuân phong coi như thập nhất cấp tinh thần hệ cường giả trong lời của hắn liền mang theo tinh thần lực lượng có loại an thần định tâm tác dụng nếu như hắn n g u y ệ n ý đang lúc nói chuyện có thể vô thanh vô tức thôi miên tu v i so với thấp người hắn dĩ nhiên hắn vậy sẽ không dễ dàng thi triển thôi miên phương pháp giỏi lại hướng về thờ dân nguyên xoái cùng lệ ý cổ kính lễ nguyên xoái đại nhân lệ ý cổ h ạ n trưởng hoan nghênh hai vị đại nhân trở lại thờ d ầ n nguyên xoái cùng lệ thờ d ầ n nguyên soái cảm khái nói đúng ở ơ ia tám năm chúng ta rốt cuộc trở lại rồi cũng đón vương tử điện cho trở lại rồi ta thờ d ầ n xứng đáng cuộc so tài tây nhị thập thế hoàng đế bệ hạ trông cậy hàn huyên đi qua j o h n n y đạo nguyên soái đại nhân cuộc so tài tây nhị mười một đ ợ i bệ hạ mệnh lệnh ngài lập tức đi tần tinh tinh hướng về hắn thuật trước hoàng đế mệnh lệnh hắn không thể không truyền đạt cho, cho bản soái tới cái hạ mã uy thờ d ầ n nguyên soái cười lạnh nói hảo tiệu tử thủ đoạn không thể lắm do nhi khuyên n ủ nguyên soái đại nhân thì chức cho là ngài vẫn phải là đi hiện tại cuộc so tài tây nhị mười một đời nắm đ ạ i quyền cho dù đối với hắn có mọi thứ bất mãn cũng chỉ có thể để ở trong lòng dưới mái hiên của người đang không túi đầu không được a thợ dân nguyên soái cười nói đi làm sao có thể không đi đâu không thể rơi xuống chúng ta không tuân thủ hoàng đế ra lệnh mượn cớ a bất quá hiện tại hắn khẳng định đã xác nhận bản soái đón mỹ đặc tư vương t ử điện hạ cho trở lại rồi nói không chừng sẽ ra lệnh chúng ta cùng nhau đi trước thấy hắn thợ dân nguyên soái thật ra thì căn bản không lo lắng cái gì có ngô lai bọn họ ở hết thể đều giữa đang nắm trong tay c u so tài tây nhị mười một đời có toàn bộ c u so tài tây đế quốc thì thế nào trước h kia bản soái rất xem thường hắn hắn cũng vẫn là nước mắt mỹ đặc tư vương tử điện hạ hiện tại hắn thừa kế hoàng vị tự nhiên muốn mượn quyền thế tới mắt nhìn xuống chúng ta chúng ta bây giờ đi ngay để cho hắn mắt nhìn xuống tốt lắm dù sao hắn cho là chúng ta đã là trên cái thất gỗ thịt m à hắn sẽ thịt nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm chín mươi chín đệ nhất ngàn năm trăm chương thứ chín mươi chín mẫu tử mật n g u n g ư ờ i lai、like, trước liền ở đây cuộc so tài tây nhị mười một đời nhận được một tổ bản chữ hình chính là mỹ đặc tư vương tử bằng người từ số mở tờ đi ra ngoài bản chữ hình mặc dù mỹ đặc tư vương tử đã mất tích trăm năm nhưng cuộc so t à i tây nhị mười một đời liếc mắt một cái liền nhận ra mỹ đặc tư vương tử cho dù hóa thành cho hắn cũng nhận biết người này để cho hắn khắc cốt minh tâm hắn không khỏi phát ra một tiếng âm u trói thai cười lạnh mợ thợ quả nhiên còn sống ta cũng biết hắn sẽ không cứ như vậy cốt hắn lại bị bỏ vào man tử lão nhân kia tìm trở về thật là gặp vẫn may thế nào không có táng thân thái không đâu bất quá các ngươi mặc dù trở lại rồi nhưng là lại c h ậ m một bước ngay cả lão thiên giúp ta xem ra hoàng vị này nhất định là ta là bạn ai c ũ n g cấp không đi lạp bặt vương tử từ nhỏ đã ghen tị mỹ đặc tư vương tử vị này ca ca của cùng cha khác mẹ mỹ đặc tư vương tử là hiếm thấy tinh thần hệ tu luyện giả thiên tư ngăn g dọc v ạ năm n k h ó gặp trăm năm trước liền đạt tới thấp cấp trở thành cuộc so tại tây đế quốc độc nhất hai tinh thần hệ đại viên mã người lạc bạc vương tử như thế nào đi nữa đổi cũng không đổi kịp mỹ đặc tư vương tử nhị bước trăm năm trước mỹ đặc tư vương tử một mình lái một chiếc tiểu hình chiến hạm thăm dò một chỗ di tích thời thượng cổ cuối cùng lại mất tích tin tức chuyển tới lạc bạc vương tử thở phào nhẹ nhõm cho là mình trên đầu ngọn núi lớn kia rốt cuộc bị dọn đi cho nên hắn cả ngày phong hoa tuyết nguyện trên thực tế là ăn mừng ăn mừng mỹ đặc tư vương mỹ đặc tư vương tử mất tích nguyên nhân hắn cũng là biết là của hắn mẫu thân đế quốc hoàng hậu xuất thủ vì lạc bạc tương lai có thể thừa kế đại thống đế quốc hoàng hậu vừa ra tay đã đưa mỹ đặc tư vương tử vào chỗ chết mỹ đặc tư vương tử lưu lạc tới đất cầu cũng thiếu chút nữa liên cút nếu như không phải thợ d ầ n nguyên x o á i tranh thủ cuộc so t à i tây nhị thập thế phép bản mỹ đặc tư vương tử hoặc giả cả đời này cũng không về được cuộc so t à i tây đế quốc trước kia ta chỉ có thể ngước mắt các ngươi hiện tại ta muốn mắt nhìn xuống các ngươi lạc bạc nói ra cùng thợ dân nguyên soái cơ hồ lời giống vậy điều này nói rõ thợ Cá nhân thực lực ở trước quốc nhân toàn ở bộ đế mặc t đó là nhỏ bé. h o nên, đối v dù mỹ đặc tư vương tử hòa thờ dân nguyên x o á i đều là thập cấp tu luyện giả lạc bạc cho là bọn họ còn là thấp cấp nhưng là đế quốc còn có còn lại thập cấp tu luyện giả đâu cũng không phải là chỉ có hai người bọn họ có người báo cáo với nàng tin tức này lạc bạc gật đầu nói đúng vậy mẫu hậu tập trùng kia thật là mạng lớn a một trăm năm đều không chết thái hậu cắn răng nghiến lợi nói bỏ vào man tử lao thất phu kia lại hôn đ à n lại tìm tạp trùng kia đến vốn đang cho là bọn họ cũng tán g thân thái không đâu tám năm bọn họ lại trở lại rồi thật đúng là bám d a i như địa a hoàng nhi ngươi thế nào đối phó bọn họ bọn họ đối với ngươi mà nói thủy trung là uy hiếp lớn nhất nhà lạc bạc ta nổi mẫu hậu không cần phải lo lắng hiện tại chúng ta nắm lại quyền bọn họ không lật nổi lắm tới chỉ bằng bọn họ còn dám và chúng ta toàn bộ đế quốc chống lại sao nghe lạc b ạ t nói như vậy thái hậu hơi thư thái nhưng vẫn nhắc nhở bất quá tuyệt đối không nên để cho tạp chủng kia thấy lao đầu tử lao đầu tử hiện tại đã bệnh thời kỳ chót nếu như thấy tạp chủng kia nói không chừng sẽ còn tốt vậy đối với chúng ta mà nói bất lợi Người like, cuộc、so、tài tây nhị dần nguyên bất quy, một năm, rồi lại một năm năm, năm năm, ngày lại một ngày, hắn dần nguyên cùng họ hạm đội hoặc già đã táng thân thái không, vừa con trai của tổn thất, lại tổn già lai,、so、tài bởi rồi lại lại lại đội thái trai lại lâu là vừa của cuộc cho hoặc quy, một một một một so xoáy xoáy tây nhị thập thế trở thở bất thở tịt thất, th họ hạm vì đã ban đầu thờ d ầ n nguyên soái tranh thủ phải đi đón về mỹ đặc tư vương tử nếu như cuộc so tài tây nhị thập thế không đồng ý thờ d ầ n nguyên soái không có biện pháp rời đi hắn một cái đứng giữa bên nguyên soái không có thực quyền không thể nào tự mình rời đi đi tìm tìm mỹ đặc tư vương tử cho dù hắn có tinh tế của mình phi thuyền nhưng tinh tế phi thuyền không giống tinh tế chiến hạm như vậy có thể đi xa suy nghĩ rất nhiều cuộc so tài tây nhị thập thế lập tức n g ã bệnh bệnh phải nặng vô cùng không thể không thanh hoàng vị nhường cho l ậ bạn cũng không định đến lạc bạn mới vừa thừa kế hoàng vị thờ dân nguyên soái một nhóm trở về thật là tạo hóa trêu người a mẫu、hầu. thái a k ô n g hậu đối với lần này phi thường đồng ý ngoài ra ta còn an bài một mươi thập cấp tu lệ giả nhất cử đưa bọn họ bắt lại sau đó vu hãm bọn họ ý đồ mưu phản chỉ cần cái tội danh này tọa thực bọn họ liền mãi mãi cũng không ngóc đầu lên được bọn họ không phải lợi hại sao lợi hại hơn nữa cũng sẽ không làm mười thập cấp người tu luyện đối thủ lạc bạc tàn b ả o nói đạo hoàng nhi cứ làm như vậy n g h e xong lạc bạc thoại trên mặt thái hậu dâng lên nụ cười vui mừng đ ộ n không trợ phu ở đế vương chi ra nhất định phải ngoan đắc quyết tâm năm đó thái hậu liền ngoan đắc quyết tâm đối với mỹ đặc tư vương tử hạ độc thủ rất nhiều người cũng hoài nghi nhưng là lại không có bất kỳ chứng c ứ nào hiện tại lạc bạc có thể nói sâu nàng chân t r u y ề n như vậy hoàng vị mới vững chắc do nhi lập tức cho mỹ đặc tư vương tử một nhóm an bài một chiếc tinh tế phi thuyền chiếc phi thuyền này tống bọn họ đi tần tinh tinh quân lệnh như núi j o h n n y căn bản không dám cãi lời hắn chỉ có thể âm thầm chúc phúc mỹ đặc tư vương tử hòa t h ở d ầ n nguyên x o á i may mắn lên tinh tế phi thuyền sau mỹ đặc tư vương tử đối với t h ở d ầ n nguyên x o á i đạo t h ở d ầ n lao sư cái này j o h n n y không tệ t h ở d ầ n nguyên x o á i thở dài nói đúng vờ ơ ia bình t ĩ n h thuần lương như lệ ý cô đều là thật mầm non đáng tiếc c cả. hắn cảm thán là mỹ đặc tư vương tử bây giờ trở về thuộc về tuy nói là vương tử điện hạ thế nhưng chẳng qua là trước kia vương tử hiện tại lạc bặt có cho hay không thân vương tức vị còn chưa biết được đâu cho dù cho cũng không có bất kỳ thực quyền mà hắn cũng là quá khí nguyên soái nguyên so không có biện pháp cho johnny cùng lệ ỵ cổ bất kỳ trợ giúp nào bọn họ hiện tại cũng coi như là mỹ đặc tư vương tử một phái này hệ người tương lai cũng là bị gạt bỏ đà kích đối tượng chính trị chính là tàn khốc như vậy một khi đứng sai đội chính là vạn kiếp bất p h ụ tinh tế phi thuyền thông qua trùng động tiến hành không gian t h i ê u dược sau một ngày đến t ầ n tinh tinh sau đó đáp xuống chuyên dụng căn cứ mỹ đặc tư vương tử một nhóm một chút phi thuyền thì có người tới trước nên đón Hiện nhiên, nh tống mỹ đặc tư vương tư tử một Mỹ đặc nơi này của xin điểm cách thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài k ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm đệ nhất ngàn chương thứ sa u trăm làm mất mặt một tên quân quan bước đi tới hướng về mỹ đặc tư vương tử thờ d ầ n nguyên xoáy cùng với số mở tờ hạm trưởng lệ ý cổ thiếu tướng chào theo tiêu chuẩn quân lễ cung kính nói mỹ đặc tư vương tử điện hạ thờ d ầ n nguyên xoáy đại nhân lệ ý cổ tướng quân ta là đế bộ thiếu tá tham n h u c d ù phụ mệnh tới trước nền đón nhìn lướt qua tên này gọi d ù thiếu tá quân quan mỹ đ mà thợ d ầ n nguyên x o á i là liên tục cười lệnh đế bộ càng ngày càng càng rỡ lại con phái một cái thiếu tá tham mưu tới đón chúng ta đây là đang tiêu khiển chúng ta sao lệ ý cô thiếu tướng cũng là tương đối tức giận phải biết lấy mỹ đặc tư vương tử hòa thợ d ầ n nguyên x o á i địa vị đế bộ con phái một cái thiếu tá tham mưu tới trước nên đón vậy đơn giản chính là thiên đại làm đ ủ ngay cả phái một cái thiếu tướng tới đón cũng không đủ a k i a thuần túy chính là xích trần trần địa làm mất mặt là có thể nhịn thuộc không thể nhịn đổi thành trước tia thợ dân nguyên soái tất nhiên một cái tắt đem điều này thiếu tá tham mưu đã bay sau đó đi tìm đế bộ lý luận dĩ nhiên không chỉ là thuần lý luận mà là sẽ vô bản chửi m á n ó nhưng bây giờ hắn không biết cái này sao xung động dù u thiếu tá rất là lung túng đứng ở nơi đó hắn cũng biết địa vị mình quá thấp coi như đại biểu tới đón tiếp mỹ đặc tư vương tử thợ dần nguyên x o á y cùng với l ệ i ý cổ thiếu tướng quả thực không thích hợp địa vị trên lệnh quá khác xa nhưng là hắn chẳng qua là phụng mệnh làm việc cũng không phải là hắn có thể làm chủ nếu là chính hắn có thể làm chủ hắn mới không đến góp náo nhiệt này đâu đây không phải là rõ ràng đánh mỹ đặc tư vương tử đám người mà sao mỹ đặc tư vương tử đám người có thể cho hắn sắc mặt tốt nhìn mới là lạc h ứ hơn nữa, thờ d ầ n nguyên x o á i nghe nói tính khí không tốt nếu nói thần tiên bóc c h i ế c bách tính tao ương chính là cái đạo lý này hắn mới vừa rồi đi tới thời điểm đều là lấy hết dũ khí trên chân nhưng vẫn giống như quán duyên vậy ngoại trừ l u n g túng ra duy thiếu ta còn cảm nhận được thờ d ầ n nguyên x o á i vô hình t r u n g tản ra áp lực thật lớn cái loại đó cảm giác bị áp bách giống như một tòa đại sơn đẻ ở trên người để cho mình không t h ở nổi chơi ạ thờ d ầ n nguyên x o á i quả thực quá mạnh mẽ đây là duy thiếu ta ý nghĩ duy nhất hắn cũng là nhục thân tu lượt giả nhưng bây giờ cũng chỉ có thất cấp so với người bình thường mà nói đã rất lợi hại nhưng đối với thờ d ầ n nguyên soái mà nói còn kém rất xa rất xa trên thực tế đế bộ làm như vậy chính là cố ý mỹ đặc tư vương tử đô đã mất tích trăm năm đã sớm là qua tức giận vương tử cho dù hiện tại xuất hiện cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì lực ai còn nhớ như vậy cái vương tử vậy cũng là phi thường trí nhớ xa xôi bây giờ đế quốc hoàng đế của so tài tây nhị mười một đời nên trước lạc bặt vương tử ai còn sẽ đi định hót ngay cả thân vương tức vị đều không nhất định cầm tới tay mỹ đặc tư vương từ đâu thờ d ầ n nguyên soái lại qua tức giận nguyên soái mặc dù là đế quốc cầu trụ chiến thần nhân vật tầm thường thế nhưng sớm đã là quá khứ thức đã sớm đứng dựa bên bây giờ trở về tới hòa mỹ đặc tư vương tử lại phải bị thanh tẩy đối tượng nếu như đế bộ p h ả i yếu viên tới trước nên đón chuyển tới cuộc so t à i tây nhị mười một trong lỗ thay đời cuộc so t à i tây nhị mười một đời sẽ thấy thế nào đế bộ cho nên tha đắc tội mỹ đặc tư vương tử hòa thờ d ầ n nguyên soái cũng không thể ở dưới cuộc so t à i tây nhị mười một trong lòng đời lưu không tốt ấn t ư ợ a trên đạo hưu bất tử bần đạo đây là vạn cổ không đổi đạo lý quả nhiên làm cuộc so t à i tây nhị mười một đời nghe nói đế bộ chỉ phái một cái thiếu tá tham lưu đi nghe đón mỹ đặc tư vương tử một nhóm lúc không khỏi cười ha ha trong lòng khai tâm vô cùng thì giống như thư một cái ác khí vậy quân bộ những đại thần kia quả nhiên thức thời v ụ a ha ha mợ tờ bỏ vào ma tử các ngươi cũng có hôm nay cuộc so t à i tây nhị mười một đời có thể tưởng tượng thợ dần nguyên soái kia nổi trận lôi đ ỉ n h biểu tình thái hậu nghe được cái này cái tin tức cũng phi thường khai tâm cuộc sống vui vẻ nhất chuyện không ai bằng thấy mình kẻ đáng ghét nhất cả biết tính phái người nào tới tiếp không có vấn đề cho dù không, nhận cũng không nếu nói t ờ dân lao sư chúng ta hay là trước đi đế đô đi mỹ đặc tư vương tử mở miệng nói mỹ đặc tư vương tử vừa mở miệng tựa hồ liền c h ấ n an t h d ầ n nguyên x o á y tức giận tâm linh mạc duy thiếu tá c ũ n g t ừ trong mỹ đặc tư vương tử tràn đầy từ tính lời nói cảm nhận được một phần tường hòa một phần ấm áp trong lòng nhất thời dị thường tư h sướng thư thập cấp tinh thần hệ đại viên mãn cường giả tinh thần hệ đệ nhất nhân chính là không giống nhau à. duy thiếu tá nghĩ trong đầu h n biết trăm năm trước mỹ đặc tư vương tử chính là cuộc so tài tây đế quốc độc nhất vô nhị thập cấp tinh thần hệ đại viên mãn tu lệ giả đến bây giờ không có ai siêu v i ệ t cũng không có tinh thần hệ tu luyện giả tu luyện tới thập cấp dù thiếu tá không biết là mỹ đặc tư vương tử đã sớm không phải thập cấp mà là thập nhất cấp thậm chí bước tới thập nhị cấp vào mà thợ dân nguyên xoáy hiện tại cũng không dừng thập cấp mà là thập nhất cấp thịt thân tu luyện người thợ dân nguyên xoáy cũng thu hồi khí thế dù thiếu tá mới thở phào nhẹ nhõm nô lai đám người ở m ộ t bên từ đầu đến cuối không có lên tiếng a t h a t h o n ô lai truyền âm nói sư tôn xem ra mỹ đặc tư vương tử bọn họ gặp phải phiền vào nhà chúng ta có phải hay không g ú p bọn hắn một chút không nóng này bổ tọa tin tưởng mỹ đặc tư vương tử hòa t h ờ dần nguyên xoáy có thể xử lý tốt nếu như bọn họ ngay cả năng lực như vậy cũng không có sớm nên trở về nhà tắm một c á i ngủ nô、no、lai đáp lại athas gật đầu một cái không nữa nói nhiều nô、no、lai đã sớm biết cuộc so tài tây đế quốc nội bộ xảy ra chút vấn đề mỹ đặc tư vương tử phụ hoàng cuộc so t à i tây nhị thập thế thối vị lạc bặt vương tử thừa kế hoàng vị mỹ. mỹ đặc tư vương tử một nhóm trở lại không có vượt qua nếu không hoàng vị là của ai còn chưa biết được cứu kỳ nguyên nhân đương nhiên phải trách nô、no、lai ai bảo hắn đem người nhà tạm giữ bảy năm nếu không bọn họ đã sớm trở về cuộc so tài tây đế quốc Nhưng là... mỹ đặc tư vương tử hòa thờ d ầ n nguyên x o á y nhưng sẽ không hận hắn chẳng lẽ ngô lai sẽ ngờ tới xuất hiện tình huống như vậy đứng ở ngô lai góc độ hắn khấu lưu mỹ đặc tư vương tử để cho hắn làm việc vật mười năm là hoàn toàn chính xác hay là bởi vì bi thiên mẫn người hắn không có giết chết mỹ đặc tư vương tử nếu không bọn họ đã sớm chết rồi ngô lai muốn giết hắn cửa cùng giết con gà độ khó không có khác biệt hơn nữa trước ngô lai nói là mười năm sau đó còn giảm miễn mấy năm đã đủ hết tình hết nghĩa muốn trách chỉ có thể trách mỹ đặc tư vương tử hòa thờ dân nguyên soái phúc phật cạn ó i đơn giản chính là điểm quan trọng rất h ấ p bị l nói thật nô lai cũng không muốn nhúng tay chuyện như vậy vụ dù sao đây coi như là mỹ đặc tư vương việc nhà của tử hoặc là nói là cuộc so tài tây đế quốc nội chính bất quá nếu như đến lúc đó mỹ đặc tư vương tử hòa t h ở dần nguyên x o á y quả thực không giải quyết được hắn vẫn sẽ kéo một thanh dù sao hắn cũng có trách nhiệm hơn nữa đứng ở bằng hưu góc độ hắn cũng nên ở thời điểm thích hợp rút một tay mỹ đặc tư vương tử một nhóm được du thiếu tá dẫn dắt lên đã sớm chờ ở nơi đó xe chạy nhanh cuộc so t à i tây đế quốc mặc dù là đế chế quốc gia nhưng khoa học kỹ thuật là vô cùng phát đạt ít hơn địa cầu nhất định phải dẫn trước năm bất quá địa cầu bây giờ khoa học kỹ thuật cũng là đột nhiên tăng mạnh có hoàn chỉnh sở t ạ c tinh hệ khoa học kỹ thuật mặc dù trụ cột thiếu chút nữa nhưng tương lai sớm muộn trên muốn đ ổ i cuộc so t à i tây đế quốc nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn g i nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại Thanh sơn xe chạy nhanh tốc độ cực nhanh một canh giờ sau thì đến đế đô đế đô lớn vô cùng nhiều hơn hoa hạ long kinh còn muốn lớn hơn rất nô lai đám người từ trên xe chạy nhanh phóng tầm mắt nhìn tới thật nhất phái phồn bình cảnh tượng xa thủy mã long đám người qua lại không dứt trên đường trung trực kia h à n h vi nhất kiến trúc dĩ nhiên chính là cuộc so tài tây đế quốc hoàng cung phong cách cổ xưa tăng thương khí tức đập vào mặt nô lai đám người nhìn một cái cũng biết chỗ ngồi này hoàng cung tất nhiên có mấy ngàn năm lịch sử là thời đại bằng chứng là trong dòng sông lịch sử lắng động xuống cối bão là l o à i người vĩ đại trí khôn kết tinh xe chạy nhanh ở ngoài đế đô chuyên dụng sân hạ xuống đế đô là cấm không trừ phi lấy được đặc biệt cho phép đế đô bầu trời là không cho phép phi hành khí bay vượn tiếp theo mọi người lại đổi ngồi một chiếc thờ dân nguyên soái phân phó huyền phù sa ở một tòa to lớn trước cửa kiến trúc ngừng lại tòa kiến trúc này chính là t h ờ d ầ n nguyên soái phủ nguyên soái trăm năm trước mỹ đặc tư vương tử ở tần tinh tinh là có phủ đệ đó là cuộc so tại tây nhị thập thế ban thưởng để bày tỏ trương hắn trở thành duy nhất thập cấp tinh thần hệ tu l ệ n giả nhưng là kể từ mỹ đặc tư vương tử mất tích sau qua hai mươi năm phủ đệ của hắn liền bị thu hồi hiện tại cuộc so tại tây nhị mười một đời nhập chủ hoàng cung mỹ đặc tư vương tử nhưng thật ra là không chỗ có thể đi phủ nguyên soái cách hoàng cung không phải q u á xa ở đi thông hoàng cung rộng rãi đường chính một bên kích thước cực kỳ hoành đại Coi như đế quốc chiến thần đế quốc cổ trụ thờ d ầ n nguyên soái uy danh hiền hách cuộc so t à i tây nhị tập h thế đối với hắn cũng là có nhiều trọng thưởng chỗ ngồi này phủ nguyên soái chính là cuộc so t à i tây nhị tập h thế cho thờ d ầ n nguyên soái ban thưởng dùng để khen ngợi hắn hách hách công tích vốn là cuộc so t à i tây nhị mười một đời lạc b ạ c kế vị sau liền muốn thu hồi chỗ ngồi này phủ đ ệ nhưng là không có lý do gì nha m ư i tám năm ngươi thế nào là có thể cho là thờ d ầ n nguyên soái đã chết đâu mỹ đặc tư vương tử mất tích hai mươi năm phủ lệ mới bị thu hồi hơn nữa thờ dân nguyên soái cũng là có người nhà cũng ở tại phủ nguyên soái thờ dân nguyên xoáy mặc dù nhất trực chưa lập gia đình sống chết nhưng là hắn còn có cha già ở còn có người giúp việc cứ như vậy thanh những người này đuổi ra ngoài sau này còn thế nào đắc nhân tâm cho nên cuộc so tài tây nhị mười một đời tạm thời không có hạ thủ bất quá sau này nhất định sẽ hạ thủ chẳng qua là thời gian vấn đề sớm hay m u ộ n kể từ thờ dân nguyên xoáy đứng dựa bên sau phủ nguyên xoáy môn đỉnh lạnh nhạt lạnh thanh vô cùng thờ dân nguyên xoáy xuất t r i n h tám năm không trở về sinh tử chưa biết môn đỉnh càng thêm lạnh t h n h tiêu điều thế đạo chính là như vậy năm đó thờ dân nguyên xoáy địa vị cao quyền thế ngập trời thời điểm tới trước ba kết vô số người Tới i cửa v ế、so、không không nghe t ă nói thờ dân nguyên soái sau khi trở lại người nhà cũng phi thường ngạc nhiên mừng rỡ thờ dân nguyên soái còn sống hơn nữa còn thật đón mất tích trăm năm mỹ đặc tư vương tử trở lại đó là giường nào để cho người ta tin tức về phần trần a ở đế quốc thờ dân nguyên x o á i là có trống trời ồm tìm sợp i ì m kính thiên trụ nhân vật tầm tưởng tích đế quốc chiến thần ở nhà hắn cũng là trụ một vị lao thái long trung lão nhân mại vững vàng nhịp bước đi tới vị lao nhân này chính là thợ dân nguyên soái phụ thân càn cằn nguyên soái nhất môn hai nguyên x o á i đây là vinh diệu bừng nào nô lai bất ngờ phát hiện càn cằn nguyên soái lại cũng là thập cấp thị thân tu lợi người hơn nữa đã đạt tới liên phòng nhìn phi thường giàn mua trên thực tế sinh cơ bên trong cơ thể bừng bừng sống thêm mấy trăm năm hết tết đến cũng không có bất cứ vấn đề gì quả nhiên ở cuộc so tài tây đế quốc hai này phụ tử đều là nguyên soái đều là cường giả tuyệt thế cái này cũng rất bình thường vậy ra cường giả địa phương đều có thâm hậu nội tình nhất môn ra hai nguyên soái là cần thực lực cường đại coi như hậu thuẫn l ã o nguyên soái mỹ đặc tư vương tử cung kính đối với vị lão nhân này chấp vạn mối lễ cả n cận nguyên soái là mấy triều nguyên lão từ cuộc so tài tây mười tám đời cũng đã bộc lộ tài năng trở thành tướng quân cuộc so tài tây mười chín đời lúc chiến công h á c h h á c h vì c u so tài tây đế quốc đánh hạ mảng lớn lãnh thổ bị đóng chặt vì nguyên soái ở thờ gần hai mươi lời lúc c à nguyên cần, n g soái lấy cao tuổi làm lý do từ đi con trước ẩn lui cuộc so t à i tây nhị tập h thế xưng hắn đạo đức cao vì hậu bối chi d i a i mô cho nên mỹ đặc tư vương tử đối với càng c ầ n nguyên soái cung kính đó là chuyện đương nhiên mà thợ dân nguyên soái là trực tiếp quỳ xuống dập đầu đạo phụ thân đại nhân hải nhi bất hiếu càng c ầ n nguyên soái đem thợ dân nguyên soái đ ỡ dậy đạo ngại các ngươi không nên trở về tới đổi lại là những lao nhân khác khẳng định lão lệ tung hành nhưng là càng c à n nguyên soái nhưng là ngày xưa tung hành cuộc so tại tây đế quốc tuyệt cường nhân vật tâm tính như bàn thạch hắn nhất trực tin tưởng thợ d ầ n nguyên x o á i sẽ không cứ thế mà chết đi thập cấp thị thân tu luyện người sinh mệnh lực có cỡ nào cường đại trong lòng hắn rõ ràng nhất bây giờ thấy thợ d ầ n nguyên x o á i trở lại nội tâm không thể nào không kích động nhưng hắn càng nhiều hơn chính là cân nhắc an nguy của bọn hắn thợ d ầ n nguyên x o á i bất đắc dĩ nói phụ thân bất kể hình dáng gì chúng ta còn là trở lại rồi nếu như chúng ta biết đế quốc đã thời tiết thay đổi cũng sẽ không lớn như vậy tờ kỳ cổ địa trở lại rồi bọn họ mãn cho là cuộc so tài tây nhị thập thế sẽ tiếp tục tại vị mấy thập niên sao có thể nghĩ tới đây sao mau liền thối vị la họa thì tránh không khỏi a c à n cằn nguyên soái rất là c à n khái ở trước lạc bạc kế vị càng c à n nguyên soái nhất trực lẩm bẩm thờ d ầ n nguyên soái hy vọng hắn về sớm một chút bởi vì càng c à n nguyên soái nghe nói cuộc so tài tây nhị thập thế thân thể ngày càng x a sút cũng biết tình huống không ổn mỹ đặc tư vương tử sinh tử chưa biết thờ d ầ n nguyên soái còn chưa có trở lại cuộc so tài tây nhị thập thế thối vị hoàng vị chỉ có thể do lạc bạc vương tử cái này thuận vị người thừa kế thừa kế càng c à n nguyên soái cũng không hy vọng thờ dân nguyên soái trở lại nữa tình thế đối với bọn họ phi thường bất lợi cái này phù đệ rất lớn vườn hoa giả sơn suối phun cầu nhỏ nước chảy cái gì cần có đều có còn là có khác thờ dân nguyên soái phát hiện phủ nguyên soái đã dọn dẹp ngay ngắn rõ ràng hành lý đều đã bỏ bào tốt lắm phụ thân ngài đây là thờ dân nguyên soái không khỏi vân đạo càng cằn nguyên soái trả lời về với ông bà nguyên lai、like, lạc bạc kế vị càng cằn nguyên soái biết lạc bạc có thể xuống tay với phủ nguyên soái lại cho h o à n thất coi như mấy chiều n g u y ê lão lạc bạc nữa tàn nhẫn cũng không dám tùy tiện xuống tay với c à n cằn nguyên soái c à n cằn nguyên soái cái này gọi là lấy lui làm tiến hắn cũng là phi thường có đầu ó c chính trị tuổi đã rất đã lớn, chương n g là lại phi h t ư cơ trình í Rất này ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm linh hai vào cung gặp mặt thợ dân nguyên soái tự nhiên biết càn cằn nguyên soái tâm tư đạo phụ thân chứ không cần nữa hài nhi còn có mấy cái bằng hưu phải tạm thời ở chỗ này ở mấy ngày nói thợ dân nguyên xoáy chỉ chỉ ngô lai đ o à n người ngô lai là h ư ớ n g vệ càn cằn nguyên xoáy vớt cảm tỏ ý càn cằn nguyên xoáy sớm chú ý tới ngô lai đám người còn tưởng rằng là thợ dân nguyên xoáy đám người tùy tùng đâu không nghĩ tới thợ dân nguyên xoáy nói là bằng hữu vậy nhất định không phải người bình thường bởi vì càn cằn nguyên xoáy biết thợ dân nguyên xoáy nhãn quan cao vô cùng người bình thường hắn căn bản nhìn không vào mắt càn cằn nguyên xoáy nhìn kỹ ngô lai một cái trong mắt đột nhiên lóe lên một đạo hết sạch rất nhanh biến mất không còn t ă n hơi người trẻ tuổi này không đơn giản a c à n g cân nguyên x o á i sống mây trăm năm cả đ ờ i lịch duyệt vô số ra mắt các loại c á c dạng người rất ít người có thể vào hắn p h á p nhãn nhưng là ngô lai hắn căn bản là nhìn không thấu lại nhìn còn lại người hắn phát hiện người người đều không đơn giản ngoại trừ mấy cái nữ tử thực lực sơ qua yếu một chút ra những người khác thực lực cơ hồ không k é m hắn đều là khí tức sâu xa du trường tuyệt cường nhân vật c à n g cân nguyên x o á i hơi ngần ra nghĩ trong đầu những thứ này rốt cuộc là cái gì người hắn ngay sau đó lên tiếng thật chúng ta mượn đi mấy ngày cũng không có gì mặc dù biết cuộc so tài tây nhị mười một đời sớm muộn cũng sẽ đối với phủ nguyên soái đạo thủ nhưng mấy ngày cũng không có vấn đề t hãng、so、nhanh như vậy liền triệu kiến các ngươi bất quá suy nghĩ một chút cũng chỉ thư thái mỹ đặc tư vương tử hòa thợ dân nguyên soái bây giờ trở về tới chính là cuộc so tại tây nhị mười một đời cái đinh trong mắt đâm trong thị ta cuộc so tại tây nhị mười một đời khẳng định đứng ngồi không yên mỹ đặc tư vương tử là đáp đúng vậy lão nguyên soái chúng ta vừa đến cả ta bởi vì thái không cảng hắn liền ra lệnh chúng ta lập tức tới gặp hắn cái này không Chúng ta ngửa không ngừng vó câu chạy tới, trong lời nói t h ô dân nguyên vó c soái cho thấy sự tự tin mạnh mẽ cả căn nguyên soái nghiêm túc nhìn mỹ đặc tư vương tử hòa thờ d ầ n nguyên soái phát hiện hai người hắn hiện tại cũng nhìn không thấu coi như lão bài thập cấp cường giả càng c à n nguyên soái đã sớm đạt tới thập cấp biên phòng có thể nói cuộc so tài tây đế quốc nhân vật lợi hại nhất thợ dân nguyên soái thực lực nhất trực kém hắn điểm chỉ bất quá hắn không dễ dàng xuất thủ thôi hơn nữa nhất trực đúng đường không nghĩ tới lần này thợ dân nguyên soái trở lại thực lực tựa hồ đạt tới một cái cảnh giới mới dĩ nhiên thợ dân nguyên soái tạm thời cũng không có nói cho càng c à n nguyên soái hắn đã đột phá thập cấp càng c à n nguyên soái gật đầu một cái rất tốt các người đi trước tắm thay quần áo sau đó lập tức vào cung gặp mặt hoàng đế nhất định phải trang trọng nghiêm túc không thể ở phương diện này bị người nằm cán c à n c à n nguyên soái tin tưởng hoàng cung cho dù có mai phục bọn họ cũng có thể toàn thân trở lui hơn nữa la họa cũng không tránh khỏi chỉ có thể mặc cho số phận là p h ụ thân thợ dân nguyên x o á i cung kính hẳn là mà mỹ đặc tư vương tử cũng phi thường nhốn nhường địa nói c ầ n tuân nguyên x o á i dạy bảo có người giúp việc lập tức đi nấu nước chuẩn bị phục vụ hai vị này ra tắm thay quần áo còn có người giúp việc là cho ngô lai đám người an bài rừng chân phủ nguyên x o á i rất lớn căn phòng cũng nhiều có đầy đủ căn phòng cung ngô lai đám người ở sau một cách giờ mỹ đặc tư vương tử hòa thợ dân nguyên xoáy tắm thay quần áo xong chỉ thấy mỹ đặc tư vương tự phục phong độ nhẹ nhàng là vạn thiên thiếu nữ trong lòng bạch mã vương tử thợ d ầ n nguyên x o á i là người mặc một thân nguyên x o á i p h ụ trên người treo các loại các dạng huy trường thân thể cao lớn nguy nga long hành hồ bộ sớm có người mật báo cuộc so tài tây nhị mười một đời mỹ đặc tư vương tử hòa thợ d ầ n nguyên x o á i đã tiến vào phủ nguyên x o á i nghe nói tắm tay h quần áo s a u lại đi ra mắt cuộc so tại tây nhị mười một đời cuộc so tại tây nhị mười một đời không khỏi cười lạnh nói bọn họ ngược lại rất hiểu lệ số a yên tâm đi bản hoàng thì sẽ không ở phương diện này bắt các ngươi cái trôi loại này cái trôi lại không thể đưa các ngươi vào chỗ chết nhiều nhất chán ghét ngươi một chút cửa mà thôi. bản hoàng muốn là nhất cử đem bọn ngươi bắt lại chọn đời thoát thân không được trong hoàng cung đã phái sứ giả tới chờ ở phủ nguyên xoáy phòng tiếp khách lại ý cổ thiếu tướng cùng dui thiếu tá ở một bên đi cùng thấy mỹ đặc tư vương tử hòa t h ở dần nguyên xoáy tắm thay quần áo xong sứ giả đạo vương tử điện hạ nguyên xoáy đại nhân mời hai vị theo ta vào cung mỹ đặc tư vương tử khe vớt cảm đạo làm phiền sứ giả đại nhân hơn một trăm năm mỹ đặc tư vương tử rốt cuộc trở lại cố hương của mình đây là hắn trước đây nhất trực cố gắng mục tiêu đoạn đường này tới muôn vàn cảm khái trăm năm thương hại tăng điện biến hóa cực lớn b đi thông hoàng cung đường chính vẫn là như vậy rộng rãi hoàng cung cũng không có thay đổi gì bước vào hoàng cung tránh đại cửa mỹ đặc tư vương tử thật có loại muốn cao r ộ n g hô to xung động ta mở tờ rốt cuộc trở lại rồi sứ giả nhét mỹ đặc tư vương tử hòa long nguyên x o á y đưa vào hoàng đế thư phòng lao hai vị đại nhân chờ một chút b ệ hạ đang có chuyện quan trọng xử lý chờ hắn xử lý xong lập tức tới gặp hai vị đại nhân sứ giả ấy này nói không sao mỹ đặc tư vương tử khoát tay một cái mỹ đặc tư vương tử hòa thợ dần nguyên soái trong lòng của đều ở đây cười lạnh bọn họ biết cái gì đang có chuyện quan trọng xử lý không phải là tìm cớ rất này bình thường là thượng vị giả đối với hạ vị giả thường dùng bánh khỏe người ta đường đường đế quốc hoàng đế dựa vào cái gì phải đợi ngươi chỉ có bọn ngươi phần của hắn trước lượng ngươi một hồi lại nói nhìn căn này cổ kính thư phòng mỹ đặc tư vương tử nhớ lại nhiều năm trước sông lên đầu hắn nhớ tới khi còn bé hắn thường thư đến phòng chơi bất quá hiện tại đã thành lạc bạt thư phòng nửa canh giờ trôi qua cuộc so tài tây nhị m ư ờ i một đời chưa có tới một canh giờ trôi qua cuộc so tài tây nhị mười một đời còn không có tới thợ dân nguyên xoáy cũng hận không được chửi m ắ nó thiếu chút nữa thì muốn đem cái này thư phòng phá hủy để tiết mối hận trong lòng lúc này mỹ đặc tư vương âm thanh của tử chuyển tới thợ d ầ n lao sư như vậy cũng tốt chúng ta có thể tu luyện một hồi thợ d ầ n nguyên soái vô cùng nội phục mỹ đặc tư vương tâm thái của tử hắn cũng lặng lẽ tu luyện vốn là cuộc so tài tây nhị mười một đời chính là cố ý xếp đặt bãi phổ để cho mỹ đặc tư vương t ử hòa thợ d ầ n nguyên soái chờ không nhịn được ha ha miết sau đó hắn mới xuất hiện cho bọn hắn một hạ m h uy cũng không định đến hắn tính sai từ trong theo dõi hình ảnh phát hiện hai cái người hắn bảng n h c vô nhân nhắm mắt dưỡ thần không chút nào vẻ không kiên nhẫn hắn biết lại để cho bọn họ chờ đợi đó chính là bọn họ cười nhà、mình. để cho người phía dưới chờ một đoạn thời gian đó là thể hiện uy nghiêm của cấp trên nhưng là để cho người ta chờ quá lâu cũng sẽ bị cho rằng là không có độ lượng chỉ biết là đùa bỡn thủ đoạn tốt quá hóa dở a b ậ y hạ giá lâm ngoài cửa nghe được một tiếng hô lớn mỹ đặc tư vương tử hòa t h ở dần nguyên xoáy nhìn nhau một cái tránh chủ lập tức tới ngay thật phi thường mong đợi a không có chương sau trước xem một chút đi khác nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện sáu trăm l i phong thưởng cuộc ử a ra, thư phòng mở c so tại tây nhị mười một đời có ở phương diện này nổi dóa cơ hội cuộc so tại tây nhị mười một đời vừa thấy được mỹ đặc tư vương tử nhất thời vô cùng vui mừng nói mở tờ ca ca ngươi rốt cuộc trở lại rồi a thật là thật đáng mừng coi như hai minh đệ chúng ta có một trăm n ă m không gặp mặt đi nhìn cuộc so t à i tây nhị mười một đời biểu tình nghe hắn nói thoại còn tưởng rằng hắn thật thanh mỹ đặc tư vương tử đích thân ca ca đâu mỹ đặc tư vương tử tranh tài tây nhị mười một đời lớn hơn hai ba tuổi khi còn bé cuộc so t à i tây nhị mười một đời thật đúng là thanh mỹ đặc tư vương tử đích thân anh nhưng là trưởng thành theo tuổi tác ở dưới hoàng hậu còn đâu cuộc so t à i tây nhị mười một đời bắt đầu căm t h ủ mỹ đặc tư vương tử đứng lên bất quá ngoài mặt luôn là bất động thanh sắc sinh trưởng ở đế vương tri ra là rất khó có thân tình thờ dân nguyên soái nghĩ trong đầu người nầy ra mặt thật gi trong lòng hận không được trực tiếp giết chết mỹ đặc tư vương tử nhìn bề ngoài cũng không bù gì t ỉ n h đây chính là mặt dày tâm hắc đến cảnh giới nhất định người bình thường căn bản không làm được mỹ đặc tư vương tử khẽ mỉm cười bất động thanh sắc nói t ạ bệ hạ bày bệ hạ hưng phúc vi thần may mắn tránh được một kiếp còn sống coi như quả thật có một trăm năm vi thần lưu lạc xứ lạ thời khắc tư niệm chứ phụ hoàng c u n g bệ hạ tư niệm chứ quê hương hiện tại rốt cuộc trở lại đế quốc vội cảm thân thiết hai người cứ như vậy hàn huyên không rõ chân tướng người còn tưởng rằng huynh đệ bọn họ hai quan hệ tốt vô cùng đâu trở lại là tốt rồi trở lại là tốt rồi a cuộc so t à i tây nhị mười một đời vẫn là k h ắ p mặt nụ cười mừng rỡ hắn vừa nhìn về phía thờ d ầ n nguyên soái vẫn đạo thờ d ầ n nguyên soái các ngươi trải qua tám năm mới trở về chắc hẳn dọc theo đường đi vô cùng gian khổ đi thờ d ầ n nguyên soái hồi đáp trở về bệ hạ bởi vì đường xá xa xôi chúng ta quả thật trải qua trăm ngàn cây đắng thời gian trì hoãn tám năm mới tiếp trở về mỹ đặc tư vương tử bất quá bảy bệ hạ hưng phúc chúng ta rốt cuộc an toàn trở lại đế quốc c u so tại tây nhị mười một đời hơi vớt cảm nghiêm mặt nói thờ dân nguyên soái ngươi trải qua gian khổ tìm về mở thờ ca ca có công bản hoàng phải thật tốt cảm t thờ d ầ n nguyên soái làm bộ hết sức lo sợ hồi đáp bệ hạ quá khen đây là vi thần phải làm trong lòng lại nói còn cảm tạ đâu ngươi đều hận chết ta hận không được ta phải chết lập tức đi mở t ờ thờ, thờ d ầ n tiến lên nghe phong cuộc so tài tây nhị mười một đời đột nhiên nghiêm túc nói tuân lệnh bản hoàng phong mở t ờ vì thân vương thờ d ầ n vì hộ quốc đại nguyên soái mỹ đặc tư vương t ử hòa thờ d ầ n nguyên soái nhìn nhau một cái rất là b u ồ n bực không biết cuộc so t à i tây nhị mười một trong hồ lô của đời bán thuốc gì thế nào các ngươi hai vị đối bản hoàng phong ban cho có cái gì không hài lòng sao thấy hai người không có nói cảm ơn cuộc so tài tây nhị mười một đời giọng nói có chút bất thiện vân đạo mở tờ cung kính trả lời đạo t ạ bệ hạ long ân chúng ta không có gì không hài lòng đúng vậy đa t ạ bệ hạ thờ dân nguyên soái cũng cung kính tạ ơn cuộc so tài tây nhị mười một trên mặt đời dâng lên vẻ mỉm cười vậy thì tốt bản hoàng biết mở tờ thân vương cùng thờ dân đại nguyên soái đều là tiếng tắm l ừ n g lấy cao thủ không biết những năm này tu vi có hay không rơi xuống thủ hạ bản hoàng cũng có mấy người cao thủ muốn cùng hai vị lãnh giáo một phen bản hoàng cũng muốn nhìn một chút cao thủ giữa chiến đấu đâu thoạt nhìn là g ọ n thương lượng trên thực tế căn bản không cho cự tuyệt lúc này m ở thờ thân vương cùng thợ dân đại nguyên soái đã biết chân chính h í thịt rốt cuộc đã tới khi trước hàn huyên cùng s ắ p phong cũng là vì tê dại hai người bọn họ trên thực tế thân vương tức vị trao tặng mỹ đặc tư vương tử đó là chuyện đương nhiên l ạ c b ạ t vương tử thừa kế hoàng vị coi như anh của hắn m ở thờ không thể nào nữa là vương tử vương tử đầu hàm tự động bị bỏ trở thành đế quốc thân vương trừ phi hắn phạm vào mưu làm trái tội hoặc là còn lại thập ác bất xá tội lớn mới không bị trao tặng thân vương tức vị mà thợ dân nguyên soái bị đóng chặt vì hộ quốc đại nguyên soái nhưng đại nguyên soái thì như thế nào không phải là hư hàm sao thợ dân nguyên so nếu bệ hạ có này nhã hứng vi thần hai người nào dám không theo mở t h thân vương đạo hắn căn bản không có biện pháp tự tuyệt đón nhận cuộc so tài tây nhị mười một đời phong thưởng liền trở thành hắn thần tử hiện tại quân vương có lệnh thần tử dám can đảm cãi lời đó chính là công khai đối kháng hoàng đế uy nghiêm trực tiếp có thể bị bắt lại lại nói cường giả tôn nghiêm cũng không cho phép hắn tự tuyệt bất quá vào giờ phút này mở t h thân vương ở trong lòng cười lạnh lập bạn ngươi thế nào cũng không nghĩ ra đi ta mở t h đã sớm không phải cái gọi là thấp cấp mà thợ dần lao sư cũng đột phá thấp cấp chờ chút chỉ biết để cho ngươi thấy thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân cuộc so t à i tây nhị mười một đời lập tức vỗ tay một cái tiếp theo lập tức liền nô ra mười cao thủ người người khí thế mạnh mẽ huyết khí thịnh vượng đều là thập cấp cao thủ hiển nhiên là cuộc so t à i tây nhị mười một đời đã sớm chuẩn bị xong b ậ y hạ ngài sẽ không để cho chúng ta và mười vị này cao thủ so tài đi đây cũng quá làm người khác khó chịu m ở thờ thân vương nhất thời mặt ngượng nghịu dĩ nhiên đây cũng là cố ý giả vờ trong lòng hắn liên tục cười lạnh lập bạn ngươi lai、like、ngươi đánh như vậy chủ ý điều động mười này thập cấp cao thủ chuẩn bị đủ nguyên vẹn chắc hẳn chính là muốn đem ta cùng t h dần lao sư nhất cử bắt lại a bất quá ngươi thật có thể như nguyện sao thợ dân đại nguyên x o á i cũng khiêm tốn nói đồng cấp so tài một c h ọ i một bản x o á i không có vấn đề nhưng một c h ọ i hai bản x o á i thì không phải là đối thủ cuộc so tài tây n h ị mười một đời nghị trong đầu ha ha rốt cuộc có các ngươi biết thời điểm trên miệng nhưng hắn lại nói hai vị đều là thành danh đã lâu thập cấp cao thủ uy danh hiền hách những người này đều là hậu bối chẳng qua là so tài mà thôi cũng không cần quá khiêm n h ư ờ n g ngoài ra cùng hậu bối so tài một chọn một thật không có, có ý tứ rồi một câu đều là hậu bối để cho mở tờ thân vương cùng thợ dân đại nguyên soái vô pháp tự tuyệt nói cuộc so tài tây nhị mười một đời liền phân phó nói d e n n g i các ngươi năm người cùng thợ d ầ n đại nguyên soái luận bàn một chút đi mợ thợ thân vương cùng thợ d ầ n đại nguyên soái đã sớm biết lần này so tài không phải xa luân chiến chính là cùng tiến lên không thể nào một chọn một cuộc so tài tây nhị mười một đời quả nhiên lựa chọn năm cùng tiến lên là bệ hạ thiên kia gọi d e n n g i thập cấp cao thủ lớn tiếng lên tiếng bọn họ đã sớm muốn cùng thợ d ầ n đại nguyên soái như vậy thế hệ trước cường già so tài phải biết thợ dân đại nguyên soái nhưng là trước kia thần thoại hôm nay bọn họ phải đánh phá thần thoại đen n g i đám năm người đứng dậy nói với thợ dân đại nguyên soái đối với thợ d ầ n đại nguyên x o á y mà nói d e n n y đám năm người đúng là h ậ u bối hơn nữa tu luyện tới thấp cấp phi thường không dễ dàng là cần t i ê n phú và cơ duyên thật thợ d ầ n đại nguyên x o á y xúc động đáp ứng không có chương sau trước xem một chút đi khác nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm linh bốn hoành tạo thiên quân thợ dân đại nguyên soái khí thế đột nhiên biến đổi khí thế ngập trời tản mát ra để cho đen n h thần sắc của đám người đại biến ngay cả thờ dân đại nguyên xoáy mình cũng nói một chọi một hắn không thành vấn đề nhưng một chọi hai thì không phải là đối thủ dĩ nhiên để bảo đảm vạn vô nhất thất cuộc so tài tây nhị mười một đời yêu cầu bọn họ điều động năm người hoàn o à t ở cuộc so tài tây đế quốc tinh thần hệ luyện đến cực hạng người ít vô cùng đạt tới thấp cấp trăm năm qua chỉ nghe nói qua mở thợ thân vương một người bất quá thợ cấp tinh thần hệ mặc dù lợi hại nhưng là không phải vô địch hơn nữa tinh thần hệ vậy đều là phụ trợ cũng không một cái n thập cấp tinh thần hệ tu luyện giả lại muốn khiêu chiến năm đồng cấp cao thủ hơn nữa thiên thời địa lợi cùng người cùng đều không chiếm ưu thế vừa không có thể khống chế người cũng không có có thể khống chế vật đây cũng quá khinh thường đi mợ t ờ thân vương là ngu hay là đối với thực lực của mình quá mức tự tin tất cả mọi người phi thường g i ậ n mình chỉ có thờ dần đại nguyên soái gương mặt bình tĩnh tựa hồ không có chút nào lo lắng không hổ là thập cấp tinh thần hệ đại viên mãn tu lợi giả các ngươi liền thỏa mãn mợ t ờ thân vương yêu cầu đi cuộc so tài tây nhị mười một đời ở trong lòng vui vẻ mợ t ờ ta đang không biết mợ thế nào miệng đâu không nghĩ tới chính ngươi nhảy ra ngoài cũng không phải là ta nói để cho ngươi đơn đấu năm người mặc dù ta cũng có cái ý này ta là cho rằng ngươi phách lối đâu vẫn cảm thấy ngươi ngu xuẩn đâu mợ t ờ thân vương là ở đáy lòng cười lạnh nếu như ta không chủ động nói ra ngươi còn không như thường sẽ như vậy ă n bài thử ta nói ra tránh cho bị ngươi coi thường cố so tài tây nhị mười một đời lại làm bộ có lòng tốt địa nhắc nhở đúng rồi mợ tờ thân vương nhắc nhở ngươi một chút ngươi bây giờ cũng không phải là duy nhất thập cấp tinh thần hệ đại viên mãn tu luyện giả nga mợ tờ thân vương đã sớm phát hiện còn dư lại này năm thập cấp trong cừng giả có một là tinh thần hệ tu luyện giả không nghĩ tới một trăm này năm qua vẫn có tinh thần hệ tu luyện giả đột phá đến thấp cấp coi như thứ hai đột phá thập cấp tinh thần hệ cao thủ người này cũng là thiên tài tu luyện tự nhiên cũng muốn đánh bại mợ tờ thân vương cái này năm đó thần thoại nao n h a muốn thử cái ở hoàng cung diễn võ trường thợ d ầ n đại nguyên xoáy bước ra một bước như núi hô hải khiếu như thiên băng địa liệt như kinh đào hải lãng như đá vụn bắn tung trời chỉ đơn giản như vậy một bước cho denny chở ngũ đại cao thủ mang đến không có gì sánh kiếm áp lực đây là vượt qua tưởng tượng vô cùng áp lực ca d n á u cường ũ đ ạ i c ả siêu cấp khí thế toàn thân gắng sức ngăn cản sáu cường giả siêu cấp khí thế buộc phát ra thiên băng địa liệt năng lượng cường đại ba động phá lệ khủng bố toàn bộ không gian tràn ngập không có gì sánh kịp khí thế nếu như người bình thường vượt vào trong đó trực tiếp sẽ bị khí thế cường đại xé nát cảm nhận được vô cùng khí thế cuộc so tài tây nhị mười một đời không khỏi hoảng hốt sáu cường giả siêu cấp tranh phòng quả nhiên rất phi phạm chỉ nghe hét dài một tiếng thờ dân đại nguyên xoáy nhanh như tia chớp về phía mọi người liều chết x u n g tới một chiêu ngũ thức đại khai đại hợp đồng thời công kích den nhi trở ngũ đại cao thủ công kích của hắn hạo hạo đam đãng đại khí bàn g bạc vô kiên bất tội vô khổng bất nhập trong khi xuất thủ nặng như thái sơn áp đỉnh như sóng biển vậy sôi trào mánh liệt như quần tinh hạ xuống thiên địa không khí bốn phía lập tức biến thành mánh liệt sóng không ngừng dung chuyển ngay cả không gian tựa hồ cũng bị công kích phải sụp đổ thợ dân đại nguyên x o á i chiêu này chính là trong hoành tạo thiên quân nhất thức q u thần khó l ư ợ n g công kích của hắn như bài sơn đ ả o hải khí thôn bắc hoang khiến cho thiên địa biến xác đen i chờ ngũ đại cao thủ cũng rối rít xửa u ấ t mỗi người bọn họ tuyệt học thành danh l o n g hồ quyền d a n n y c h ở ngũ đại cao thủ t u y ệ t học thành danh thi triển ra toàn bộ không gian bắt đầu kịch liệt chấn động bọn họ là thứ thiệt thập cấp cao thủ công kích dĩ nhiên là vô cùng cường đại bất quá bọn họ tuyệt học căn bản là không ngăn được thợ dân đại nguyên x o á i hoành tạo thiên quân bên dưới hợp lại liền bị đánh bay rơi xuống tới ở ngoài mấy t r ư ợ n g mở không còn sức đánh trả chút nào bên dưới một kích năm cao thủ toàn bộ bị đánh thương chỉ ra xong một chiêu này sau thợ dân đại nguyên soái liền ngạo nghệ đứng trong sân đứng chắc tay trên mặt tiên tỉnh không giao động thì giống như làm món không đáng kể chuyện vậy cái gì cuộc so tài tây nhị mười một đời lập tức há to miệng đủ để nhét người kế tiếp dưa hà mị dưa c ắ c mật cái này không thể nào nhìn thật đơn giản một chiêu lập tức liền đánh tan đen mi chờ ngũ đại cao thủ đây là đáng sợ cỡ nào à? quá đáng sợ ta đã là thập cấp thịt thân tu l u y ệ người n thập cấp à, thân thể giống như tường đồng vách sắt làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị thương hắn cũng bất quá là thập cấp thế nào sự khác biệt lớn như vậy t r ờ i ạ ta không tin、Sáu. d a n n y chở ngũ đại cao thủ cũng không dám tin tưởng nhưng đây cũng là sự thật bọn họ đều bị không nhẹ t h ư ơ n g mặc dù cũng chưa hoàn toàn mất sức chiến đấu nhưng là cắt nữa tha đi xuống đã không có cần thiết cho dù liều mạng bọn họ cũng không phải t h ở dần đại nguyên x o á i đối thủ hiển nhiên t h ở dần đại nguyên x o á i vẫn có giữ lại kết quả như vậy để cho cuộc so tài tây nhị mười một đời quả thực khó có thể tiếp nhận vốn là để bảo đảm vạn vô nhất thất để cho d a n n y chở ngũ đại cao thủ xuất thủ hoàn toàn chấn áp t h ở dần đại nguyên x o á i kết quả lại làm cho hắn phi thường thất vọng cũng k i ế p sợ với thợ dần thực lực của đại nguyên soái hy vọng còn lại năm người có thể hòa nhau một ván như vậy quả thực quá mất m mợ thờ nếu dám chủ động t u y ê n chiến nhất định có hắn nắm chặt hoặc nắm chắc bài c u so tài tây nhị m ư ờ i một đời trong lòng nhất thời dân lên dự cảm xấu không có chương sau t r ư ớ c xem một chút đi khác nếu như ngài thích nơi này của xin đ i ể m kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái cùng h ư lúc đó mợ thờ thân vương đấu với năm vị cao thủ chiến cũng bắt đầu b ố nay vị t h cỗ bao tắp t h tinh luyện n g thần là siêu việt tinh thần lực của thập cấp lượng hình thành có thế thái sơn áp đỉnh coi như tinh thần hệ thập nhất cấp cường giả hắn u ố n chính là thôi miên đại sư ở trong tiếng thở là có thể khống chế tâm linh của người ta đem người thôi miên đây chính là sức mạnh tinh thần dĩ nhiên hắn là pháp thôi miên ngũ đại này thập cấp cao thủ bởi vì bọn họ tinh thần lực cũng phi thường cường đại vốn là thị thân t tu luyện người thực lực căn g mạnh tinh thần lực lượng cũng theo đó tăng trưởng mặc dù so ra kém chuyên tu tinh thần lực lượng cường giả nhưng là cũng không coi là yếu nếu như mở tờ thân vương chỉ chẳng qua là thập cấp tinh thần hệ người tu luyện tinh thần lực lượng của hắn chỉ có thể áp chế những người này chậm lại hành động của bọn họ cũng không thể chiến thắng bọn họ thú chi bọn họ còn có một cái thập cấp tinh thần hệ cao thủ tinh thần lực lượng mặc dù so với hắn yếu cũng có thể cùng hắn chống lại nhưng là mở tờ thân vương đã sớm không phải t h ậ p cấp mà là viễn viễn siêu việt thập cấp thập nhất cấp lại rất gần thập nhị cấp tinh thần lực lượng mạnh hoàn toàn có thể càn quét năm này cao thủ tay tổ vừa ra tay liền biết có hay không bào t á p tinh thần thi triển ra vượt quá tưởng tượng khổng lồ tinh thần bị áp cái đó thập cấp tinh thần hệ cường giả ngay lập tức sẽ cảm nhận được hắn vốn là muốn kèm chế mở tờ thân vương lại phát hiện hiến pháp kiềm chế tinh thần lực lượng bị áp chế hoàn toàn thật là cường đại tinh thần lực lượng không tốt nhanh lên phong bế tinh thần của mình thế giới thập cấp tinh thần hệ cường giả hô to cùng tinh thần hệ cao thủ đối chiến đầu tiên nhất định phải bảo vệ tốt tinh thần của mình thế giới không thụ tinh thần hệ cao thủ khổng lồ tinh thần lực lượng xâm nhập đáng tiếc hắn hô to căn bản vô dụng m ở t h ở thân vương báo tắp tinh thần đã xâm nhập đi vào năm người nhất thời cảm thấy mình hít thở không thông tựa hồ lâm vào cuối cùng ác mộng cùng trong viễn cảnh miệng mũi không thể hô hấp cả người giống như rời đi nước cá bánh đ ắ p không được bao lâu bọn họ căn bản không kịp phong bế tinh thần của mình thế giới cũng đã trúng chiêu không có kiên trì bao lâu bốn cái thập cấp thị thân tu luyện người trực tiếp đã hôn mê mà cái đó thập cấp tinh thần hệ cao thủ là miệm phun máu tươi ánh mắt lỗ mũi trong lỗ t a i đều có máu tươi bộ giáng phi thường thảm cũng chỉ chẳng qua là một chiêu ngũ đại cường giả toàn bộ mất đi sức chiến đấu thảm hơn d e n ni đám năm người hơn tinh thần thế giới bị thương nặng so với trên thân thể bị thương càng khó hơn khôi phục hồi lâu k i a bốn cái thập cấp thị thân tu luyện người mới du du chuyển t ỉ n h nhìn về phía mở tờ thân vương cùng thờ dần ánh mắt nguyên x o á i đã sớm biến thành k í n h sợ cái này không thể nào ở trong hoàng cung thấy thập đại cao thủ đều bị một chiêu giải quyết cuộc so tài tây nhị mười một đời đã hoàn toàn thất thố hắn thất thanh kêu lên ni mã cái này không khoa học đều là thập cấp thế nào sự khác biệt lại lớn như vậy đâu c h ẳ nhưng g người lẽ là đám người này đám k ô không n đáng tin tậy, quá bất đức. Thực lực căn bản là thổi phồng lên, thật ra thì không đỡ nổi một đòn. n g đỡ quá tậy, bất Thực thổi thật thì ức. lực h là ra một là mười người này là t h ứ thiệt thập cấp cao thủ không thể nào tính sai chỉ có thể nói rõ một chút đó chính là m ở tờ thân vương cùng t h dần đại nguyên x o á y thực lực quả thực quá mạnh mẽ đi ra ngoài một chuyến bọn họ thế nào thì trở nên mạnh như vậy Cột có Cột chú chọn cấp ca một tài tây trong tài tây một tâm chọn lựa tên này thập so so này mười đời nhiều nhiều nghi mười đời mười nhị lòng vấn. nhị lựa quá quá t h ậ p cấp cao thủ mặc dù cũng chia tam lục kiểu đẳng nhưng không thể nào t r ê n lệch lớn như vậy a theo cuộc so tài tây nhị mười một đời nhận thấy mợ thợ thân vương cùng thợ d ầ n đại nguyên xoáy đứng ở nơi đó như đại ma thần một để cho hắn không khỏi run sợ trong lòng vậy hạ mấy người này giống như không thế nào trò được a còn có mạnh hơn sao thợ d ầ n đại nguyên xoáy rêu rêu nói cuộc so tài tây nhị mười một đời thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu ni mã ngươi cho rằng t h ậ p cấp cao thủ giống như cải tràng a ai có thể giống như hai người các ngươi biến thái như vậy a mà kia mười vị thợ cấp cao thủ cũng xấu hổ cúi đầu xuống các ngươi tại sao biết cái này sa mạnh mười vị này thập cấp cao thủ cũng cực kỳ không hiểu bọn họ vốn là cho là mình đạt tới thập cấp đã là cao cấp nhất cao thủ đơn đấu có thể thắng được cơ hồ của mình không có cũng không định đến ngoài ngày có ngày nhân ngoại hữu nhân mợ t h ờ thân vương cùng t h ờ d ầ n đại nguyên soái vừa ra tay là chân tránh cao thủ bởi vì chúng ta đã sớm không phải thập cấp t h ờ d ầ n đại nguyên soái nặng nề nói điều bí mật này cũng không có gì không thể công khai hơn nữa bọn họ sớm muộn muốn công khai cái gì các ngươi không phải thập cấp đó là cái gì đẳng cấp không chỉ có là mười vị cao thủ ngay cả c u so tài tây nhị mười một đời cũng phi thường khiếp sợ khẩn cấp muốn biết câu trả lời thờ dân đại nguyên xoáy tràn đầy cảm xúc địa nói trước kia chúng ta luôn cho là thập cấp chính là lớn viên mãn nhưng là thập cấp cũng không phải thật sự là đại viên mãn nếu nói đại viên mãn bất quá là lừa mình dối người thôi trước kia sở dĩ cho là như vậy là bởi vì không người có thể đột phá thập cấp cho tới tất cả mọi người cho là thập cấp chính là trung điểm nhưng mà tu luyện tri đạo vĩnh chừng mực không thể nào có đại viên mãn tồn tại thập cấp không phải đại viên mãn điều này sao có thể tất cả mọi người không tin Cũng không nguyện ý tin tưởng, nhưng sự thật i n tưởng, n ư sự t là thiên ngoại hữu tiên nhân ngoại hữu nhân chúng ta bị tư tưởng rào trói buộc cho nên nhãn giới nhỏ hẹp luôn cho là thập cấp liền đến đỉnh đúng vào ai à đối với thập cấp là đại viên mãn chúng ta chưa từng có nghi ngờ quá ai có thể nghĩ đến phía trên thập cấp còn có cảnh giới cao hơn đâu bất kể nói thế nào hòa thân vương điện hạ cùng với đại nguyên soái hai vị này đế quốc thần thoại so tài trao đổi thật là t h ụ ích lương đa sau này chúng ta lại có phấn đấu phương hướng cùng mục tiêu sáu mọi người có thể tu luyện tới thập cấp căn bản cũng không phải là kẻ ngu mà là thiên phú tuyệt cao người cho nên một chút liền rõ ràng cảm tạ thân vương điện hạ cùng đại nguyên soái chỉ giáo mười vị cao thủ nhất tề hướng về mở tờ thân vương cùng thợ g n đại nguyên soái túi người trào thu ở thập nhất cấp trong tay cường giả chương ũ n g k trình mặt. ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm linh sáu thủy kính thuật ở phủ nguyên soái càn căn nguyên soái ở cùng với ngô lai đám người ngồi tán gấu ngô lai giới thiệu càn căn nguyên soái đi theo mọi người càn căn nguyên soái tùy ý v ấ n đạo nô lai tiên sinh các ngươi không phải chúng ta của so tài tây người đế quốc đi nô lai cũng không giấu dếm đúng vậy chúng ta là từ một cái tinh cầu xa xôi tới hơn một trăm năm trước mỹ đặc tư vương tử liền lưu lạc đến chúng ta tinh cầu lần này thợ dân nguyên soái tới đón mỹ đặc tư vương tử chúng ta liền theo tới rồi thì ra là như vậy càng c à n nguyên soái gật đầu một cái nô lai hỏi càng c à n nguyên soái tuân của so tài tây đế quốc chạm h ư ớ n g trước mắt càng c à n nguyên soái nhắc nhắc g i n g giải bất quá ở tán gẫu lúc càng c à n nguyên soái tựa hồ có hơi lòng không bình tĩnh hiển nhiên hắn rất lo lắng mỹ đặc tư vương tử hòa t h ở d ầ n nguyên soái an n g uy cuộc so t à i tây nhị mười một thế minh bảy phải đối phó mỹ đặc tư vương tử hòa t h ở d ầ n nguyên soái lần này gấp như vậy cho đòi hai người vào cùng ai biết sẽ phát sinh cái gì nô lai an ủi láo nguyên soái không cần phải lo lắng mỹ đặc tư vương tử bọn họ bọn họ không có việc gì cuộc so t à i tây nhị mười một đời con an bài mười thập cấp cao thủ đi đối phó bọn họ đây cũng quá xem thường mỹ đặc tư vương tử bọn họ hắn thật sự cho rằng chính là mười là có thể đem bọn họ bắt lại vừa nghe nói mười thập cấp cao thủ a trực tiếp đem căn căn nguyên soái sợ hết hồn đó là mười th k h ô nô g trắng giới phải phổ bạch thái thể thuê h cải mười có t đến là n Nô g hộ vệ.、Nô、lai tiên sinh người nói cái gì cuộc so t à i tây n h ị mười một đời an bài mười thập cấp cao thủ đây là muốn đưa bọn họ hoàn toàn c h ấ n áp nha bất quá n g ư ờ i là làm sao biết càng c à n nguyên soái khẩn cấp hỏi nô lai thoại hắn vẫn có chút tin tưởng đều biết cuộc so t à i tây n h ị mười một đời sẽ khiến á m chiêu mượn mười thập cấp cao thủ tới c h ấ n áp mỹ đặc tư vương t ử hòa thờ dần nguyên soái cũng hợp tình hợp lý nay tiểu đạo tôi lão nguyên soái rất nhanh sẽ biết nô lai cười nhạt một tiếng c à n c à n nguyên soái lại không có nô lai như vậy phong khinh vân đạo hắn hỏi tới nô lai tiên sinh ngươi nói nhưng là thật lão nguyên x o á i chúng ta tông chủ thoại chưa từng nói b ù a lang phong ở một bên nói không sai biểu ca cho tới bây giờ không lừa dối ngữ vương phi phụ hòa nói t ô n g kiến liền nói nếu như không có năm chặc chúng ta tông chủ là từ tới sẽ không nói lung tung nghe được lời của mọi người càng cằn nguyên x o á i sắc mặt đột biến đạo quyền kia đẹp trai được mất t h ư ờ n g phải lập tức vào cung nô lai khuyên nhủ lão nguyên x o á i nếu như bọn họ không tốt ngươi đi cũng v u sự vô bổ thử hỏi mười thập cấp cao thủ ngươi vừa có thể đánh thắng được mấy cái c à n cằn nguyên soái lắc đầu một cái lao hủ gần đất xa trời đâu còn có thể đánh được thập cấp cao thủ à? tuy tiện tới một cái người liền có thể thanh láo hủ chế phục nô lai cười nói lao nguyên soái không cần quá khiêm tốn lấy ngươi thập cấp tột cùng thực lực đủ để cung cấp vô địch một chọn một bọn họ không người là đối thủ của ngươi càng cằn nguyên soái ngạc nhiên nguyên lai người ta sớm nhìn ra thực lực chân chính của hắn xem ra tất nhiên là cao thủ chân chính bởi vì rất ít người có thể nhìn ra hắn vẫn duy trì tột cùng thực lực cũng cho là hắn lao thái long trung đã gần đất xa trời bất quá vẫn là câu nói kia không cần lo lắng uy đặc tư vương tử bọn họ bọn họ sẽ giải quyết hết thảy nô lai tiếp tục nói trong lòng nô g lai còn tăng thêm một câu nếu như chút chuyện nhỏ này cũng không giải quyết được vậy bọn họ vào năm quan vũ sơn trang nhiều như vậy coi như là b ệ n ngốc càn cằn nguyên soái nghĩ trong đầu ngươi là không lo lắng nhưng ta làm sao có thể không lo lắng cho dù là cung cấp vô địch thì như thế nào không đánh lại mười cung cấp cao thủ húng chi t h ở dần còn không làm được cung cấp vô địch mà tinh thần hệ mỹ đặc tư vương tử cũng không giỏi chiến đấu để cho chúng ta tới xem bọn họ ở trong cung tình húng đi chỉ thấy nô g lai bấm một cái phát quyết ở trước mặt mọi người liền xuất hiện một mặt to lớn thủy tính trên thủy kính chính là cuộc so t à i tây nhị mười một đời triệu kiến mỹ đặc tư vương t ử hòa thờ dần nguyên x o á i tình cảnh hình ảnh vô cùng rõ ràng hơn nữa thanh âm cũng nghe được rõ ràng thì giống như đưa thân vào trong đó vậy đây là công pháp gì thật là chưa bao giờ nghe quả thực quá thần kỳ thấy cảnh này càng c à n nguyên x o á i rất là khiếp sợ nô lai tiên sinh thật là thủ đoạn a càng c à n nguyên x o á i không nhịn được khen nô lai là khiêm tốn nói nho nhỏ thủy kính thuật để cho lão nguyên x o á i chê cười đem chân thật cảnh tượng hoàn toàn hình chiếu đến trên trước mắt thủy kính há này chẳng qua là nho nhỏ bà ý sao nếu như không có cường đại thân n i ệ m chống đỡ ngay cả cuộc so t à i tây đế quốc hoàng c u n g phòng ngự bị tinh thần lực lượng theo dõi phòng ngự đều mặc không ra chớ nói chi là đ ẹ p cảnh tượng phóng đi ra càn cằn nguyên x o á i biết nô lai thoại chẳng qua là khiêm tốn c h i tử chân chính làm được một điều này là cần thực lực cường đại coi như chống đỡ. hắn chẳng qua là không biết đây rốt cuộc là dạng gì năng lực thần kỳ xem ra mỹ đặc tư vương tử lưu lạc đến trên viên tinh cầu kia mọi người thần bí hơn nữa c ư ờ n g đại w、wow, so、vương, vương phi cùng tống kiến cũng cực kỳ khoa trường kêu lên đúng vờ ơ ia đủ để cấm ốt cá thượng ta xem hà ắ n đóng đi phim l tuyết h h hợp nhất. Hàn í c t đạo nếu như chúng ta không biết trần tướng thấy cảnh này thật đúng là sẽ cho là bọn họ hai huynh đệ quan hệ tốt vô cùng cảm tình vô cùng thâm hậu đâu hà văn gật đầu một cái cho nên a nhìn vấn đề không thể chỉ nhìn đồng hồ mặt nô lai nhắc nhở ánh mắt là cửa sổ của linh hồn các ngươi nhìn kỹ một chút ánh mắt của bọn họ mọi người vì vậy đều nhìn về trong thủy kính cuộc so t à i tây nhị mười một đời ánh mắt của ba người thống gia i đột nhiên kêu lên ba không sai cuộc so t à i tây nhị mười một ánh mắt đời nhìn phi thường ầm chầm nhưng ẩn núp rất sâu mỹ đặc tư vương ánh mắt của tử thì không so với thản nhiên thợ dần ánh mắt nguyên x o á y là mơ hồ mang theo tức giận nô lai khẽ gật đầu đây chính là khác nhau ồ lại muốn phong thưởng làm cái gì sao cuộc so tài tây nhị mười một đời rốt cuộc là ý gì thật chẳng lẽ sẽ cho dư phong thường sao vương phi nghi ngờ v ấ n đạo tống kiến cũng ngạc nhiên nói lại thật sự có phong thưởng cuộc so tài tây nhị mười một đời làm cái gì phi cơ liệu như yên là thuận miệng nói tê dại bọn họ bái phong thưởng mục đích là để cho bọn họ buông l ò n g cảnh giác cho là cuộc so tài tây nhị mười một đột nhiên lương tâm phát hiện vì cùng bọn họ hòa hoãn quan hệ mới cho dư trọng thưởng càng cần thân vương đạo như vậy phong thưởng thật ra thì cũng không coi là trọng t h ư n g rồi mỹ đặc tư vương tử điện hạ trở thành thân vương đó là chuyện đương nhiên cuộc so tài tây nhị thập thế thối vị trở thành thái thượng hoàng mỹ đặc tư vương tử cũng đã không phải vương tử thờ dân bị đóng chặt hơi lớn nguyên soái nhìn lên trước không quá mức hàm trở nên dễ nghe hơn tăng thêm cái đại chữ trên thực tế đều là hư vinh dự thờ dân đã chiếm được đủ nhiều vinh dự nhiều hơn nữa một cái như vậy hư hàm không có bất kỳ ý nghĩa gì nô l a khen lão nguyên soái thật là nhất châm tiến huy ta c à n cần nguyên soái khoắt tay một cái nói tùy việc mà xét thôi lão nguyên soái không cần quá khiêm tốn nô、no、lai、like、đạo thật muốn so t à i a đúng v ở ơ ia thoại đều nói đến trên phần này không thể không đáp ứng a cuộc so t à i tây nhị mười một đời phong thưởng quả nhiên là muốn tê dại bọn họ thật là âm hiểm mọi người ngươi một lời ta một lời địa nghị luận không có chương sau trước xem một chút đi khác nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài k ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm linh bảy đánh vỡ thần thoại tốt lắm chân chính hí t h ị sắp tới mau nhìn cuộc so t à i tây nhị mười một đời trước thời hạn an bài mười thập cấp cao thủ xuất hiện thật sự là mười thập cấp cao thủ nô lai nói quả nhiên không sai cuộc so t à i tây nhị mười một đời đã sớm chuẩn bị mười này thập cấp cao thủ chờ mở t h thân vương cùng thợ d ầ n đại nguyên soái lại an bài năm đối với một quá xích trần trần trụi đi đây là muốn dồn thợ d ầ n vào chỗ chân nha càng c à n nguyên soái tin tưởng chính là là xa luân chiến hắn cũng tin tưởng thợ d ầ n nhưng là cuộc so t à i tây nhị mười một thế minh lộ v ẻ để bảo đảm bạn vô nhất thất hoàn toàn chấn áp t h dân đại nguyên soái muốn đen n i bọn họ năm thập cấp cao thủ cùng tiến lên vô xỉ a vô xỉ càng c à n nguyên x o á i hoàn toàn nổi giận nếu như là xa luân chiến thì cũng thôi lại năm đối với một trên đời này có so với cái này càng không xì sao hơn nữa còn là mượn so tài tên tới chân áp mở tờ thân vương bọn họ cái gì thân vương điện hạ lại cũng đầu nao nóng lên muốn kể một cái năm đây là q u á i dối q u á i dối a nghe được mở tờ thân vương chủ yếu khiêu chiến càng c à n nguyên x o á i không biết nói cái gì cho phải cho dù mở tờ thân vương mình không chủ động khiêu chiến cuộc so tại tây nhị mười một đời cũng sẽ để cho còn dư lại năm người đối phó hắn bởi vì c u so tại tây nhị mười một đời đã tỏ rõ quân mã ngô lai đạo bất quá tiếp theo c n căn nguyên soái miệng há thật lớn một bộ không thể tin biểu tình cái gì thợ d ầ n một chiêu hành tạo thiên quân đánh bay năm người toàn bộ năm người này còn là t h ậ p cấp cao thủ sao thế nào như vậy chi yếu ngay cả sức đánh trả cũng không có thấy thợ d ầ n nguyên soái đánh đen ni c h ở ngũ đại thập cấp cao thủ bay c n căn trong lòng của nguyên soái rất là cao hứng đồng thời cũng có rất nhiều rất nhiều nghi vấn hắn thực lực của biết con trai mình không nghĩ tới lại trở nên mạnh như vậy lại vương phi cười nói lao nguyên soái không phải bọn họ yếu là thợ dân đại nguyên soái quá mạnh mẽ mợ thợ thân vương cũng rất trò lờ ga tống kiến đạo chỉ thấy còn lại ngũ đại cao thủ cũng không phải mở tờ thân vương một chiêu chi địch càng cằn nguyên soái sợ hãi nói đây quả thực để cho người ta khó có thể tin thực lực cường đại như vậy càng cằn nguyên soái lần đầu tiên thấy n ô lai mỉm cười nói lao nguyên soái thật dạy n g ư ơ i biết mở tờ thân vương cùng thợ dân đại nguyên soái đã sớm không phải thập cấp cao thủ bọn họ đã đột phá t h ậ p cấp đánh vỡ thần thoại trở thành thập nhất cấp cao thủ cho dù đơn độc đối mặt mười thập cấp cao thủ bọn họ cũng có thể tùy tiện đưa bọn họ đánh bại cái gì đột phá thấp cấp trở thành thập nhất cấp cao thủ thật sự có thập nhất cấp sao c à n cằn nguyên soái lần nữa lấy làm kinh hãi trước kia tư duy xu hướng ổn định chính là vô luận là thị thân tu luyện còn là tinh thần tu luyện đẳng cấp cao nhất chính là thập cấp bao nhiêu năm rồi không người có thể đánh phá thần thoại cho nên mọi người cho là thập cấp chính là lớn viên mãn nô lai nghiêm mặt nói lao nguyên soái thật ra thì tu luyện là vĩnh vô chỉ cảnh không chỉ có thập nhất cấp còn có thập nhị cấp thập tam cấp thậm chí cao cấp hơn cả căn nguyên soái trầm ngâm hồi lâu vấn đạo nô lai tiên sinh cấp bậc của ngươi phải rất cao đi nô lai cười hồi đáp lao nguyên soái ở thế giới của chúng ta không phải như vậy coi là cấp bậc có một bộ khác hệ thống dĩ nhiên cũng có hiệu quả hay như nhau thứ cho ta mạng muội người là cấp bao nhiêu ta coi như chắc là thập nhị cấp nhưng là thực lực sao muốn siêu việt thập nhị cấp ngô lai khiêm tốn nói thực lực của hắn ít nhất đạt tới thập lục cấp khó trách càng c à n nguyên soái đ ố n g nhiên tỉnh ngộ thực lực của ngô lai mạnh như vậy nguyên lai đã siêu việt cái gọi là thập nhị cấp mà chính hắn mới thập cấp a nguyên lai thân vương đánh với đại nguyên soái đều đã phá thần thoại thật là đế quốc may mắn a hai vị là đế quốc chúng ta người tu luyện giai mô tin tưởng đế quốc tu luyện giả thực lực gặp nhau cao hơn một nấc thang c u so tài tây nhị mười một đời đúng lúc điều chỉnh tốt tâm tính bởi vì mười vị thập cấp cao thủ dễ dàng bị mợ thờ thân vương cùng thờ dân đại nguyên xoáy đánh tan cuộc so tài tây nhị mười một đời an bài hoàn toàn bị đánh loạn hắn đều phía dưới không biết nên làm thế nào cho phải lúc này hắn biết hiện tại không thể đắc tội hai người này chỉ có thể từ từ đ ổ chi dù sao chính là một nhân lực lượng mạnh hơn nữa cũng chỉ là một nhân lực lượng nếu muốn cùng cả cái đế quốc chống lại còn k é m xa mợ thờ thân vương khiêm tốn nói tạo bệ hạ t á n dương vi t h ầ n bất quá là nhờ số trời run rủi đột nhiên cảm lộ sinh tử mới có thể đột phá nhưng là hắn thanh cảm lộ sinh tử cắn đến rất nặng sao có thể tùy tiện đánh vỡ thần và a mà hắn nói sinh tử tất nhiên là ban đầu mất tích thê thảm trải qua tiêu đoạn trải qua nghĩ lại mà k i n h a cuộc so tài tây nhị mười một đời nhất thời trầm ngâm không nói hắn có thể có cái gì tốt nói đâu b ậ y hạ vi thần chuẩn bị đi thăm phụ hoàng mời bậy hạ ân chuẩn mở tờ thân vương đột nhiên nói nghe lời này một cái cuộc so tài tây nhị mười một đời lập tức cự tuyệt cái này không được cùng hoàng thái hậu m ậ t ngữ lúc hắn cũng không muốn cho mở tờ thân vương thấy c u c so tài tây nhị thật thế tại sao mở tờ thân vương vẫn đạo không dám nhìn mở tờ ánh mắt của thân vương cuộc so tài tây nhị mười một thế đạo ngươi không thể thấy phụ hoàng phụ hoàng hiện tại bệnh phải nặng vô cùng không thể gặp người b ậ y hạ m ở tờ thân vương cùng thái thượng hoàng đã trăm năm không thấy chẳng lẽ điểm này yêu cầu đều không cho phép thái thượng hoàng bệnh nặng thân vương điện hạ coi như con gái hơn nên đi thăm thờ dân đại nguyên x o á i bước ra một bước cuộc so tài tây nhị mười một đời lập tức cảm thấy kinh hồn b ặ t vía rất rõ ràng cuộc so tài tây nhị mười một đời nếu như không cho phép thờ dân đại nguyên x o á i không quan tâm dùng võ lực uy hiếp mới vừa rồi so tài cuộc so tài tây nhị mười một đời đã nói rõ muốn đưa bọ vào chỗ chết cho nên thờ d ầ n đại nguyên x o á i không cần sẽ cùng hắn khách khí như vậy mợ thờ thân vương là nghiêm túc nói bệ hạ năm đó ta tại sao phải mất tích trong lòng của mọi người cũng biết hiện tại ta cũng không muốn truy cứu nữa cái gì chỉ muốn thấy phụ hoàng mợ thờ thân vương đã chỉ ra ban đầu hắn mất tích nguyên nhân chính là ở sau hàng o quá chẳng qua là hắn hiện tại không nghĩ truy cứu nữa nếu như ngươi cuộc so tài tây nhị mười một đời còn chưa thức thời hắn liền đem truy cứu tới cùng đến lúc đó làm lớn lên xem ai tổn thất đại được rồi ngươi có thể gặp phụ hoàng cuộc so tài tây nhị mười một đời rốt cuộc thỏa hiệp đối mặt áp lực cường đại hắn không túi đầu không được cho dù không tình nguyện hơn nữa hắn không có lý do gì ngăn cản mợ tờ thân vương thấy cuộc so t à i tây nhị thập thế con trai ruột xem xét cha của mình ai dám ngăn trở hơn nữa mợ tờ thân vương cùng thờ dân đại nguyên x o á y đã bày ra thần cản giết thần tiên ngăn cản diệt tiên thế ở trên quá hoàng tầm cung mợ tờ thân vương rốt cuộc gặp được cha của hắn cuộc so t à i tây nhị thập thế lúc này cuộc so t à i tây nhị thập thế đã bệnh thời k ỳ chót hai mắt nhắm n g h i ề n g ò má vô cùng gầy đi để cho mắt n h ắ n g h i n gõ má vô cùng gầy đi để cho mắt nhầy đi để cho mắt nhị để、so、nhị thập thế bộ dáng này thờ dân nguyên soái thật là không thể tin được hai mắt của mình nói thế nào cuộc so t à i tây nhị thập thế cũng là bắt cấp thịt thân tu luyện người cộng thêm đế quốc khoa học kỹ thuật cường đại bệnh ung thư cái gì tuyệt chứng cũng có thể chỉ r ũ không nghĩ tới cuộc so t à i tây nhị thập thế chữa bệnh phải nặng như vậy không có chương sau trước xem một chút đi khác nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái Chương của Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 608, Khởi H ủng Tàng Viện. Việt Tử trong ngủ mê cuộc so tài tây nhị thập thế loang thoáng nghe có người kêu hắn còn nhắc tới hắn tưởng niệm nhất mỡ tờ vì vậy chậm rãi mở mắt hắn nhất trực còn có một khẩu khí ở cũng là bởi vì còn muốn gặp lại xã ân n ã dạ, mỡ tờ một mặt hắn không tin mỡ tờ cùng thờ dần đã chết ta lại thấy được mỡ tờ ta không biết đã chết đi cuộc so tài tây nhị thập thế khó khăn nói ra những lời này mỡ tờ thân vương nghẹn ngào nói phụ hoàng ta là mỡ tờ a ta đã trở lại rồi ta không biết là đang nằm mơ chứ c u so tài tây nhị thập thế lúc này đã có chút hồi quan phản chiếu không thể nào là mỡ tờ hắn vẫn còn ở chỗ thật xa đâu thờ dần đi đón hắn còn chưa có trở lại. Phu hoàng. Mợ thờ r ở lại. p u hoàng. h Mợ、so、t dân ư lao sư ngươi thờ dần nói g n này xoáy lúc đã hiện tại như thế nào cho phải a phu hoàng bệnh thành như vậy như thế nào cứu chữa mợ thờ thân vương giúp điệu nhìn về phía thờ d ầ n nguyên xoáy ngự ý hiền nói có thể ra sức cuộc so tài tây nhị m ư ờ i một trong lòng của đời đang cười lạnh ngự y y đã sớm trị liệu qua cũng hao hết các loại thủ đoạn cũng có thể vi lực ngươi còn muốn cứu chữa sẽ chết tâm đi lao đầu t ử sống không được bao lâu thờ dân nguyên soái không để ý đến cuộc so tài tây nhị m ư ờ i một đời hắn suy nghĩ một chút đột nhiên linh quang trợt lóe điện hạ trong tay ngài không phải có ngô lai đại nhân đưa cực phẩm đàn dược sao đàn dược kia nghe nói, có khởi hồi sinh công hiệu, nói không chừng có thể cứu chữa thái thượng hoàng bệ hà đâu không tệ ta người không nghĩ tới đâu mợ t h thân vương đống nhiên tỉnh ngộ hắn lập tức lấy ra một cái bình ngọc sau khi mở ra một lồng u sông vào mũi mùi thoang thoảng chuyển tới rất nhanh cả phòng tất cả hương để cho người ta thần thanh khí sảng cuộc so tài tây nhị tập h thế người được sau không khỏi tham lam hít hai cái nhất thời giác đất cả người l ỗ chân lông mở ra thư sướng so với tinh thần cũng khá rất nhiều đây rốt cuộc là thứ tốt gì cuộc so tài tây nhị mười một đời nhìn mở tờ thân vương ngọc trong tay mình hắn cũng ngửi thấy mùi thoang thoảng trong ánh mắt thoáng qua một tia tham lam nếu như thực lực của hắn rất mạnh mẽ đã s ớ m đoạt mở tờ thân vương lấy ra một quả đan dược của lớn chừng trái nhãn sau đó dùng ngọc đao từ trên đan dược quắt dưới một số ít uy cuộc so tài tây nhị thập thế ă n bảo đan dược chỉ có thể dùng ngọc khí cất giữ mới có thể lâu dài bảo tồn cắt cũng chỉ có thể dùng ngọc đao nếu không dược tính chỉ biết chạy mất mợ thờ thân vương đạo thử trước một chút nhìn nếu như còn không được vậy cũng chỉ có thể nhờ giúp đỡ với ngô lai đại nhân nếu ngô lai có thể luyện chế như vậy c ự c phẩm đan dược hắn nhất định có cứu chữa phương pháp cuộc so tài tây nhị m ư ờ i một đời không có ngăn cản hắn cũng không ngăn cản được nếu như dù sao cuộc so tài tây nhị thập thế xảy ra chuyện mợ t h thân vương chỉ biết rơi vào mưu sát thái thượng hoàng tội danh lại hắn nguyện ý thấy như vậy liền có thể danh tránh nôn thu hắn rất hy vọng đây là độc dược trực tiếp đem cuộc so tài tây nhị thập thế độc chết nhưng điều này hiển nhiên phải không có thể cuộc so tài tây nhị thập thế bệnh đến rất nặng mặc dù cái này c ự c phẩm đan dược dược tính phi thường ôn hòa nhưng là mở tờ thân vương vẫn lo lắng cuộc so tài tây nhị thập thế không chịu nổi để cho an toàn chỉ dùng rất ít lượng thuốc Nô lai cho đan dược đều là thượng tiên phẩm có khởi tử hồi sinh công hiệu lượng thuốc mặc dù thiếu nhưng là phi thường hữu hiệu cuộc so tài tây nhị thập thế sau khi ăn vào đan dược dược tính lập tức tạo nên tác dụng hòa tan vào trong thân thể trong cơ thể chất đống độc tố bị nhanh chóng loại bỏ đi ra kinh mạch bế tắc bị đánh thông một luồng hôi thối rất nhanh sẽ xông vào mũi chỉ thấy cuộc so tài tây nhị trên thân thập thế cũng dâng lên tầm một màu đen dầu nhìn cùng người rất là chẳng ghét những thứ này tự nhiên đều là cuộc so tài tây nhị trong cơ thể của thập thế tích lũy độc tố người chung quanh không tự chủ bưng kín miệng múi hữu hiệu thật sự có hiệu quả thấy độc tố tống ra tới thờ d ầ n đại nguyên soái thật cao hứng người vừa tới lập tức bang thái thượng hoàng tắm mợ thân vương phân phò nói hoàng cung hạ nhân lập tức ứng đã hoàn toàn trước không giống như vậy có vẻ bệnh mà là tự a hồ lập tức khôi phục khỏe mạnh quá thần kỳ thân vương điện hạ cho thái thượng hoàng ân là tiên dược sao lập tức liền chữa hết thái thượng hoàng bệnh phải biết các ngựa y cũng bó tay xảy ra đúng nha thuốc tiêu ta chỉ n g h e một chút liền tinh thần gấp trăm lần đầu nhất định là tiên dược bọn hạ nhân cũng nghị luận ở mỹ mở tờ người rốt cuộc trở lại rồi chân chính thấy mở tờ thân vương cuộc so t à i tây nhị thập thế lão lệ tung hành phù hoàng hải nhi bất hiếu mở tờ thân vương lập tức quỷ g i ả xuống c u so tại tây nhị trước mặt thập thế hơn một trăm năm hải nhi rốt cuộc gặp lại được ngày cuộc so t à i tây nhị thập thế vội vàng đ ỡ dậy mở t ờ thân vương đứng lên mau dậy đi hai tử để cho phụ hoàng xem thật kỹ một chút ngươi mở t ờ ngươi chịu khổ phụ hoàng hài nhi không khổ hài nhi vẫn luôn sống rất tốt một dòng nước cấm chạy vào mở t ờ nội tâm của thân vương bao nhiêu năm không có loại cảm giác này về nhà thấy phụ hoàng cảm giác thật tốt mở t ờ thân vương nghĩ trong đầu hai phụ tử ô m đầu khóc giống thờ d ầ n đại nguyên soái cũng cảm động đến rơi thẳng lệ cuộc so t à i tây nhị mười một đời cũng không có ý nhìn tiếp nữa nhân cơ hội lui ra ngoài mở t ờ trong tay thuốc thật là thần kỳ lại có khởi tử hồi sinh công hiệu hàn từ đâu có được nếu như ta có một viên chẳng phải là ở thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ tính mạng cuộc so t à i tây nhị mười một đời tự đủ nghe nói m ở tờ thân vương đi gặp cuộc so t à i tây nhị thập thế hoàng thái hậu tức giận vô cùng lạc b ạ t tiểu tử này làm ăn cái gì không biết ngay cả m ở tờ cùng t ờ dần cũng không giải quyết được hắn không phải an bài mười thập cấp cao thủ sao những người này đi đâu làm cuộc so t à i tây nhị mười một đời đi tới nàng tầm cung lúc hoàng thái hậu vẫn còn ở tức giận hơn nữa còn nghe nói c u so tại tây nhị thập thế đã hoàn toàn khắc phục cảm thấy không thể tin phải biết đối với c u so tại tây nhị thập thế ngự y y đã sớm hạ kết luận không sống được mấy ngày h o a n g nhi ngươi thế nào để cho m ở tờ đi gặp lao đầu t ử đâu nghe nói lao đầu tử còn bình phục thái hậu có chút tức giận hỏi cuộc so t à i tây nhị mười một đời buồn bực nói mẫu hậu m ở tờ cho lao đầu tử ăn một loại thần kỳ thuốc lao đầu tử ngay lập tức sẽ tốt lắm có thần kỳ như vậy thuốc thái hậu vẫn còn có chút không quá tin tưởng trên đời này nào có tốt như vậy thuốc phải biết ngự ý ý ý đều bị cuộc so t à i tây nhị thập thế sử tử hình làm sao có thể lập tức liền chữa khỏi chẳng lẽ ngự ý ý là lang băm sao bọn họ nhưng là toàn bộ c u so tại tây đế quốc thầy thuốc giỏi nhất cuộc so tài tây nhị mười một đời xác nhận nói hài nhi tận mắt nhìn thấy tuyệt nửa điểm nói xạo thấy cuộc so tài tây nhị mười một đời gương mặt nghiêm túc thái hậu chỉ đành phải tin tưởng nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm linh chín mở tờ tính toán lạc bát người an bài mười thập cấp cao thủ đâu thái hậu vẫn đạo nếu như mười này thập cấp cao thủ đệ mở tờ thân vương cùng t ờ dân đại nguyên xoái hoàn toàn trấn đâu còn có chữa khỏi c u so tài tây nhị thập thế chuyện như vậy? chẳng lẽ bọn họ không có đưa đến tác dụng cuộc so tài tây nhị mười một đời không khỏi thở dài nói ai mẫu hậu đừng nói nữa mười thập cấp cao thủ căn bản không phải hai người bọn họ người kia đối thủ vốn là cho là vạn vô nhất thất cũng không định đến ra khỏi chuyện như vậy đánh hắn trở tay không kịp không thể nào mười thập cấp cao thủ làm sao có thể không đánh lại hai cái thập cấp thái hậu lần nữa bị lôi đến thái hậu nhưng là biết thập cấp cao thủ cường đại đến mức nào mười thập cấp cao thủ a đó là cái gì khái niệm giống vậy đều là thập cấp cao thủ cho dù mở tờ thân vương cùng tờ dân đại nguyên xoáy lợi hại hơn nữa một chọi một có thể thủ thắng nhưng một trọi hai đâu hiện tại nhưng là năm đối với mờ ta năm đánh một cái đều không thể thắng sao điều này sao có thể cuộc so tài tây nhị mười một đời tức giận nói mẫu hậu mở thợ cùng thợ d ầ n hai người kia lại đã sớm không phải thấp cấp theo bọn họ nói trước kia cho là thập cấp chính là lớn viên mãn đó là sai lầm trước kia sở dĩ cho là như vậy là bởi vì không người có thể đột phá thấp cấp mà trên thực tế phía trên thập cấp còn có thập nhất cấp thập nhị cấp thậm chí cao cấp hơn mở thợ cùng thợ d ầ n đều đã đạt tới thập nhất cấp cường đại hơn thập cấp cao thủ muốn quá nhiều quá nhiều cho nên bọn họ điều động một người là có thể tùy tiện đánh bại năm thập cấp cao thủ, liên thủ. hải nhi thậm chí tin tưởng hắn cửa một người cũng có thể đánh bại mười thập cấp cao thủ liên thủ thái hậu sau khi nghe xong không thể không thở dài nói bọn họ lại như vậy chi lợi hại là chúng ta tính sai à. bọn họ nào nghĩ tới mở tờ thân vương cùng thờ d ầ n đại nguyên soái sẽ trở nên như vậy chi lợi hại đâu cuộc so tài tây nhị mười một đời vấn đạo mẫu hậu sau này chúng ta làm sao bây giờ cho tới nay thái hậu chính là của hắn người tâm phúc thái hậu chỉ đành phải nói trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó đi bọn họ cho dù mạnh hơn nữa cũng không dám đối với chúng ta hình dáng gì dù sao ta là thái hậu mà ngươi là chính thức lên ngôi đế quốc hoàng đế cuộc so tài tây nhị mười một đời gật đầu một cái từ lựa bọn họ cũng không dám đối với chúng ta như thế nào hiện tại cuộc so tài tây nhị mười một đời quyền lực đã hơi vững chắc không an định nhân tố chính là mở tờ thân vương cùng thờ d ầ n đại nguyên soái nhưng cuộc so tài tây nhị mười một đời dù sao danh tránh n g u y n t h u ậ n tin tưởng mở tờ thân vương cùng thờ d ầ n đại nguyên soái cũng không dám coi trời bằng vùng tới mưu triều xoán vị trên thực tế mở tờ thân vương cũng sẽ không làm như vậy dù sao mưu triều xoán vị nhưng là đại sự nếu như không có trụ cột độ khó kia tương đối to lớn người chỉ có thực lực không thể được hiện tại mở tờ thân vương trở về h ắ n chính là một cái quan can tư lệnh không có người nào m ạ n h cũng không có cái gì thế lực tất cả mọi người chỉ biết là làm ộ t cái t r u y ề n hữu kỳ người hắn vợt mất tích một trăm năm hôm nay mới trở về mọi người phải không có thể hưng hắn dù sao đối với hắn không có chút nào hiểu mà thợ dân đại nguyên x o á y nguyên x o á y đầu hàm cũng chỉ là hư hàm trước kia tay hắn cầm đại quyền nhưng quyền lực sớm bị t ấ c đoạt hoặc giả ở đế đội còn có người m ạ n h nhưng còn k é m xa nếu muốn nắm trong tay toàn bộ đế quốc trừ quân đội còn có còn lại các hệ thống đều phải toàn bộ nắm trong tay mới được mà toàn bộ đế quốc đại bộ phận hệ thống đều đã bị thái hậu cùng cuộc so tài tây nhị mười một đời nắm trong tay cho nên mở tờ thân vương cũng cơ hội là phi thường mong manh hơn nữa mở tờ thân vương đối với quyền thế cũng không phải như vậy ưa chuộng ở cuộc so tài tây nhị thập thế t ầ m cung mở tờ thân vương kể cho cuộc so tài tây nhị thập thế chuyện của năm đó nghe được gian hiểm nơi cuộc so tài tây nhị thập thế phi thường bận tâm n g h e xong mở tờ thân vương g i ả n g thuật cuộc so tài tây nhị thập thế muôn vàn cảm khái hài tử những năm này ngươi chịu ý khuất đáng tiếc ca tạo hóa treo người ai phu hoàng thiếu ngươi quá nhiều quá nhiều phu hoàng đây đều là hài nhi mệnh nếu như không có những thứ này chắc trở hài nhi cũng sẽ không đạt tới hôm nay cảnh g i hiện tại hết thể đều đi qua hải nhi không phải thật tốt sao mợ t h thân vương an ủi nếu như ngươi có thể về sớm một chút là có thể thừa kế hoàng vị c u so t à i tây nhị thập thế lại không phải người ngu làm sao không biết năm đó chủ sử sau màn vô cùng có khả năng chính là hoàng hậu cũng chính là hôm nay hoàng thái hậu chẳng qua là nhất trực không có chứng cớ nha hoàng hậu kia phe sau lưng có cực mạnh thế lực nếu như không có chứng cớ mà chỉ hoàng hậu tội lúc đó ra đại loạn tử mợ tờ thân t vương thành khẩn nói phụ hoàng quên thế với hải nhi như mây khói phụ vân hải nhi cũng không ứa chuộng ngược lại hải nhi còn chuẩn bị từ đi hôm nay thân vương tất vị dốc lòng tu luyện đang tu luyện c h i lộ thượng tiếp tục tiến lên bởi vì con đường tu luyện vĩnh vô chỉ cảnh m ở thợ thân vương thoại để cho cuộc so t à i tây nhị thập thế cảm thấy phi thường đột nhiên thứ đi thân vương tức vị điều này cần bao nhiêu bá l ự c a đây chính là thân vương tức vị a dưới một người phía trên ngàn tỷ người ở trên thế giới này có bao nhiêu người nguyện ý bung tha cho trong tay quyền thế đâu húng chi m ở thợ thân vương còn trẻ rất có khả năng nha hai tử ngươi khá hơn nữa thật suy tính một chút đi dù sao ngươi là hoàng thất con em thân vương tức vị là ngươi nên được nha phụ hoàng biết là bắt giáp đắc ngươi là uy hiếp của hắn một điểm này phụ hoàng có thể hòa giải nếu như hắn không nghe phụ hoàng đề nghị phế hắn mặc dù phụ hoàng đã thối vị nhưng vẫn là có uy tín cuộc so tài tây nhị thập thế tàn nhẫn quyết tâm nói hắn tự nhiên không muốn con trai của mình c ự a tự giết lẫn nhau nhưng là nếu muốn trở thành đế vương mềm lòng không phải nếu quả thật muốn chọn thoại hắn thả để cho mợ tở làm hoàng đế mợ tở thân vương lắc đầu một cái phụ hoàng ý ta đã quyết ngại không cần k h u y ê n ta ta cũng không muốn trong hoàng thất hồng như vậy gây bất lợi cho toàn bộ đế quốc nhìn mợ tở thân vương kiên định có má cuộc so tài tây nhị thập thế thở dài nói ngại chỉ có người là nhất lấy đại cục làm trọng phu hoàng thật ra thì hải nhi là tính toán thành lập một cái võ thần điện mợ thờ thân vương nói võ thần điện cuộc so tài tây nhị thập thế rất là nghi ngờ mợ thờ thân vương giải thích đối với chúng ta cuộc so tài tây đế quốc có hai loại hệ thống tu luyện nhưng cũng không có thống nhất đặc biệt bồi dưỡng tu luyện nhân tài tổ chức rất nhiều bí pháp bí kí đều không ngoại chuyện cho tới đế quốc tu luyện giả mặc dù rất phổ biến nhưng cao thủ cũng không nhiều ta thành lập võ thần điện mục đích chính là muốn thành lập một cái như vậy tổ chức tụ tập đế quốc rộng lớn tu luyện giả thu nạp các loại công pháp dẫn mọi người chung nhau theo đổi cảnh giới cao hơn coi như thập nhất cấp tu luyện giả Đánh vỡ tân h thoại h ầ n n vương ậ t tờ thân mở v v u n g c á n h tay hô lên quả thật có thể tụ tập rất nhiều người. Go s o t à i t â y nhị tập h t h ế chầm ngâm c h ố c lát, đ ạ o thật, p h ụ hoàng ủ n g h ộ người. Bất kể mở tờ tân h vương có cái gì không tư t â m ở, Go s o t à i t â y nhị tập h t h ế cũng chuẩn bị ủng hộ mạnh mẽ. Hai phụ t ử trò chuyện với nhau sau một hồi lâu, mở tờ tân h vương cùng tờ d ầ n đại nguyên x o á i mới c á o từ trở lại phù nguyên x o á i Ở phù nguyên x o á i cạc cân nguyên x o á i đang cùng vương phi sò、so、tà đâu. Hai người chính là tinh phù nguyên xoài đã lâu không có như vậy đem hết toàn lực cùng người giao thù. t h ư n g k o a i t h ư n g k o a i a hai người đánh đặc biệt sung sướng không có chương sau trước xem một chút đi khác nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm mười không lưu luyến chút nào thấy mợ tờ thân vương trở về với thợ dần đại nguyên soái c à n cằn nguyên soái cùng vương phi hai người mới dừng tay thấy c à n cằn nguyên soái như vậy dũng mãnh mợ tờ thân vương không nhịn được khen lão nguyên soái quả nhiên lao đương lích chẳng a vốn là cho là lão nguyên soái g i rồi không nghĩ tới vẫn như thế hùng hồ cặn cặn nguyên x o á y khoát tay lia lịa đạo ra rồi ra rồi xấu hổ ạ sau bữa cơm chiều mợ thờ thân vương kể lại muốn thành lập chuyện của võ t h ầ n điện cũng chưng cầu mọi người ý kiến thấy tất cả mọi người không lên tiếng nô、no、lai vì vậy nói đây là chuyện tốt à cuộc so tài tây đế quốc cũng nên thành lập một cái như vậy thống nhất tổ chức võ thần điện chia làm hai loại một loại tu vũ cũng chính là tu luyện tây t h ầ n một loại tu thần cũng chính là tu luyện tinh thần lực lượng chỉ cần võ thần điện phát triển nổi lên chỉ biết tụ tập toàn bộ c u ộ so tài tây đế quốc tinh anh tương lai mọi người vừa nhắc tới cường giả chỉ biết rất tự nhiên nghĩ đến võ thần điện đó chính là vô thượng vinh diệu nghe ngô lai nói như vậy tất cả mọi người bày tỏ ủng hộ ngay cả ngô lai cũng ủng hộ bọn họ làm sao có thể không ủng hộ đâu mà mợ tờ thân vương nghe ngô lai thoại sau lại hai mắt sáng lên càng thêm kiên định muốn thành lập niềm tin của v õ t h ầ n điện cuộc so tài tây nếu như đế quốc sớm có thống nhất tổ chức vậy tu luyện giới đem vô cùng cường đại hiện tại mặc dù cuộc so tài tây đế quốc nhân loại phổ biến tu luyện nhưng cao thủ cũng không nhiều hơn nữa cũng cho là tối cao cảnh giới chính là thấp cấp nghiêm trọng này trở ngại tu luyện giới từng bước phát triển thử nghĩ c u c so tài tây đế quốc cường đại hơn địa cầu người tu luyện nhiều hơn địa cầu linh khí so với địa cầu đầy đủ hơn nên cao thủ đối xuất mợ tờ thân vương hùng tâm mừng mừng hy vọng có thể đem v õ thần điện phát triển trở thành cuộc so t à i tây đế quốc lớn nhất tổ chức cựu như cùng giáo đ ì n h trên địa cầu quốc gia tây phương địa vị vậy nhớ năm đó giáo đình thế lực trên địa cầu đó là vô cùng to lớn nếu như v õ thần điện phát triển át sẽ là cuộc so t à i tây đế quốc giáo đình mất tích trăm năm sau truyền kỳ vương tử vinh quy quê cũ truyền kỳ vương tử mợ t ờ bị đóng chặt vì đế quốc thân vương thờ dân nguyên soái được phong hộ quốc đại nguyên soái Tin tức rất tới, tài Tây nhanh chuyển ra tới, cuộc so đối ế q u c các bà m a Thể tờ thân cũng cáo báo mở với ư đưa ơ n cùng dân nguyên chuyện món, toàn g của cuộc Quốc thờ trở tài Tây đại Đế xoáy so về bộ m n h l i ệ tờ phản hưởng. mở Đối với t thân vương dân thường cũng không phải là hiểu rất rõ chỉ có một đời người kia hoặc là người đời trước mới biết cũng là trần phong đã lâu nhớ một trăm năm cũng coi như tương đối lâu m ở tờ thân vương mất tích một trăm năm mới trở về xem ra trên người hắn tất nhiên xảy ra chuyện gì chuyện của không muốn người biết nghe nói là thờ dân đại nguyên soái không xa ước vạn lý đem hắn từ sau một cái khoa học kỹ thuật rơi tinh cầu nhận trở lại tốn thời gian tám năm lại tốn thời gian tám năm k toàn n n g cách này thật g nha, thật rất bộ đế quốc nghị luận ở mỹ m ở tờ thân vương thành vạn thiên thiếu nữ si mê đối tượng mà thợ dần đại nguyên soái là sâu mọi người kính nghệ bởi vì hắn không xa ước vật lý không chối từ vất vả đi ngoại tinh cầu đón mợ tờ thân vương trở lại trọng tình trọng nghĩa ai không kính trọng là người làm học thợ dần đại nguyên soái bất quá là m người đế quốc dân không nghĩ tới chính là m ở thợ thân vương cùng thợ dần đại nguyên soái lại lần nữa và o cùng chia ra yêu cầu cuộc so tài tây nhị mười một đời tỏ rõ từ đi thân vương tức vị cùng đại nguyên soái đầu hàm điều này làm cho cuộc so tài tây nhị mười một đời vô cùng kinh ngạc trong lòng cũng ở nhất trực tính toán hai người kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tại sao phải từ đi đâu trước bọn họ nhưng là lại... ạ uy phong mười phần a mười thập cấp cao thủ đều không phải là đối thủ của bọn họ phải không có thể hướng về bản hoàng nội bộ bất quá thế lực của bọn họ căn bản là không có cách cùng bản hoàng thế lực đối kháng cho dù thực lực cá nhân cường đại thì như thế nào chẳng lẽ bọn họ là minh chất bảo thân bất kể bọn họ muốn từ liền từ đi dù sao đối bản hoàng cũng không có bất kỳ tổn thất trong thời gian ngắn cuộc so tài tây nhị mười một đời thì có nhiều như vậy ý tưởng đã không còn bất kỳ do dự nào cuộc so tài tây nhị mười một đời bút lớn vung lên một cái phê chuẩn bọn họ từ trình cuộc so tài tây nhị thập thế nghe nói m ở tờ thân vương đã từ đi thân vương t ấ c vị mặc dù sớm nghe m ở tờ nói qua vẫn là không nhịn được thở dài một hơi mợ tờ tính cách của thân vương chính là như vậy đã chuyện của quyết định là rất khó khăn sửa đổi nghe nói mở tờ thân vương mới vừa đạt được thân vương tức vị t h ờ d ầ n đại nguyên xoáy mới vừa đạt được hộ quốc đại nguyên xoáy đầu hàm liền chủ động yêu cầu từ đi khắp thế gian đều kinh ngạc bọn họ thật đối với quyền thế không hề q u y ế n luyến đây chính là thân vương tức vị à, dưới một người phía trên ngàn tỷ người cứ như vậy từ đi ngại đáng tiếc là cao ngạo còn là thanh cao đâu có lẽ là mở tờ thân vương đối với đế vị quyến luyến không quên đi hiện tại không có n h ệ p tưởng dứt khoát ngay cả thân vương tức vị cũng không cần tránh cho chịu làm kẻ dưới có lẽ là bởi vì c u ộ so tài tây nhị mười một đời coi bọn họ là uy hiếp lớn nhất sở dĩ chủ động từ đi tỏ vẻ trong sạch hoặc là nói là minh chết bảo thân bất kể hình dáng gì đây cũng là không có gì sánh kịp bá lơ ca đổi thành những người khác nhất định là không bỏ được đã mở tờ cùng tờ dần hai người trở lại phủ nguyên x o á i hai người giắc đắp một thân đ u n g dung không có những thứ này đầu hàng a tục vật ra các loại ràng buộc có thể dốc lòng tu luyện hiện tại bọn họ đột phá t h ậ p cấp đã tới t thập nhất cấp đã sớm mở ra một mảnh mới t h i ê n đ ị a cho nên đối với quyền thế cũng không có nóng như vậy chung hy vọng có thể ở phương diện tu luyện tiến hơn một bước đối với cường giả mà nói đ ạ、so、trên tới h h giới n thực tế càng căn nguyên soái sớm đã đem hành lý vật phẩm thu thập xong tùy thời có thể rời đi sau mợ thợ cùng thợ dân đoàn người rời đi tần tinh tinh đi tới nhà kho tinh tinh báo cáo bệ hạ mợ thợ thân vương một nhóm đến nhà kho tinh tinh sau đó dàn xếp lại nhã kho tinh tinh là mẫu thân của mợ tơn y nạ hoàng hậu nhà mẹ sở tại cũng coi là mợ tở phạm vi thế lực bọn họ đến trong n h à kho tinh tinh cũng ở đây cuộc so tài tây nhị mười một đời dự liệu cái gì bọn họ đến n h à kho tinh thái hậu kinh ngạc nói bọn họ thật liền từ bỏ cuộc so tài tây nhị mười một đời lắc đầu một cái không biết nhìn dáng dấp giống như là tiếp tục d á m thị đi thái hậu đạo trong lòng nàng cũng là phi thường nghi ngờ thật tốt thân vương tất vị cứ như vậy không lưu lên chút nào liền từ đi thật vẫn rất kỳ hoa chương c chẳng lẽ không có chút cuối không thế, không Thái hậu không nghĩ Không nào quan quyền quan đến lẽ có tâm tâm từ đầu địa ra. vị. s a u t r ư ớ c x e m một c h mươi khác một nếu như g võ thần điện ở dưới nhà kho tinh tinh đâu vào đấy tới sau mợ tơ liền tuyên bố thành lập võ thần điện do hắn đảm nhiệm võ thần điện điện chủ thờ dân nguyên xoái cùng cạn cằn nguyên xoái đảm nhiệm phó điện chủ cũng b á lâu dài tới nay chúng ta cho là thập cấp chính là đình phòng chính là lớn viên mãn vì thập cấp sở giảng buộc nhất trực dừng bước không tiến lên ở trên lịch đế quốc sử bao nhiêu kinh diễm mới tuyệt cường giả đều không có thể vượt qua làm danh kia hôm nay ta ở giữa sinh tử chi có chút đốn nộ may mắn địa đột phá thấp cấp mở ra một mảnh mới thiên địa nguyện ý cùng mọi người chia sẻ võ thần điện thành lập tôn chỉ, chính là dân tu luyện giả theo đuổi cảnh giới cao hơn đánh vỡ cái gọi là thần thoại n g ư ơ i nghĩ trở thành cường giả sao n g ư ơ i nghĩ đánh vỡ thần thoại sao n g ư ơ i nghĩ trường sinh sao võ thần điện có thể giúp ngươi thực hiện mộng tưởng gia nhập võ thần điện cách mộng tưởng gần hơn một bước sáu võ thần điện thành lập ở cuộc so t à i tây đế quốc nổi lên một trận mãnh liệt phong bạo thập cấp không phải đại viên mãn mặt trên còn có thập nhất cấp thập nhị cấp vân vân đây là có tính lẫn lộ nhận biết ở đế quốc sinh ra to lớn doanh động không khác nào một viên h ạ c đạn nổ rất nhiều người đều bị hấp dẫn đi nha kho t i n h tinh mà bị mở tờ đánh với thợ dân bại thập tên kia thập cấp cao thủ cũng phát biểu thanh minh bày tỏ mở tờ điện chủ cùng thợ dân phó điện chủ quả thật đã là thập nhất cấp cao thủ bọn họ một người có thể ung dung chiến thắng năm thập cấp cao thủ đồng thời bày tỏ bọn họ nguyện ý gia nhập v õ thân điện để theo đuổi cảnh giới cao hơn đối với thập cấp cao thủ mà nói quyền thế địa vị đã rất khó nữa hấp dẫn bọn họ theo đuổi tu luyện cảnh giới cao hơn theo đuổi trường sinh mới để cho bọn họ hơn cảm thấy hứng thú cái gì phía trên thập cấp còn có thập nhất cấp thập cấp không phải đại v i mãn và đây chính là tin tức nặng ký nha báo cáo bệ hạ mở thờ thân vương ở nhà kho tinh tinh tuyên bố thành lập võ thần điện võ thần điện thành lập tôn chỉ nghe nói là dẫn tu luyện giả theo đội cảnh giới cao hơn theo đội u trường sinh lập tức có người báo cáo cho cuộc so tài tây nhị mười một đợi chuyện này võ thần điện cái gì cho má võ thần điện cuộc so tài tây nhị mười một đời dẫn tí mặt vốn là cho là mở tờ sẽ khiêm tốn sống được không nghĩ tới nhanh như vậy mở tờ liền bắt đầu làm đông làm tây hoàn thành lập cái gì võ thần điện chẳng lẽ muốn bắt đầu từ số không cái gọi là này võ thần điện không phải là muốn xây dựng thế lực của mình sao người muốn xây dựng thế lực lấy thân vương danh nghĩa không phải còn cố ý t ừ đi cố làm t h à n h cao tranh thủ mọi người hào cảm nữa thành lập võ thần điện quá dối cha à nhất định phải tố g i á hắn nếu để cho hắn như vậy làm tiếp tụ tập số lớn tu l u y giả kia toàn bộ đế quốc chẳng phải là muốn bị quản chế cho hắn đế quốc cao thủ nhất định phải nắm trong tay ở trong tay mình như vậy quyền lực mới thật sự vững chắc trên thực tế mở tờ mục đích cũng là như vậy võ thần điện phát triển trải rộng toàn bộ đế quốc tương lai các đại thành thị đều có võ thần điện phân điện tu luyện giả cũng xuất từ võ thần điện kia võ thần điện địa vị liền vô pháp dung chuyển tuyên bố võ thần điện là tà ác tổ chức phi pháp tổ chức kiên quyết cho thủ tiêu l ạ c bạc nghe nói mở tờ lại nhảy cỡn lên làm đông làm tây làm ra một cái võ thần điện thái hậu chút nào không có bung lỏng đối với mở tờ chú ý thái hậu nhất trực coi mở tờ là cái đinh trong mắt muốn đem hắn trừ đi nhưng là trăm năm trước lại để cho hắn tránh được một tiếp còn tay sai cất vận đột phá thấp cấp trở thành thập nhất cấp cao thủ điều này làm cho thái hậu nhất trực canh cánh trong lòng trước lại dứt khoát từ đi thân vương tức vị thái hậu đã cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy quả nhiên hiện tại lại làm ra cái gọi là v õ thân điện đây không phải là rõ ràng muốn lôi kéo đế quốc tu luyện giả sao đối với tu luyện giả mà nói không có cường đại hơn càng thêm hơn có thể hấp dẫn bọn họ đặc biệt là những cao dai đó tu luyện giả ở cuộc so tài tây đế quốc một đến ba cấp là sơ giai tu luyện giả bốn đến trong cấp là cấp tu luyện giả cấp trở lên chính là cao giai tu luyện giả nếu như những cao g a i đó tu luyện giả cũng ngã về vo thần điện ngã về mợ tờ vậy đối với với hoàng thất uy hiếp là to lớn đế quốc hoàng q u y ề n trí cao vô thượng đây là không được phép nghi ngờ cũng là không cho khiêu khích cuộc so tài tây nhị mười một đời buồn bực nói đúng nha mẫu hậu mợ tờ quá không an phận thái hậu cả giận nói thử đã sớm biết tạp c h ủ n à y không phải an phận chủ thì không nên thả hắn rời đi tuần tinh tinh hiện tại hắn trở lại n h a kho tinh tinh nơi đó là đại bản doanh của hắn thì đồng nghĩa với là thả cọp về núi để long nhân hải c u ộ so tài tây n h ị mười một đời bất đắc dị nói m â u h ầ u ngài cũng không phải không biết hắn và thực lực của thợ dần quá mạnh mẽ căn bản là không giữ được bọn họ hơn nữa nghe nói càng c à n lao bất tử kia cũng m a u đạt tới thập nhất gốc bình thường lao đầu kia lao thái long trùng cho là không có mấy ngày có thể sống không nghĩ tới ẩn giấu sâu như vậy có ba người bọn họ ở chúng ta căn bản bắt bọn họ không có cách nào trừ phi điều động quân đội thế nhưng dạng ảnh hưởng thật xấu thái hậu gật đầu một cái càng c à n lao đầu kia là mấy triều n g u y lão lao mưu thẩm toán triệu không thể nhỏ nhìn hắn bất quá hiện tại mở tơ bọn họ ở nhà kho tinh tinh bính đáp đứng lên Ngươi ta、so、thái n hậu đối ể c với lần này bày tỏ đồng ý thật cứ làm như vậy trước tiên ở dư luận t ạ m thế quy định ngoại trừ hoàng tất h ra bất kỳ người không phải thành lập phi pháp tổ chức phu kết kết n、so hoàng, so、hoàng là bạn bản hoàng kiên tuy đã lui vị nhưng vẫn hy vọng ngươi có thể chi trì mở tờ thành lập võ thần điện cuộc so tài tây nhị mười một đời quả quyết tự tuyệt nói p h ụ hoàng cái này không thể nào yên tâm đi mợ thờ đối với hoàng vị không có bất kỳ lòng mơ ước đối với quyền thế cũng không có nửa phần lưu luyến hắn chỉ muốn theo đuổi cảnh giới cao hơn cuộc so tài tây nhị thập thế nghiêm túc nói không có chương sau trước xem một chút đi khác nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm mười hai thái thượng hoàng nhúng tay cuộc so tài tây nhị thập thế nhúng tay chuyện này ủng hộ mợ t h điều này làm cho c u so tài tây nhị mười một đời phi thường khó chịu cố so, so tài tây nhị thập thế đạo hai huynh đệ các ngươi một văn một võ ngươi coi hoàng đế hắn chấp trưởng võ thần điện như vậy đế quốc sẽ vĩnh viễn nắm giữ ở trong tay hoàng thất chúng ta cố so, so tài tây nhị thập thế phản bác cho dù hắn từ đi thân vương tức vị cũng là hoàng thất con em là người của hoàng gia bọ ta đây là không sửa đổi được sự thật cuộc so tài tây nhị mười một đời quả quyết nói một núi không thể chứa hai c ọ g ta kiên quyết không cho phép võ thần điện tồn tại l ạ c bát ngươi đây là đối với mình năng lực không tín nhiệm thử hỏi mợ tờ thật sự là uy hiếp của ngươi sao hắn hiện tại ngay cả thân vương đều không phải là sẽ còn uy hiếp được hoàng vị của ngươi ngươi là chính thức lên ngôi hoàng đế có quyền lực tuyệt đối nắm giữ đế đội lại còn lo lắng lo lắng này kia điều này nói rõ tâm thái của ngươi đến bây giờ còn không có bài tránh cuộc so tài tây nhị thập thế lời đã phi thường nghiêm khắc c u so tài tây nhị mười một đời nghe vậy m ậ ra hắn nghị trong đầu đúng vờ ờ ta là đế quốc hoàng đ có cao quốc trí thượng hoàng vô phần quyền, đế lạc ớ n người ủng đều là ủng hộ ta, ta n lợi bạc nha không phải bản hoàng nói ngươi ngươi đã là đế quốc hoàng đế lòng dạ còn rộng lớn hơn nếu như một thượng vị giả lòng dạ không rộng lớn người phía dưới làm sao phục hắn ban đầu mợ tớ mất tích bản hoàng biết hắn giữ nhiều lãnh í t cũng đã quyết định lập ngươi vì người thừa kế thuật nghiệp có chuyên tấn công mợ tớ chẳng qua là thực lực mạnh mẽ hơn ngươi hắn là thiên tài tu luyện thích hợp nhất chính là tu luyện nếu như nhưng bản về chấp chính củng trị quốc năng lực mợ tớ có thể so với ngươi mạnh ngươi là chính thức lên ngôi ban đầu b ả n hoàng bệnh n u y liền quyết định để cho ngươi lập tức lên ngôi nếu như b ả n hoàng không tín nhiệm ngươi sẽ đồng ý ngươi lên ngôi cho dù b ả n hoàng bệnh n u y cũng không nhất định thì sẽ chết nếu nói như vậy ngươi bây giờ còn chưa phải là đế quốc hoàng đế ngươi có thể suy nghĩ một chút đạo lý trong đó còn có nếu như mợ tờ thật cùng hoàng thất đối nghịch b ả n hoàng cũng sẽ không bỏ qua cho hắn hoàng thất chúng ta lợi ích mới là trọng yếu nhất tốt lắm b ả n hoàng l u ô n t ậ n v u thử chính ngươi nhìn làm đi dứt lời c ộ c so tài tây nhị thập thế rời đi hồi lâu c ộ c so tài tây nhị mười một đời thở dài một tiếng phụ hoàng ta biết rồi vốn là cuộc so tài tây nhị một y n thần điện là mươi một đời nhẹ giọng nói mẫu hậu phụ hoàng nhúng tay hắn thanh cuộc so tại tây nhị thập thế thoại nói cho thái hậu thái hậu cả giận nói lao đầu từ này trong lòng cũng chỉ có m ở tờ nhưng cuộc so tại tây nhị mười một đời không nghĩ như vậy trước nghe cuộc so tại tây nhị thập thế nói như vậy hắn biết cuộc so tại tây nhị thập thế là vô cùng coi trọng không đúng vậy sẽ không tận lực bồi d ư ỡ n mình còn tuy thái hậu cầm giữ t r i ề u chính thân thể của hắn nguyên nhân là một mặt mặt khác làm sao không phải dung túng phải biết cuộc so tại tây nhị thập thế nhưng thật ra là một cái mạnh vô cùng thế hoàng đế hơn nữa ở bệnh nguy thời điểm còn lập tức truyền hoàng vị cho là bạn cái này rất nói do vấn đề nói do cuộc so tài tây nhị thập thế sớm thanh lạc bạn coi là người thừa kế cho dù mở tờ trước thời hạn trở lại hoàng vị cũng rơi không tới trên đầu mở tờ mẫu hậu ta giác đắc phụ hoàng nói rất có đạo lý ta đã là đế quốc hoàng đế chính thức lên ngôi địa vị không thể giao động trong tay ta lại nắm giữ đế đội vì sao phải sợ mở tờ đâu hắn trên căn bản không có căn cơ gì thờ d ầ n đã sớm đứng dựa bên rất lâu rồi bọn họ trừ người lực lượng mạnh một chút ra trên căn bản cho dù không hơn cái gì trước chúng ta đưa bọn họ coi trọng lắm bất kể hình dáng gì vẫn cẩn thận một chút trò thỏa đáng mẫu hậu yên tâm đi ở n h á kho thinh mở thợ cũng phát biểu thanh minh võ thần điện là đế quốc một phần tử át sẽ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh pháp luật đế quốc tuyệt không ngự trị ở bên trên đế quốc tuyệt không can thiệp đế quốc chính vụ ngoài ra võ thần điện còn có thể bang đế quốc b ổ i dưỡng tu luyện nhân tài nghe được cái này phân thanh minh cuộc so tài tây nhị mười một sắc mặt của đời mới dễ nhìn một ít vẫn rất thất thời vụ bất quá thật uy hiếp được đế quốc hoàng thất lợi ích bản hoàng cũng không k h á c h k h í đế đội muốn đ ạ p bằng nhà kho thinh tinh cũng không phải là chuyện khó bất kể nói thế nào cuộc so tài tây nhị mười một đời có phán đoán của mình đang chấp tránh p h diện h ắ n vẫn có năng lực võ thần điện chính thức thành lập dựa theo ngô lai h ò a mỹ đặc tư ý tưởng võ thần điện có một tên điện chủ hai tên phó điện chủ một ư ơ i hai tên hộ pháp còn thiết có trưởng lao điện trưởng lao và hộ pháp là cùng cấp bậc sau này võ thần điện phát triển mỗi đại thành thị đều có phân điện có thể khảo hạch tu luyện giả đẳng cấp cũng trao tặng huy chương võ thần điện đem đặc biệt chế tác huy trường cấp một một viên tinh tinh nhị cấp hai viên tinh tinh tứ cấp bốn viên tinh tinh mà ngũ cấp thời là một tháng lượng lục cấp là một tháng lượng thêm một viên tinh tinh dựa vào này loại thôi đến thấp cấp thời là một cải thái dương nếu như có thể đạt tới thập cấp trở lên trực tiếp trở thành phó điện chủ hôm nay võ thần điện mới vừa thành lập vẫn chỉ là t r ố n g giống cần chiêu thu đệ tử trong khoảng thời gian ngắn có rất nhiều người muốn gia nhập võ thần điện bất quá ngưỡng cửa là tương đối cao căn cứ thả thiếu không đầu nguyên tắc sau này ngưỡng cửa sẽ từ từ p h o n g khoáng nhưng bây giờ là sơ kỳ phải đánh thật trụ cột đối với tới trước người của ghi danh cần thất cấp trở lên hơn nữa trừ khảo hạch tu luyện giả thực lực ra còn khảo hạch tiềm lực cũng chính là tư chất thất cấp ngưỡng cửa liền ngăn chận rất nhiều người càng không cần phải nói tiềm lực có vài người nhưng thật ra là ông trông chờ thái độ tới có vài người thời làm u ố n kiến thức một chút thập nhất cấp cao thủ thực lực đặc biệt là một ít thập cấp cao thủ lại mộ danh tới vốn là cho là thập cấp cao thủ ở toàn bộ đế quốc cũng là phượng m a u lân giác nhưng không nghĩ tới lập tức lại tới gần trăm cái thập cấp cao thủ ngay cả thập cấp tinh thần hệ tu luyện giả cũng có mười mấy cái những thứ này thập cấp trong cao thủ có vài người cũng không thanh danh hiền hách hoặc là nói căn bản không cho người ngoài biết nhiều như vậy thập cấp cao thủ thấy tới gần trăm cái thập cấp cao thủ mợ tờ bọn người sợ n g người những thứ này thập cấp cao thủ người người nhìn đều giống như người bình thường phi thường k i ê m tốn khí thế nội liễm người bình thường căn bản không nhìn ra bọn họ là cao thủ chỉ có mở tờ đám người mới hiểu được trong những người này đại bộ phận đã sớm đạt tới tập h cấp biên phòng nếu như khí thế thả ra ngoài vô cùng kinh khủng không có chương sau trước xem một chút đi khác nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm mười ba nghiệm chứng xem ra rất nhiều người đều là lánh đời cao thủ suy nghĩ một chút cũng phải đế quốc có hơn một trăm triệu nhân khẩu thọ mệnh kéo dài l ạ người người trong bọn họ không thiếu nhân vật thiên tài cũng từng suy đoán phía trên thập cấp hay không còn có cảnh giới mới nhưng là khi bọn hắn đạt tới thập cấp điên phong sau vẫn dừng bước không tiến lên không thể không lật đổ suy đoán của mình bây giờ nghe nói có người đạt tới thập nhất cấp đương nhiên phải đến xem thử nếu như lời đồn đãi là thật bọn họ gia nhập võ thần điện cũng không có gì chỉ cần có thể có cơ hội đạt tới cảnh giới cao hơn là được nếu như lời đồn đãi là giả bọn họ đương nhiên phải mở t h đám người để mắt dám lừa gạt bọn họ cũng không có quả ngon ăn quả mở t h có phải hay không thành viên hoàn thất những thứ này thập cấp cao thủ gặp được mở t h cùng thợ dần mới nhìn đi bọn họ phát hiện hai người như người bình thường không có gì chỗ đặc biệt nhưng nhìn kỹ chỉ biết phát hiện bọn họ hơi thở dài lâu sâu x a trong cơ thể tựa hồ có hồng hoàng cự thú ẩn nút một khi kinh động át sẽ vô cùng kinh khủng thấy mợ t h cùng t h dần hai người sau mọi người đã tin hơn phân nửa đang lúc mọi người xem ra hai người này đã sớm phản phát quy chân đạt tới một loại cảnh giới của siêu thoát có thực lực như thế bình thường là sẽ không nói láo nhưng mặc dù như vậy bọn họ vẫn là phải nghiệm chứng một chút hoan n ê n các vị cường giả đến mợ t h rất khách k h í nói thân vương điện hạ khách k h í chúng ta tới đây bên trong là muốn xác nhận một chút phía trên thập cấp là có hay không có thập nhất cấp một vị thập cấp cao thủ khai môn kiến sơn điện nói mở t h ở cười nói xin các vị yên tâm nếu chúng ta g i á m hướng về toàn bộ đế quốc tuyên bố chuyện này liền nhất định sẽ chứng minh cho mọi người nhìn tiếp theo t h ở d ầ n đứng dậy toàn bộ khí thế bung ra khí thế ngập trời làm toàn bộ đất trời tựa hồ cũng ở rung động chỉ thấy t h ở d ầ n đứng ở nơi đó huyện như, như núi h ư n cao cao lớn toàn thân tản ra để cho người ta kinh ý khí thức bàn g bạc khiếp người cường đại thật rất cường đại hơi t h ở này thật rất bá đạo thật chẳng lẽ là thập nhất cấp sáu thợ dân mở miệng nói các ngươi ra mười người có thể tới thử một chút thật lập tức có một cái thập cấp cao thủ đứng dậy ta rồi sẽ coi là một cái rất nhanh liền gọp đủ mười thập cấp cao thủ đều đã đạt tới thập cấp biên phòng người người thực lực t r ê n l ệ không bao nhiêu mười cường giả vây t h ở dần lên người người cũng tản mát ra toàn bộ khí thế để t h ở dần đi khí thế cường đại phô thiên cái địa đến hay lắm t h ở dần khí thế g i ậ n mười cường giả thế đối kháng đứng lên thập cấp cao thủ bằng vào khí thế liền có thể nghiền ép hết thảy bất quá không chỗ nào bất lợi khí thế rốt cuộc gặp trở ngại mọi người cũng cảm giác được khí thế của mình giống như là gặp chặn một cái cố nhược kim thang tưởng vô pháp tiếp tục tiến lên mọi người lần nữa tăng cường khí thế của mình đáng tức là khí thế tiến một bước tăng cường nhưng cũng không có tiến tới nửa phần ta cũng không tin cái này ta mọi người thanh ép đáy hòm khí thế cũng thi triển ra nhưng thợ dần ở dưới mười người áp lực thật lớn lại lộ ra thành thạo thấy mọi người khí thế không nữa tăng cường thợ dần cười to nói đến phiên ta phản kích nếu như các ngươi liên hiệp khí thế chỉ chẳng qua là như vậy vậy thì thật xin lỗi một luồng áp đảo tính khí thế uy áp tới như dễ như bỡn đem mọi người khí thế cũng đánh lui thợ dần khí thế vẫn uy lực còn lại không giảm đổ mọi người ép tới tê liệt trên đất quá mạnh mẽ tất nhiên là thập nhất cấp không thể nghi ngờ mười thập cấp điên phong cao thủ căn bản không còn sức đánh trả hơn nữa còn tựa hồ thành thạo khẳng định sớm không phải thập cấp sáu thân vương điện hạ nguyên soái đại nhân chúng ta tâm phục khẩu phục mọi người cùng kêu lên nói mười này thập cấp cao thủ ở dưới thợ d ầ n khí thế căn bản cũng không phải là đối thủ nhìn thợ d ầ n kia bộ dáng ung dung mọi người biết thợ d ầ n nguyên soái tất nhiên còn đường chứ chẳng qua là muốn nhìn mọi người liên hiệp khí thế rốt cuộc đạt tới trình độ nào mới mặc cho mọi người không ngừng gia tăng khí thế nếu không thứ nhất là có thể đánh lui chúng người hẳn khí thế bọn họ thật tin tưởng thợ dân nguyên soái đã đạt tới thấp nhất cấp nếu không, không thể nào cường đại như vậy t hiện tại võ thần điện cho bọn hắn đột phá hy vọng nói không chừng võ thần điện có thể như nói như vậy viên bọn họ mở tưởng hoan nghênh các vị mợ thợ rất là khai tâm có những cường giả này gia nhập át sẽ vì muốn tốt cho võ thần điện đánh hạ lương trụ cột cuộc so tài tây nhị mười một đời nghe nói có không ít thập cấp cao thủ gia nhập võ thần điện trong lòng vẫn là rất không cao hứng lập tức võ thần điện liền cường đại lên có nhiều như vậy thập cấp cao thủ ngay cả hoàng thất cũng không có nhiều như vậy cuộc so tài tây nhị thập thế nói với cuộc so tài tây nhị mười một đời là bạn bản hoàng hòa mỹ đặc tư liên lạc qua hắn nói muốn mời bản hoàng đảm nhiệm danh dự điện chủ cái gì để cho ngài đảm nhiệm danh dự điện chủ cuộc so tài tây nhị mười một đời rất là giật mình cuộc so tài tây nhị thập thế gật đầu nói đúng vậy bản hoàng đáp ứng cuộc so tài tây nhị mười một đời sắc mặt lập tức âm trầm xuống c u so tài tây nhị thập thế nghiêm mặt nói bản hoàng cho là hai huynh đệ các ngươi thật ra thì không có thù hận gì khi còn bé hắn vẫn đối với ngươi rất tốt hắn cũng không có quyền lực ngoài ra hắn còn phát xuống thể độc chỉ cần ngươi không cùng hắn là địch hắn chắc chắn sẽ không và ngươi nối đ ị c h hơn nữa còn sẽ bảo đảm ngươi và ngươi hậu thế vạn thế cơ nghiệp như làm trái bối át gặp thiết khiển lời thề có thể có cái gì dùng có vài người phát thề đều có thể coi như ăn cơm làm nước uống cuộc so tài tây nhị mười một đời khinh thường nói cuộc so tài tây nhị thập thế lắc đầu một cái ngươi không biết đối với bọn hắn cường giả như vậy mà nói thề là vô cùng linh nghiệm đặc biệt là loại này thề độc cho tới bây giờ không dễ giám phát thật ra thì một điểm này cuộc so tài tây nhị mười một đời cũng biết ở đế quốc tu luyện giới tu luyện giả sẽ không dễ d à n g thể bởi vì bố i thể người kết quả cũng phi thường thảm ngoài ra ngươi có thể đem tờ dỗ mẹ tờ giật đưa đến võ thần điện cái gì đây tuyệt đối không thể cuộc so tài tây nhị mười một đời quả quyết tự tuyệt phải biết tờ dỗ mẹ tờ giật là cuộc so tài tây nhị mười một đời con trai của coi trọng nhất phu hoàng rốt cuộc là loại nào manh tâm lại có loại ý nghĩ này tờ dỗ mẹ tờ giật làm sao có thể đi võ thần điện đâu cho mở tờ làm người chất cuộc so tài tây nhị mười một đời tức giận thầm nói cuộc so tài tây nhị thập thế đạo tợ d ỗ mẹ tờ giật đang tu luyện phương diện rất có thiên phú nếu như ở võ thần điện tu luyện tiền đồ bất khả hà lượn g mợ tợ cùng t h dần đồng ý tự mình dạy dỗ hắn b ả n hoàng cũng sẽ ở võ thần điện giám sát chắc chắn sẽ không để cho tợ d ỗ mẹ tờ giật thua thiệt hắn nhưng là b ả n hoàng thương yêu nhất tô tử trải qua một phen đấu tranh tư tưởng cuộc so tài tây nhị mười một đời cuối cùng đồng ý đưa tợ d ỗ mẹ tờ giật đến võ thần điện vì thế thái hậu còn cho là cuộc so tài tây nhị mười một đời đến rồi nhưng cuộc so tài tây nhị mười một đời muốn đánh cuộc một lần hơn nữa hắn biết cuộc so tài tây nhị chương ố so tài trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm mười bốn vạn cổ ma quật đây là một chỗ quỷ dị âm u bóng tối địa phương ma khí xâm xâm giống như bóng tôi thâm n g uyên hàm chứa vô cùng vô tận tâm tình tiêu cực như giận hận tàn nhẫn khát máu vân vân tự nếu như hơi trên vừa dính vào nơi này ma khí sẽ gặp hóa thân thành ma nơi này chính là tu ma giới một chỗ tuyệt địa vạn cổ ma quật danh tiếng lớn hơn thiên cơ thung lũng cùng thất lạc chi địa hai nơi này hiểm địa còn phải ở vạn cổ ma quật một bóng người ở ngửa mặt lên trời cười dài đạo nhân ảnh này ma uy ngút trời che khuất bầu trời như là ma thần nếu như có người nghe được cái này thanh cười to nhất định sẽ kinh nghi vô cùng vạn cổ ma quật vẫn còn có người tồn tại người này nhất định vô cùng cương đại hắn rốt cuộc là người nào ha ha, ha. Ta vân lâm đạo i m nhân g ảnh này lại là vân lâm đại ma vương ban đầu ở tu ma giới hắn bị nô lai đổi rét thi triển tái thế trọng sinh thuật tránh được một kiếp vốn là cần ngàn tám trăm linh năm mới có thể khôi phục nguyên khí nhưng là hắn tìm được vạn cổ ma quật chỉ tốn một mươi năm liền khôi phục vạn cổ ma quật mặc dù bị xưng là tuyệt địa chỗ của là bởi vì ma khí thuần chính nhất vô cùng vô tận tâm tình tiêu cực diễn sinh một khi bước vào cũng sẽ bị ma khí t r i ế n thân bị tâm tình tiêu cực xâm lấn mặc dù tu ma giới đều là tu ma giả ma khí có trợ giúp tu luyện nhưng là nơi này ma khí thích hợp nhất cũng là ma tu ma giả dính vào thường thường cũng không thể lấy được chỗ tốt mà là bị đồng hóa trở thành chân chính ma phải biết ma cùng tu ma giả là có rất lớn khác biệt ma là một loại dạng gì tồn tại không người nói rõ được ít nhất cũng là một dạng sự sống tu ma giả mặc dù tu ma nhưng là cũng không phải là ma bọn họ còn là người chẳng qua là tu luyện tu ma công pháp mà thôi ma giới những ma nhân đó cũng không phải ma ma phải nói là trong tiên địa một loại đặc biệt sinh mệnh trạng thái bao nhiêu năm rồi những thủy tiện đó xông vào tu ma giả sớm bị ma khí đồng hóa trở thành ma không có ai trong lại từ đi ra nhưng những thứ này ma lại bị vạn c ổ ma quật c h ó i b u ộ c ở cũng không thể đi ra m a vạn c ổ ma quật vì vậy là được tu ma giới tuyệt địa tu ma giả người vào biến sắc bất quá lấy được vô thượng ma chủ chỉ điểm vân lâm đại ma vương lại không có như vậy cố kỵ bản thân hắn cũng đã là ma hơn nữa còn là cực kỳ mạnh mẽ ma năm đó hắn thiếu chút nữa thân tử khí tức suy yếu cùng vô thượng ma chủ giữa cầu thông vô thượng ma chủ chỉ điểm hắn đến vạn cổ ma quật dưỡng thương n g h e một chút vạn cổ ma quật hắn cho là mình nghe lầm hắn là nghe nói qua vạn cổ ma quật uy danh h i y ề n hách bất quá vô thượng ma chủ lại nói không có sao hắn vì vậy lấy dũng khí tiến vào vạn cổ ma quật chỗ của phát hiện chính là của hắn thiên đường đơn giản là như cá gặp nước thì giống như trở lại ma khí hải dương vạn cổ trong ma quật có số lớn ma nhưng không phải là đối thủ của hắn hắn tận tình t h ô n vệ lớn mạnh mình thực lực cũng nhanh chóng khôi phục hắn không chỉ có cắn nuốt vạn cổ trong ma q u số lớn ma còn hấp thu vô biên ma khí cuối cùng thực lực hoàn toàn khôi phục hơn nữa so với trước kia còn tăng thêm một bậc sau đó vẫn kem trở lại tựa hồ đạt tới bình cảnh cho dù hấp thu nhiều hơn nữa ma khí thực lực cũng sẽ không tăng trưởng coi như là ma thực lực muốn tăng trưởng cũng không phải vô chỉ cảnh cũng sẽ gặp phải bình cảnh vân lâm trong lòng đại ma vương từ đầu đến cuối có hận đó chính là k i ự u hận đối với ngô lai thật là hận ý ngút trời hận không được thực kỳ thịt tầm thứ ra thật là hận này liên tục vô tuyệt kỳ đáng chết ngô lai bản vương hận a thực lực đại tăng vân lâm đại ma vương dựa theo vô thượng ma t r ụ chỉ điểm phương pháp từ trong vạn cổ ma q u ậ đi ra đổi lại là những thứ khác ma căn bản là điều k này g ra làm cho vân lâm đại ma vương rất là tức giận mãn cho là vừa ra vạn cổ ma quật là có thể tìm được nô lai sau đó thống thống khoái khoái báo thù kết quả mọi người tìm không thấy như vậy cũng tốt giống như đấm một cái vào trên bông vải được kêu là một cái biệt c h u ấ t ta từ thần ta vân lâm đại ma vương lại trở lại rồi khiêu chín mươi Từ t h ầ năm cho bản vương l n thần, người tên chết nhất này, người chết đi nơi nào. Vân ra đây. đi â Từ chết chết l âm thanh của đó ạ đại i giới. giới ma ma lâm âm ma ma Năm nhanh vang thanh của đại ma vương, toàn bộ tu ma giới lần nữa vương vọng vân vương, được toàn Nghe toàn lần hoành động lên. rất tu tu bộ bộ đ vân lâm đại ma vương vừa ra tu ma giới vạn ma thần phục ngũ đại ma tông cũng chỉ đành phải túi đầu sưng thần đây chính là tu ma giới nhân vật lợi hại nhất ta nghe nói hắn chính là chân chính ma ma hoàng cấp bậc ma nên xưng là vân lâm ma hoàng cái gì vân lâm đại ma vương lại xuất hiện ma vương này biến mất m ư ơ i năm lại xuất hiện chúng ta tu ma giới cũng sẽ không bình tĩnh vân lâm đại ma vương cùng tử thần là chúng ta tu ma giới hai đại bá chủ vạn ma thần phù ca ngay cả cựu tiếp tán ma ma thiên tôn người đều không phải là đối thủ của bọn họ tử thần rốt cuộc đi đâu bế quan sao nếu như là bế quan thoại hoặc giả trong thời gian ngắn thì sẽ không xuất hiện bế quan một mươi năm tám năm đối với chúng ta tu ma giả mà nói lại coi là cái gì vân lâm đại ma vương tựa hồ cường đại hơn thêm có thể tử thần sợ vân lâm đại ma vương không nghĩ ra tới tạm l ã n h kỷ phong mang cho má ban đầu tử thần cùng vân lâm đại ma vương đại chiến đánh khó phân thắng đại sau đó nghe nói tử thần từng mãn tu ma giới đổi giết vân lâm đại ma vương làm sao có thể biết sợ hắn tử thần nhất định là bế quan sáu qua thời gian rất lâu vân lâm đại ma vương cũng không có lấy được tử thần đáp lại tiểu tử này nhất định là bế quan vân lâm đại ma vương nghĩ trong đầu hử coi như ngươi tiểu tử đi xa bất quá bản vương hao t ổ n nổi sớm muộn phải đem ngươi chém thành muôn mảnh vân lâm một cái thật lớn thanh â m ở vân lâm đại ma vương sâu trong linh hồn vang lên vân lâm đại ma vương nhất thời cả người dùn sợ a ma chủ đại nhân vân lâm đại ma vương lập tức trở nên cung kính dị thường cái này thật lớn chủ nhân của t h a nhâm dĩ nhiên chính là vô thượng ma chủ ban đầu cùng ngô lai đại chiến lúc vân lâm đại ma vương thi triển bí pháp trao đổi vô thượng ma chủ khiến cho vô thượng ma chủ hình chiếu xuống thiếu chút nữa để ngô lai c h ấ n mà vân lâm đại ma vương thi triển bí pháp chính là hiến linh hồn cho vô thượng ma chủ vĩnh viễn thần phục với vô thượng ma chủ vĩnh viễn trung thành với hắn mặc dù vô thượng ma chủ chân thân bị phong ấn nhưng m ộ ư ơ i năm sau phong ấn lại yếu b ấ t một ít cộng thêm vô thượng ma chủ bản thân thực lực cường đại vô cùng bỏ ra cái giá đáng kể sau tư d u y xuyên qua kia cường đại phong ấn liền liên lạc với vân lâm đại ma vương dĩ nhiên vô thượng ma chủ liên lạc vân lâm đại ma vương là có mục đích nếu không hắn không hội phí lực đem tư duy phúc xả xuống không có chương sau trước xem một chút đi khác nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm mười lăm mất đi liên lạc ở cuộc so t à i tây đế quốc nô lai mí mắt nhất trực n g h ệ luôn cảm thấy có chuyện muốn phát sinh thực lực cường đại người thường thường có thể nhìn được tương lai một trong rác thực lực càng mạnh sở dò ngó càng nhiều nhưng là ai có thể chân chính dự đoán tương lai đâu ngay cả tiên giới tiên tôn cũng không làm được tương lai biên số quá nhiều nếu như có thể thấy tương lai đó chính là ăn cắp thiên cơ coi như mình thấy được cũng chỉ có thể nát ở trong mình tâm mà không có thể nói cho hắn biết người cũng không thể tận lực đi thay đổi gì ngăn cản cái gì tương lai chính là số mệnh nếu như ăn cắp thiên cơ hơn nữa mưu toan đi thay đổi đó là thượng thiên không thể dễ dàng tha thứ thượng thiên gặp nhau hạ xuống đáng sợ nhất trách phạt tránh sở vị thiên cơ bất khả tiết lộ ngươi nghịch tiên có thể lão thiên còn có thể dễ dàng tha thứ nhưng là ngươi ăn cắp thiên cơ sau còn muốn thay đổi tương lai thay đổi cố định số mệnh kia lão thiên thì không cách nào dễ dàng tha thứ nếu như ngươi thay đổi hoặc giả sẽ phải bỏ ra cái giá tương ứng nô lai cũng không thể dự đoán tương lai nhưng hắn có thể cảm ứng được cái gì mấy ngày nay ngô lai nhất trực có chút tâm phiền ý loạn để cho hàn tuyết mọi người rất là lo âu phải biết võ thần điện đã từ từ bước vào tranh quỹ cũng không có gì nhưng quan tâm chuyện nhưng ngô lai không biết tại sao liền không có chút hứng thú nào lai thế nào hàn tuyết thân cần vấn đạo nô lai đạo không biết tại sao luôn cảm thấy có chuyện muốn phát sinh có phải hay không không có nghỉ ngơi tốt hàn tuyết hỏi ra những lời này liền mắc cờ đỏ bừng mặt những ngày qua bọn họ như là hồ thiên hồ đ i ệ hàng đêm sinh ca ngô lai cơ hồ trực tiếp liền cùng hàn tuyết bốn nữ tinh tế ở một chỗ đại bị cùng m i ê n ở trong đêm hàn tuyết bốn nữ trực tiếp như con cựu nhỏ vô lực nằm ở trên giường tùy ý ngô lai đầu này đại sắc lang ở trên người của các nàng tung hoành năng dọc vì vậy cơ hồ mỗi ngày ban đêm trong phòng của hàn tuyết tổng hội truyền ra trận trận vui mừng tiếng kêu sợ hai cùng tiếng t h ở dốc hơn nữa còn là từ trên muộn nhất trực kéo dài đến trời sáng cũng may những người khác không phải bận bịu võ thần điện chính là bận bịu tu luyện không có ai quản bọn họ hơn nữa cho dù biết bọn họ đang làm gì thì như thế nào cũng chỉ có thể hâm mộ ngô lai diễm phúc nô lai lắc đầu một cái thân thể của bằng vào ta làm sao có thể không có nghỉ ngơi tốt đúng ở ơ ìa cường h ã n như hắn cho dù mấy ngàn năm không nghỉ ngơi cũng sẽ không giác đắc mệt mỏi đột nhiên nô lai quát to một tiếng không tốt phân thân của ta lại và ta mất đi liên lạc tất cả mọi người bị hắn tiếng này kêu to sợ hết hồn tống gia nhỏ giọng vấn đạo lai kaka chẳng lẽ phân thân của ngươi xảy ra c h u y ệ n rồi nô lai sắc mặt nghiêm túc địa điểm gật đầu ta và thiên cực thành phân thân mất đi liên lạc nhất định xảy ra chuyển rồi nô lai có hai cái phân thân một là thần đạo phân thân có không thấp hơn thực lực của đại la kim tiên nhưng mà bị thiên thần tiên đế đánh vào phi thăng thông đạo tiến vào tiên liên giới liên hệ với ngô lai mất đi dù sao cũng là vượt qua vị diện không cảm ứng được một cái khác là ngô lai mới l u y ệ n chế phân thân có thể so với la thiên thượng tiên ở giữa ngô lai trở về đoạn này lúc t o a c h ấ n thiên cực thành ngô lai cùng cái này phân thân mặc dù khoảng cách phi thường xa xôi nhưng dù sao đều ở đây một cái vị diện luôn là có như vậy một k i a như có như không liên lạc hiện tại lại mất đi liên lạc nói rõ s ả ra vấn đề gì l u y ệ n chế phân thân không phải tốt như vậy chơi chuyện nói như vậy cần tìm được một con lòi dối sau đó xóa đi ý chí của hán đem chính mình ý thức quán chú đi vào nằm trong tay cái này khôi lỗi mới có thể cuối cùng luyện chế thành phân thân đầu tiên khôi lỗi cũng không phải là dễ tìm như vậy đặc biệt là tốt khôi lỗi nếu không thì sẽ ảnh hưởng phân thân thực lực thứ yếu nếu như đem chính mình ý thức quán t r ú vào khôi lỗi thân thể là muốn phân liệt một bộ phận nguyên thần nguyên thần là tu chân giả trọng yếu nhất một bộ phận phân liệt nguyên thần là vô cùng thống khổ cho nên luyện chế phân thân là cực kỳ không dễ dàng thực lực không đạt tới trình độ nhất định rất khó luyện chế được dĩ nhiên cũng có có thể bởi vì chia lìa lâu bản thể đối với phân thân sức giảng buộc yếu bớt cho tới phân thân sinh ra mới ý thức mình chặt đứt liên hệ với bản thể trực tiếp nếu như nói như vậy phân thân là được một người khác cùng bản thể không chút liên hệ nào tình huống như vậy cũng không phải không tồn tại bất kể là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn cho nên liên hệ với phân thân mất đi còn là phân thân biến thành một người khác đều là vô cùng trọng yếu chẳng hướng hiện tại sắc mặt ngô lai rất khó nhìn nếu như là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn vậy nói rõ ngô lai phân thân gặp lực lượng không thể kháng cự tại tu chân giới lại có cái gì lực lượng không thể kháng cự để cho ngô lai phân thân cũng không giải quyết được đâu phải biết cái này phân thân thực lực có thể so với la thiên thượng tiên ngoài ra thiên cực thành thiên cực thù hộ c ở ở、so、tất cả mọi người bày tỏ đồng ý ở giữa cuộc so tài tây đế quốc cũng ngây người mấy tháng lúc mọi người đi qua khá hơn chút địa phương đối với cuộc so tài tây đế quốc đã tương đối biết thống trị võ thần điện cũng thành lập đang từng bước bước vào t h á n h quỹ có mở tờ thờ dân cùng cặn cặn lao nguyên xoáy tọa c h ấ n đã đủ nô lai đám người lập tức cáo từ mỡ tờ nghe nói nô lai đám người phải rời khỏi mỡ tờ rất là bất xá nô lai đại nhân ở lâu mấy ngày đi nô lai lắc đầu một cái mỡ tờ có cơ hội đi tu chân giới vui đùa một chút chúng ta sau này còn g ặ p lại mỡ tờ đám người khổ không giữ được chỉ đành phải đưa mắt nhìn mọi người rời đi phá không t r ở ngô lai một nhóm nhanh chóng hướng tu chân giới bay đi ở vạn cổ ma quật vô thượng ma chủ mê ngông ý niệm ở trong vân lâm đại ma vương tâm vang lên vân lâm b u ộ tọa mệnh n g u y ê mau cha tìm một người chính là m ư ơ i năm chức và người đánh nhau cái đó Bộ tọa hình chiếu đối ề u đang để đ không có thể giết hắn, không thể để cho hắn lớn lên. giết thể thể cho có với ngô lai vô thượng ma chủ nhất trực canh cánh trong lòng bởi vì vô thượng ma chủ đã sớm nhận ra ngô lai là vô cực thánh tôn truyền nhân mà vô thượng ma chủ cùng vô cực thánh tôn đây chính là chân chính t ử đối đầu nếu như ngô lai lớn lên vậy đối với ở trên không ma chủ cũng là một loại uy hiếp muốn bóp chết ở trong diêu lam đi năm đó thái sơ tại sao già cô phong ấn hoặc giả chính là vì vì ngô lai tranh thủ thời gian dĩ nhiên đây chỉ là vô thượng ma chủ suy đoán vân lâm đại ma vương nghe một chút lập tức một mực cung kính hồi đáp trở về ma chủ đại nhân hắn gọi nô lai được xưng tử thần thực lực rất cường đại trước thuộc hạ không phải là đối thủ hắn hiển nhiên biết vô thượng tâm tư của ma chủ vô thượng ma chủ à, trí cao vô thượng ma cho dù bị phong ấn uy nghiêm cũng không nhưng kinh n h ầ n hơn nữa hắn nhất định sẽ phá phong ấn ra đến lúc đó không người có thể lại phong ấn được hắn năm đó hắn hình chiếu đều không có thể tiêu diệt nô lai đối với vô thượng ma chủ mà nói đó là xỉ đục vô thượng ma chủ v ấ n đạo ngươi có biết hắn hiện tại ở nơi nào ma chủ đại nhân thuộc hạ vô năng nhất trực không có tìm được hắn đối với không tìm được nô lai vân lâm đại ma vương rất bất đắc dĩ chương i biết, sáu trăm một mươi sáu tuyên cổ ma kính nghe vân lâm đại ma vương sau khi trả lời vô thượng ma chủ nửa ngày không có trả lời đang lúc vân lâm đại ma vương nghi ngờ thời điểm sâu trong nội tâm vang lên lần nữa vô thượng ma chủ minh ngông vô biên ý niệm vân lâm người nơi này là tu ma giới bù tọa hoài nghi là tu chân giới người hắn hoặc giả đã trở lại tu chân giới cho nên ngươi không tìm được hắn cái gì là tu chân giới người hắn vân lâm đại ma vương rất là khiếp sợ hắn tỉ mỉ nghĩ lại tử thần ngô lai quanh thân tử khí n g ú t trời luôn là không lấy mặt nguy thực hoặc giả thật có mục đích không thể cho người biết sau đó tử t h ầ n đuổi giết hắn còn nói mình cũng không phải thật sự là tử thần mà gọi là ngô lai hoặc giả đúng là chuyện như thế nếu như thật sự là tu ma giới người hắn tại sao giấu đầu lòi đôi đầu xem ra thật có, có thể là tu chân giới người hắn hừ vô cực lão quỷ truyền nhân không thể nào là tu ma giả hắn khẳng định biết tu chân giới cùng tu ma giới thông đạo ngươi m a u đi tu chân giới tìm hắn đi vô thượng ma chủ trực tiếp ra lệnh vân lâm đại ma vương nhất thời mặt lộ vẻ d ự tợn c ầ n tuân ma chủ đại nhân ma chỉ thuộc hạ nhất định sẽ tìm được cái đóng o lai đem hắn hoàn toàn chấn áp vô thượng ma chủ đạo hắn lấy được vô cực lão quỷ c h â n truyền có vô cực lão quỷ mấy món vô thượng pháp bảo khó đối phó bất quá b ụ n tọa ở trên vạn cổ ma quật giữ lại một món không pháp bảo đúng là ngươi có thể mật dùng cái gì ma chủ đại nhân pháp bảo vân lâm đại mà vương mừng rỡ vô thượng pháp bảo của ma chủ đó là cái gì cấp bậm nhà ít nhất là thượng phẩm thần ma khí thậm chí còn có thể là thánh ma khí như vậy pháp bảo một khi lấy ra tất nhiên uy chấn cựu thiên thập địa ma chủ đại nhân pháp bảo lại ở lại vạn cổ ma quật chẳng lẽ vạn cổ ma quật cũng là bởi vì kiện pháp bảo kia hình thành vân lâm đại m a vương nghĩ trong đầu thật ra thì nguyên nhân đúng là như vậy tu ma giới hiểm đ ị a thất lạc c h i địa tạo thành cũng là bởi vì vô cực thánh tôn vô cực thánh đỉnh ở nơi nào toàn bộ thất lạc c h i địa chính là vô cực thánh đỉnh biến ảo mà thành nam đó vô cực thánh đỉnh nằm ngang lớn vô cùng đi tới căn bản không thấy được bốn vách che khuất bầu trời ngoài ra đi vào thất lạc tri địa cảm nhận được áp lực cực lớn hơn nữa càng sâu vào áp lực tăng lên gấp bội thậm chí thành dãy số nhân tăng trưởng dĩ nhiên là vô cực thánh đỉnh t ắ c dụng vô cực thánh đỉnh nhưng là thanh khí còn có niếp niếp như vậy một cái khí linh tồn tại coi như thanh khí nội bộ tự nhiên có một loại thế cái loại đó thế t ắ c dụng chính là gia tăng đang lúc mọi người trên người áp lực mà vạn c ổ ma còn tồn tại là vô thượng pháp bảo của ma chủ ở lại nơi đó hình thành có một loại đặc thù pháp tắc tồn tại vì vậy ma khí vô biên bên trong hình thành ma cũng không cách nào thoát khỏi trói buộc tốt lắm đây là kiện pháp bảo kia triệu hồi phương pháp ngươi thiết m ạ c để cho bùn tọa thất vọng một đoạn huyền nhi hiệu huyền pháp quyết t r u y ề n tới vân lâm trong đầu của đại ma vương vân lâm đại ma vương không khỏi mừng rỡ vội vàng bảo đảm nói ma chủ đại nhân thuộc hạ chắc chắn sẽ không để cho ngài thất vọng nếu như vô thượng pháp bảo của ma chủ nơi tay vân lâm đại ma vương lại có cái gì nhưng lo lắng vô thượng ma chủ hiện tại mặc dù vẫn bị phong ấ n chứ nhưng là ma h u y cái thế ý chí của hắn còn có thể vượt qua vô số vị diện nơi này của đến cũng đủ để nói do hắn cường đại chỉ bất quá hắn kiện pháp bảo kia rốt cuộc là cái gì đâu vân lâm trong lòng đại ma vương trở nên lửa nóng hắn không kịp chờ đợi đọc lên kia đoạn pháp quyết đột nhiên vạn c ổ ma quật dung chuyển ma khí bắt đầu xôi trào giống như là có cái gì đồ muốn bay đi ra vậy thấy cảnh này vân lâm tâm tình của đại ma vương càng phát ra kích động vạn c ổ ma quật hỗn loạn nói do kiện pháp bảo kia hưởng ứng pháp quyết triệu hồi sắp đi ra một mặt lớn chừng bàn tay gương bay ra rơi vào vân lâm trong tay đại ma vương gương vừa đến tay vân lâm đại ma vương đã cảm thấy trầm trọng vô cùng giống như là một thế giới may là vân lâm đại ma vương có tu vi ma hoàng cũng thiếu chút nữa không chịu nổi đây chính là vô thượng pháp bảo của ma chủ a quả nhiên rất phi phạm nhìn một cái thì không phải là thông thường g ương vân lâm đại ma vương nhìn kỹ hướng về kia trước gương chỉ thấy gương văn lộ phong cách cổ xưa có một loại t a n g thương giận vừa dày vừa nặng hơi thở một luồng áp lực cực lớn đập vào mặt vân lâm đại ma vương ma thức trực tiếp dò xét đi vào là ai là ai quay dày bản ma đến g ủ say một luồng mênh mông ý niệm đón lấy vân lâm đại ma vương ma thức đem vân lâm đại m a vương giật mình chính là ma hoàng con kiến hôi đồ cũng dám mơ ước bản ma đế cái cố này vô cùng cường đại ý niệm sẽ phải đánh giết vân lâm đại ma vương ma thức nhìn thấy tình cảnh này vân lâm đại ma vương ma thức lập tức ở trong trước tiên lưu ra người cũng bị dọa sợ đến suất mồ hôi lạnh cả người vân lâm đại ma vương biết phàm là thần khí trở lên pháp bảo thì có có thể sinh ra khí linh vô thượng ma chủ món pháp bảo này cũng là có khí linh tồn tại hơn nữa vô cùng cường đại nghe miệng khí còn giống như là ma đế cấp bậc chơi ạ ma đế cấp bậc khí linh như vậy món pháp bảo đẳng cấp nhất định không thấp vân lâm đại ma vương đột nhiên nghĩ đến vô thượng ma chủ năm đó uy chấn trừ thiên vạn giới thánh ma khí tuyên cổ ma kính chẳng lẽ đây chính là tuyên cổ ma kính đây cũng là một chiếc ương vậy nó là tuyên cổ ma kính cũng là vô cùng có khả năng đang lúc ấy thì một cái tuấn mỹ thiếu niên hiện hiện ra hắn ngũ quan tinh xảo mắt như tinh thần m ặ t như ngọc nhìn vô cùng hoàn mỹ phảng phất là thế gian tinh linh vậy khí linh đại nhân là ma chủ đại nhân để cho ta tìm ngại vân lâm đại ma vương cung kính nói với mỹ thiếu niên cái này mỹ thiếu niên dĩ nhiên chính là kia c h i ế c gương khí linh mỹ thiếu niên nghe một chút có chút thất thần đạo ma chủ đại nhân hắn vội vàng hỏi vân lâm đại ma vương ma chủ đại nhân lão nhân ra ông ta hiện tại ở nơi nào tại sao là ngươi tới tìm bản ma đế v â nguyên l、like、lai năm g c đó trận chiến ấy kết quả lại là như vậy bất quá vô cực người lao tặc kia cũng không nhất định có kết quả tốt hắn mặc dù được xưng thánh tôn đứng đầu nhưng thực lực cũng không lớn hơn ma chủ người mạnh hai mạnh tranh nhau song phương cũng sẽ rất thảm Đáng đó đến bản thể của ta ở trong năm đó, trận chiến ấy bị tổn nghiêm trọng, ngủ say đến nay, tiếc thể ta của bị hao say ở ấy vẫn chưa có phục, cực hoàn toàn khôi phủ, nếu không ta nhất định người ta toàn nếu tìm vô đi lâm a kia o tặc liều mạng. v đại ma vương nghe một chút cũng biết ma kính này nhất định là năm đó uy chấn t r ư thiên vạn giới tuyên cổ ma kính thứ thiệt tuyên cổ ma kính đang ở trước mắt mình à. ma kính vừa ra t h ủ y giữ tranh phong vân lâm trong lòng đại ma vương mừng như điên không dứt mình lại có thể mượn dùng ma kính này cho dù nó bị tổn thương không có khôi phục đó cũng là thánh ma khi a trực tiếp đập tới mạnh đi nữa mọi người phải bị đập chết có vô thượng ma chủ ma trị t i chương sáu trăm một đ mươi bảy mỹ thiếu niên khí linh vân lâm đại ma vừa biết năm đó vô thượng ma chủ cùng vô cực thánh tôn đại chiến hai vị đều là thánh tôn cấp bậc nhân vật đứng ở vũ trụ tột cùng nhất đại chiến tự nhiên cực kỳ thăng thiết đánh vũ trụ phạt thoái thế giới hủy diệt thiên điệu tăng vỡ trong đang đánh nhau hai vị pháp bảo của thánh tôn rất nhiều cũng bị hao tổn nghiêm trọng tỷ như vô thượng ma chủ tuyên cổ ma kính chính là như vậy m a vô cực thánh tôn vô cực thánh đỉnh cũng là lần đó sau đại chiến vô cực thánh đỉnh cùng tuyên cổ ma kính song song rơi vào tu ma giới một cái tạo thành h i ể m địa một cái tạo thành tuyệt địa vô cực thánh đỉnh khí linh niếp, niếp niếp bị đánh trở về nguyên hình thành người hiền lành tiểu cô nương tuyên cổ ma kính khí linh là nhất trực giữa rơi vào trạng thái ngủ say lần này lấy được vân lâm đại ma vương triệu hồi mới tỉnh lại vô thượng ma chủ biết tuyên cổ ma kính rơi vào tu ma giới nhưng hắn cũng không có triệu hồi chủ yếu là hắn đã bị phong ấn triệu hồi tuyên hồi kính cũng không cách nào đánh cũng nào cổ ma v ỡ p h o n g ấn, nhất nên nó cho trực cho để ở lâm ạ i giới. tu ma v n l â đại ma vương cung kính vấn đạo khí linh đại nhân không biết như thế nào mới có thể làm cho ngài khôi phục thật ra thì vân lâm đại ma vương hỏi như vậy chẳng qua là tỏ rõ một loại thái độ tuyên cổ ma kính nhưng là vì chấn chư thiên thánh ma khí bị hao tổn nghiêm trọng không phải dễ dàng như vậy khôi phục tuyên cổ ma kính khí linh nhìn vân lâm đại ma vương đạo ngươi quá yếu những lời này nhưng là tương đối đả kích người a phải biết vân lâm đại ma vương nhưng là tu ma giới đứng đầu tồn tại lại bị cho là quá yếu nhưng vân lâm đại ma vương không có bất kỳ bất mắt nào lấy thực lực của hắn ở trước ma đế cấp bậc khí linh mặt căn bản cũng không đủ nhìn khí linh đại nhân ma chủ đại nhân hy vọng ta có thể mượn dùng lực lượng của ngài vân lâm đại ma vương tiểu tâm dực dừng nói mặc dù mỹ thiếu niên khí linh không quá tình nguyện nhưng nghe một chút là ma chủ ý của đại nhân còn là mặt không thay đổi gật đầu một cái lúc cần thiết bản ma đế sẽ giúp ngươi bất quá lấy thực lực của ngươi nếu muốn thúc giục bản ma đế bản thể tiêu hao là rất lớn lập tức là có thể đem bên trong cơ thể ngươi ma nguyên hoàn toàn nhín thời giờ chỉ cần có thể tiêu diệt cái đó ngô lai vậy cũng là đ á n giá vân lâm đại ma vương đạo nói vân lâm đại ma vương liền đem cùng ngô lai ân oán cùng với ngô lai ở trên không ma chủ hình chiếu dưới chạy trốn chuyện nói cho mỹ thiếu niên khí linh lại là vô cực lao tặc truyền nhân nhất định phải chết mỹ thiếu niên khí linh mặt lộ vẻ d ự tợn thấy mỹ thiếu niên khí linh cũng như vậy căm ghét ngô lai vân lâm trong lòng đại ma vương không khỏi mừng rỡ cứ như vậy chỉ cần gặp phải ngô lai hắn cũng sẽ không gánh mỹ thiếu niên khí linh không xuất lực mấu chốt chính là thực lực của hắn quả thật quá yếu nếu muốn thúc giục tên cổ ma kính tiêu hao đó là vô cùng to lớn thanh ma khí há là tốt như vậy thúc giục năm đó ngô lai thúc giục vô cực thánh đình cũng mệt mỏi gần chết. Cũng chi vô cực vô tuyên h h đỉnh á n cùng t cổ, cổ ma kính từ từ nhỏ đi bay về phía vân lâm đại ma vương vân lâm đại ma vương cũng không lo lắng tuyên cổ ma kính sẽ đối với hắn bất lợi quả nhiên tuyên cổ ma kính biến thành một hạt bụi nhỏ tiến vào mi tâm của hắn sau đó chỗ của dừng lại ở vân lâm gặp phải cái đó ngô lai bản ma đế nhất nhất định sẽ giúp cho ngươi âm thanh của khí linh ở trong vân lâm đại ma vương não hải văng lên đa tạ khí linh đại nhân vân lâm đại ma vương luôn miệng nói tạng khí linh lạnh nhạt nói mọi người đều là vì ma chủ đại nhân dốc sức cũng không cần k h á c h khí dứt lời liền trở nên yên lặng lại không nửa điểm tiến g thở vân lâm đại ma vương thoáng như trong lộng ta tờ mở lại mang theo người một món uy c h ấ n chư thiên thánh ma khí vân lâm trong lòng của đại ma vương có loại cảm giác không chân thật nhưng tuyên cổ ma kính hóa thành vi trần chân chân thực thực địa đang ở trong mi tâm của hắn dĩ nhiên đối với cái này năm đó uy c h ấ n chư thiên tung h à n h cựu thiên thập địa thánh ma khí hắn không dám đối với có thứ bất kỳ ý đồ không an t h ậ n nhưng là tuyên cổ ma kính bị hắn mang theo người đó cũng là vô thượng vinh diệu. sau này tiến vào ma giới hoặc là ma vực hắn cũng có thể vô cùng ngạo kiều về phía những ma đó hiện bãi ca còn theo thanh mang theo quá ma chủ đại nhân tuyên cổ ma kính đâu các ngươi p h ỏ n g t r ứ n g ngay cả thấy cũng chưa từng thấy đi thật là một kính nơi tay thiên hạ ta có mất đi tuyên cổ ma kính sau này vạn cổ ma quật chỉ biết từ từ bình thường hóa không còn là tu ma giới tuyệt điệp nhưng bây giờ vẫn ma khí xâm xâm sắc khí t r ậ n trận đi hắc lâm tinh vân lâm đại ma vương rời đi vạn cổ ma quật đi hắc lâm tinh tu ma giới đi thông tu trân giới thông đạo cửa vào đang ở hắc lâm tinh đi tới năm đó hắn bị nô l a đuổi giết địa phương trở lại chỗ cũ vân lâm đại ma vương muôn vàn cảm khái nhớ tới ban đầu cùng ngô lai giao p h ò n g đối với ngô lai hận ý càng thêm dày đặc ngô lai ta ngươi nhất định phải chết mới giải mối hận trong lòng của ta phát tiết xong hận ý sau vân lâm đại ma vương lại bắt đầu tìm cái kia thông đạo mười năm trước hắn liền s i ê u tác quá một lúc lâu lần này trải qua thảm thức s i ê u tác vân lâm đại ma vương rốt cuộc khóa được một nơi nơi này lại có một cái trận pháp vân lâm đại ma vương còn là phá trận ma đối với trận pháp vẫn rất có nghiên cứu cho nên vân lâm đại ma vương suy đoán ra đây là một cái mê viễn trận mấu chốt là lên mê viễn nói gạt tác dụng vân lâm đại ma vương rất là hưng phấn bất quá việc cần kíp bây giờ chính là muốn phá giải trận pháp này cái này mê tiên viễn trận thật không đơn giản vân lâm đại ma vương mất sức của chín châu hai hồ cũng không có thể phá hổ hắn chỉ đành phải nhờ giúp đỡ với tuyên cổ ma kính tuyên cổ ma kính khí linh thấy trận pháp này khinh thường nói tiểu nhi khoa mà thôi nhìn bản ma đế phá trận dưới sự chỉ điểm của khí linh nô lai bố trí mê tiên huyễn trận rất nhanh bị phá rơi một cái đường hầm to lớn liền bại lộ ở trước vân lâm đại ma vương mặt khí linh đại nhân uy vũ vân lâm đại ma vương không nhịn được hoan hô đạo hắn vậy cũng tính là đập khí linh định b ỡ bất đồng thông đạo lối vào còn có một cái phong ấn vân lâm đại ma vương tốn thật lâu k í n h mới đưa cái này phong ấn hoàn toàn đánh nát tiến vào cái kia thông đạo vân lâm đại ma vương tâm tình kích động vô cùng cũng rất thấp v ọ ỏ m sắp đến tu trân giới a từ tu ma giới đến tu trân giới tự nhiên cũng phải bị bên trong lối đi điều này có thể lưu lưu cùng cựu thiên cương phong đau khổ phong ấn phá cho ta như trước vân lâm đại ma vương phong ấn phá vỡ không nghĩ tới trừ phong ấn ra tu chân giới bên cửa vào cũng có mê tùng tiến trận vân lâm đại ma vương lại mất thật lâu kính phong ấn đánh vỡ tu chân giới khí tức đập vào mặt vân lâm đại ma vương ngẩng đầu tiến vào tu chân giới ta vân lâm đại ma vương đi tới tu chân giới không có chương sau chước xem một chút đi khác nếu như ngài thích nơi này của xin niệm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 618, cùng một người quả nhiên là địa phương t ố t đ a vân lâm đại ma vương thở dài nói vừa tiến vào tu trần giới vân lâm đại ma vương liền cảm nhận được không như tu ma giới cực lớn tu ma giới linh khí hỗn loạn bạo lệ mà tu chân giới linh khí là bình thản vô cùng hơn nữa nhiều hơn tu ma giới đầy đủ phải có lợi cho tu luyện khó trách tu ma giới luôn là muốn xâm lấn tu trần giới đây là một nguyên nhân rất quan trọng vân lâm đại ma vương ma thức đạo qua liền bao phủ toàn bộ thiên lam tinh hắn phát hiện trên tinh cầu này có mấy triệu tu chân giả hơn nữa phần lớn tập trung ở một cái bên trong tòa thành lớn người lưu lượng cực lớn lui tới tu chân giả nối liền không dứt. c a o lớn thành t ư ờ n g vừa dày vừa nặng đại môn màu xanh thềm đá không khỏi nổi lên tòa thành này bá khí vô biên tòa thành lớn này dĩ nhiên chính là thiên cực thành cái thành phố này tất nhiên là tu chân giới địa phương trọng yếu vân lâm đại mà vương nghĩ trong đầu hắn ma thức lại phát hiện một cái to lớn thị trường giao dịch đó chính là thiên cực thị trường phi thường phân vinh bởi vì thiên cực thị trường tồn tại cho nên thiên làm tinh tu chân giả số lượng ngày càng tăng nhiều suy nghĩ vân lâm đại ma vương liền thay đổi chủ ý một con ma thủ đột nhiên xuất hiện đem một cái đang phi hành nguyên anh kỳ tu chân giả trực tiếp nhắc tới a lại là tu ma giả người tu chân kia bị dọa sợ đến mặt không còn chút máu một luồng ma khí ngập trời trực tiếp đem điều này tu chân giả thốt vệ trí nhớ cũng theo đó bị vân lâm đại ma vương đặt được viên tinh cầu này nguyên lai、like、kêu t r ờ i l à m t ì n h cái đó thành phố khổng lồ kêu t r ờ i vô cùng thành cái đó thị trường kêu t r ờ i vô cùng thị trường cái gì thiên cực thành thành chủ gọi nô lai、like. vốn là vân lâm đại ma vương còn vô cùng bình tĩnh nhìn người tu c h â n kia trí nhớ nhưng nhìn đến thiên cực thành thành chủ lại gọi nô lai、like. vân lâm đại ma vương không nữa bình tĩnh hắn có thể bình tĩnh sao nô lai、like、nhưng là ghi lòng tạc dạ thù người hắn nằm mơ đều phải giết chết nô lai、like. này nô lai、like、cùng đối phương nô lai、like、là cùng một người sao vân lâm đại ma vương tiếp tục xem tiếp thiên cực thành, thành chủ vô cùng cường đại nghe nói được gọi là kẻ điên thành chủ từng sửa chữa ba tòa đại thành hợp thành một tòa cự vô phách thiên cự thành hơn nữa cường thế diệt sát tiên giới xuống vân hải hai tiên kia vân hải hai tiên nhưng là có đại la kim tiên hậu kỳ tu vi ở tiên giới đều có tên nhân vật ta lại chọc cho tiên tôn chân thân đi hạ giới diệt sát hắn đều không có thể giết chết hắn hắn là tu chân giới đệ nhất cao thủ ta etr cái này ngô lai xấu như vậy thiên tôn cũng không giết chết hắn vân lâm đại ma vương hoàn toàn kinh hãi thiên tôn là nhân vật nào đây chính là tiên giới trí tôn một thân tu vi tự nhiên thông tiên t r i đ i ệ xem ra cái này ngô lai chính là cái đó từ thần hai người là cùng một người vân lâm đại ma vương đã nhận định này nô lai chính là đối phương nô lai lấy cái chết thần thực lực trở thành tu chân giới đệ nhất cao thủ rất bình thường trên thế giới không có trùng hợp nhiều như vậy t r ù n g tên trùng họ thực lực lại tương cận vân lâm đại ma vương nhất thời trong lòng tức giận càng ngày càng bạo nô lai ngươi chính là lợi hại hơn nữa bản vương cũng đưa ngươi giết chết sau đó lấy roi đánh thi thể để tiết bản vương m ố i hận trong lòng một cái tuấn di vân lâm đại ma vương sẽ đến thiên cực thành bên ngoài thành trên tường thành tấm biển thiên cực thành ba chữ to dạng lời rực rỡ nhìn ba chữ to này vân lâm đại ma vương đạo chữ là không tệ bất quá thực lực còn chưa đủ thực lực của đại la kim tiên tự nhiên khó khăn trong mây lâm đại mà vương pháp nhãn ở trên trời kỳ thành trong mặt thất nô lai phân thân đang bế quan tu luyện trải qua mười năm tu luyện hắn đột phá la thiên t h ư ợ n g tiên trở thành đại la kim tiên cấp bậc cao thủ có hắn tòa c h ấ n thiên cực thành cộng thêm thiên cực thành thành chủ nô lai uy danh hiến hách cho nên thiên cực thành không ai dám tới quấy r ố i tòa c h ấ n thiên cực thành nô lai phân thân đột nhiên có linh cảm từ trong bế quan tỉnh lại vẻ mặt có chút hoảng hốt luôn cảm giác có chuyện muốn phát sinh cao thủ giác quan thứ sáu đều là vô cùng mạnh chuyện gì xảy ra nô lai phân thân nghĩ trong đầu hắn dùng thần thức dò xét một chút ngay lập tức sẽ phát hiện vân lâm đại ma vương thật là nặng ma khí người này rốt cuộc là người nào chẳng lẽ là từ tu ma giới tới hoặc là đến từ ma giới nô lai phân thân không khỏi có chút bận tâm hắn căn bản nhìn không thấu vân lâm đại ma vương nói rõ vân lâm đại ma vương thực lực mạnh hơn so với hắn chuyện này coi như khó giải quyết đột nhiên nô lai phân thân đ ấ y l ỏ n g thoáng qua một người vân lâm đại ma vương nếu như là nô lai bản thể ở rất nhanh sẽ có thể nhớ tới vân lâm đại ma vương phải biết vân lâm đại ma vương đối với nô lai mà nói ấn tượng là cực kỳ khắc sâu rất ít người có thể để cho hắn toàn lực ứng phó mà vân lâm đại ma vương chính là như vậy một vị nô lai cái này phân thân là sau luyện chế nguyên thần bất quá là ngô lai chia ra một tia nguyên thần biến thành cho nên mổ phải cũng không n h i ề u chỉ biết là ngô lai ở tu ma giới từng giết chết vân lâm đại ma vương cũng chỉ biết thần đạo phương pháp tu luyện mà thôi đối với những khác tình huống cùng phương pháp tu luyện cũng không hiểu vân lâm đại ma vương chẳng lẽ không có chết nô lai phân thân nghĩ trong đầu không muốn quá nhiều nô lai phân thân quả quyết mệnh lệnh mở ra thiên cực thành thiên cực thủ hộ bất kể là địch là hữu trước phòng ngự ở lại nói tránh cho bị đánh trở tay không kịp lô lai ở trên trời vô cùng thành có thể nói nói một không hai mệnh lệnh của hắn không người sẽ không đáp ứng đang lúc mọi người trong ánh mắt kinh ngạc thiên cơ thủ hộ lại mở ra đây coi như là thiên cực thủ hộ sau khi xây xong lần đầu tiên mở ra mọi người không khỏi nghị luận â mỹ thiên cực thành phòng ngự trận lại mở ra rốt cuộc xảy ra chuyện gì mọi người nhanh lên tiến vào phòng ngự trận nhất định xảy ra đ ạ i sự ở trong ấn tượng của ta đây là thiên cực thủ hộ lần đầu tiên mở ra chẳng lẽ có cường địch tới đánh sẽ không tiên giới lại phái cường đại tiên nhân hạ giới đi sáu thấy thiên cực thành phòng hộ lại đã mở ra vân lâm đại ma vương hử lệnh một tiếng hử phản ứng ngược lại không chậm bất quá cái này phòng ngự trận thật có thể phòng được bản vương sao hiện nhiên thiên cực thành đã phát hiện hắn đến nhưng là vân lâm đại ma vương cũng ở đây nghi ngờ lấy thực lực của ngô lai khẳng định trực tiếp ra đón tại sao là mở ra phòng ngự trận đâu chẳng lẽ ngô lai không ở chính giữa mặt lấy hắn đối với tử thần ngô lai hiểu làm sao có thể có đầu rút cổ ở trên trời vô cùng trong thành ngô lai đi ra nhận lấy cái chết vân lâm đại ma vương hét lớn một tiếng như thiên băng địa liệt để cho mọi người khí huyết sôi trào thật lâu không thể bình p h mạnh rất mạnh quả nhiên có cường địch tới đánh a lại dám hướng về thành chủ đại nhân gọi nhịp xem ra cũng có, có chút ó c tài năng người này ma khi xâm xâm nhìn một cái cũng không giống như là người tốt chẳng lẽ là tu ma r i i tới trong cơ thể hắn đều là hát cám năng lượng nhất định là tu ma giả đáng chết tu ma giả chạy đến chúng ta tu chân giới tới diêu võ dương oai thật là đáng chết ta sáu chúng tu thật người lòng đầy cam phẫn nhưng không ai dám nhảy ra bởi vì vân lâm đại ma vương đã chứng minh cường đại của mình không có chương sau trước xem một chút đi khác nếu như n g ạ i thích nơi này của xin niệm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm m ư ơ i tám chẳng qua là phân thân ngô lai cho bổn tọa l ă n ra đây vân lâm đại ma vương tiếp tục giống to l ă n ra đây nhận lấy cái chết người nào lại dám gọi thẳng thành chủ đại nhân t ụ c danh còn lớn lối như vậy có tu chân giả nhìn không được q u á t to lên những người tu chân này đều là đối với ngô lai cực kỳ sùng kính năm đó ngô lai nhưng là thành lập cao quý hy vọng nhắc tới ngô lai tất cả mọi người tôn xưng hắn là thành chủ đại nhân vân lâm đại ma vương quắt lên các ngươi bọn tiểu bối này cút sang một bên bản vương chỉ cần tìm nô lai nô lai lan ra đây nhận lấy cái chết nô lai ngươi cái này hả nhát n chẳng lẽ sợ bản vương vân lâm đại ma vương m ấ y tiếng hét lớn để cho chúng t u thật người ấy sợ hãi nghe vân lâm đại ma vương g ầ m to trong mật thất nô lai sắc mặt phân thân nghiêm trọng thật sự là vân lâm đại ma vương hắn lại không có bị bản thể cho giết chết lần này người nầy cường thế trở về lại tìm được tu chân giới tới nhưng như thế nào này là tốt nếu như bản thể ở là tốt còn về phần để cho hắn lớn lối như vậy bản thể a ngươi đây chính là tìm cho ta phiền toài lớn nha ta căn bản đánh không lại hắn chỉ có thể dựa vào thiên cực bảo vệ lực lượng phòng ngự bất quá đáng tiếc bạn thể vi danh hiển hay ta Thanh một tu nhất chủ đại nhân, nghi thành của ma bên ngoài người ngoài ngài có cái trực đại để đi Đang đại lại giả ngoài. viên tới nhân đây rêu người là mọi xem hôm làm lúc trước không không không không gì nay mặt, hắn hắn, cũng được nô lai phân thân lạnh nhạt nói chuyện này bạn thành chủ đã biết rồi hắn ở bên ngoài ở mỹ cũng không phải chuyện này nha người xem có người muốn nói lại thôi nô lai phân thân đạo người này là tu ma giới vân lâm đại ma vương sẽ để cho hắn gọi ồn ào đi thiên cực thành có thiên cực thủ hộ ở không cần lo lắng phòng ngự vấn đề lại là tu ma người của giới nô lai lại còn nhận biết mọi người càng thêm nghi ngờ thành chủ đại nhân là thế nào thế nào giống như đổi một người thật chẳng lẽ sợ cái này vân lâm đại ma vương thành chủ đại nhân ai bản thành chủ biết ý của các ngươi nhưng là các ngươi có chỗ không biết bản thành chủ chẳng qua là một bộ phân thân thực lực không kịp bản thể v ậ n nhất kia vân lâm đại ma vương chính là tu ma giới đệ nhất cao thủ một thân tu vi thông thiên triệt địa ma h uy ngút trời năm đó chỉ so với bản thành chủ bản thể thiếu chút nữa thiếu chút nữa bị bản thể giết chết hiện tại để báo thủ nếu như bản thể ở chỗ này đương nhiên sẽ không cho phép hắn lớn lối như vậy nô lai phân thân bất đắc dĩ nói cái gì ngài cũng chỉ là phân thân ngay cả phân thân đều có cường đại như vậy uy thế quả thực quá mạnh mẽ chỉ bất quá cụ này phân thân lại từ ngoài thừa không phải ở thành nhà mỹ vân lâm đại ma vương đối thủ cũng để cho mọi người phi thường khiếp sợ kia vân lâm đại ma vương mạnh như thế nào tu ma giới đệ nhất cao thủ ít nhất cũng là cựu k i ế p tán ma đi hơn nữa nghe nói cựu k i ế p tán ma còn mạnh mẽ hơn cựu k i ế p tán tiên thanh chủ đại nhân ngài bản thể hiện tại ở nơi nào có người v ấ n đạo nô lai phân thân thở dài nói hắn vẫn còn ở nơi vô cùng xa xôi đâu hơn nữa bởi vì khoảng cách quá xa xôi cảm ứng cũng khá là phiền thoái ai chỉ có thể gửi hy vọng vào thiên cực bảo vệ thanh chủ đại nhân không có ở đây trong thành ngươi là người nào phủ thành chủ quan viên hô lớn vân lâm đại ma vương khinh miệt nói bản vương chính là tu ma giới vân lâm đại ma vương nô lai không có ở đây hắn là không dám đi ra đi lại là tu ma giới tu ma giả chỉ bất quá hắn là thế nào đi tới tu chân giới đâu còn chạy đến thiên cực thành tới d i ê u võ dương oai thật là là có thể nhịn thụ không thể nhịn thiên cực trong thành tu chân giả đều cho rằng thiên cực thành thành chủ nô lai nhất định là không có ở đây nếu không chắc chắn sẽ không để cho người này ở chỗ này d i ê u võ dương oai thành chủ phủ quan viên quát lên ý miệng chớ có gán tội thành chủ đại nhân thành chủ đại nhân nếu thật ở khởi hội sợ ngươi h á nội n tâm thật ra thì cũng còn đáng sợ mình lại dám e ngại liên thành chủ đại nhân phân thân cũng vân lâm đại ma vương lớn tiếng q u á t tháo vân lâm đại ma vương phẫn nộ q u á c hử nếu tên kia không có ở đây bản vương cũng phải thu chút lợi tức ma khí ngập trời từ vân lâm trong cơ thể của đại ma vương b ộ c phát ra tạo thành một mảnh hạo hạo đáng đáng ma khí hải dương cơ hồ muốn chìm ngập hết thảy đây giống như, như đại dương mênh mông ma khí vào giờ khắc này cũng ngưng luyện thành vô số chi ma thương hướng lên trời vô cùng thành đâm vào một chi này chi ma thương mang hủy thiên d i ệ địa khí tức đủ để phá hủy hết thảy tiêu diệt hết thảy phàm lá ngăn trợ những thứ này ma thương gào thét phải đem thiên cực thành phòng ngự phá vỡ thiên địa chi gian tựa hồ chỉ còn lại một cái này con ma thương đông nghịt một mảnh vào giờ khắc này thiên cực bên trong thành tất cả tu chân giả cũng sắc mặt đại biến thế giới kia mặt nhật vậy khí thức không phải bọn họ có thể chống lại trời ạ người tu ma này mạnh mẽ như vậy thiên cực thành phòng ngự có thể ngăn cản sao chúng tu thật người đều lo lắng không dứt bất quá những ma thương đó đâm vào thiên cực trên thủ hộ thiên cực trên thủ hộ con nổi lên từng đạo rung động sau đó tiêu tán thiên cực thành hoàn hảo không chút tổn hại ma thương cũng nhất, nhất tiêu tán chúng tu thật người lớn tiếng hoan hô không hổ là thiên cực thành phòng ngự trận phá p a quả n h i ê n lực phòng ngự cường đại vân lâm đại ma vương như vậy hủy thiên diệt địa công kích đều đang bị hóa giải nhìn chính là tiếng sấm mưa to chút y ta dĩ nhiên mọi người thì sẽ không hoài nghi vân lâm đại ma vương công kích phi lực ừ đường cao hưng quá sớm mới vừa rồi bản vương chẳng qua là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi cũng không có nghiêm túc hiện tại bản vương muốn tới thật bằng vào ta vân lâm đại ma vương danh nghĩa đối với tòa thành này tiến hành cuối cùng thẩm phán thẩm phán ma thương thừa tái ý chí của bản vương vân lâm đại ma vương thanh â m lãnh khốc vang lên tựa hồ đang tiến hành cuối cùng thẩm、phán. vô biên ma khí lần nữa hội tụ tạo thành một mảnh đại dương màu đen sau đó từ từ c ố động ngưng luyện tạo thành một chi to lớn ma thương chi này ma thương mang xét xử ý chí muốn tiến hành cuối cùng thẩm phán thẩm phán ma thương như thế không gì s a n kịp một thương này bay ra thiên hôn địa ám khí tức hủy diệt lần nữa có tới để cho mọi người r ắ c đắc vô cùng tuyệt vọng không sanh được bất kỳ lòng phản kháng tựa như một thương này đi qua hết thể đều sẽ bị t r u n g kết đều sẽ không phục tồn tại đây chính là xét xử ý chí một thương này còn có thể ngăn trở sao trời ạ quá kinh khủng ta còn không muốn chết ta, ta phải rời khỏi thiên cử thành sáu to lớn thẩm phán ma thương hung hãn đâm vào thiên cực trên thủ hộ tất cả mọi người không nhịn được nhắm hai mắt lại chờ bọn hắn mở ra phát hiện bọn họ cũng chưa chết thiên cực thành cũng hoàn hảo không chút tổn hại mà thẩm phán ma thương đã từ từ tiêu tán chỉ còn lại ma khí mọi người lại bắt đầu hoan hô lên và thiên cực thành v ạ n thuế quá tuyệt vời lại c h ặ t lại chúng ta nên nhìn trời vô cùng thủ hộ có lòng tin tu ma giới ra hỏa c ú t nhanh lên sửa lại ma giới đi nơi này không phải ngươi có thể d ư ơ n g n g o à i địa phương sáu không có c h ư ơ n sau chương ngài n thích, i à y của kích thanh, xin điểm thành, vô Lại Thánh Tôn, Vô i ngài a nhập trình h Thánh chương nhất nhật Chương u sau ậ cập n này Tôn liên lợi Lại mới tái. đọc Vô t ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 620, làm kỳ đồ mỡn thấy thẩm phán ma thương không có đạt tới mong muốn hiệu quả lại nghe đến mọi người dễ cận vân lâm sắc mặt đại ma vương đã biến thành t r ư căn sắc phải biết hắn đã đạt tới ma hoàng cấp bậc tu vi so với mười năm trước cao hơn nhiều lắm cường đại như vậy thẩm phán ma thương lại còn không bắt được một cái thiên cực thành có thể thấy được ngày này vô cùng thành bị n ô lai kinh doanh phải như thùng sát phòng ngự trận này cũng quá cường đại bất quá vân lâm đại ma vương tin chắc mình có thể đánh vỡ thiên cực thành phòng ngự hắn đã sớm không phải trước kia vân lâm đại ma vương ma bá thiên địa c u ộ n c u ộ n thanh âm vang lên mang vô thượng ma h uy vào giờ phút này vân lâm đại ma vương thân thể trở nên vô cùng to lớn giống như một cự nhân vậy mắt nhìn xuống toàn bộ thiên cực thành vân lâm đại ma vương nguyện như trong thiên đ ị a một người ma đầu ma chủ thiên đ ị a trong thiên đ ị a ma khí xâm xâm ám vô thiên nhật hội tụ thành ma khí đại dương mênh ngông toàn bộ thiên lam tinh tựa hồ bị ma khí bao phủ trên tinh cầu chỗ sâu trong linh hồn của mỗi người đều ở đây không ngừng rung động muốn thần phục với mênh ngông này vô ng ma h uy này là vô thượng chân ma h uy thế trí cao vô thượng liếp nhìn thế gian hết thảy ma đầu kia quả thực quá mạnh mẽ tu ma giới thế nào ra khỏi mạnh mẽ như vậy ma đầu tại sao còn dừng lại ở nơi này thế giới đâu c u ộ n c u ộ n ma khí tạo thành một cái tên u y cổ vĩnh hằng ma vực đây chính là vân lâm đại ma vương vĩnh hằng ma vực áp về phía thiên cực thành ngang nhiên nghiền quá khứ mọi người hít vào một ngụm khí lạnh bọn họ cảm giác nếu như bị vây ở cái này giữa ma vực bọn họ căn bản không kiên trì được một phút cũng sẽ bị ma khí ngập trời nghiền thành bụi của vũ trụ tinh thần câu diện tiên cực thành lần này có thể thoát khỏi may mắn với khó kh còn có thể tránh được một kiếp sao ma đầu kia sao lại mạnh mẽ như thế đây cũng quá nghịch thiên đi ở trên trời vô cùng thành trong p h ủ thành chủ tự mình chủ trì trận pháp nô g lai phân thân cười lạnh cười một tiếng như vậy thì muốn phá hỏng thiên cực thủ hộ cũng quá coi thường thiên cực bảo vệ uy lực đi năm đó nô g lai vì thiên cực thành cùng thiên cực thị trường an toàn l ố n để cho thiên cực thành tam đại thương hội triệu tập công tượng kiến tạo một cái to lớn phòng ngự trận vòng ngoài trận pháp do công tượng cửa hết lòng chế tạo cốt lõi nhất là nô g lai tự mình khắc họa cái này phòng ngự trận chỉ dùng số lớn c ự c phẩm tài liệu còn chưa đủ ngô lai còn dùng lên một trăm linh tám món thượng phẩm linh khí cùng một món trung phẩm thiên khí dùng để làm phòng ngự trận pháp trận nhãn khiến cho thiên cực thành phòng ngự vô cùng cường đại coi như là cựu thiên huyền thiên thân t r í cũng không chiếm được nửa điểm c h ỗ t ố t vốn là phủ thành chủ các quan viên cũng còn có chút bận tâm nhưng thấy ngô lai một bộ bình tĩnh bộ dáng lại nghe đến ngô lai cười lạnh không khỏi yên lòng vĩnh hằng ma vực một đường cường thế niên ép lên tới thiên địa đều ở đây không ngừng r u n động bất quá vĩnh hằng ma vực bị thiên cực thủ hộ ngăn trở chỉ kích thích một mảnh r u n động sau đó vĩnh hằng ma v sáu nghe được chúng tu thật người châm chọc vân lâm đại ma vương cái đó tức giận a công kích của hắn lại bị người làm khỉ đổ bỡn ừ chờ bản vương công phá thiên cực thành ngươi nhất định phải cửa ném mắt đem bọn ngươi từng cái chế thành ma khôi lỗi như đồng hành thi tàu nhụ vậy sống không bằng chết chúng ta rất sợ đó a thiết còn ma khôi lỗi ngươi trước tiên đánh phá thiên vô cùng thành phòng ngự rồi h ã y nói không phá nổi thiên cực thành phòng ngự h ã y mau cút đi chúng ta còn phải làm v i ệ c đâu tính chúng ta tiếp tục chúng ta giao dịch bất kể cái này tự xưng đại ma vương tiểu xịu mặc h ắ n ở chỗ này thượng thoan hạ khiêu sáu mọi người thật ra thì biết không phải vân lâm đại ma vương không mạnh tiếng k i a thế tuyệt đối không phải giả nếu như là giả ngươi ngược lại mình lấy ra thử nhìn một chút chủ yếu là thiên cực thành phòng ngự quả thực quá mạnh mẽ mọi người đều biết môi hở giang lạnh cái này vân lâm đại ma vương cường đại hơn tu c h â n giới cao thủ quá nhiều thành chủ đại nhân lại không c o i ở đây không người cùng hắn chống lại tiên giới cũng không có thể lập tức có tiên nhân hạ giới cho dù hạ giới còn không biết có thể hay không chống lại vân lâm đại ma vương đâu năm đó vân hải hai tiên hạ giới hai cái đại la kim tiên hậu kỳ tiên nhân a liền bị ngô lai diệt sát cho nên tiên giới cũng không t ù y tiện phái người hạ giới mọi người cố ý chế nhạo vân lâm đại ma vương chính là cố ý khích giận hắn để cho hắn tâm thần không yên như vậy công kích chỉ biết yếu bớt thiên cực thành áp lực chỉ biết giảm nhỏ ngoài ra mọi người tự động quên ra bản thân trong tay tinh thạch là trời vô cùng thành phòng ngự cung cấp năng lượng đối với lần này nô lai phân thân muôn vàn g cảm k h á i nếu là lần này có thể giữ được thiên tự thành nhất định phải hào hào báo đáp mọi người nhưng là có thể hay không giữ được trong lòng hắn cũng không có để vân lâm này đại ma vương chỉ so với bản thể thiếu chút nữa hiện tại cường thế trở về thế không thể đợi a bản thể không có ở đây không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy vô thượng ma thủ theo vân lâm đại ma vương một tiếng quá to vĩnh hằng ma vực lần nữa tụ lại sau đó hiện hóa thành một con vô cùng to lớn ma thủ hướng lên trời vô cùng thành áp xuống con này ma thủ che khuất bầu trời thế không thể đỡ đủ để đẻ toàn bộ tình cầu cho bể thiên cực thành những người tu chân nhất thời cảm giác một l u ồ n g không thể kháng cự áp lực trên thân của chính gia tăng thì giống như một tòa cự đỉnh áp đính vậy dựa vào ma vương này lại phát huy công kích một làn sóng mạnh hơn một làn sóng a đúng vờ ơ ơ a bị hắn đẻ công kích thật biệt khuất không có biện pháp nếu là đi ra ngoài vậy còn có thể sống sao thiên cực thành phòng ngự nhất định phải phòng vệ a không phòng được mọi người chúng ta đều phải chết sáu vô thượng ma thủ thừa tài ý chí của vô thượng chân ma không thể tránh địch vân lâm đại ma vương minh mông thanh â m vang vọng đất trời trong thiên địa chỉ có một cái như vậy không thể kháng cự thanh â m ở trên không giới uy áp của ma thủ thiên cực thành tựa hồ cũng bắt đầu biến hình mặt đất bắt đầu nước ra tới đường phố sụp đổ nội bộ kiến trúc sụp đổ một đám lớn không ít tu chân giả bị thương mọi người bắt đầu trở nên thất kinh đứng lên vốn là thiên cực thành cũng không phải là đậu hủ nát công trình số lớn kiến trúc là tam đại thương hội thừa kiến chất lượng phi thường q u á c ứ n g rắn nhưng là gánh không dừng được to lớn như vậy áp lực may là thiên cực thủ hộ lực phòng ngự cường đại cũng không được mặc dù thiên cực thủ hộ ngoại bộ không có bị công phá bên trong nhưng xuất hiện vấn đề lần này thật xong rồi bất quá vô thượng ma thủ từ đầu đến cuối án áp không đi xuống thiên cực thủ hộ phát huy nó cường đại năng lực phòng ngự một lần nữa chặn lại vân lâm đại m a vương công kích mọi người thấy vô thượng ma thủ lần nữa bị chặn lại không khỏi cao giọng hoan hô và thuế đây là sống sót sau tai nạn may mắn n g ư ơ i nhà vân lâm đại ma vương không phải có thể sao lần này đoán chừng là n g ư ơ i công kích cường đại nhất đi cho e giờ vân lâm đại ma vương trở lại nhà chúng ta bất cụ ngươi sáu không có chương sau trước xem một chút đi khác nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 621, t u y ê n cổ vinh quang lấy vân lâm đại ma vương thực lực của ma hoàng đại hát ma huy đủ để đánh nát cả à k h ô n phá diệt tinh thần nhưng mà thiên lam tinh cũng không phải là thông thường tinh cầu đi thông tu ma giới thông đạo đang ở trên thiên lam tinh trọn vẹn biểu minh thiên lam tinh bất phảm kia hai giới thông đạo nghe nói là thượng cổ đại năng xây dựng là sẽ không dễ dàng bị hủy diệt năm đó tu ma giới xâm lấn tu chân giới lúc tu chân giới cao thủ muốn phá hủ cái lối đi này cũng không thể coi như là thiên hàng thần bi cũng chỉ là phong ấn cái lối đi này mà không phải hủy diệt thiên lam tinh tự nhiên cũng không phải vân lâm đại ma vương có thể hủy diệt vân lâm trên đại ma vương ma thủ không có đạt tới mong muốn hiệu quả điều này làm cho vân lâm đại ma vương vừa vội vừa giận đây chính là hắn đại sát chiêu a lúc này thiên cực bên ngoài thành truyền thống trận đột nhiên truyền thống một nhóm tu chân giả tới vân lâm đại ma vương sau khi thấy được ma thủ nhẹ nhàng vung lên ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp nhóm kia tu chân giả toàn bộ bị giết hết một mặt này không khỏi làm thiên cực thành tu chân giả sợ hãi mọi người không cần sợ hắn là đang hư trương thanh thế hắn đã kiểm lư đối với chúng ta thiên cực thành phòng ngự nhưng không biết sao chỉ có thể đổ sát phía ngoài tu chân giả đối với chúng ta bất cụ hắn đám thành chủ đại người trở lại rồi nhất định sẽ phải cho hắn đệm mặt sáu mà lúc này vân lâm đại ma vương đang cùng tiên cổ ma kính khí linh c â u thông khí linh đại nhân ngày này vô cùng thành phòng ngự trận quả thực thật lợi hại ta pháp đánh vỡ xin đại nhân ngài xuất thủ vân lâm đại ma vương cung kính nói mỹ thiếu niên khí linh gật đầu một cái cái này phòng ngự trận pháp có chút m ô n đạo trận nhãn nhất định là tiên khí đúng vậy nghe nói cái đó ngô lai có rất nhiều tiên khí thường thành tiên khí làm bạch thái cải trắng đưa cực lao tặc truyền nhân dĩ nhiên là biết luyện khí khí linh đại nhân ngài là nói tiên khí đều là chính hắn luyện chế vân lâm đại ma vương phi thường k i ế p sợ đây chính là tiên khí a không phải pháp bảo bình thường mỹ thiếu niên khí linh cười lạnh nói ngươi cho rằng cực lao tặc là lãng đắc hư danh cực lao tặc phương pháp luyện khí có một không hai vũ nội ngay cả ma chủ đại nhân cũng bội phục dĩ nhiên ma chủ đại nhân phương pháp luyện khí không kém gì hắn không sai ngài bản thể uy chấn c ử u tiên thập địa là cường đại nhất thánh ma khí vân lâm đại ma vương nói định năm đó bị vương phi tống kiến một đường thội phòng vân lâm đại ma vương cũng biết định hót vân lâm đại ma vương thoại để cho mỹ thiếu niên khí linh rất là hưởng thụ tuyên cổ ma kính cho tới bây giờ liền lấy vũ nội pháp bảo mạnh nhất tự cho mình là cực thánh tôn cực thánh điện cùng cực thánh đỉnh mỹ thiếu niên khí linh cũng từ trước đến giờ khinh thường chỉ bất quá cực thánh tôn trên cùng ma chủ đại chiến để cho tuyên cổ ma kính rất là bị tổn thương cảnh giới cũng rất xuống trong lòng vẫn là cực kỳ không thoải mái mỹ thiếu niên khí linh đạo trước mắt cái này phòng ngự trận pháp là giản hóa bản tiên giới thủ hộ đại trận nếu như là hoàn trình tiên giới đại trận coi như là ma tôn xuất thủ cũng không dễ dàng đánh vỡ lấy thực lực của ngươi cộng thêm bản ma đế cũng có thể vi lực nhưng cái này phòng ngự trận vẫn là không có vấn đề vân lâm đại ma vương nghe một chút mừng lớn nói kia thật sự quá tốt rồi thiên cực trong thành đám này tu chân giả thật là không biết trời cao đất rộng dám đối với ta như vậy chê cười nói mặt lộ vẻ dữ tợn hắn đã đang suy nghĩ đánh vỡ thiên cực thành phòng ngự sau như thế nào ngược đại những thứ này đáng chết tu chân giả mỹ thiếu niên khí linh có bài có bản địa nói vân lâm con kiến hôi ở mỹ mà thôi đó là ngã gục dãy r u ộ n còn hắn làm chi ngươi và con kiến hôi so đo vậy ngươi nhãn giới cũng quá hẹp đại nhân dạy dỗ phải rất đúng vân lâm thụ giáo vân lâm đại ma vương thái độ cực kỳ thành thần mỹ thiếu niên khí linh vui mừng gật đầu một cái vân lâm ngươi là ma chủ đại nhân người của coi trọng nếu không ma chủ đại nhân cũng sẽ không đem bản thể của ta cho ngươi mượn sử dụng tương lai ngươi phải là ma chủ đại nhân một sự giúp đỡ lớn thành tựu phi phạm cho nên nhãn giới nhất định phải rộng rãi vân lâm đại ma vương cảm động không thôi kích động nói khí linh đại nhân thuộc hạ nhất định vì ma chủ đại nhân cúc c u n g t ấ n tụy tử nhi hậu dĩ thật chúng ta bắt đầu phá thành đi tuyên cổ ma kính từ vân lâm đại ma vương mi tâm bay ra treo ở vân lâm đại ma vương đỉnh đầu nó vừa ra trận liền làm thiên địa biến sắc thành vạn chúng chúc mục tiêu điểm trong thiên địa các loại linh khí điên quần vào tới toàn bộ chuyển hóa thành xâm xâm ma khí trong ma khí các loại hồng hoang manh thú các loại binh khí các loại ma ảnh tất cả hiện hiện ra ngay cả mười triệu năm trước hai giới đại chiến tu ma giới rơi xuống tu ma giả anh linh cũng hiện hóa ra ngoài thanh thế lớn hơn hảo toàn bộ thiên địa đều ở đây không ngừng run r à y không tốt thiên cực thành trong p h ủ thành chủng ngô lai phân thân có một loại dự cảm xấu hắn thật sâu cảm giác kia gương soi mặt nhỏ cường đại tất nhiên là này một món cường đại ma khí vốn là vân lâm đại ma vương phải không sử dụng pháp bảo nhưng là bây giờ có pháp bảo như thế uy lực tăng lên gấp bội mới vừa rồi vân lâm trên đại ma vương ma thủ cũng đã nhìn trời vô cùng thành tạo thành cực lớn tổn thương nếu như mạnh hơn nữa một ít tổn thương đem lớn hơn đến lúc đó thiên cực thành ngắt sẽ khó giữ được tuyên cổ vinh quang tuyên cổ ma kính đột nhiên tản mát ra một đạo chiếu sáng h à o quan g của tuyên cổ đạo tia sáng này tựa như thế gian vĩ đại nhất h à o quan g của vinh dự nhất xuyên qua cổ kim tương lai có thần bí khó lường sức mạnh to lớn lập tức tổ chức mọi người tích cực phòng ngự nô lai phân thân ra lệ thiên cực thành các quan viên cũng biết chuyện quá khẩn cấp lập tức thông báo rộng lớn những người tu chân tiến hành phòng ngự trên thực tế căn bản không cần thông báo mọi người đã sớm mở ra lớn nhất phòng ngự lấy ứng đối bất trắc dĩ nhiên là bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn đạo tia sáng này chiếu sáng đến trên thiên cực thành thiên cực thủ hộ kết nối với ma thủ cũng có thể ngăn cản vô cùng thủ hộ đột nhiên t i ự u như cùng một khối thủy tinh vậy bị đạo tia sáng này chiếu một cái liền bể thành mấy khối để cho mọi người căn bản cũng không dám tin tưởng cũng không nguyện ý tin tưởng thiên cực bảo vệ một trăm linh tám món thượng phẩm linh khí toàn bộ phá thoái mà trận nhãn chỗ món đó trung phẩm thiên khí cũng biến thành ảm đặc quang không dạy được bất cứ tác dụng gì ở trong những người tu chân ánh mắt hoảng sợ thiên cực thành to lớn thành tưởng cựu như cùng giấy rán bị đạo tia sáng này trực tiếp xé quang mang nước qua bị theo đạo tia sáng i t này dễ như vẫn vậy sẽ thiên cực thành các tháng đủ trúc đem thiên cực thành làm cho so với đổ nát mấy trăm ngàn tu chân giả trực tiếp biến mất hình thần câu diện toàn bộ thiên cực thành tựu như cùng bị cờ di nhự lận tiệu cô n h ư ơ n vậy thê thảm không đ ỡ nhìn sao một cái chữ thảm phải may mắn còn sống sót tu chân giả cũng so với kinh hoàng khắp khuôn mặt là vẻ tuyệt vọng chương ứ n vậy một h hào n liền p sáu bến trăm h phòng ể gậy ngự t ậ hai mươi hai cựu nhân gặp mặt tuyên cổ vinh quang rốt cuộc tiêu tán vốn là vinh quang này chắc là tuyên cổ vĩnh tồn nhưng là lại không có kéo dài bao lâu dĩ nhiên cũng không phải là tuyên cổ ma kính vấn đề mặc dù nó năm đó tổn thương nghiêm trọng nhưng là còn ảnh hưởng uy lực mà là vân lâm đại ma vương không chịu nổi tuyên cổ ma kính phát r a đạo này q u a n mang cơ hồ h ú t khô vân lâm đại ma vương toàn bộ ma lực cả người giống như mệnh là vậy miệng to địa t h ở h ồ n h ệ n muốn thúc giục tuyên cổ ma kính như vậy thánh ma khí thực lực không đủ căn bản khó có thể phát huy uy lực của nó ngay cả mạnh như vân lâm đại ma vương cũng chỉ có thể lực bất tổng thâm vân lâm đại ma vương ngươi tìm chết một tiếng quát to chuyển tới van dội chân trời tất cả tu chân giả nhất thời cũng cho là ngô lai trở lại rồi tuyệt vọng khuôn mặt lộ ra một tia hy vọng ngô lai trở lại rồi mới có thể chống lại vân lâm đại ma vương đi tất cả mọi người đối với hắn ký thác hậu vọng trên thực tế tiếng này hét lớn là ngô lai phân thân phát ra đối với tuyên cổ ma kính phát ra tuyên cổ vinh quang hắn cũng không có biện pháp ngăn cản cho nên hắn chỉ đành phải ở trên trời vô cùng thủ hộ bị sẽ lúc thuấn di rời đi thiên cực thành bất quá hắn biết vân lâm đại, đại chiêu tiêu hao nhất định sẽ c ự lớn nếu không như vậy đại chiêu vân lâm đại ma vương đã xâm phát không cần chờ đến bây giờ lúc này nữa ra tay với vân lâm đại ma vương mới có thể tự vệ hoặc giả còn có thể đuổi đi vân lâm đại ma vương nô lai là ngươi vân lâm đại ma vương phát ra gầm lên giận dữ cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ con m ắ ta hơi t h ở kia tuyệt đối sẽ không nhận lầm cho dù nô lai hóa thành trò, vân lâm đại ma vương cũng nhận biết nô lai phân thân phẫn nộ quát vân lâm đại ma vương ngươi lại hủy diệt bổn tọa thiên cử thành bổn tọa nhất định phải đưa ngươi nguyên thần rút ra mỗi ngày dụng thần lựa tiền nướng để cho ngươi muốn chết không phải muốn chết cũng không thể vân lâm đại ma vương tức giận nói đây chính là bản vương phải nói nô lai ngươi trở về thật đúng là thời điểm. biết bản vương hiện tại suy yếu liền muốn thừa dịp người gặp n g uy quả nhiên tính toán thật hay ngươi mới vừa rồi đang ở phụ cận đi nghe được vân lâm đại ma vương thoại may mắn còn sống s ó t tu chân giả tất cả xôn xao chẳng lẽ ngô lai nhìn thiên cực thành bị phá hư cũng không có động hợp tác đây cũng quá không người tình điệu đi ngô lai phân thân hử lạnh nói thật một chiêu kế ly gián h ừ bản thành chủ nếu ở còn tùy vào ngươi ngông cùng như thế bản thành chủ bởi vì cách xa cho nên tới trẻ a năm đó ngươi chính là bại tướng dưới tay bản thành chủ bị bản thành chủ thiếu chút nữa diệt xác ngươi gạt chết tránh được một kiếp hôm nay là đẳng h p hay là tìm được một món quái mô quái dạng gương liền cho là có thể cùng bạn thành chủ chống lại ngươi cho rằng bạn thành chủ còn là tu vi mười năm trước sao nghe n ô lai phân thân vừa nói như vậy những may mắn còn sống sót đó tu chân giả thư thái đúng ở ơ ý à nếu như thành chủ đại nhân thật ở còn tùy vào cái này và ác vân lâm đại ma vương ngông cùng như thế phải biết thiên cực thành nhưng là tâm huyết của thành chủ đại nhân a đây nên chết vân lâm đại ma vương đến bây giờ còn ở giữa khiến cách kế sách h è n hạ vô s ỉ a ngoài ra mọi người nghe nói vân lâm đại ma vương mười năm trước chính là bại tướng dưới tay n ô lai càng thêm vui mừng k h n xiết bọn họ đánh nhau ai chết vào tay a i còn chưa biết được đâu nô lai phần thắng còn muốn lớn hơn một ít vân lâm đại ma vương nghe xong không lời chống đỡ năm đó hắn quả thật bị nô lai đánh bại thiếu chút nữa diệt xát chỉ đành phải thông qua tái thế trọng sinh quyết gạt chết tránh được một kiếp chuyện này nhưng là trong lòng hắn xỉ nhục lớn nhất đáng chết lại xưng bản ma đế bản thể quá i m ô quái, quái dạng đáng chết ta mỹ thiếu niên khí linh lộ già vô cùng phẫn nộ treo ở vân lâm đại ma vương đỉnh đầu tuyên cổ ma kính không ngừng xoay tròn hắn vẫn cho rằng bản thể của mình là hoàn mỹ nhất tồn tại tuyên cổ vĩnh h ằ n vân lâm đại ma vương đạo khí linh đại nhân người này mi quả thật đáng chết nô lai phân thân quát lên vân lâm đại ma vương đi chiến đấu với bổn tọa đến hư không thấy vân lâm đại ma vương không n ú c ních nô lai phân thân tiếp tục mắng vân lâm đại ma vương ngươi cái này hẻ nhát n quỷ nhát gan có gan tới tu chân giới tìm bổn tọa lại không có can đảm chiến đấu với bổn tọa ở trên hư không trước phách lối khi diễm chạy đến đi đâu rồi vân lâm đại ma vương cả giận nói nô lai ngươi không cần kích bản vương đánh thì đánh bản vương khởi hội sợ ngươi vân lâm đại ma vương một bước bước ra liền tệ vọt đến trong hư không cùng nô lai phân thân đối diện đứng Thấy nô lai phân thân, ma thân c h một cái tinh tế đại na di liền na di đến chỗ rất xa mỹ thiếu niên khí linh đối với vân lâm đại ma vương đạo vân lâm hắn giống như muốn chạy trốn thực lực của hắn nhìn cũng không cao chỉ có đại la kim tiên cấp bậc thực lực vân lâm đại ma vương nghi ngờ nói không đúng rồi hắn năm đó thực lực so với ta mạnh hơn làm sao biết không cao đâu Ta đã xác mỹ thiếu niên khí linh của gật đầu một cái không tệ bản ma đế phát hiện trên người của hắn lại có ghép quang minh ký tức vân lâm đại ma vương lần nữa trở nên rất nghi ngờ chẳng lẽ hắn lại tu luyện thần đạo cho tới tu luyện ra chuyện rắc rối năm đó hắn tu luyện có tử vong chi khí ở trong tu ma giới ta còn tưởng rằng hắn là minh giới tới đâu mỹ thiếu niên khí linh đột nhiên cười to nói như vậy cũng tốt giải thích nếu nói ham nhiều không nát người này lòng tham không đ ấ y lại tu chân lại tu luyện tử vong chi khí lại tu luyện thần đạo muốn hỗn hợp với nhau đây không phải là tự tìm đường chết sao những thứ này tương khắc không phải dễ dàng như vậy hỗn hợp v â n lâm đại ma vương mừng lớn nói thật là tự làm b ậ y không thể xuống a vốn là hắn còn lo lắng sắp đại chiến một trận như vậy song phương sẽ lưỡng bại câu thường nhưng không nghĩ đến ngô lai tu vi giảm nhiều chẳng phải là này cơ hội tốt trời ban mỹ thiếu niên khí linh nhắc nhở hắn đây là muốn chạy trốn thuận tiện đem chúng ta dẫn ra thật là đánh thật hay chủ ý bất quá bản ma đế đã phong tỏa hắn hắn không trốn thoát chúng ta đổi vân lâm đại ma vương vì vậy đuổi theo nô lai phân thân na di đi ở trong t i n h tế đại na di quá trình trong t i n h tế ma khí bị tuyên cổ ma kính q u ấ t t ớ i bổ sung vân lâm đại ma vương hao tổn không biết na di bao xa nô lai phân thân rốt cuộc bị vân lâm đại ma vương đuổi theo không thể không nói bị tuyên cổ ma kính phong tỏa sau trừ phi vượt qua khoảng cách nhất định hoặc là cường lực giải trừ phong tỏa nếu không, không trốn thoát nô lai phân thân biết nữa na di cũng vô ích t i chương tế đ trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm hai mươi ba chó cùng rất dâu trốn a ngươi thế nào không tiếp tục chạy vân lâm đại ma vương thấy ngô lai phân thân dừng lại không khỏi khinh miệt nhìn hắn trong giọng nói tràn đầy hài hước ngô lai phân thân cười lạnh nói chạy buồn tọa vì sao phải chạy vân lâm đại ma vương hừ nói hử nô、no、lai ngươi không cần che giấu chạy xa như vậy con tưởng là bản vương là người ngu sao nô、no、lai phân thân cười to nói ha ha theo bổn tọa nhận thấy ngươi chính là kẻ ngu vân lâm đại ma vương cũng không có tức giận ngược lại lắc đầu một cái nô、no、lai ngươi không cần chọc giận bản vương chết người thoại bản vương từ trước đến giờ là vào thai này ra thai kia ngươi bây giờ chỉ có đại la kim tiên cấp bậc thực lực như thế nào đấu với bản vương nhắc tới chỉ có thể trách chính ngươi lòng tham không đáy tu chân thật tốt tu luyện cái gì tử vong chi khí làm bản vương trước kia cho là ngươi là tử thần tu luyện tử vong chi khí còn chưa tính hiện tại lại tu luyện thần đạo ngươi chẳng lẽ không biết ham nhiều không nát cái đạo lý này sao hôm nay vân lâm đại ma vương nắm chắc phần thắng cho nên căn bản cũng không lo lắng cái gì nô lai phân thân nghĩ trong đầu người này lại hiểu lầm cũng tốt sẽ để cho hắn như vậy hiểu lầm đi bổn tọa làm gì cần ngươi tới dậy sao nô lai phân thân cười lạnh nói vân lâm đại ma vương một bộ t i ế t hận bộ d á n g tự làm vậy không thể sống a bản vương còn hy vọng ngươi làm bừa mù làm đâu nếu không bản vương muốn tiêu diệt ngươi còn muốn lớn hơn phí một phen công phu bất quá bây giờ sao muốn tiêu diệt ngươi chẳng qua là một cái nhấc tay mà thôi nô lai phân thân lãnh đạm nói vậy thì tới đi đừng để gian. Tọa biết ngươi nghĩ nhân cơ hội khôi phủ, cho ngươi những thứ này nói chuyện thời gian, chính là để cho ngươi khôi miệt thị, xích trần trần chậm cơ phục, cho cho phục. xích thời hội khôi thứ thời khôi thị, thị Miệt miệt trễ Bụt tọa biết A. là v â n lâm đại ma vương nửa mặt lên trời c ư ờ i như điên ha h a bản vương còn cần ngươi cho thời gian n g ư ơ i n ế u gấp như vậy tìm chết bản vương cũng không k h á c h khí bản vương muốn cho ngươi biết thần đạo bất quá là trò trẻ con ngươi lựa chọn tu luyện thần đạo đây là ngươi phạm sai lầm lớn nhất ngộ lấy bản vương danh nghĩa đối với ngô lai tiến hành cuối cùng thẩm phán thẩm phán ma thương thừa tài ý chí của bản vương vẫn lâm đại ma vương thanh em lãnh khốc văng lên hắn trực tiếp bắt đầu đọc thủ trong hư không vô biên ma khí hội tụ tạo thành một mảnh đại dương màu đen trong hư không những đại tiểu đó vẫn thạch toàn bộ hóa thành bụi của vũ trụ ma hải này từ từ cố động ngưng luyện tạo thành một chi to lớn ma thương chi này ma thương mang xét xử ý chí sẽ đối ngô lai phân thân tiến hành cuối cùng thẩm phán vòng thứ nhất tiến công đều là do xét tính công kích vân lâm đại ma vương cũng không có ra tuyệt chiêu mà là trước sau như một thẩm phán ma thương vân lâm đại ma vương tựa hồ nắm giữ xét xử áo nghĩa cho nên mỗi lần xuất thủ đều là thẩm phán ngô lai phân thân phi một cái ta e r lại tới chiêu này ngươi không chê phiền bổn tọa còn hiểm phiền đâu ngươi nha không đi âm tảo địa phụ làm phán quan thật là đáng tiếc nô lai phân thân chiến ý cháy hừng hực đứng lên mặc dù chẳng qua là phân thân nhưng là thừa tái ngô lai cường giả ý chí lúc này ngô lai phân thân anh tư vĩ ngạ cũng như thiên nhân hợp nhất giữa một hít một th ở cả người đang đứng ở nơi đó bất động như sơn giống như một tòa vĩnh hằng phong bi nhìn rất gần gần ngay trước mắt lại tựa hộp như lại rất xa xôi ngô lai phân thân người mặc dù không n ú c ních nhưng là quanh thân chiến ý cháy hừng hực không có gì sánh kịp này chiến ý để cho người ta run sợ đây là một loại ngoài ta còn ai đáng sợ chiến ý thì giống như thiên thượng địa hạ duy ngã độc tốt vậy hết thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay người này rất lợi hại vân lâm người phải cẩn thận thấy cảnh này mỹ thiếu niên khí linh không khỏi nói với vân lâm đại ma vương vân lâm đại ma vương gật đầu một cái hắn sớm biết ngô lai cũng không phải là nê b ó t trong thiên địa đột nhiên xuất hiện bừng sáng quang minh chiếu sáng toàn bộ thế giới hát ám hoàn toàn thần phục đây chính là quang minh thần quyền lực lượng quang minh thần quyền thi triệt ra chư thần táng ca hiện ra lãng lãng tiếng hát làm cho lòng người sinh thần phục cảm giác vào giờ k h ắ c này nô lai phân thân đánh ra quang minh thần quyền quang minh chiếu sáng cổ kim tương lai chiếu sáng cựu thiên thập địa chiếu sáng chư thiên vạn giới quang minh trí cao vô thượng thịnh hóa hết thệ tạ ác nô lai phân thân bản thể chính là thiên sứ cộng thêm tinh niên g h thần đạo quang minh thần quyền đã tu luyện tới cực kỳ mạnh mẽ mức quang minh đối với ma đạo tự nhiên có nhất định khắt chế tạ hữu đây chính là nô lai phân thân phân cách chỗ thư lại là quang minh thần quyền quả nhiên tu luyện thần đạo quang minh thần quyền đón lấy thẩm phán ma thương trong quyền hận chứa vô cùng vô tận quang minh lực lượng thẩn trong ma thương sức mạnh ma quái gặp phải lực lượng ánh sáng, rất nhanh nô lai phân thân mấy quyền xuống thẩm phán ma thương đã h uy thế giảm nhiều ha ha quang minh quả nhiên cũng là ma khắc tinh quang minh thần quyền tiêu diệt hết thể hắc cám cùng tạ ác nô lai phân thân cười to nói tiếp theo lại huy động mấy quyền d i ệ t thẩm phán ma thương cho phá bất quá thi triển quang minh thần quyền nô lai tiêu hao là vô cùng lớn v â n lâm đại ma vương q u á t to đạo cao một thước ma lớp mười t r ư ợ n g ma mới là cường đại nhất ma bá thiên địa vĩnh h à n g ma vực tạo thành hoàn toàn là một cái ma thế giới ở trong vĩnh hằng ma vực hắn chính là vô thượng trần ma thần phạt nô lai phân thân đắm chìm trong giữa thánh quang n a m đôi cánh triển khai tựu như cùng một cái thập dự thiên sứ lộ ra vô cùng thanh khiết như mộng nguyễn vậy thanh âm ở trong hư không vang lên thần nói phải có quang vì vậy liền có quang thần nói quang mặt trái là h tám vì vậy liền có h tám thần nói kẻ độc thần tất bị trừng phạt sáu trong thiên địa uy áp không ngừng vào tới toàn bộ đất trời cũng đắm chìm trong mảnh này tường hòa giữa thanh quang hùng hạn áp chê t r u n g quanh ma khí Nô lai phân thân thì giống như trong thiên địa này duy nhất thần linh duy nhất chúa tệ hết thạy đều trong không chế của ở hắn mà ngô lai lúc này trong tay cũng cảm thấy tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận có thể đối với bất kỳ khinh nhuần người của mình tiến hành thẩm phán cùng trừng phạt đây chính là thân phạt đối với bị thân phạt bao trù người mà nói thì giống như ngày tận thế tới vậy đối mặt thân phạt căn bản là không thể ra sức thân phạt lại gọi đại dự ngôn thuật có thể nói hoàn toàn là quy tắc chi lực thể hiện thi triển sau người thi triển chính là thần linh hóa thân hoàn toàn khống chế vùng lĩnh vực này ở mảnh này trong lĩnh vực hắn chính là vô địch có thể tùy ý xử trí trong lĩnh vực hết thảy thánh quang áp chế vĩnh hằng ma vực ma khí bị thánh quang đảo qua liền tiêu tán nhưng rất nhanh thánh quang lại bị vĩnh hằng ma vực áp chế hai người dây dưa cùng nhau với nhau cũng tiêu hao không ít mặc dù thánh quang đối với ma khí có tác dụng khắc chế nhưng là ngô lai phân thân bản thân chẳng qua là thập dực thiên sứ cho nên thần phạt không đợi được thánh quang tiêu tán mà vĩnh hằng ma vực tiếp tục đi tới ngô lai phân thân nghiền ép ngô lai phân thân lần nữa thi triển quang minh thần quyền ngăn cản vĩnh hằng ma vực vĩnh hằng ma vực bao phủ ngô lai phân thân phải đem hắn sẽ thành mạnh v ụ hóa thành hư vô ha ha chó cùng rất d hắn cảm thấy mình đã nắm chặt phần thắng không có chương sau trước xem một chút đi khác nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm hai mươi bốn tự bạo quan g minh thần quyền trung cực áo nghĩa quan g minh vĩnh sinh theo ngô lai phân thân hét dài một tiếng một vệ ánh sáng minh trường hạ cuốn sạch thiên địa rốt cuộc đánh tan vĩnh hằng mà v ự ợ cho đây chính là quan minh thần quyền tối cao pháp môn quan minh vĩnh、sinh. nô lai phân thân gắng sức thi triển ra quang minh thần quyền tối cao pháp môn quang minh vĩnh sinh mặc dù đánh tan vĩnh hằng ma vực nhưng mình cũng bị vĩnh hằng ma vực ma khí xâm lấn bị tổn thương nhất định thân thể của hắn là thân thể của thiên sứ khôi phục thật nhanh ma khí trong cơ thể chẳng qua là trong lúc nhất thời khó có thể hoàn toàn khu trừ kia ma khí quá mạnh mẽ quá nga o n cố nhìn thấy tình cảnh này vân lâm đại ma vương bắt đầu đắc ý c ư ờ i như điên nô lai về mặt thực lực trên lệnh phải không nhưng bù đắp ngươi lòng tham không đáy khiến cho thực lực mình tổn hao nhiều hôm nay phải bỏ mạng ở chỗ này tự làm bậy không thể sống a ha, ha. vốn còn muốn mượn tuyên cổ ma kính đi đối phó ngô lai không nghĩ tới căn bản không cần phải bất quá hắn bỏ quên một chút đó chính là ngô lai giống như nhất trực không động cách dùng bảo h ừ ai chết vào tay a i còn chưa biết được đâu một luồng vô cùng to lớn khí thế đột nhiên từ trên người ngô lai phân thân bùng nổ ánh sáng màu trắng chiếu sáng thiên địa tia sáng này vô cùng thanh khiết chỉ dẫn người đi tới phương hướng thần sáng tạo hết thảy thần nắm giữ thế gian thần nói phải có quang vì vậy liền có con sáu thành âm như vậy giống như là từ viễn cổ truyền tới cũng như chân môn vậy vượt qua thời không xuyên qua cổ kim t h n h hóa tâm linh của người ta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 tông giáo tại sao như vậy thịnh hành trường thịnh công suy cũng là bởi vì độ hóa cũng chính là tề não phía sau có một nhóm lớn bị độ hóa tín đồ đi theo sức mạnh của độ hóa đó là một loại vô hình t r u n g sức mạnh to lớn có lực lượng thần bí khó lường càng để lâu mệt mỏi càng cường đại chỉ có ý chí vô cùng kiên định có đại nghị lực người mới không chịu ảnh hưởng vân lâm đại ma vương đột nhiên đều có loại tin tưởng ngưỡng thần xung động hắn tức giận h ừ đạo h ừ muốn cho bản vương tín ngưỡng thần đó là không thể nào bản vương tín ngưỡng là vô thượng ma chủ những người khác ở trên không trước mặt ma chủ đều là mạnh vụn thần thì như thế nào ở trên không trước mặt má chủ cũng phải phục địa cầu xin tha thứ không tốt đây là thuần túy tí nhất tín ngưỡng chi lực ở d ư ớ i mỹ thiếu niên khí linh nhắc nhở vân lâm đại ma vương phát hiện n ô lai phân thân đang tụ tập vô cùng tín ngưỡng chi lực tín ngưỡng chi lực đó là trong thiên địa vĩ đại nhất lực lượng một trong tại sao có như thế nhiều như này khổng lồ tín ngưỡng chi lực mỹ thiếu niên khí linh không tin con mắt của mình vân lâm đại ma vương cũng không tin tưởng chẳng lẽ đây chính là n ô lai tu luyện thần đạo nguyên nhân trên thực tế n ô lai tại tu chân giới có vô cùng cao quý hy vọng ở trên trời vô cùng thành lại vạn người kính ngưỡng mọi người nhắc tới hắn đều gọi vì thành chủ đại người hắn còn có đại càn đế quốc cũng có vô số tín đồ cho nên tín ngưỡng chi lực vô cùng to lớn vào giờ khắc này nô lai phân thân đem mười năm qua tín ngưỡng chi lực từ bốn phương tám hướng tụ lại lấy nô lai phân thân thực lực khổng lộ như vậy tín ngưỡng chi lực tự nhiên không thể nào hoàn toàn luyện hóa mười năm qua tăng lên thật nhiều tu vi của hắn hắn hơn chứa đ ự n g rất nhiều thân đạo kiếm hội tụ nô lai trong thân thể của phân thân bay ra một thanh quang mang bắn ra bốn phía kiếm đó là nô lai vì phân thân luyện chế quang minh thanh kiếm thượng phẩm tiên khí nô lai nhưng là hấp thụ dạy dỗ trước lầm vào tiên giới phân thân thân không có pháp bảo gì nhưng cái này tọa c h ấ n thiên cực thành phân thân là trang bị thượng phẩm tiên khí trong thiên địa tín ngưỡng chi lực vào thời khắc ấy tụ lại bao bọc quang minh thanh kiếm tạo thành một thanh khổng lồ quang minh thanh kiếm phát ra vạn trượng q u a n g mang thần thánh mà không mục nát để cho chúng sinh quỳ lạy xa xa trên tinh cầu sinh linh tựa hồ cũng cảm nhận được không có gì sánh kịp sức mạnh to lớn rồi giết hướng phương hướng này chiều bái chém một tiếng chém phá vỡ thiên vũ quần quận uy nghiêm giống như là cao cao tại thượng thần tuyên án thần phạt vậy cái thanh này to lớn quang minh thanh kiếm mang vạn quân chi thế chém xuống vân lâm đại mà vương đương đầu một kiếm này không nhìn hết thảy. trực tiếp c h i a không gian một vì hai tản mát ra vô cùng sức mạnh to lớn toàn bộ đất trời ba động b ộ phát kinh khủng nô lai phân thân đem tất cả tín ngưỡng chi lực cũng tụ lại gắng sức đánh một trận phải đem vân lâm đại ma vương hủy diệt ở chỗ này nhiều như vậy tinh khiết thần thánh tín ngưỡng chi lực hội tụ thành kiếm đủ để hủy thiên diệt địa vốn là quang minh thanh kiếm chính là thượng phẩm tiên kiếm bị tín ngưỡng chi lực ra chỉ sau lực sát thương càng thêm không gì s á n h kịp vào giờ khác này vân lâm đại ma vương trong mi tâm tuyến cổ ma kính lần nữa bay ra ma quang lòng lánh ma huy ngút trời treo ở vân lâm đại ma vương đình đầu không ngừng xoay tròn v đang toàn lực thúc giục t u y ê n cổ ma kính tuyên cổ vĩnh hằng tuyên cổ ma kính phát ra sáng chói tia sáng chói mắt đây là ma quang tuyên cổ vĩnh hằng chiếu sáng cổ kim tương lai trước so với hủy diệt thiên cực bảo vệ tuyên cổ v i n h quang càng phải cường đại thần đạo kiếm ở cùng với tuyên cổ vĩnh hằng ma quang va chạm thần đạo kiếm bổ ma quang mở một chút ma quang lại nhanh chóng tụ lại ngăn t r ở thần đạo kiếm hai người đánh nhau ánh sáng màu trắng cùng ma quang cũng từ từ ảm đạm xuống đột nhiên nỗ l a phân thân lần nữa buộc phát ra vô cùng khí thế giống như là trao đổi thiên giới vô thượng tồn tại lực lượng ánh sáng bắt đầu tăng vọn cá còn có một đối với hư ảnh xí bảng cơ hồ đạt tới thập tứ dược tiên sứ cấp bậc t h â n đạo kiếm lần nữa phát ra tia sáng trói mắt cưỡng ép bổ ra ma quang muốn chém ở trên tuyên cổ ma kính vân lâm trong lòng của đại ma vương cười lạnh một tiếng tuyên cổ ma kính nhưng là thánh ma khí cùng tuyên cổ ma kính đụng nhau chẳng phải là t ì m chết bất quá là vân lâm đại ma vương không nghĩ tới chính là thượng phẩm tiên khí quang minh t h á n h kiếm cũng không có cùng tuyên cổ ma kính va chạm mà là đột nhiên muốn nổ tung lên hủy thiên diệt địa tiếng nổ mạnh lập tức vang vọng vô số hành tinh thiên băng địa liệt xa xa trên tinh cầu sinh linh không ngừng năng lượng to lớn phong bạo trong đang nổ vô căn cứ sinh ra tạo thành một cổ cường đại sóng trúng kích trong phút chốc vét sạch vân lâm đại ma vương mà ngô lai phân thân cũng chịu ảnh hưởng năm đó ngô lai bóp vỡ trung phẩm tiên khí vân bút liền sinh ra to lớn nổ trúng kích lực lớn đến kinh người hiện tại thượng phẩm tiên khí tự bạo uy lực tự nhiên lớn hơn ảnh hưởng đến phạm vi rộng hơn đại bạo tạc đi qua tuyên cổ ma kính từ dưới vân lâm đại ma vương đỉnh đầu rơi xuống tới lu mờ ảm đạm lên phẩm tiên khí quang minh thánh kiếm đã sớm hóa thành bùi của vũ trụ không có chương sau trước xem một chút đi khác nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thành, vô lại thánh tôn. gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm hai mươi lăm nhìn lầm tiểu t ử này quá gác lại tự bạo thượng phẩm tiên khí vân lâm đại mạ vương hận hận nói thử hỏi lại có người nào chịu đem thượng phẩm tiên giới cũng tự bạo chứ nô、no、lai、like. hắn lúc này đã người bị thương nặng cả người đã không còn hình dáng ma huyết không lấy tiền địa c h ả y ra nói chuyện đều vô cùng c h ậ m vật trong lòng hắn được kêu là một cái biệt quốc ta ngôi lai、like, nô、no、lai、like、phân thân nhân tâm tự bạo quang minh thanh kiếm hắn đã sớm biết ma kính này không đơn giản mặc dù không biết là thánh ma khí nhưng là biết ít nhất là thần ma khí trở lên quang minh thánh nếu như kiếm không tự bạo căn bản là không gây thương tổn được vân lâm đại ma vương tuyên cổ ma kính là vô thượng ma chủ thánh ma khí công thủ hợp nhất lực công kích của không chỉ có cường đại hơn nữa lực phòng ngự cũng một số gần như vô địch dĩ nhiên muốn xem là ai sử dụng vân lâm đại ma vương vốn là toàn lực thi triển tuyên cổ ma kính quang minh thánh kiếm đột nhiên tự bạo t ê nô cổ được đại bộ phận tự đánh vào, nhưng vẫn là có lực cơ ma một lâm ma Ma hao kính k phận đánh nhưng vẫn phận đánh đến trên vân lâm đại ma vương thân. Ma lực cơ tiêu hầu như hồ hầu h đỡ đại đại bạo tiêu bộ bộ tự vào, vào là n còn vân g lai â m m đại vương n tự h ê n l ậ phân tức trọng t bị ư g thân cũng thiếu hắn đã đạt đến mục đích đem vân lâm đại ma vương bị thương nặng cho bản thể chiếm được thời gian Đột đầu một thân thổ một búng máu, thân thể cũng bắt đầu trở nên trong suốt, nhiên, nô phân búng cũng nên lai máu, bị bị bạo to trả, thêm thánh tự lớn cắn trả, cộng thêm bị quang minh thánh kiếm tự bạo đánh kiếm vân à là o trong ảnh ảnh hưởng, giận trong cơ thể không khu ma ảnh hưởng, đã là đèn cản thể khu trừ cơ ma đã dầu. Nhìn thấy tình cảnh này, vân lâm đại ma vương n là quên nói cho ngươi biết thật ra thì bổn tọa chẳng qua là ngô lai một bộ phân thân mà thôi ha ha kèm theo cởi to ngô lai phân thân hoàn toàn tiêu tán nhưng hắn tiếng cười vẫn còn ở vân lâm đại ma vương lẩn quần bên h a i thật lâu không có tiêu tán cái gì cũng chỉ là một bộ phân thân bản vương hận a bản ma đế cũng nhìn lầm một bộ phân thân cứ như vậy lợi hại vậy hắn bản thể chẳng phải là lợi hại hơn hơn nữa còn có vô cực thánh tôn lưu lại pháp bảo vân lâm người này phải chiến thắng hắn khó khăn một chút mỹ thiếu niên trong lòng của khí linh suy nghĩ nói vân lâm trong lòng đại ma vương được kêu là một cái hận a nô lai một bộ phân thân liền đem hắn bị thương nặng thành như vậy một bộ phân thân liền có như thế bi lực hơn vậy nếu như tới mấy cổ phân thân đâu khó trách hắn có thể tu luyện nhiều như vậy loại công pháp cái gì tu chân tu luyện tử vong chi khí tu luyện thần đạo còn tu luyện thì thân thì ra là như vậy à vân lâm đại ma vương đột nhiên có chút rút lui có trật tự nếu như hơn nô lai tới mấy cổ phân thân hơn hoặc là tự bạo mấy món thượng phẩm tiên khí vậy hắn chẳng phải là xong rồi làm nô lai phân thân tiêu tán một khắc kia chính là nô lai liên hệ với phân thân mất đi một khắc kia nô lai lập tức quyết định chạy về tu chân giới nô lai phân thân dẫn đi vân lâm đại ma vương thiên cực thành những may mắn còn sống sót đó những người tu chân mới thở phào n h ạ nhóm ai vân lâm này đại ma vương cũng qua cường đại trên đầu đặc biệt là tiền mặt cổ quách gương kia chiếc gương nhất định là món không phải pháp bảo cầu nguyện thành chủ đại nhân thắng lợi đi bất kể hình dáng gì chúng ta bây giờ phải rời đi thiên thực thành hiện tại thành đã phá không thể nơi này của sẽ ở dừng lại có người một đề nghị như vậy tất cả mọi người rắc đắc thiên cực thành là đất thị phi không thể ở lâu vì vậy những người tu c h â n dối rít rời đi chỉ để lại đổ nát thiên cực thành tường đổ vết siêu bên trong thành các loại hư hại kiến trúc liên thành chủ phủ cũng tàn tật phá những chết đó khó khăn tu chân ưng giả có mấy chục vạn ngay cả thi thể đều không có thể lưu lại c ư ờ n g thịnh nhất thời thiên cực thành cùng thiên cực thị trường cứ như vậy bị hủy diệt nếu như ngô lai biết nhất định sẽ nổi trận lôi đình thiên tâm tông tông chủ thiên tâm tử hòa một đám các trưởng lão nghe nói thiên cực thành bị một cái tự x ư n vân lâm đại ma vương cường đại tu ma giả diệt trong lòng cũng cao hứng vô cùng phải nói người nào thống hận nhất nô lai ngoại trừ vân lâm đại ma vương ra là thuộc thiên tâm tông năm đó nô lai cường thế diệt sát hạ giới vân hải hải tiên chọn thiên tâm tông khai bình phân bộ phá thiên tâm tông đại trận hộ sơn giết chết hơn vạn tên i tinh anh đệ tử cựu hận như vậy mặc dù trải qua thiên thần tiên đế hóa giải nhưng thiên tâm tử trong lòng đám người nhất trực có vướng mắc tồn tại đổi ai cũng sẽ không quên đoạn này ghi lòng tạc giả cựu hận hôm nay nghe nói thiên cực thành bị hủy tự nhiên vỗ tay tỏ vẻ khói trá bất quá bọn họ lại có chút lo lắng cái này vân lâm đại ma vương là một cái khác nô lai hơn nữa còn là tu ma giả tu ma giả cùng tu chân giả bất lưỡng lập cái này đã kéo dài không biết bao nhiêu năm nghe nói ngô lai đi với vân lâm đại ma vương đại chiến kết quả đến bây giờ cũng còn không biết hai mạnh đánh nhau tất có một người bị thương hy vọng là lưỡng bại c ầ u thương nếu như nhưng vân lâm đại ma vương đắc thắng trở lại rồi đâu chẳng phải là tu chân giới liền nguy hiểm coi như tu chân giới người đứng đầu đại tông môn nếu như vân lâm đại ma vương đắc thắng trở về thiên tâm tông liền có thể có thể sẽ đứng nuôi chịu x ạ o nhất định phải đề phòng một điều này mặc dù thiên tâm tông trận pháp kinh thiên thần tiên đế lần nữa bố trí quá uy lực càng hơn từ trước nhưng là có thể ngăn trở hay không vân lâm đại ma vương còn là không thể biết được dù sao vân lâm đại ma vương trên tay có món pháp bảo cực kỳ lợi hại phát ra quan g mang có thể sẽ hết thẻ phòng ngự tu chân giả bị theo đến trực tiếp vô căn cứ bốc hơi cho nên tiên tâm tử lập tức phân phó mệnh lệnh các đệ tử trận địa sẵn sàng đón quân địch đ ể phòng bất chắc những môn phái khác cũng là như vậy trước thời hạn làm xong rút lui chuẩn bị vân lâm đại ma vương quả thực quá lợi hại vạn nhất hắn đắc thắng trở về gây bất lợi cho tu chân giới không đánh lại chỉ có thể chạy sau đó câu thông tiên giới mời tiên giới tiên nhân xuống chấn áp ở trong hư không, không ngừng hấp thu ma khí có tuyên cổ ma kính trợ rút người bị thương nặng vân lâm đại ma vương tốc độ khôi phục rất nhanh sơ qua khá một chút sau vân lâm đại ma vương liền tiến hành tinh tế đại na z i sau đó trở lại thiên l â m tinh có tuyên cổ ma kính nơi tay không sợ không tìm được phương hướng vân lâm đại ma vương vốn còn muốn ở trên trời vô cùng thành đại khai sát giới lại phát hiện thiên cực thành đã sớm d ố g tuyết thành một cái danh phủ kỳ thật đổ nát thành t r ố n g không không khỏi sẩn tiếu một phen hừ nô、no、lai、like, hủy diệt thiên cực thành diệt ngươi phân thân coi như là thu chút lợi tức về trước vạn cổ ma quật đi chữa thương đi vạn cổ ma quật c thông quả t nhiên là chữa thương địa phương tốt một tháng sau người bị thương nặng vân lâm đại ma vương liền hoàn toàn khôi phục vân lâm đại ma vương sau khi khôi phục tái hiện tu ma giới ma uy cái thế ở tu ma giới đưa tới hiên nhiên đại ba năm đó vân lâm đại ma vương đại cường đại toàn bộ tu ma giới nhân sở c n g chi tu ma giới vốn chính là một cái tôn trọng cường giả thế giới cứ như vậy vân lâm đại ma vương thành tu ma giới trí tôn toàn bộ tu ma giới đều nghe từ hắn hiệu lệnh vân lâm đại ma vương triệu tập ngũ đại ma tông cao tầm cùng với còn lại cường đại tán ma mệnh lệnh toàn bộ tu ma giới xâm lấn tu trấn giới ngũ đại ma tông cao tầm cùng những tán ma đó nghe một chút đều trợn tròn mắt cái gì xâm lấn tu c h â n giới có lầm hay không thế nào xâm lấn có biện pháp tiến vào tu c h â n giới sao nghe nói tu ma giới có đi thông tu c h â n giới thông đạo nhưng là hai giới này thông đạo ở chỗ nào ai nào biết đâu đối với xâm lấn tu c h â n giới ngũ đại ma tông dĩ nhiên là phi thường hứng thú nghe nói tu c h â n giới hoàn cảnh nếu so với tu ma giới tốt hơn nhiều đất đai phỉ nhiều sản vật phong phú linh khí đầy đủ tinh thạch nhiều hơn nhưng mấu chốt là điều kiện tiên quyết phải thỏa mắt nha đầu tiên ngươi phải biết thế nào đi tu trân giới nếu như không phải vân lâm đại ma vương nói ra được mọi người đã sớm bắt đầu lớn tiếng nghi ngờ bất quá vân lâm đại ma vương sau đó nói đi ra ngoài chuyện càng làm cho ngũ đại ma tông cao t ầ n g cùng những tán ma đó khiếp sợ các vị bản vương đã đi qua tu chân giới mới từ tu chân giới trở lại còn tan vỡ tu chân giới một cái thành trì thật lớn cái gì ma vương bệ hạ đã đi qua tu chân giới đó chính là nói ma vương bệ hạ biết đi tu chân giới phương pháp nếu ma vương bệ hạ biết đi tu chân giới phương pháp vậy chúng ta còn chờ cái gì trực tiếp dễ tới để cho những người tu chân kia nhìn một chút sự lợi hại của chúng ta đối với Giết sạch những người thứ u c â chân n linh tu chân giới. Nam giết sạch, nữ coi như đỉnh lô. 6. Những kia, chiếm giới. giết sạch, coi h lô. tu t này tu ma giới cường giả nghị luận â mỹ dĩ nhiên có vài người nhưng thật ra là vì đập vân lâm đại ma vương định mỡ biểu hiện phi thường tích cực vân lâm đại ma vương gật đầu một cái không sai tu ma giới đi thông tu c h â n giới thông đạo bản vương đã sớm tìm được đang ở hát trên lâm tinh các ngươi có nguyện ý hay không đi theo bản vương trinh chiến tu c h â n giới mặc dù là h ỏ i tham nhưng căn bản không cho nghi ngờ ngũ đại ma tông cường giả cùng với còn lại tán ma cường giả cũng dối dít tỏ thái độ ma vương bệ hạ chúng ta nguyện ý nghe từ ngài điều khiển Ma v ư ơ n g bệ hạ, ma thương chỉ hướng kia, chúng ta đánh ngài kia, ma ta lâm i kia. ề n đến thương hướng Ma phía Mỹ. chỉ, sở v n l â đại ma vương ra lệnh thật, lập ệ n h h t t l ậ tức xây dựng tu ma giới đại quân chuẩn bị t r i n h phạt tu c h â n giới là cần tuân bệ hạ ma lệnh vân lâm đại ma vương lập trí dẫn tu ma giới đại quân t r i n h phạt tu c h â n giới lại một lần nữa tu chân giới tu ma giới đại chiến sắp bùng nổ về phần còn có ngô lai bản thể cái đó to lớn thai họa ngầm tồn tại vân lâm đại ma vương tự nhiên trong lòng hiểu rõ ở vũ trụ nơi nào đó cái đó thần bí lao đầu thái sơ nhẹ nhàng lắc đầu thiên bi như thế hai nạn sẽ đến đây cũng là tránh không khỏi năm đó nô lai lấy đi chấn áp phong ấn hai giới lối đi thiên bi sau hắn cũng đã nói lời như vậy chắc hẳn tu ma giới xâm lấn tu trần giới chính là một trận lớn tai nạn đi ngũ đại ma tông lập tức hành động nửa tháng liền tổ chức một c h i tu ma giả đại quân có tu ma giả mười triệu sau này còn có tu ma giả quần q u ầ n không ngừng gia nhập có thể nói thần tốc một ngàn này vạn đại quân đều là tu vi ở trên nguyên anh kỳ lấy tu ma giả hạo hạo đáng đáng tụ tập ở hắc lâm tinh khí thế ngút trời tiếng như kinh lôi chấn động vẫn tiêu thấy một ngàn này vạn tu ma giả đại quân trên đỉnh đầu người người ma khí sông thẳng tiểu tiêu vẫn lâm trong lòng đại ma vương phi thường hài lòng Hắn thiên hạ phi thường hảo. lương ngàn này có có cảm giác, loại cảm giác đó loại loại ta Một ngàn này vạn đại quân, đúng là vân ạ đại n q u đúng lâm à v n l â đại ma vương trình tu tiên chiến chân phong đại quân. Vân lâm đại ma Vương giới đại Đại Lâm Ma dẫn mọi người đi tới hai giới thông đạo lối vào sau đó giới thiệu tu ma giới cùng giữa tu c h â n giới có một cái đường hầm không gian liên thông hai giới đây cũng là giữa hai giới duy nhất một con đường liền ở đây nơi đi tu c h â n giới thông đạo nơi này của lại đang vân lâm đại ma vương đạo lần trước hai giới chiến tranh tu c h â n giới cùng tu ma giữa giới điều này duy nhất thông đạo đột nhiên bị phong tỏa vô luận chúng ta tu ma giới cố gắng như thế nào cũng mở không ra cái lối đi này nghe nói lúc ấy tu chân giới đột nhiên hạ xuống một tòa to lớn t h ạ c h bi phong ấn liên thông hai giới thông đạo vốn là tại tu chân giới tu ma giới đại quân cũng thần kỳ bị na trở lại tu ma giới bất quá mười năm trước bia đá k i a đã biến mất rồi cho nên cái lối đi này vừa nặng hiện thế đáng lúc mười năm trước vân lâm đại ma vương liền muốn tìm được cái lối đi này sau đó dẫn tu ma giả đại quân xâm lấn tu chân giới nhưng là lại bị ngô lai đánh thiếu chút nữa hình thần câu d i ệ t vào năm vạn cổ ma quật nghỉ ngơi thập mới khôi phục lần này hắn sẽ không nữa bỏ qua cơ hội như vậy vân lâm đại ma vương giới thiệu xong sau liền dẫn đầu thông qua hai giới thông đạo lúc này thiên lam tinh đã thành một cái không người tinh cầu trên tinh cầu những người tu chân đều dọn đi ngay cả những không thể đó tu chân thổ dân cũng rời đi bởi vì ngô lai phân thân yêu vân lâm đại ma vương đánh một trận hơn một tháng đi qua mọi người cũng không có được bất kỳ kết quả gì cho nên cũng rút lui thiên lam tinh để n g ư ờ i vân lâm đại ma vương đắc thắng trở về đại khai sát giới tu chân giới ngoại trừ ngô lai ra không người có thể chống đỡ vân lâm đại ma vương cho nên tu chân giới các đại tông môn mặc dù biết được vân lâm đại ma vương hủy diệt thiên c ự thành cũng không dám phái cao thủ tới trước thấy vân lâm đại ma vương xông lên trước tiến vào hai giới thông đạo n hai, hai, hai, hai, hai giới thông đạo cũng không phải là an toàn thông đạo bên trong lối đi quần quận sóng ẩm có năng lượng cường đại lưu còn có cựu thiên cương phong vô kiên bất tội không ít tu ma giả trong chín tầng trời bên dưới cương phong hình thần câu diện tiếng kêu thảm thiết bên thai không rước làm người ta sợ hãi hai giới thông đạo cũng không coi là hẹp nhưng mười triệu đại quân cũng không phải là số lượng nhỏ lục tục thông qua hao tốn không ít thời gian chờ tu ma giả đại quân toàn bộ thông qua hai giới thông đạo đã tổn thương hai ba phần m ộ ư ơ i bất quá thông qua đều là tinh anh điều này làm cho vân lâm đại ma vương vẫn tương đối vui mừng nếu như hai giới thông đạo tốt như vậy thông qua vậy thì không phải là hai giới lối đi vân lâm đại ma vương mệnh lệnh đại quân liền c h ú đóng nghỉ dưỡng sức đây là tu chân giới thiên lam tinh bản vương d i ệ t thiên cực thành sau những người tu chân kia liền cũng chạy hiện tại có thể làm đại bản doanh của chúng ta vân lâm đại ma vương nói là cần tuân ma vương bệ hạ ma lệ không có chương sau trước xem một chút đi khác nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm hai mươi bảy xâm lấn tu c h â n giới tu c h â n giới trên tinh cầu c h u y ề n tống trận đều là thượng cổ c h u y ề n tống trận phi thường ổn định vô cùng không dễ dàng phá hư hơn nữa vậy cũng sẽ không đi phá hư cho nên những c h u y ệ n tống trận đó đô bảo tồn phải phi thường hoàn hảo vì tu ma giả đại quân nghỉ dưỡng sức xong chia hai đường bắt đầu hướng về phụ cận tinh cầu tiên phát hạo hạo đáng, đáng tu ma giả đại quân từng nhóm truyền tống đến phụ cận tinh cầu tu ma giả đại quân sở hướng phi mỹ chỗ đi qua máu chạy thành sông tu chân giả chết thảm trọng rối d í t chạy trốn mà tu ma giả đại quân trừ tàn sát tu chân giả ra còn điên cùng cướp đoạt tư nguyên như tinh thạch đan lăng dược pháp bảo vân vân tu ma giới đại quân xâm lấn tu trần giới tại tu trần giới đưa tới cự đại khủng hoảng trong vòng mấy ngày tu ma giả đại quân liền dẹp xong chừng mười viên tinh cầu cái gì tu ma giả đại quân tiến công ta tu trần giới người tu ma này đại quân là thế nào tới chẳng lẽ là cái đó vân lâm đại ma vương chức vân lâm đại ma vương đi tới tu trần giới một cái cường đại như vậy tu ma giả đi tới tu chân giới đây chính là đại sự à? hắn rốt cuộc là thế nào tới hiện tại lại tới hơn mười triệu tu ma giả điều này nói rõ tu ma giới nắm giữ đi tu chân giới phương pháp nghe nói tu chân giới cùng tu ma giới giữa hai giới này có một cái đường hầm không gian chẳng lẽ bọn họ tìm được cái kia đường hầm không gian chỗ tu chân giới cùng tu ma giới đều là cường giả vi tôn thực lực trí thượng bất quá tu chân giới cùng tu ma giữa giới có rất lớn c h ê n l ệ n h t u chân giới linh khí đầy đủ thổ địa cũng vì nhiều nhưng là tu chân giả thực lực phổ biến thấp hơn tu ma giả hơn nữa tu ma giả hơn các máu t hơn nữa tu ma giới hiện tại đã thống nhất tư nguyên trường hợp lực lượng tập trung lại vô cùng cường đại nhưng tu chân giới lại vẫn là làm theo ý mình thập đại tôn môn trước mắt còn không có thống nhất đứng lên lực lượng vặn sao một luồng thẳng căn bản là không có cách cùng tu ma giả đại quân chống lại vân lâm đại ma vương chiếm l ĩ n h thiên làm tình tu ma giả đại quân quần quận không ngừng thông qua hai giới thông đạo đưa tới tu ma giả lục tục lại tụ tập một chi đại quân tổng số đạt tới một trăm triệu nhất cổ tắc khí dẹp s o n g mấy chục viên t i n h cầu tu chân giới hỗn loạn tư ơ n g mừng tu chân giả tử thương vô số vô số tương nguyên bị cất đoạt đặc biệt là vân lâm đại ma vương hiện thân lần nữa tu chân giới để cho trong lòng mọi người thật lạnh thật lạnh vân lâm đại ma vương trở lại rồi mà ngô lai chưa có trở về chẳng lẽ cái đó được khen là tu chân giới đệ nhất cao thủ thiên cực thành thành chủ thua cũng nữa không về được biết được ngô lai cũng không trở về tới thiên tâm tông, tông mọi người lại cũng không có bất kỳ vui vẻ môi hở giang l ạ n h cường đại như ngô lai cũng không đỡ nổi vân lâm đại ma vương còn có ai có thể chống đỡ vân lâm đại ma vương thanh chủ đại nhân là của chúng ta chủ cột tinh thần làm sao có thể sẽ bại thanh chủ đại nhân thì sẽ không bại năm đó thiên tâm tiên tôn hạ giới đều không có thể giết chết hắn hắn nhất định sẽ trở về có chút tu chân giả căn bản không tin tưởng ngô lai sẽ bại vào vân lâm đại ma vương tây bọn họ tin chắc ngô lai sẽ trở lại tình thế nguy cấp thập đại tông môn rối rít đưa tin tiến giới hy vọng tiến giới có thể cho dư việt thủ nhưng là tiến giới đáp lại cũng là không thể ra sức tu ma giới xâm lấn tu chân giới tiên giới đang chăm chú ma giới cũng ở đây chú ý hơn nữa ma giới đang dục dịch còn muốn xâm lấn tiên giới tiên giới càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ lại nói vân lâm đại ma vương vô cùng cường đại ngay cả ngô lai đều không có thể trở về phải đối phó vân lâm đại ma vương tiên giới chỉ có thể phái cao thủ xuống nhưng là phái cao thủ hạ giới t i ế n nghịch hành thông đạo cũng không phải là nói chơi nếu nói lên núi dễ dàng xuống núi khó khăn n ị c h hành bên trong lối đi năng lượng hành lưu là tu chân giới thông hướng tiên giới một triệu năng lượng tu chân g i ả phi thăng lên đi chính là thuận được bên trong lối đi dòng năng lượng đối với tu ch c ò ngoài có thể i ú ra, ra ma giới đã nói bậy bạn tiên giới nếu phái tiên nhân hạ giới tham chiến bọn họ phái cường đại ma nhân hạ giới tham chiến thậm chí ngay cả tiên giới đều cảm thấy không thể ra sức tu chân giới các đại tông môn biết chỉ có thể dựa vào chính mình tình thế nghiêm trọng bức bách thập đại tông môn cao tầng không thể không tụ tập ở một chỗ thương lượng đối sách những thứ này tu trần giới lãnh tụ đều biết không thể nữa làm theo ý mình riêng mình hộ tông đại trận lợi hại hơn nữa cũng không đỡ được một trăm triệu tu ma giả đại quân công kích lại nói năm đó thiên tâm tông hộ tông đại trận liền bị ngô lai một người công phá quá hiện tại ngô lai đều không phải là vân lâm đại ma vương đối thủ vân lâm đại ma vương công phá hộ tông đại trận cũng không khó chỉ dựa vào mình ngăn cản á t sẽ có diện tông h o ạ thiên tâm tông thiên tâm từ đạo chư vị tông chủ trưởng môn hôm nay tu ma giới ô ạt xâm lấn Ở ta tu chân giới lần h thổ này h n h vô k cũng đúng là một trận trường kỳ kháng chiến bản tông chủ cho là chúng ta tu chân giới nên đoàn kết lại chung nhau khẳng định tiêu giao tông tiêu giao tử lập tức tỏ thái độ nói thiên tâm tông chủ nói thật là chúng ta các đại tông môn nên từ bỏ thành kiến nhất trí đối ngoại tổ chức tu chân giả đại quân chống cựu tu ma giả đại quân nếu như nữa làm theo ý mình diện tông này g không xa vậy tu chân giới lớn nhất hai cái tông môn như vậy tỏ thái độ những tông môn khác tự nhiên cũng nhất trí bày tỏ đồng ý xây dựng thống nhất tu chân giả đại quân hiệu lệnh thống nhất chung nhau k h á n g định ở nơi này chút tu chân giới dưới nỗ lực của lãnh tụ tu chân giả đại quân rốt cuộc xây dựng lính tiên phong có năm mươi triệu sau này còn có một trăm triệu cùng tu ma giả đại quân triển khai vượt mọi khó khăn gian khổ k ự c chiến ở trên một cái tinh cầu song phương liền ném vào hơn mười triệu người tiên khí trung tiên ma khí cái thế đánh hôn tiên hấp đ i ệ đất dung núi chuyển song p ư ơ n g cũng tổn thất nặng nề mau chạy thành sông mau bởi vì tu vi tu ma giả phổ biến cao hơn hơn nữa cung cấp thực lực cường đại hơn cho nên mặc dù tu chân giả đại quân số lượng còn nhiều hơn tu ma giả đại quân số lượng hơn nữa chiếm cư sân nhà ưu thế nhưng thường thường cũng là lấy tu chân giả đại quân bại lui vì kết quả nhưng là trừ tu chân giả đại quân ra cũng không thiếu tu chân giả tự phát tổ chức chống cự phải biết tu ma giả đại quân phi thường tàn khốc căn bản không để lại người sống điên cuồng cấp đoạt làm người người o á n trách trận này tu chân giới tu ma giới đại chiến thảm thiết vô cùng hơn nữa còn là một trận trường kỳ kháng chiến không có chương sau chước xem một chút đi khác nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 628, t nô lai trở về tu ma giới thực lực tổng hợp liền nhiều hơn tu chân giới mạnh hơn phải tu ma giới tràn đầy máu tanh và sát lục tu ma giả người người đều là từ trong chém g i ế t đi tới rất ít có p h ò n g ấm giảm đói hoa bởi vì ở tu ma giới nếu như muốn sống được nhất định phải, phải liều mạng tu ma giả cao thủ cũng nhiều hơn tu chân giới nhiều lắm năm đó tu chân giới chỉ có một truyền kỳ cựu tiếp tán tiên lăng vân tử cũng đã vượt qua thiên kiếp phi thăng tiên liên giới tán tiên số lượng cũng không nhiều phần lớn ở dưới tứ kiếp lấy mà tu ma giới tán ma đông đảo như ma thiên tôn người như vậy cựu kiếp tán ma bất quá hắn cũng đã phi thăng ma giới còn có số lớn thất kiếp bắt kiếp tán ma tỉ như thiên địa đôi tôn v â n v â n tu chân giới tán tiên cửa viễn viễn không là đối thủ ngoài ra vân lâm đại ma vương nhất trực không có xuất thủ hắn t ỏ a chấn thiên lam tinh bởi vì thiên lam tinh trên có liên thông hai giới lối đi duy nhất cái lối đi này không cho sơ thất mặc dù hai giới thông đạo vững chắc vô cùng phải không có thể bị tu chân giả hủy diện nếu như nhưng là tu chân giả canh gi thế tất sẽ đối với tu ma giả đại quân tạo thành tổn thất to lớn cho nên hắn chấn thủ ở nơi nào dĩ nhiên mặt khác hắn ở phòng bị nô g lai chân thân trở về nô g lai chân thân lúc nào cũng có thể sẽ trở lại hắn nhất định phải làm xong chuẩn bị c h u đáo tới ứng đối thời gian nửa năm tu chân giả đại quân liên tục bại lui tử thương vô số toàn bộ tu chân giới nhân khẩu giảm nhanh tu ma giới xâm lấn cho tu chân giới mang đến tai nạn khổng lồ nam tu thật người bị giết chết nguyên anh hoặc kim đ a n bị thốn vệ nữ là coi như đỉnh lô kết quả cũng phi thường thảm tu ma giả đại quân mặc dù cũng tử thương không ít nhưng là rất nhiều tu ma giả đ ộ phá tu ma giả đại quân thực lực càng ngày càng mạnh mặc dù như vậy đại chiến còn đang kéo dài những người tu chân còn đang kiên trì không kiên trì chính là chết ta đầu hàng đều không hữu dụng người nào hy vọng bị giết chết kim đan hoặc nguyên anh bị tu ma giả thôn p h ệ các đại tông m ô n dối rít lấy ra nội tình của mình đồ của những ép đáy hòng đó tỷ như đang dược phát bảo phù lục trận đồ v â n v â n đem tu chân giả đại quân vũ trang đứng lên cản trở tu ma giả đại quân bước chân không ít lánh đời tán tu vốn là muốn chi thân sự ngoại cũng không sống được dối rít rời núi chống lại tu ma g i đại quân chẳng lẽ ngô lai thành chủ thật bỏ mình ta còn là không quá tin tưởng a thành chủ đại nhân cường đại như vậy làm sao có thể x ế bại nô lai nửa năm hiệu vô âm tấn trước tin chắc nô lai sẽ trở lại người cũng giao động bất quá có thiên cực thành thành chủ phủ may mắn còn sống sót quan viên đột nhiên tuyên bố thành chủ đại nhân cũng không có vấn lạc hắn còn sống chỉ bất quá đi chỗ thật xa lần trước xuất hiện cũng dẫn đi vân lâm đại ma vương chẳng qua là thành chủ đại nhân p h â n h â n thực lực không kịp thành chủ đại nhân bản thể vắng nhất có thể đã vấn lạc chúng ta tin tưởng thành chủ đại nhân đã có cảm dắc ứng sẽ phải rất nhanh trở về đám thành chủ đại người trở lại nhất định sẽ muốn cái kia vân lâm đại ma vương để mắt tin tức này không thể nghi ngờ cho những người tu chân d ố t vào một châm thuốc trợ tim cái gì thành chủ đại nhân còn sống lần trước xuất hiện chẳng qua là hắn phân thân chuyện này thực sự thật quá tốt chỉ cần thành chủ đại nhân còn sống chúng ta thì có hy vọng nô lai còn sống tin tức để cho tu chân giả đại quân nhiệt tình dâng cao giống như tu ma giả đại quân lúc chiến đấu cũng ăn xuân thuốc vậy lại còn lấy được một lần nho nhỏ thắng lợi chuyện gì xảy ra đám người này thế nào giống như hít thuốc lắc đột nhiên hùng hổ lên tu ma giả đại quân rất là không hiểu ừ bọn họ bất quá là ngã gục dãy r u thôi không sai bọn họ bính đắp không được mấy ngày chúng ta ma vương bệ hạ pháp lực vô biên cùng thiên địa tề đủ thọ tỏa sáng cùng nhật nguyện thiên thu văn năm nhất thống vạn giới chúng ta tu ma giả đại quân nát sẽ được uy chấn trư thiên vạn giới ma vương bệ hạ dẫn dắt công hạ toàn bộ tu chân giới tư nguyên toàn bộ quy ngã cửa tu ma giới nam làm l ầ y tớ nữ coi như l h lô ha ha đang lúc nghe nói nô lai không có chết tin tức này sau những người tu chân được cổ vũ thêm mấy lần lúc nô lai đã từ cuộc so tại tây đế quốc nhanh chóng chạy tới c u so tại tây đế quốc khoảng cách tu chân giới tương đối xa xôi phá không đi nửa năm mới tới thiên lam tinh đến thiên lam tinh sau nô lai thật là không thể tin được hai mắt của mình toàn bộ thiên lam tinh ma khí trung tiên h thiên cực thành đã đổ nát vô cùng chỉ còn lại ngói vỡ tương đ ổ đã sớm mất đi phồn hoa của ngày xưa thấy một màn trước mắt hàn tuyết chúng nữ cũng phi thường k i ế p sợ điều này sao có thể thiên cực thành phòng ngự cường đại như vậy cộng thêm còn có ngô lai phân thân t o a c h ấ n làm sao biết biến thành như vậy chẳng lẽ ngô lai phân thân cũng xảy ra c h u y ệ n rồi trong lòng mọi người tràn đầy nghi vấn cũng đau lòng thiên cực thành suy bại năm đó vì xây to lớn thiên cực thành ngô lai nhưng là hao tốn vô số tâm huyết hiện tại lại thành bộ dáng như vậy làm sao không tức giận không đau lòng mới qua m ư ơ i năm a rốt cuộc xảy ra chuyện gì tợn mờ rốt cuộc là ai làm nô lai tức giận xông thẳng lên trời thiên địa cũng vì đó biến sắc đột nhiên nô lai cảm ứ n g được khí tức quen thuộc đó là vân lâm đại ma vương khí tức nô lai căn bản là không quên được vân lâm đại ma vương khí tức cho hắn ấn tượng phi thường khắc sâu cái gì cái đó vân lâm đại ma vương lại còn sống người này lại không có chết xem ra là ta khinh thường a lại cho là hắn chết đáng chết ta nhất định là vậy người báo lại phục ta nô lai rất nhanh sẽ nghi tới rồi rất nhiều này nô lai phát hiện thiên làm tinh trên có rất nhiều tu ma giả tồn tại hắn vung tay lên trực tiếp đã bắt hai cái tu ma giả tới sau đó đối với bọn họ tiến hành thiên nhãn siêu hồn cưỡng ép chọn đọc trí nhớ của bọn họ biết chuyện nguyên t h đáng chết người này lại thật tìm được liên thông hai giới đường hầm không gian khơi mào hai giới chiến tranh tạo thành vô biên sắc nhiệt một lần chết khó khăn từ tội lỗi chuyện này trách ta ta nhất định phải đem việc này giải quyết nếu không bất an trong lòng có nhân tất có quả ban đầu ngô lai thiếu chút nữa giết chết vân lâm đại ma vương hiện tại đưa tới vân lâm đại ma vương báo thủ phá hủy thiên tử thành giết chết ngô lai phân thân còn xâm lấn tu chân giới tạo thành vô biên sắc nhiệt cùng tai nạn mặc dù trách nhiệm cũng không tại ngô lai cho dù ngô lai không treo chọc vân lâm đại ma vương. v â năm Lâm lấn Lai lòng, lợi luyện Lai xâm chân gây Ma niệm Đại định giới, hiểu phải giải. an sau, ra Vương vẫn về nhưng Ngô trong không nên hắn nhất định phải giải. Quyết chuyện này. Thật ra thì, ngô、lai、không những không còn có công. n sẽ bất bất tu tu Quyết Thật thì, quá, cho cho có rõ, ý đó vân lâm đại ma vương vẫn ở hắc lâm tinh tìm như toan tìm được hai giới thông đạo sau đó xâm lấn tu chân giới mà ngô lai thiếu chút nữa giết vân lâm đại ma vương chết cản trở hắn m ộ ư ơ i năm nếu không tu chân giới đã sớm bị tu ma giới xâm lấn vân lâm cầu tặc cho bổn tọa lăn ra đây quắt to một tiếng vang lên ngô lai quần quận thanh âm vang dội toàn bộ thiên lam tinh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 ư ơ người tuyên ma nào lại đối với ma vương bệ hạ vô lễ như vậy thật là tìm chết có thực lực cường đại tu ma giả ngừng sôi trào khí huyết quát o người tu ma này có tu vi độ kiếp sơ kỳ nhưng là ngô lai chẳng qua là nhìn loại như hắn trong mắt thần quang bắn tán loạn người tu ma kia trực tiếp nổ tung mở hình thần câu diện bên cạnh tu ma giả thấy vậy hoảng hốt không dứt chơi ạ đây là cái gì thực lực một cái độ kiếp sơ kỳ tu ma giả lại bị hắn một cái cho nhìn chết đây cũng quá kinh khủng người này nhất định là vân lâm đại ma vương c ự nhân bất quá suy nghĩ một chút cũng phải có thể cùng vân lâm đại ma vương đối nghịch người thực lực có thể kém sao người của thực lực kém chết sớm kiểu kiểu nô lai người rốt cuộc chạy về vân lâm đại ma vương lắc mình xuất hiện ở trước mặt nô lai lanh nhiên nhìn nô lai trước nhớ tới bị nô lai thiếu chút nữa giết chết lại bị hắn phân thân chề ế vân lâm đại ma vương liền cảm thấy vô cùng phẫn nộ phải đem hắn tỏa cốt dương hôi đây chính là hắn bản thể quả nhiên khủng bố tuyên cổ ma kính mỹ thiếu niên phân thân cảm nhận được nô lai vô thượng khí tức cũng âm thầm gật đầu nếu như người này lớn lên tuyệt đối là một cái to lớn uy hiếp khó trách ma chủ đại nhân phải đem hắn bóp chết ở trong diêu tự nhiên hết sức đỏ con mắt nô lai tức giận nói vân lâm cậu tặc ngươi lại dám hủy ta thiên cực thành giết ta phân thân còn xâm lấn tu chân giới ngươi làm mập quyên lần trước bản thành chủ là thế nào giáo hơn ngươi thiên cực thành phòng ngự thiên cực thủ hộ cường đại như vậy cũng chỉ có vân lâm đại ma vương mới có thể đánh vỡ phân thân thực lực cũng không yếu cũng chỉ có vân lâm đại ma vương mới có thể giết chết vân lâm đại ma vương hử nói hử hủy ngươi thiên cực thành diện ngươi phân thân đây chỉ là lợi t ư c bản vương hận không được c n ngươi thịt uống ngươi máu đưa ngươi chém thành muôn mảnh tỏa cốt dương hôi vân lâm đại ma vương trả lời xác nhận tất cả mọi chuyện đ nô lai quát lên nói mạnh miệng cũng không sợ phong nhanh đầu lưới vân lâm cầu tặc nạp mạng đi nô lai khí thế bùng nổ nhất thời thiên băng địa liệt s ơ n hô h ả i khiếu tất cả mọi người đều nhanh chóng trận lui để tránh bị khí thế của hắn ảnh hưởng đến bản vương còn sợ ngươi sao vân lâm đại ma vương khí thế cũng buộc phát ra hai người khí thế sinh ra phong bạo đủ để hủy thiên diệt đ ị a giờ phút này thì giống như ngày tận thế tới vậy một bàn tay lớn hiện hiện ra phải đem vân lâm đại ma vương một thể cầm nã bất quá vân lâm đại ma vương đã sớm phòng bị nô lai xuất thủ chỉ nghe vân lâm đại ma vương nổi giận gầm lên một tiếng vô thượng ma thủ hiện hiện ra mang theo ý chí của vô thượng c h â n ma ở cùng với ngô lai hiện hóa đại thủ va chạm kia va chạm chi kịch liệt giống như tuệ tinh đụng địa cầu năng lượng cường đại phong bạo ảnh hưởng đến phạm vi phi thường rộng rãi núi cao bị tiêu diệt xâm lâm trực tiếp hóa thành phấn vụn sân băng địa liệt vân lâm đại ma vương đột nhiên không nhịn được thổ một búng máu lần này đụng nhau vân lâm đại ma vương rơi vào hạ phong hiển nhiên thực lực của hắn còn chưa kịp nô lai cái gì ma vương bệ hạ lại rơi xuống phong điều này sao có thể người này rốt cuộc là ai thế nào lợi hại như vậy chúng tu ma giả nghị luận ở mỹ nô lai cười lạnh nói vân lâm cầu tặc liền chút thực lực này cũng dám đối nghịch với bản thành chủ nam đó ngươi thì không phải là bản thành chủ đối thủ hiện tại vẫn kém xa lắm lần này bản thành chủ không thể nào lại để cho ngươi chạy lúc này nô lai thân thể cao lớn v ĩ n g ạ c khí thôn sơn nhạc khí thế n g ú t trời cũng như thiên nhân hợp nhất giữa một hít một thở như thần vương vậy nạo thế thiên hạ trong mắt của hắn tâm h thúy vô cùng trong mắt tinh thần huyễn diệt cả người đang đứng ở nơi đó bất động như sơn giống như một tòa vĩnh hằng phong bi nhìn rất gần gần ngay trước mắt lại tựa h ộ như lại rất xa xôi nô lai người mặc dù không n ú c đích nhưng là quanh thân chiến ý cháy h ư ơ n g h ự c không có gì sánh kịp này chiến ý để cho người ta run sợ đây là một loại ngoài ta còn ai đáng sợ chiến ý thì giống như thiên thượng địa hạn duy ngã độc t ô n vậy hết thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay đây chính là tiến vào trạng thái chiến đấu nô lai phong thái vô thượng trên mặt không hề lay động trong lòng vô cùng bình tĩnh nô lai rất thích loại cảm giác này vô thượng khí thức nô lai chỗ của đ ứ n g ở ung dung chấn định ở cùng với sau l ư n g vùng thế giới kia kết hợp tạo thành một loại không có gì sánh kịp khí thế vân lâm đại ma vương thực lực cực mạnh mặc dù nô lai mười năm trước từng thiếu chút nữa giết chết vân lâm đại ma v hiện tại cũng đã chiếm thượng p h ò n g nhưng là vân lâm đại ma vương thực lực hôm nay tăng nhiều hơn nữa bảo vệ không cho phép có đòn sát thủ ở cho nên không thể không cẩn thận c h r ê n b ị vào giờ khắc này nô lai tinh khí thần h ợ p nhất chiến ý thông tin ê trật địa chưa từng có từ trước đến nay khí thế cũng nhanh nhảy lên tới cực điểm vân lâm đại ma vương đối với tu chân giới mà nói thủy chung là một cái to lớn uy hiếp nô lai nhất định phải hoàn toàn lưu hắn lại nhất định phải xử suất toàn thân bản lãnh đối với n ô lai mà nói xử suất toàn bộ thực lực cơ hội quả thực có ít hiện tại có cơ hội như vậy hắn tuyệt đối sẽ không đông t h á cho nô lai người tìm chết tuyên cổ ma quyền vân lâm đại ma vương biết cái gì thẩm phán ma thường vĩnh hằng ma vực vô thượng ma thủ v v đối với ngô lai cũng không có bất cứ tác dụng gì năm đó hắn liền thi triển qua kết quả bị ngô lai nhất nhất phá hỏng hơn nữa trong lòng hắn cũng biết ngô lai ở tạo một loại thiên địa đại thế một khi thiên địa đại thế hoàn toàn tạo thành hắn liền trực tiếp gặp phải ngô lai cường thế nghiên ép cho nên hắn nhất định phải ra tay trước phá hư loại này đại thế nếu nói ý thế hiếp người chính là loại này thế một mặt ngón tay thế lực mặt khác dĩ nhiên chính là đại thế cho nên vân lâm đại ma vương lại thi triển ngoài ra nhất môn tiệc kỹ đây là tuyên cổ ma kính mỹ thiếu niên khí linh dạy hắn một bộ ma quyền uy lực tuyệt luân bộ này ma quyền là do v ô thượng ma chủ vô thượng ma quyền diễn h ó a tới tuyên cổ ma quyền thi triển ra toàn bộ thiên lam tinh nguyện như một tòa ma vực vạn cổ vĩnh tồn bộ này ma quyền xuyên qua vạn cổ nối thẳng cổ kim tương lai ma ý háng thiên trong thiên đ ị a ba động kinh khủng dị thường thử so quyền pháp thử một chút b ả n thành chủ bát hoang quyền nô lai vô biên khí thế khuyết tàn ra bát hoang quyền là nô lai tự nghĩ ra một bộ quyền pháp bát hoang cũng gọi là bát phương ngón tây đông tây nam bắc đông nam đông bắc tây nam tây bắc chờ tám mặt phương hướng trên dưới cùng đông tây nam bắc t ứ phương tức thiên địa t ứ phương nói về thiên hạ hoặc vũ trụ bộ quyền pháp này quyền thế đủ để công kích b á t hoàng cũng chính là quyền ý thông thiên có thể bao trùm mỗi một cái xó xỉnh là trí cao vô thượng quyền pháp năm đó ngô lai từng bằng vào quyền pháp này đấu với chủng tộc mẫu hoàng thiên vương quyền chiến quá lại thêm quyền pháp này chui luyện phải hơn h o à n mỹ càng cường đại hơn b á t hoàng quyền q u y ề n ý bá khí vô biên có ta vô địch đây chính là b á t hoàng quyền trân nghĩa càn quét bắt hoàng thiên thượng địa hạ duy ngã độ tôn ngô lai một đôi quả đấm thả ra vạn trượng kỳ quang hướng vân lâm đại ma vương đánh b á chương sáu trăm ba mươi kim tiền thoát xác nô lai bát hoa quyền đại khai đại hợp quyền thế ngốc trời vân lâm đại ma vương tiên h ư n g cổ ma quyền ma khí tung hành phét khí tuyến luân hai đại quyền pháp ở một chỗ tỉ thí vô số lần như núi lơ hải khiếu vậy thiên địa tự hồ tới một đại hội diện khóc khóc. thần khóc. Hai người từ thiên từ người a l một tinh n đ á phen ư k h so đâu xuống vẫn lâm đại ma vương khắp toàn thân vết thương thật mệt mỏi xem xét lại ngô lai là vân đạm phong khinh trên người cũng không vết thương tuyên cổ ma quyền uy lực tuyệt luân có vô thượng về liền diệu cũng không thấp hơn ngô lai bắt ma quyền nhưng là ngô lai thực lực mạnh mẽ hơn vân lâm đại ma vương hơn nữa vân lâm đại ma vương mùng luyện bộ quyền pháp này có nhiều chỗ còn không thuần t h ủ c ó nhiều chỗ vẫn chưa thể hiểu ra bất quá cùng ngô lai so đấu đối với tuyên cổ ma quyền hiệu càng thêm khắc sâu ha ha vân lâm đại ma vương ngươi chỉ đến như thế ngô lai cười to nói trong lòng mọi người r u lên chẳng lẽ ma vương b ậ hạ thật không là của hắn đối thủ vân lâm đại ma vương hừ lạnh nói hử bộ quyền pháp này bản vương chẳng qua là một luyện tự nhiên không phát huy ra h uy lực lớn nhất nô lai cười lạnh nói vậy thì như thế nào bại tướng dưới tay bại tướng dưới tay chính là lần này nhìn có ai còn có thể cứu ngươi cho dù ngươi nữa làm cái đó hình chiếu xuống b ả n thành chủ cũng phải đưa ngươi hoàn toàn trấn áp giọng nói tràn đầy m ệ t thị dẫn đến vân lâm đại ma vương kêu la như sấm vân lâm đại ma vương cả giận nói cho là bản vương tài năng chỉ có thế sao tuyên cổ ma kính từ mi tâm bay ra treo ở vân lâm đại ma vương đỉnh đầu tản mát ra khí tức vô cùng cường đại tuyên cổ ma kính vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong thiên địa các loại linh khí điên quần vào tới toàn bộ chuyển hóa thành s â m s â m ma khí trong ma khí các loại hồng hoang manh thú các loại binh khí các loại ma ảnh tất cả hiện hiện ra thấy vậy nô lai trong lòng là ra khó trách người này có niềm tin nguyên lai tìm được như vậy một món pháp bảo nhìn dáng r ấ p ít nhất là thần khí cấp bậc chỉ bất quá chẳng lẽ cũng chỉ có hắn có pháp bảo như thế n g ư ờ i đã vận dụng pháp bảo vậy ta cũng không tay không vô cực thánh t à i đi ra đi giữa tâm niệm vô cực thánh t à i đã xuất hiện ở trong tay nô lai quan mang trói mắt vô biên kiếm khí từ thần kiếm tản mắt ra chúng tu ma giả thấy vậy lạnh từ đầu đến chân đây là cái gì cấp bậc pháp bảo thế nào cảm giác còn lợi hại hơn tiên k h í cũng một kiếm nơi tay thiên hạ ta có đứng ngạo nghễ hư không tay cầm vô cực thánh tài tóc dài màu đen như là thác nước đón gió tung bay nô lai có loại tay cầm càn khôn cảm giác quả nhiên là vô cực lão tặc truyền nhân ngay cả vô cực thánh tài đều ở đầy trong tay n g ư ờ i tuyên cổ ma kính mỹ thiếu niên khí linh hiện hiện ra nhìn chằm chặp nô lai trên tay vô cực thánh tài vô cực thánh tài a ngươi cũng tổn thương rất xuống cảnh giới chỉ sợ hiếm thấy khôi phục giống như là đang thở dài hoặc như là ở nhìn có chút hạ hê vô cực thánh tài nhỏ nhẹ dung u n g i ố n g như là đang tr vẫn cũng không phải là tất cả thần khí thánh khí cũng sẽ sinh ra khí linh có lúc cũng xem vật khí thần khí đẳng cấp thấp hơn thánh khí nhưng có thể thần khí có thể sinh ra khí linh thánh khí lại không có tỷ như ngô lai vô cực thánh giới chính là như vậy ngô lai rất kỳ quái mà nhìn về phía mỹ thiếu niên khí linh ngươi vẫn còn biết vô cực thánh tôn cùng vô cực t h á n h tải mỹ thiếu niên khí linh sẩn tiếu đ ạ o hử tiểu bối thu hồi rốt nát của ngươi bản ma đế ngay cả vô cực lao tặc đều gặp vẫn cùng vô cực thánh tài chiến đấu qua xem ra lai lịch không nhỏ a nô lai hít sâu một hơi tự xưng ma đế ngay cả vô cực thánh tôn đều gặp tất nhiên là lao đổ cổ nhưng hắn cũng không phải là sợ hắn cũng không phải là hù d ọ a lớn lao đổ cổ thì như thế nào d t không tha trong lòng nô lai dấy lên hừng hực chiến ý coi như là đối mặt này chỉ cần là đối nghịch hắn cũng dám dơ lên vô cực thánh tài vân lâm cậu tặc nạp mạng đi vô cực thiên nguyên chém thiên địa nguyên khí điên cùng tràn vào nô lai th trên h đ thiên động, lam tinh bắt đầu phát sinh tiên hai sơn băng địa liệt hồng thủy đất đá trôi liên tiếp không ngừng nô lai một kiếm này có hủy thiên diện địa khí thế kèm theo một kiếm này bổ ra chung quanh tinh thần kịch liệt chấn động khổng lồ vô cùng kiềm khí xuyên qua chân trời tựa hồ xuyên qua cổ kim tương lai tuyến cổ tồn tại mang khiếp người âm thanh của tâm hồn nhanh như tia chớp bủ về phía vân lâm đại ma vương Chỉ trên h ấ thiên lam tinh tu ma giả thấy cảnh này người người cũng mất đi người tâm phúc trong lòng thật lạnh thật lạnh vân lâm đại ma vương như vậy thì cút nô lai cũng rất là nghi ngờ vốn là ngô lai còn tưởng rằng hội phí rất lớn công phu không nghĩ tới lập tức sẽ dùng vô cực thiên nguyên trạm tướng vân lâm đại ma vương cho diệt xác dĩ nhiên vô c hơn nữa n g u nô lai vô cực tiên nguyên chém cũng không phải là lợi hại nhất nô lai có vô cực ba chém vô cực tiên nguyên chém vô cực điệu cực chém cùng với vô cực tiên địa chém cũng vô cùng lợi hại được sừng kinh tiên kiếm pháp thiên địa chém lại chạm thiên địa đó mới là lợi hại nhất không đúng bị chết dễ dàng như vậy nhất định có âm mưu nô lai đáy lòng sông ra ý nghĩ như vậy người này nhất định kim thiền thoát xác lần trước sẽ để cho hắn kim thiền thoát xác tránh được một i ế p lần này chắc hẳn lại chạy nghĩ tới đây nô lai xác định vân lâm đại ma vương không có chết mà là đào thoát rất là tức giận vân lâm c ầ u tặc vô luận ngươi chạy trốn tới nơi nào tu chân giới tu ma giới thậm chí ma giới bản thành chủ thể giết ngươi nô lai quần quận thanh âm ở trên trời l à m tinh văng lên thậm chí chuyển khắp chư thiền v à giới đây chính là nô lai len k e n lời thề không giết chết vân lâm đại ma vương nô lai ý niệm cũng không hiểu rõ Tu chương â n giới phải trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm ba mươi một không ngừng cuộc đời này vốn là trên thiên làm tinh tu ma giả thấy vân lâm đại ma vương bị nô lai giết chết mảnh vụn đều không còn lại đang mất hết hồn vía đan g lúc đột nhiên nghe được nô lai thề giết vân lâm đại ma vương len ken lời thề đều cảm thấy phi thường kỳ quái người này rốt cuộc là ý gì Ma vương bệ hạ không phải là bị hắn giết bệ bị hạ phải chết là sáu a nha, ma vương bệ hạ bị giết chết, chúng ta ma o đào o Đúng chúng vương cũng tận mắt nhìn、thấy. Chẳng lẽ nói、ma、vương bệ hạ không giết hạ chết, thấy. hạ chết, h mắt mà bệ bị bệ t có lẽ là t n ế những ư vương ma làm ta vậy chúng nên n gì? bệ hạ chạy, h cái gì? 6. Những người tu ma kia lòng người bàng hoàng liên vân lâm đại ma vương đều không được không trốn đi bọn họ vừa có thể làm sao bây giờ chỉ có thể mặc cho người xẻ thịt đối với những người tu ma này nô lai vốn là tính toán toàn bộ giết chết nhưng là cân nhắc đến giết chết nhiều người như vậy sẽ tổn thương công đức của mình vì vậy quát to các ngươi những người tu ma này ở đâu ra cút đi đâu thật thà chúng ta đi những người tu ma này cũng không dám tin tưởng mình lỗ thai lại thả bọn họ đi thiệt hay giả nô g lai quát lên còn không mau cút đi chẳng lẽ muốn bản thành chủ đưa các ngươi đoạn đường sao đại nhân chúng ta cút chúng ta lập tức liền cút nghe được nô g lai thoại những người tu ma này như nhặt được đại xá chen trúc chạy về phía hai giới thông đạo sau đó thông qua hai giới thông đạo đem về tu ma giới trở lại tu ma giới sau phát hiện nô g lai cũng không có tới đến tu ma giới mới thở phào nhẹ nhõm tất cả mọi người cảm thán lần này coi như là nhặt trở về một cái mạng a thứ nay về sau bọn họ cũng không dám nữa đi tu trần giới Đuổi trước đây vân lâm đại ma vương chính là như vậy tiến vào tu trần giới nô lai thả vô cực trong thánh cảnh mọi người ra đang cùng vân lâm đại ma vương trước khi đại chiến nô lai đã đem bọn họ thu vào tránh cho đại chiến bị ảnh hưởng đến thấy trên thiên lam tinh tàn tạ khắp nơi mọi người không khỏi lắc đầu quá đáng tiếc thật tốt thiên cực thành lại rơi vào loại trình độ này Đây c h í nô lai đạo người này không phải kẻ đầu đường xó chợ trên tay còn có một cái cực kỳ mạnh mẽ ma khí cấp bậc ít nhất ở trên thần khí ấy rất khó đối phó a bất quá ta thể giết người này thiên cực thành chính là bị hắn sở hủy phân thân của ta bị hắn giết chết hiện tại tu ma giới xâm lấn tu chân giới cũng là do hắn lãnh đạo hắn tội ác tài trời phải chết mọi người thâm dĩ vi nhiên thì ra là như vậy nhất định phải giết người này nếu không sẽ cho tu chân giới mang đến vô cùng vô tận tai nạn nô lai trở về cũng cường thế diện sát vân lâm tin tức về đại ma vương nhanh chóng truyền khắp toàn bộ tu chân giới thanh chủ đại nhân thật trở lại rồi vậy thì tốt quá không có so với cái này hơn có thể phấn chấn lòng người vân lâm đại ma vương rốt cuộc chết hạ hê lòng người a tu chân giả đại quân nhất thời sĩ khí đại trấn nửa năm qua này tu chân giả đại quân liên tục bại lùi tổn thất tương đối thảm trọng sĩ khí cũng cực kỳ thấp Như vậy trên i nghi n không ngờ cho bọn hắn tức tốt thể cho ó nói t một tế thuốc trợ tim. Mà nghe nói vân lâm đại ma vương tử vong, tu bắt tình thế t vào Vân Vương vong, Mà là Lâm Ma ma giảm nghe khí nhiều, nghịch quân đầu lui, chuyển. r Đại giả đại giả nhiều, bãi lui, thế đại sĩ thực tế chỉ có ngô lai biết vân lâm đại ma vương cũng chưa chết nhưng tu chân giới tuyên truyền lúc tự nhiên xưng vân lâm đại ma vương đã chết dùng để đà kích tu ma giả đại quân sĩ khí bất quá vân lâm đại ma vương cũng không có xuất hiện tới cải chính tin đồn không biết nút ở địa phương nào chữa thương hoặc là tu luyện ma công bởi vì ngô lai phong ấn hai giới thông đạo cho nên tu ma g i đại quân mất đi hậu viên tình thế càng thêm không cần lạc quan k h o ả n g thời gian này ngô lai lại trở về một chuyến địa cầu dẫn hết vô cực tông tám trăm đệ tử đến tu chân giới để cho bọn họ đang cùng tu ma giả trong chiến đấu rèn luyện mình trước mắt chính là ma luyện bọn họ thời cơ tốt nhất cho nên ngô lai không chút do dự đưa bọn họ toàn bộ mang theo tới các đệ tử đi tới tu chân giới đều vô cùng b tò mò không nghĩ tới còn có rộng lớn như vậy thiên địa không đến tu chân giới thật là hết ngồi đ á y giếng huyền cơ tử cũng tới đến tu chân giới hắn cũng là lần đầu tiên tới tu chân giới dĩ nhiên là mở rộng tầm mắt không ổng cuộc đời này a huyền cơ tử cảm khải nói vốn là ngô lai còn muốn thanh nô khải mấy người cũng mang tới tu c h â n giới nhưng bọn hãn luyện ngôn tự tuyệt bọn họ không quá vui vẻ đà đà sát sát chỉ muốn quá bình tĩnh cuộc sống cho nên không muốn tới trước đối với lần này ngô lai cũng không miễn t ư ỡ n g trần khiết ngược lại tới cùng tống kiến đã quyết định hút nước mặc dù trần khiết không muốn trong nhà nhưng là trưởng bối quyết định nàng cự tuyệt không có hiệu quả trên thực tế hoa hạ tu c h â n giới nhiều như vậy tài giỏi đẹp trai còn chỉ có tống kiến là tốt nhất tuổi con trẻ cũng đã đạt tới đại thừa kỳ là khó được cao thủ chỉ bất quá trần khiết đối với tống kiến nhất trực không quá cảm bạo đối với cái này vị hôn thê tông kiến cũng không có biện pháp ngô lai một bên tìm vân lâm đại ma vương một bên âm thầm bảo vệ mọi người trong chiến đấu thực lực tăng lên là vô cùng mau năm đó vương phi tông kiến ở tu ma giới bị tu ma giả đổi u giết thực lực tăng mạnh cho nên ngô lai thường thường chỉ ở âm thầm rất ít xuất thủ tương trợ tu ma giả người người thực lực cường đại tám trăm đệ tử so sánh tu ma giả hơn trăm triệu đại quân mà nói căn bản là hạt thóc trong biển cho nên đệ tử của vô cực tông cửa cũng không quá quan tâm tốt hơn thường bị thương thậm chí lâm vào tuyệt cảnh bọn họ chia thành tốt nhỏ ám sát đánh lén các loại thủ đoạn dốc hết diễn xác không ít tu ma giả Ở trong thiết mấy tháng qua tất cả mọi người lấy được tiến bộ nhảy vọt tuyệt đại đa số đệ tử tu vi đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ lương dịch đạt tới phân thần sơ kỳ đên phong chu mận thời là nguyên anh hậu kỳ đên phong lan g phong vốn là đã sớm mở tới đại thừa trung kỳ ngưỡng cửa thuận lợi đạt tới đại thừa trung kỳ không i ê ngạo thiên cùng tử ngưng c tử c h ủ c ũ n g đạt tới độ kiếp sơ kỳ đến phòng, Trần Khiết đạt tới i k ế h s ơ kỳ n h n g Trần phân thần Khiết tới đạt sau kỳ. Trần Khiết n h i lần nạ, Tống Kiến gặp trong trong chước xem một chút đi khác nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách Thuận lợi sau này đ ọ c v ô l ạ i Thánh Tôn Trương mới nhất c ậ phát n n hiện ủng hộ thương hộ h u Việt t của à g Thư v i ệ n ư ơ n g u t r ê n lai ế n kêu ba trăm linh đệ tử có tử là cố ý bọn họ đi tới tu chân giới sau biết được tu chân giới tông môn lớn mặc dù ở trước tu ma giả đại quân mặt vô cùng yếu ớt nhưng đều là có vô cùng nội tình mạnh mẽ ở tiên giới có cường đại bối cảnh bên trong tông môn có không ít tán tiên cao thủ tồn tại đệ tử mấy chục ngàn thậm chí mấy trăm ngàn thực lực thật ra thì phi thường cường đại chỉ bất quá tu ma giảm mạnh hơn mà thôi nhìn lại v ô cực tông mới bọn họ tám trăm đệ tử số người còn chưa kịp tông môn khác số lẻ toàn dựa vào ngô lai một người c h ố n g nghe nói ngô lai đã sớm nên phi thăng tiên giới nhưng nhất trực á p c h ế không có phi thăng chính là muốn đem vô cực tông nữa lớn mạnh mới yên tâm bọn họ sâu sắc vô cực tông nữa lớn mạnh mới yên t â bọn họ đã sớm quyết định binh giải chuyển tu tán tiên vĩnh viên thủ hộ vô cực tông. nếu như một cái tông môn có mấy trăm tán tiền kia tông môn tại tu chân giới thật đúng là không ai dám t r ọ n g biết được nguyên do chuyện sau nô、no、lai hốc mắt t ư lấp thở dài một tiếng các ngươi đây là khổ như thế chứ chẳng lẽ đại thừa kỳ cao thủ liền so ra kém tán tiên sao trở thành đại thừa kỳ cao thủ vậy không tốt sao tại sao phải chọn cái đó nhất định phải tu luyện nữa vạn năm tán tiên đâu hơn nữa tán tiên tổng cộng còn phải vượt qua cựu kiếp một lần so với một lần hung mãnh trừ lăng vân tử đại trưởng lão g i tu chân giới lại có ai có thể vượt qua một lần cuối cùng thiên kiếp bản tông bồi dưỡng các ngươi chính là hy vọng các ngươi phi thăng tiên giới đứng hàng ti những đệ tử kia cũng im lặng không lên tiếng chẳng qua là vô cùng chân thành mà nhìn về phía ngô lai thật ra thì ngô lai có thể vì bộ phận đệ tử trọng tố nhục thân giống như năm đó ban g huyền cơ tử vậy nhưng là các đệ tử đã sớm quyết định nếu không bọn họ cũng sẽ không chọn lựa loại phương thức này binh giải cho nên ngô lai chỉ đành phải đưa chúng đệ tử vào vô cực thánh cảnh sau đó chuyển cho chúng đệ tử nhất môn cường đại tán tiên công pháp tu luyện môn công pháp này có thể vượt cấp khiêu chiến nhất kiếp tán tiên có thể chiến thắng nhị kiếp tán tiên thậm chí tam kiếp tán tiên hàn tuyết mọi người nghe nói sau cũng là vô cùng cảm động đây chính là bọn họ đệ tử của vô cực t một lòng chỉ vì tông môn lo nghĩ tương lai có ba trăm n à y tán tiên vô cực tông át sẽ vô cùng cường đại ba trăm t á n tiên a môn phái nào cũng chịu đựng không dạy nổi có ba trăm này đệ tử dẫn đầu vô cực tông lực liên kết chưa từng có cường đại những tông môn khác cũng không biết đệ tử của vô cực tông sẽ làm như vậy cơ hồ không có ai sẽ ngây ngốc lựa chọn chuyển tán tiên mà không phải làm từng bước địa vượt qua thiên tiếp đ ặ t tới đại thừa kỳ chuyển tu tán tiên vậy cũng là vạn bất đắc dĩ chủ động chuyển tu tán tiên đó chính là kẻ điên gây nên những tông môn khác nếu là biết nhất định sẽ r u n động hơn nửa năm sau ở trên một viên gọi nam nguyên tinh, tinh Tu c h â nô giới tinh cầu, tu ma giả đại quân cùng tu chân giả tinh đại đại đại chiến,、trận、chiến Tu Tu trận quân chân quân này cầu, ma v cùng trọng yếu, song phương ném yếu, số vào lai ớ n binh lực, đông nghịt mảnh, h lực, một t n lớn, không n h thế thật lớn, làm cho làm g ư ờ nào dung so với dung động. Nô lai đột n Nô g Lai đ ộ nhiên xuất hiện ở trên chiến trường để cho tu chân giả đại quân uy danh đại trấn nô lai đã trở thành tu chân giả đại quân chủ cột tinh thần t h a n h chủ đại nhân thần uy cái thế tung hoành vô địch bất quá bị cho là đã tử vong vân lâm đại ma vương lại cũng xuất hiện để cho tu ma giả đại quân sĩ khí đại trấn vốn là tất cả mọi người cho là vân lâm đại ma vương chết không nghĩ tới vân lâm đại ma vương cũng chưa chết còn ra hiện tại trên chiến trường ha ha ma vương bệ hạ còn sống k h ỏ e re ma vương bệ hạ ma uy cái thế uy chấn chư thiên và giới tu ma giả đại quân thấy vân lâm đại ma vương lập tức s ô i trào sĩ khí nhanh chóng tăng lên sức chiến đấu cũng bắt đầu tăng gọn nô lai quát to vân lâm cậu tặc lần trước để cho ngươi may mắn trốn thoát lần này ngươi lại tự chui đầu vào lưới vậy thì không đoán được bản thành chủ vân lâm đại ma vương h ừ lạnh nói h ừ lần trước bản vương là chưa chuẩn bị xong lần này ai chết vào tay ai còn chưa biết được vậy thì tới đi chiến đấu với bản thành chủ nô lai k i n h miệt hướng vân lâm đại mà vương ngoắc, ngoắc tay sợ ngươi sao ở hai quân giao chiến đồng thời nô lai đấu với vân lâm đại ma vương cũng lần nữa triển khai chiến hai người còn là quyền pháp tỉ thí hai người vừa ra tay dĩ nhiên là phong vân biến sắc khí thôn bắt hoang khí tức kinh khủng tràn ngập quang huy chìm ngập thiên địa vân lâm đại ma vương lần này thi triển tuyên cổ ma quyền so với lần trước muốn thuần thục nhiều lắm uy lực cũng tăng lên gấp bội xem ra thời gian nửa năm ngươi lại có tiến bộ lớn nô lai giọng niệm mai đạo hừ vân lâm đại ma vương cũng không trả lời mà là hừ một tiếng lần này quyền pháp so đấu vân lâm đại ma vương không có lần trước chật vật như vậy bất quá vẫn rơi vào hạ phong về mặt thực lực h á n quả thật yếu hơn nô lai muốn một ít lần này bản thành chủ quyết không để cho người chạy trốn nữa nô lai nghiêm mặt nói đối với vân lâm đại ma vương lần trước kim tiền thoát xác nô lai bách tư bất đắc kỳ giải sau đó nhớ tới vân lâm đại ma vương treo ở đỉnh đầu pháp bảo là một mặt xưa có gương gương k í n h tượng chẳng lẽ tính này có thể chế tạo kính tượng h ư ảnh hòa chân nhân giống nhau như lúc tu vi cũng có thể giả đánh cháo vô pháp phân biệt nô lai đoán không sai bên dưới vội vàng v â n lâm đại ma vương đánh không lại nô lai vì vậy thông qua tuyên cổ ma kính chế tạo kính tượng h ữ ảnh sau đó áp dụng kim tiền thoát xác biện pháp th tuyên cổ ma kính chế tạo kính tượng h ư ảnh thực lực cường đại t ể u như cùng nhất khí hóa tam thanh vậy để cho người ta khó có thể phân biệt lần này đại chiến vân lâm đại ma vương xuất hiện lần nữa hiển nhiên là có đầy đủ nắm chặt nếu không hắn cũng không dám xuất hiện ở trước mặt nô lai quyền pháp so đâu xuống vân lâm đại ma vương vẫn phụ cha bị thương tuyên cổ ma kính lần nữa từ trong vân lâm đại ma vương mi tâm bay ra treo ở vân lâm đại ma vương đỉnh đầu đột nhiên vân lâm trong miệng đại ma vương lẩm bẩm cái gì phía dưới tu ma giả trong đại quân một triệu bái thành mỗi loại trận thế tu ma giả gần như cùng lúc đó toàn bộ muốn nổ tung lên hóa thành từng đám từng đám huyết vụ so với không tinh thuần ma khí tuyên cổ ma kính bay đến bầu trời hấp thu những huyết vụ này giận ma toàn bộ thì giống như ăn uống no đủ vậy khí tức vô cùng k i n h khủng h u y ể n như một con ngủ say cự long muốn hồi phục vậy hiện nhiên đây là một loại hiến tế phương pháp hiến tế một triệu tu ma giả cho tuyên cổ ma kính cung cấp năng lượng một triệu tu ma giả bị hiến tế điều này làm cho những người tu ma cũng tức giận vô cùng vân lâm đại ma vương lần này cách làm thật là làm cho người ta h n tâm bất quá bọn hắn giận ma không dám nói gì bởi vì vân lâm đại ma vương bá đạo nhân sở c ộ n chi tuyên cổ vĩnh hằng ở nơi này một trăm người hiến tế năng lượng cùng vân lâm đại ma vương ma lực chung nhau dưới sự thúc giục tuyên cổ ma kính phát ra hóng ánh nhất tia sáng trói mắt đây là tuyên cổ vĩnh hằng ma quang chiếu sáng cổ kim tương lai vô kiên bất tội m u ố nát n bấy hết thảy ở dưới sáng trói vô cùng quang mang chiếu sáng tu chân giả đại quân trực tiếp b ư ớ c hơi b ư ớ c hơi tổn thất vô số thấy vân lâm đại ma vương phát ra đại s á t chiêu giết chết vô số tu chân giả tu ma giả đại quân trong lòng mới thoáng bình hành không có chương sau trước xem một chút đi khác nếu như ngài thích nơi này của xin niệm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 633, không phải là đối, đối thủ thấy được ma quang khủng bố nô lai muốn lập tức tuấn di rời đi nhưng là tuyên cổ ma kính sớm đã đem nô lai phong tỏa sáng trói vô biên quang mang trực tiếp theo đến trên nô lai thần nô lai cảm giác một luồng không thể kháng cự sức mạnh to lớn phải đem thân thể của hắn xé thậm chí muốn cho hắn bốc hơi a chỉ nghe một tiếng h é t thảm đó là âm thanh của nô lai vân lâm đại ma vương sau khi nghe mừng rỡ không dứt chỉ cần giải quyết rồi nô lai xâm lấn tu chân giới cũng chưa có huyền n i ệ m nhất thống tu chân giới cũng không phải là mập tưởng vân lâm đại ma vương chờ chính là như vậy cơ hội thúc giục tuyên cổ ma kính cần năng lượng khổng lồ mới có thể lớn hơn hạ n độ phát huy tuyên cổ ma kính có uy lực nếu như chỉ dựa vào vân lâm thực lực của đại ma vương thúc giục tuyên cổ ma kính căn bản là không có cách giết ngô lai chết nếu muốn đạt được năng lượng to lớn chỉ có thể thông qua hiến tế phương pháp hiến tế tu ma giả lấy lấy được lực lượng cường đại trước ở trên trời lam tinh tu ma giả cũng không nhiều hiến tế đứng lên cũng không dễ dàng mà ở viên này nam nguyên trên tinh tinh tu ma giả đại quân có hơn m ư ơ i triệu người phi thường tập trung hiến tế một triệu người căn bản không tính là cái gì hơn nữa còn có thể ngay lập tức sẽ làm được vân lâm đại ma vương vốn chính là ma làm việc không gì kiếm kỵ chỉ cần có thể đạt tới mục đích hiến tế một triệu người đối với hắn mà nói chân mày cũng sẽ không nhiễu một cái thật ra thì hắn ngay từ lúc xâm lấn tu chân giới lúc thì có áp dụng hiến tế phương pháp đi đối phó ngô lai tính toán cho nên cũng ở đây tu ma giả trong đại quân động tay đ ộ n g chân dạy cho bọn họ mấy loại trận pháp mỗi một một triệu người thao luyện một loại mà những trận pháp này chứ có, có lợi cho thi triển hiến tế phương pháp chỉ cần n i ệ m động tương ứng pháp quyết trận pháp là có thể diện sắt một trăm người này nhanh chóng nếu không vân lâm đại ma vương hiến tế phương pháp không thể nào thuận lợi như vậy thi triển quá đ ộ c ác. t u chân giả bên đại quân cũng là hít vào một ngụm khí lạnh vân lâm này đại ma vương quả nhiên lòng giả đ ộ c ác, vì đối phó ngô lai lại không tiếc hy sinh một triệu tu ma giả không hổ là tu ma giả thủ đoạn cùng điệu bộ để cho người ta sợ hãi nghe được ngô lai tiếng kêu thảm thiết chúng tu thật người đều lo lắng vô cùng nếu như ngô lai xảy ra chuyện như vậy cuộc chiến tranh lại đem lấy tu chân giả đại quân thất bại chấm dứt bởi vì ngoại trừ n ô lai ra vân lâm đại ma vương căn bản không ai có thể ngăn cản thắng lợi thiên bình nhất sẽ hướng tu ma giả đại quân nghiên về bởi dưới kinh khủng ma quang tu chân giả đại quân số lượng giảm nhanh tổn thất mấy triệu tu ma giả đại quân mặc dù bị vân lâm đại ma vương hiến tế một triệu nhưng lần này lại sĩ khí đại trấn đánh tu chân giả đại quân liên tục bại lui hai quân giao chiến sĩ khí trọng yếu nhất tu chân giả bên đại quân thấp thỏm bất an nô lai rốt cuộc thế nào hắn nhất định không thể có chuyện a cường đại ma quang rốt cuộc tiêu tán thân hình nô lai xuất hiện chỉ thấy nô lai quần áo lam lũ tóc dối bời sắc mặt tái n h u ậ còn trắng hơn dây trắng tự hồ bị không nhẹ thương ta e r lại làm rối loạn ca tóc còn để cho ca bị thương nô lai hận hận mắng đang lúc mọi người trong con mắt kinh ngạc h ắ n tử vô cực trong thanh giới lấy ra một chiếc gương dựa theo gương chỉnh sửa một chút tóc dài dối bời tóc dài lại trở nên phiêu giật đứng lên sắc mặt của hắn cũng chậm chậm khôi phục đỏ thắm thấy cảnh này mọi người ngây ngẩn đại ca ngươi cũng qua cái đó gì hiện tại ngươi vẫn còn ở trong chiến đấu đâu muốn soi gương ta chờ một hồi nữa theo được không lại bị thương không nặng v â n lâm đại ma vương nhất thời trận tròn mắt vốn là cho là ở dưới tuyên cổ vĩnh hàng ma q u a n soi n ô lai sẽ bị rất nghiêm trọng thương thậm chí tử vong như vậy liền đạt tới mục đích nào biết n ô lai lực phòng ngự mạnh mẽ quá đáng thì thể cường độ đạt tới hạ phẩm thần khí trình độ trong cơ thể của hơn nữa sinh mệnh c h i lực thời khắc vận chuyển bị thương căn bản cũng không quá nghiêm trọng mà kỳ hoa chính là vẫn còn ở ý tóc của mình bị làm rối loạn thân thể của người này thế nào cường hãn như vậy mỹ thiếu niên khí linh cũng không dám tin tưởng mình ánh mắt thật là yêu người ta tuyên cổ ma kính cũng không phải là pháp bảo bình thường à mới vừa rồi công kích coi như là tiền quân thậm chí tiên đế gặp phải đều phải tị k ỳ p h o n g mang nhưng ngô lai xanh xanh n h ậ n chịu nhưng không có gì đáng ngại thính sai a nên hơn một lần hiến tế mấy triệu người vân lâm đại ma vương tương đối hối tiếc hiến tế phương pháp cũng không thể đ a dụng dù s a o này hưu thương thiên hòa cũng là có hạn chế vốn là cho là hiến tế một triệu cường đại tu ma giả là có thể hoàn toàn đúng phó ngô lai nhưng tình huống nhưng cũng không là như vậy lý tưởng cùng hiện thực l u ô n là có trên lệnh thật lớn ha ha thành chủ đại nhân không có sao thành chủ đại nhân là vô địch thấy ngô lai ở dưới cường đại ma quan g soi cũng không lo ngại tu chân giả đại quân người người hứng thú cao vút chiến trường tình thế lại phát s a n h b i ế n hóa bại lui tu chân giả đại quân lại chủ động tấn công đại sự không ổn tẩu vi thượng sách vân lâm đại ma vương đã phát hiện sự tình thoát khỏi nằm trong tay hư vân lâm cộ tặc xem ngươi còn có cái gì m á n h khỏe vô cực t h á n h tải đi ra đi nô lai triệu hoán ra vô cực t h á n h tải vô cực thiên địa chém bên dưới một kiếm xé v ặ t cổ phía trên lưỡi kiếm kia quang mang lưu t r u y ề n đây là trạm thiên một kiếm liệt đ ị a một kiếm kinh thiên địa khiếp quỷ thần một kiếm vô cùng kiếm khí xuyên qua chân trời tựa hồ xuyên qua cổ kim tương lai tuyên cổ tồn tại không nghĩ tới lại là tuyên cổ ma k i n h chế tạo kính tượng hư ảnh trực tiếp bị kiếm khí xé bất quá nô lai sớm để phòng một chiêu này lần này nô lai phong tỏa toàn bộ không gian ngay cả con rồi cũng không bay ra được hắn đã đạt tới thiên tiên cảnh giới đối không đang lúc pháp tắc có chút lĩnh nộ có thể phong tỏa ngăn cản vân lâm đại ma vương mà không giống như kiểu trước đây chẳng qua là đại thừa hậu kỳ không gian pháp tắc lĩnh nộ không nhiều căn bản phong tỏa không dừng được vân lâm đại ma vương cường giả như vậy vân lâm cầu tặc chịu chết đi nô lai bắt được vân lâm đại ma vương chân thân chỗ lần nữa một kiếm bổ tới kết quả lại là kính tượng hư ảnh tiếp theo nô lai liên tiếp bổ vài cái kính tượng hư ảnh đều không đụng phải chân thân bất quá tuyên cổ ma kính chế tạo kính tượng hư ảnh cũng không phải vô cùng vô tận dù sao thúc giục tuyên cổ ma kính cần đại lượng năng lượng mà vân lâm đại ma v trước cộng thêm liền trên căn bản tiêu hao hầu như không còn kính tượng hư ảnh không xuất hiện nữa vân lâm đại ma vương chân thân ở dưới ngô lai bức bách rốt cuộc hiện hình không thể không liều với ngô lai cứng rắn đứng lên một phen đụng nhau xuống may là tuyên cổ ma kính phòng ngự cường đại nhưng vô cực thánh tài như nó cấp bậc hơn nữa còn là lợi khí để công kích giao phong kịch liệt tuyên cổ hào quang của ma kính trở nên vô cùng ảm đạm vân lâm đại ma vương cũng bị trọng thương mà ngô lai cậy vào cường đại cường độ căn bản cũng không có bị thương tình huống không ổn a người này cường độ quả thực quá biến thái vô cực thánh tôn hỗn độn cực quyết nghe nói là đạo thể song tu, quả thế. mỹ thiếu niên âm thanh của khí linh ở vân lâm đại ma vương đáy lòng vang lên đúng ở ơ ý a ta căn bản không phải đối thủ của hắn vân lâm đại ma vương bất đắc dĩ nói không có chương sau trước xem một chút đi khắp ba nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm ba mươi bốn ma vương vẫn lạc vân lâm người nữa câu thông một chút ma chủ đại nhân mỹ thiếu niên khí linh nhắc nhở vân lâm đại ma vương không phải vạn bất đắc dĩ vân lâm đại ma vương không hội chủ động đi câu thông vô th bởi vì hắn không muốn để cho vô thượng ma chủ biết sự bất lực của hắn nhưng bây giờ đã đến nguy cấp vạn phần thời khắc vân lâm đại ma vương chỉ đành phải thông qua bí pháp trao đổi vô thượng ma chủ vĩ đại ma chủ đại nhân thuộc hạ vô năng mượn ngài tuyên cổ ma kính vẫn là không cách nào chiến thắng c á i đó ngô lai bây giờ bị hắn không trụ vô pháp thoát thân xin ma chủ đại nhân làm v i ệ c thủ vân lâm đại ma vương vô cùng xấu hổ nói vân lâm ngươi thật là một phế vật bị phong ấn ở vô cực trong thánh điện vô thượng ma chủ gấm thét cực kỳ tức giận không nghĩ tới đưa tuyên cổ ma kính mượn cho hắn sử dụng cũng còn không có cách nào đối phó cái đó ngô lai vô thượng ma chủ hình chiếu cùng ý chí đang chuẩn bị hàng lâm tu chân giới đi đối phó ngô lai nhưng vào lúc này cái đó thần bí lao đầu thái sơ đột nhiên lại xuất hiện ở vô cực trong thánh điện lúc này thái sơ cũng không phải là kia phó thô bị lao đầu bộ dáng thân thể của hắn cao lớn uy nghiêm có một loại quần lâm thiên hạ nằm trong tay hết thể vị đạo hắn mỗi một tấc da thịt đều có một loại thiên địa kinh vĩ văn lý hắn nắm giữ chứa thiên địa vận hành nhật nguyệt xoay tròn trong mắt của hắn sinh diệt biến ảo giống như thiên địa diễn hóa vũ trụ sinh diệt vậy hắn tóc dài không gió mà bay khuôn mặt của hắn như thiên địa chố tể để cho người ta xảy ra quỷ bái cảm giác có một loại xung động muốn quỷ l ạ n thái sơ lại là ngươi vô thượng ma chủ vừa nhìn thấy thái sơ cũng biết không có chuyện tốt thái sơ không khách khí chút nào vấn đạo vô thượng chẳng lẽ ngươi lại chuẩn bị đưa ngươi hình chiếu đưa số giới chẳng lẽ ngươi quên trước dạy dỗ nhớ tới chuyện lúc trước vô thượng ma chủ li hắn tức giận nói bản ma chủ yếu làm gì mắc mớ gì tới ngươi thái sơ hử lạnh nói gửi vô thượng ngươi tốt nhất chớ dùng loại giọng nói này đối bản tôn nói chuyện phải biết đối bản tôn bất kính là phải bị xử phạt ngươi vô thượng ma chủ rất là tức giận thái sơ nói mà không có biểu cảm gì đạo bản tôn với ngươi hình chiếu không cần đưa xuống đi nữa chớ ép bản tôn sử dụng pháp tắc thần l ôi trong giọng nói uy hiếp không cần nói cũng biết vô thượng ma chủ khí cấp bại phôi vấn đạo thái sơ ngươi tại sao phải giúp nô l a tên tiểu tự kia chẳng lẽ bởi vì hắn là vô cực truyền nhân ngươi đã đạt tới bước này nên không thiên vị tại sao phải thiên giút hắn thái sơ vẫn mặt vô biểu tình bản tôn chỉ là vì duy trì các giới quy tắc duy trì trong thiên địa bình hành đây là bản tôn chức trách chỗ ừ đường hoàng thoại ai không biết nói thái sơ coi như ngươi lợi hại vô thượng ma chủ hiền kỳ tức cổ hắn không muốn đắc tội thái sơ ban đầu đắc tội thái sơ khiến cho thái sơ phong ấn tăng cường thoát khốn nhật kỳ xa xa khó vời hiện tại nếu là đắc tội nữa thái sơ không ngừng suy tính sẽ có cái gì chuyện tốt chờ hắn đâu vô thượng âm thanh của ma chủ chuyển vào vân lâm đại ma vương đáy lòng vân lâm bản ma chủ cũng không có thể ra sức ngươi mạnh khỏe tự vi chi ba nghe được câu này vân lâm trái tim của đại ma vương lập tức chìm đến đáy cốc hiển nhiên vô thượng ma chủ bưng thà cho hắn vân lâm hình dáng gì mỹ thiếu niên khí linh v ấ n đạo vân lâm đại ma vương g ủ rũ t ú i đầu nói ai ma đế đại nhân ma chủ đại nhân nói không thể ra sức cái gì ma chủ đại nhân cũng không có thể ra sức mỹ thiếu niên khí linh đột nhiên nghĩ đến cái gì thở dài nói nhất định là người nọ can dự người nào vân lâm đại ma vương thất kinh hỏi ngay cả vô thượng ma chủ cũng kiên kỵ người dĩ nhiên là vô cùng kinh khủng chí cao tồ tại mỹ thiếu niên k h linh đạo trông coi quy tắc tồ tại ngay cả ma chủ đại nhân cũng không chọc nổi hắn a hiện tại ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình hiện tại ngay cả vô thượng ma chủ cũng không trông cậy nổi vân lâm đại ma vương chỉ có thể dựa vào mình nô lai so đấu với vân lâm đại ma vương hồi lâu chỉ nghe một tiếng kêu thê lương thắng thiết vân lâm đại ma vương bị nô lai một kiếm đánh nát tứ phân ngũ liền mở ngay cả sau lưng hắn toàn bộ hư không cũng y h ư liên diện lần này vân lâm đại ma vương cố k ỹ trọng thi lần nữa thi triển tái thế trọng sinh vật nhưng là nô lai còn là phòng bị một điểm này dù sao ngã một lần cố ký trọng thi ở trước nô lai mặt không có bất kỳ hiệu quả nào ở mảnh này phong tỏa trong không gian vân lâm đại ma vương căn bản không chỗ nào ẩn trốn không thể không lần nữa ngưng tụ thành hình nhưng hắn lúc này đã vô cùng suy yếu nô lai bản vương cùng người liều mạng bản vương là ma ma linh bất diệt tương lai ma chủ đại nhân sẽ sống lại bản vương vân lâm đại ma vương thấy cầu sinh vô vọng quyết tâm liều mạng tự bạo ma hoàng cấp bậc cao thủ tự bạo uy lực dĩ nhiên là lớn vô cùng so với thượng phẩm tiên khí tự bạo uy lực mạnh hơn năng lượng to lớn phong bạo sinh ra q u ấ n sạch thiên địa to lớn uy thế hủy tiên diệt đ i ệ nô lai đứng n g i chịu xảo bị thương vô cùng nghiêm trọng nô lai không gian phong tỏa cũng bị xông p h cũng may ngô lai thị thể cường độ cực kỳ biến thái cậu thêm vô cùng cường đại sức khôi phục xanh xanh gánh vác trùng kích cực lớn mặc dù bị trọng thương nhưng cũng không trí mạng hơn nữa nô lai đã sớm đề phòng vân lâm đại ma vương tự bạo cho nên kịp thời chuẩn bị kỹ cảng nếu không bị thương còn phải nặng hơn một ít thống nhất tu ma giới tung h à n h tu chân giới vân lâm đại ma vương vì vậy v ẫ n lạc mà tuyên cổ ma kính là ở giữa vân lâm đại ma vương tự bạo thuấn không biết bay đến nơi nào đi không bao giờ tìm được nữa không có tìm được tuyên cổ ma kính nô lai nói thầm một tiếng đáng tiếc bất quá hắn rất nhanh thư thái đoán chừng là thượng cổ cái nào tu ma đại năng pháp bảo thậm chí còn có thể là vô thượng pháp bảo của ma chủ hơn nữa lưu pháp bảo như thế ở bên người cũng ngủ được không yên ổn a bất kể nói thế nào vân lâm đại ma vương bị hắn giết chết ý niệm của hắn rốt cuộc hiểu rõ ma vương bệ hạ thành chủ đại nhân cơn báo năng lượng đi qua thân hình nô g lai rất là chật vật xuất hiện ở trước mặt mọi người mà vân lâm đại ma vương cũng không có xuất hiện nữa ha ha thành chủ đại nhân thắng ta cũng biết thành chủ đại nhân nhất định sẽ thắng thành chủ đại nhân thần uy vô địch thành chủ đại nhân là cường đại nhất tu chân giả đại quân bắt đầu hoan hô mà tu ma giả đại quân người người mặt sám như cho tàn bọn họ chính mắt thấy được vân lâm đại ma vương vẫn lạc trước kia không tin hiện tại không thể không tin thơ được làm vua thua làm giặc vân lâm đại ma vương vừa chết tu ma giả đại quân q u â n tâm hoàn toàn giải tán vân lâm đại ma vương đã chết các ngươi mau đầu hàng nô lai thanh âm uy nghiêm vang lên toàn bộ nam nguyên tinh tinh mỗi một góc đều nghe lấy được nô lai thật lớn thanh âm tu ma giả đại quân cũng không đáp lời đầu hàng thoại bọn họ còn có đường sống sao nếu như liều với tu chân giả đại quân liều chết đầu chương ò n có t ể s h sáu trăm ba mươi lăm đầu hàng bất tử đột nhiên nỗ lai lại nói đầu hàng bất tử chỉ cần các ngươi đầu hàng bản thành chủ bảo đảm có thể để cho các ngươi sống sửa lại ma giới bản thành chủ mở miệng thành phép thuật một lời h ư a ngàn vàng lời kia vừa thốt ra chúng tất cả xôn xao tại sao phải thả bọn họ sửa lại ma giới bọn họ giết chúng ta nhiều người như vậy nhất định phải nợ máu trả bằng máu những người tu chân đều cảm thấy phi thường không hiểu phải biết tu ma giả đại quân từ tu ma giới giết tới dọc theo đường đi vô ác bất tác cướp đốt g i ế t hiếp tu chân giả giống như tu ma giả cựu thâm hải hiện tại tu chân giả chiếm thượng phong chính là muốn chém tận giết tuyệt những người tu ma làm sao có thể cứ như vậy thả bọn họ trở về đây trên thế giới làm gì có chuyện ngon ăn như thế nợ máu trả bằng máu vậy để cho chúng ta quyết nhất từ chiến chúng ta tu ma giả thả chết trận cũng tuyệt không đầu hàng tu ma giả rối rít hô lớn nô lai là lớn tiếng đối với những người tu chân giải thích các vị đạo hưu bản thành chủ biết mọi người không hiểu nhưng là nếu như tiếp tục cùng bọn họ chiến đấu tiếp bọn họ lưỡng bại câu thường và chúng ta liều chết đánh một trận tất cả mọi người sẽ tổn thất nặng nề tội gì này tới thay mọi người tu chân không cũng là vì theo đuổi vô thượng thiên đạo theo đuổi trường sinh đấu với phá phủ trầm chu tu ma giả chiến không đáng giá khơi mào hai giới đại chiến đầu sọ là vân lâm đại ma vương hiện tại đã đền tội hai giới đại chiến cũng nên kết thúc bản thành chủ hy vọng hai giới đại chiến có thể sớm kết thúc còn tu chân giới một cái lãng lãng c à h ô n nghe thành chủ đại nhân Tu những người tu chân cũng dối r í t nghị luận cuối cùng đa số người đồng ý ngô lai thoại rất ít người không đồng ý là bởi vì bọn hắn có trí thân chết ở trong tay tu ma giả nuốt không trôi khẩu khí này sự tinh vốn là không thể nào làm được chú đáo muốn tất cả mọi người đều thừa nhận phải không có thể chỉ có thể thỏa mãn đại đa số người lợi ích nếu như chúng ta đầu hàng thoại ngươi dựa vào cái gì bảo đảm chúng ta có thể an toàn trở lại tu ma giới những lời này là thiên địa đôi tôn chung nhau hỏi thiên địa đôi tôn chính là năm đó tu ma giới hồ thiên hồ địa hai minh đ ệ đều là thất kiếp t á n ma vân lâm đại ma vương đã chết thiên địa đôi tôn trang nghiêm trở thành tu ma giả đại quân thủ lĩnh dĩ nhiên còn có ngũ đại ma chủ tông chủ ở trong tu ma giả đại quân đều là thủ lĩnh cấp bậc nhân vật bản thành chủ thoại chính là bảo đảm nô lai cười to nói ngoài ra Bản thành cái h ủ còn có c một cái thân tu phận, đó chính là năm đó đó là ma gì i i Nói, Lai trời chi điều linh, Cái ớ tử thần. Nói, ngô lai tử vong lực bột phát ra, ngập tử vật tử khí, để cho chung quanh nhanh chóng linh, xâm xâm tử khí, bao phủ Nô vong ngập vong vạn bốn phía đứng lên. lực ra, bao phía g để xâm xâm ngươi là tử thần không chỉ có là thiên địa đôi tôn còn có còn lại nghe nói qua tử thần uy d a n h tu ma giả cũng kinh hãi năm đó tử thần là tu ma giới duy nhất có thể cùng vân lâm đại ma vương chống lại người thậm chí còn mạnh hơn vân lâm đại ma vương trước đây vân lâm đại ma vương nhất trực đang tìm tử thần lại cũng không có tìm được không nghĩ tới trước mắt ngô lai lại chính miệng thừa nhận mình là tử thần h ắ nhưng n là tu chân giới trí tôn thế nào lại là tử thần đâu không sai là tử thần khí t ứ c thiên địa đôi tôn không chỉ có biết tử thần còn ra mắt tử thần còn có thiên cơ ma tông mọi người đều gặp tử thần quả nhiên là tử thần thiên cơ tông tông chủ nói ban đầu hắn dẫn thiên cơ tông thần phục với giả mạo vân lâm đại ma vương tử thần ngô lai đối với ngô lai ấn tượng rất sâu chính là tử thần đại nhân thiên cơ tông tứ kiếp tán ma văn huy trưởng lão cũng xác nhận thân phận của ngô lai ngô lai đã từng thỉnh giáo hắn quá ư lan quỳnh mặc cỏ chơi ạ tử thần lại là tu chân giới trí tôn có tử thần đại nhân bảo đảm chúng ta đầu hàng t h i ê nô lai đ ô tôn gật đầu nói, vạn một cái rất tốt lựa chọn sáng suốt bản thanh chủ bảo đảm các ngươi sẽ an toàn trở lại tu ma giới chúng ta tin tưởng đại nhân bảo đảm chúng tu ma giả cùng kêu lên nói bọn họ không tin coi như tu chân giới trí tôn nô lai nhưng là lại tin tưởng tu ma giới trí tôn tử thần Tu ma giả đ ạ ừ các ngươi vạn ma tông ma thiên trưởng lao đâu nô lai gật đầu vân đạo vạn ma tông tông chủ đạo bẩm đại nhân ma thiên trưởng lao đã phi thăng ma giới năm năm trước ma thiên trưởng lao phi t h ă n g lúc đã từng nói cho ta bị h i ệ t mở ướt món nợ ân tình của thiếu đại người h á n ban đầu cựu kiếp tán ma ma thiên tôn người cùng nô lai đại chiến ngoài ý muốn dẫn phát một lần cuối cùng thiên kiếp được nô lai giúp đỡ mới bình yên vượt qua nếu không liền bỏ mạng ở giữa kiếp lôi phần ân tình này ma thiên tôn người nhất trực nhớ nô lai lạnh nhạt nói đây chỉ là một làm việc nhỏ thôi không nghĩ tới ma thiên lại nhất trực nhớ hắn đột nhiên nghĩ nổi lên ban đầu ma thiên tôn người độ kiếp lúc chật vật trên mặt cũng hiện ra một nụ cười châm biếm vạn ma tông tông chủ đạo đối với đại nhân tới nói chẳng qua là chuyện nhỏ nhưng là đối với ma thiên trưởng lao và chúng ta vạn ma tông mà nói cũng là không gì sánh được c ân tình từ trong vạn ma tông tông chủ giọng nói nô lai có thể cảm nhận được sâu đậm thành ý vì vậy nói tâm ý của các ngươi b ả n thành chủ tâm lĩnh nếu như sớm biết đại nhân ngài là tu chân giới trí tôn chúng ta vạn ma tông cũng không tới than đàm này nước đục vạn ma tông tông chủ khắp khuôn mặt là xấu hổ vẹn ô lai cười nói b ả n thành chủ biết các ngươi cũng là vạn bất đắc dĩ vân lâm đại ma vương không phải các ngươi có thể ngăn cản vạn ma tông tông chủ kích động nói tạ ơn đại nhân hiệu cùng thông cảm tốt lắm ngươi yên tâm đi bạn thành chủ thì sẽ không trách tội các ngươi vạn ma tông Nghe、ngô h e n g lai thoại vạn ma tông tông chủ thiên ân và tạng sau đó cáo từ rời đi cứ như vậy ở dưới ngũ đại ma tông tông chủ và còn lại cường đại tán ma hiệu triệu tu chân giới tất cả tu ma giả đều bị triệu tập lại sau đó lục tục bị điều về tu ma giới mà tu chân giới đại quân cũng giải tán bắt đầu trọng kiến gặp thảm quê hương của phá hư bởi vì tu ma giả đại quân trả lại đại bộ phận bị cấp đoạt tư nguyên cho nên trọng kiến đứng lên cũng không quá khó khăn không có chương sau trước xem một chút đi khác nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm ba mươi sáu công đức kim bang đệ tử của vô cực tông cửa rốt của biết tông chủ của bọn họ ngô lai là tu chân giới người mạnh mẽ nhất tu chân giới đệ nhất cao thủ tu chân giới cấp t r í tôn tồn tại khác kia địa cầu đệ nhất cao thủ sương vị đối với ngô lai mà nói thật là liền yếu bạo bọn họ rất may mắn mình gia nhập vô cực tông biểu ca ngươi thật giết chết vân lâm đại ma vương ngươi thật lợi hại thấy ngô lai diệt s á t vân lâm đại ma vương vương phi đánh tới ngô lai lập tức một cước đem hắn đá phải một bên cút người cái này chết thủy tinh lao bà ngươi đều ở đây một bên đâu chớ đến lúc đó trở về quỷ giặt quần áo bản vương phi hôi lưu lưu bỏ dậy gương mặt thủy khuất tống kiến đám người ở một bên cười trộm vân lâm đại ma vương bị ngô lai giết chết trong lòng mọi người đại thạch đầu rốt cuộc rơi xuống đất vân lâm đại ma vương quá mạnh mẽ không giết chết hắn nội tâm mọi người bất an mà ngô lai cũng là giết chết vân lâm đại ma vương ý niệm mới hiểu rõ vốn là tu ma giới xâm lấn tu chân giới tu chân giới khắp nơi đều bao phủ mây đen lòng người bàng hoàng hiện tại ngô lai giải quyết rồi chuyện này tu chân giới coi như là khôi phục lãng lãng t à n khôn mọi người nhất thời g i c đắc tu chân giới thi lam không khí trong lành sống là một món phi thường chuyện tốt đẹp lão đại người kết thúc tu ma giới tu chân giới hai giới chiến tranh cứu van tánh mạng của vô số người có thể nói công đức vô lượng à? tống kiến đạo nô lai ngữ trọng tâm trường nói a kiến a đây vốn chính là chúng ta tu chân giả phải làm coi như tu chân giới một phân tử chúng ta có trách nhiệm cùng nghĩa vụ duy trì tu chân giới trật tự lực lượng càng lớn trách nhiệm càng lớn trên thực tế công lao ứng quy công cho những thứ này quên sống chết chiến đấu với tu ma giới đại quân những người tu chân không có bọn họ hai giới chạm tranh không biết cái này sao mau kết thúc đáng tiếc Quá nhiều trong h i tài ê n luyện vẫn tu t lạc ở trong cuộc chiến tranh này. cái chúng cổ tranh không phải không làm chúng ta bóp cổ tay thở dài. này, này ta tay làm bóp vòng ì tu chân h giới a b ì h chết khó khăn h mà n n ữ người tu chân anh linh vĩnh tồn. tu một ọ i người sau khi nghe xong, cũng gật sau đầu m cái. Trong vòng một tháng r o n vòng g một t bên trong tu chân giới tất cả tu ma giả đều bị triệu tập sau đó ở dưới ngô lai giám sát thông qua hai giới thông đạo sửa lại ma giới chờ tu ma giả cũng trở lại tu ma giới sau nô g lai lần nữa phong ấn hai giới thông đạo sau đó bại thiết cường đại mê v g ễ n trợ pháp trên thực tế nếu như không có vân lâm đại ma vương tại tu chân giới đánh với tu ma giới không người có thể phá ngô lai phong ấn hơn không phá được nô lai bố trí mê viễn t r n pháp tiếp theo ở trên trời lam tình nô lai bắt đầu tế tự thiên hạ tế điện những chết đó khó khăn tu chân giả anh linh một tòa năng lượng hiển hóa đ à i cao nhô lên nô lai đứng ở trên đ à i cao bắt đầu tế thiên tế thiên là việt nam từ xưa thì có nghi thức lịch đại vương triều cũng do thiên tử tới tự mình chủ trì tế thiên nghi thức việt nam c ổ đại đế vương tế thiên cầu lao thiên gia phù hộ mưa thuận gió hỏa ngũ cốc được mùa trừ cái đó ra còn chiêu lộ vẻ đế vương uy nghiêm thừa thiên cảnh vận a đế vương được gọi là thiên tử tức ý của thượng thiên trí tử việt nam tế thiên thật ra thì còn có yêu cầu thái bình thịnh thế hoặc thiên h à n g t ư ờ n g thụy đế vương ở giữa cẩm c ư ờ n kỳ chỉ cần có hai người bất kỳ một cái nào điều kiện là được tế thiên nhưng giữa hai người có nào đó bí ẩn liên lạc đế vương hiền minh thiên hạ thái bình thiên h à n g t ư ờ n g thụy giữa ba người chắc là một loại lẫn nhau dựa vào quan hệ nhưng là ngô lai lần này tế thiên là vì tế điện những chết đó khó khăn tu chân giả anh linh ngô lai cất cao giọng nói vân lâm đại ma vương tàn bạo bất nhân dẫn tu ma giới xâm lấn ta tu chân giới lịch thi một năm sinh linh đồ thắn máu chạy thành sông thiên địa trở nên tiêu gạo nhật nguyệt trở nên khắc thảm hôm nay vân lâm đại ma vương thủ ác đệ tội tu ma giới đại quân đã bị chạy về tu ma giới hai giới đại chiến kết thúc hôm nay ta ngô lai ở chỗ này tế tự thiên hạng tế điện chết khó khăn tu chân giả anh linh bao gồm trước kia ở trong hai giới đại chiến chết khó khăn người tu chân anh linh các người vĩnh viên lưu truyền âm thanh của ngô lai vang dội toàn bộ tu trần giới hơn truyền bá đến chư thiên và giới đồng bình ở trong thiên địa thiên địa vạn vật đều nghe được ngô lai thoại trong lúc nhất thời c u â n phong gào thét hư ảnh hiện lên đó là những mất mạng đó anh linh bất diện chiến hồn tựa hồ đang đáp lại ngô lai thành chủ đại nhân quả nhiên cao nghĩa a lại tế điện những chết đó khó khăn anh linh nhân giả vô địch c h sáu tế điện kết thúc nô lai đi xuống đài cao đột nhiên man tiên tinh quang long lánh từ hà văn trượng thần quang nợ rộ chung quanh thiên địa bị đẩy trời kim quan bao phủ đó là một mảnh đại dương màu và nóng không trung thần thánh lực lượng tràn ngập vinh dự tán ca hỏa thơ văn ở vị hát tiếng hát lựa lờ thần thánh mà trang nghiêm mà loại này thần thánh không giống với thần đạo cái loại đó thần thánh là trong thiên địa tự nhiên nhất thần thánh là thiên địa lễ tán là trừ thiên vinh diệu trong thiên địa các loại tường thủy phơi bày nô lai đắm chìm trong mảnh này giữa kim quang cảm giác mình muốn lập địa phi tiên v y tại sao phải xuất hiện như vậy một đám lớn kim quang nô lai nghĩ trong đầu hắn thoải mái sắp rên gì đi ra nô lai giác đắc những kim quang này đủ để cho cảnh giới của hắn đạt tới rất cao độ cao toàn bộ vũ trụ cũng cảm nhận được như vậy động tĩnh trong vũ trụ ước vạn sinh linh bắt đầu hướng phương hướng này quý bái thiên hàng tường thủy đây là thánh nhân sắp xuất hiện triệu chứng a ở chỗ sâu trong vũ trụ mấy tôn vạn cổ không đ ổ i tượng đá lại không hẹn mà cùng mở hai mắt ra nhìn về phía tu trần giới bọn họ dùng t h ầ n nhiệm dò xét phát hiện t h ầ n nhiệm lại bị kia đ ầ y trời kim quan g sở ngăn trở không thấy được thân hình ngô lai chỉ có thể cảm nhận được tu vi ngô lai lại còn chẳng qua là thiên tiên cấp bậc a đây là công đức kim quang là ai lại có nhiều như vậy công đức những thứ này công đức đủ để cho người lập địa thành thánh lại có người muốn thành t i ể u thánh tôn rốt cuộc là vị kia thần vương lại đi tới trước mặt chúng ta cái gì không phải thần vương l ạ i đ a n g thân u c giới, một cái một tu vương i thấp h n vậy v lập tiểu thể thành thánh, bản thần gia lại hỏa, có điệu bản ư không phục、ca. Bản thần vương thành ầ n vương t h liền thần vương đã ngàn tỷ năm nhưng vẫn không lấy được trở thành thánh tôn cơ duyên tại sao như vậy cái thiên tiên cấp bậc tiểu gia hỏa lại sẽ phải thành tiểu thánh tôn bản t h ầ n vương mau chân đến xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mấy n à y tôn vốn làm m ì không biểu tình tượng đá đột nhiên biểu tình khác nhau kỳ quái khiếp sợ ghen t ị tức giận thậm chí than thở các loại biểu tình đều có bọn họ rất nhớ hạ giới đi xem một chút nhưng là sau đó vẫn là nhịn được người ta nhiều như vậy công đức gia thân không thành tiểu thánh tôn cũng nói không qua đi a hơn nữa nếu như không có vị kia c h i ế u cố có thể có thanh thế lớn như vậy sao nhớ tới vị kia bọn họ lập tức gãy n i ệ tưởng vị kia bọn họ quả thực không chọc nổi còn có bọn họ cũng không ngăn cản được người của trong kim quan g thành thánh đi cũng là đi không không có chương sau trước xem một chút đi khát chín nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm ba mươi bảy tâm cảnh tăng mạ nợ ngoài vô cùng thần bí ngày ngày thế giới hai trung niên người đang dịch kỳ hai cái này người trung niên tướng mạo rất bình thường lại đều có một luồng cực kỳ tự nhiên phong vận vân đạm phong khinh tiêu sái tự tại tu chân giới lại có cái tiểu gia hỏa lập tức sẽ trở thành thánh tôn và chúng ta cũng để vào hắn mới thiên tiên cấp bậc liền một bước lên trời thật là không phải a một người trong đó người trung niên nghiêm một con cờ nói nếu như nghe được lời của bọn họ chỉ biết khiếp sợ không gì sánh nổi bọn họ đều đang là thánh tôn cấp bậc vĩ đại tồ tại đối diện vị kia thánh tôn là lên tiếng vô cực lão đại truyền nhân thành cựu thánh tôn cũng không có gì to tát nhưng là hắn cũng quá trẻ à, hơn nữa tu vi còn thấp như vậy lại thông qua công đức thành thánh thật khó tưởng tượng hắn có thể có nhiều như vậy công đức vô cực lao đại công đức cũng chuyển cho hắn đủ hắn trở thành thành tôn ta kỳ quái là tại sao công đức cũng thêm trên thân ở hắn đâu người nói hắn sẽ không phải là vô cực lao đại chuyển thế c h i thân ban đầu vô cực lao đại phong ấn vô thượng cái đó lao ma đầu liền chuyển thế luân hồi hắn từng nói cựu cựu quý nhất chín vị cấp số trải qua cựu chuyển luân hồi hắn chuyển thế luân hồi thân nhất định sẽ trở lại vô cực lao đại cảnh giới quá cao ta không tính ra hắn luân hồi mấy lời chẳng lẽ người này chính là của hắn cựu chuyện luân hồi thân chuyện nhân có phải hay không chuyện thế thân không thể nói không thể nói a thậm chí ngay cả chúng ta cũng nhìn không đấu ngại hắn cứ như vậy thành t i ể u thánh tôn là phúc hay họa còn nói không cho phép đâu nhớ năm đó chúng ta thành t i ể u thánh tôn cái nào không phải trải qua ngàn tỷ năm kiếp nạn mới sẽ thành tránh quả hôm nay hắn một bước lên trời h ọ a phúc khó liệu a ngươi nói thái sơ lão nhân kia rốt cuộc là ý gì nha nói không chừng này là thái sơ khảo nghiệm đâu cảnh giới của thái sơ so với chúng ta cao hơn nhiều tâm tư của hắn chúng ta cũng không cần bắn bỏ chúng ta còn là tiếp tục dưới chúng ta kỳ quản n h i ề u như vậy làm gì vậy được rồi chúng ta bản cờ này đều đã xuống mười ngàn năm cũng nên để cho bản cờ này có một tốt kết cục hai vị này thánh tôn vì vậy chuyên tâm đánh cờ đứng lên công đức tức công lao cùng ân đức nhắc tới rất mơ hồ nhưng s á c s á c thật thật là tồn tại việt nam cổ nhân thường nói nên vì hậu thế thích đức chính là tích lũy công đức còn thường nói đây đều là tổ tiên tích đức một người tích lũy công đức lao thiên gia không nhất định ngay lập tức sẽ cấp cho hồi báo nhưng có thể sẽ hồi báo cho đời sau từ tôn nhân quả tuần hoàn báo ứng xác đáng nô lai trước đây liền tích lũy số lớn công đức lần này giết chết khơi màu hai giới đại chiến đầu sỏ vân lâm đại ma vương kết thúc để cho tu chân giới sinh linh đổ t h á n hai giới đại chiến vừa không có vọng tạo s á t nhiệt công tích lớn lao thu được cực lớn công đức ngoài ra hắn phong ấn hai giới thông đạo lại tế điện chết khó khăn anh linh cảm thiên động địa khổng lồ công đức gia tăng bản thân dĩ nhiên những thứ này công đức gia thân căn bản không đủ để tạo thành cảnh tượng kỳ dị trong trời đất mấu chốt là nô lai trên người có vô cực thánh tôn vô cực thánh cảnh vô cực thánh cảnh bổ sung thêm chứ vô cực thánh tôn lưu lại mạt đại công đức vô cực thánh tôn ở trong hỗn độn đản sinh ở trong sáng lập vũ trụ quá trình tích lũy vô số công đức sau đó lại phong ấn vô thượng ma chủ lại công đức vô lượng những thứ này công đức vốn là cất giữ ở trong vô cực thánh cảnh hiện tại lại cũng gia tăng trên thân ngô lai dĩ nhiên tại sao phải toàn bộ đều gia tăng trên thân ngô lai có một người tác dụng cực kỳ trọng yếu người này chính là thần bí lao đầu thái sơ hắn đổ dầu vô lượng một thanh đưa vô cực thánh tôn công đức toàn bộ cho dư ngô lai mà những thần kia vương không chọc nội người cũng chính là thái sơ thái sơ một cái ý niệm thì có thể làm cho bọn họ hôi phi y diện ngàn tỷ năm tu hành lập tức phó hàng ngũ nước dứt khoát bản tôn liền khảo nghiệm ngươi một thành đây là thái sơ lầm bầm lầu độc thoại hiển nhiên thái sơ là cố ý tạo nên ở dưới thái sơ đổ dầu vô lửa và đạo kim quang tụ tập nô lai thân trong cơ thể hắn năng lượng sôi trào máy liệt hôn đồn vô c ự c quyết thật nhanh vận chuyển chuyện này rốt cuộc lại như thế nào đâu nô lai giác đắc phi thường kỳ quái dĩ nhiên chuyện này với hắn mà nói là chuyện tốt nô lai đắm chìm trong giữa kim quang toàn thân thoải mái vô cùng hôn đồn vô cử quyết ở toàn thân lưu truyện thiên đạo trong pháp thư văn tự cũng chính là thần văn lại xuất hiện ở trong đầu của hắn những chữ kia ch mênh mông vô cùng ảo diệu vô cùng mỗi một chữ cũng sẽ để cho nội tâm của hắn nhảy lên một chút tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong đó những thứ này t h â m ảo văn tự có thần bí khó lường sức mạnh to lớn mỗi một chữ cũng hàm chứa vô thượng đại đạo vào giờ khắc này nô lai nhìn trời đạo cảm nộ bắt đầu hữu chất bay vọt tâm cảnh tu vi của hắn như tên lửa tăng trưởng từ trong thiên tiên sơ kỳ đột phá đến thiên tiên kỳ tiếp theo liền đạt tới thiên tiên hậu kỳ rất nhanh lại đột phá thiên tiên hậu kỳ tiến vào la thiên thượng tiên sơ kỳ sau đó đến la thiên thượng tiên trung kỳ lại một cổ làm khí đạt tới la thiên thượng tiên hậu đạt tới đại la kim tiên sơ kỳ đại la kim tiên cấp bậc đối với ngô lai mà nói cũng không phải khảm lại đạt tới cựu tiên h huyền tiên cấp bậc tiên quân cấp bậc tiên đế cấp bậc tựa hồ còn không có dấu hiệu dừng lại điên rồi điên rồi ngô lai cảm thấy mình đang nằm mơ mình thì giống như người đứng xem vậy ở bên cạnh nhìn mình tâm cảnh tu vi như tên lửa tăng trưởng trực tiếp đạt tới tiên đế cấp bậc căn bản là không dừng được tâm tình của ngô lai tu vi đến sau tiên đế cấp bậc chi rốt cuộc lại nhất cử s ô n g phá tiên đế hậu kỳ đạt tới thần nhân cấp bậc cái này cũng chưa tính cái gì tiếp tục một đường chạy thật nhanh vượt qua thiên thần cấp bậc đặt tới thần vương cấp bậc lập tức tới ngay thánh tôn cấp bậc cuối cùng tâm thần tu vi lại định cách ở thánh tôn cấp bậc t r ờ i ạ thánh tôn cấp bậc đây không phải là ngô lai tha thiết ước mơ muốn đạt tới cảnh giới sao vì truy tìm thiên đạo trở thành cường giả chân chính ý chí của ngô lai kiên định đạo tâm vững chắc thần cản giết thần tiên ngăn cản d i ế t tiên chính là vì thành tựu thánh tôn hôm nay tựa hồ cũng đã đạt tới lúc này ngô lai bất ngờ phát hiện toàn bộ vũ trụ đều ở đây tâm thần của hắn bên giới bao trùm hắn liếc mắt một liền thấy xuyên thiên giới nhìn thấu thần gi nhìn thấu thiên giới các giới tựa hồ đang trong mắt hắn cũng không có bí mật hắn thậm chí còn thấy được thần bí thế giới bên ngoài thiên ngoại thiên thế giới có hai trung niên người đang đánh cờ trên b à n cờ quân cờ mới chỉ n ử a số tâm thần của khi hắn bắn càn quét lúc hai người này cũng còn nhìn hắn trong ánh mắt của bọn họ lại là ước vạn tinh thần đang sinh d i ệ t vũ trụ ở vận hành nhưng bọn hắn xem qua một cái sau không có bất kỳ bày tỏ gì tiếp tục đắm chìm trong bọn họ trong ván cờ hai người kia tướng mạo nhìn bình thường nô lai lại phát hiện hai người này đều đang là thánh tôn cấp bậc nhân vật mạnh mẽ bọn họ đã không、e、đã chương, chương, chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm ba mươi tám một bước lên trời Lô hai chữ này vô cùng rõ ràng giữa nhất bút nhất họa ẩn chứa vô thượng thiên đạo liếp nhìn lại bút phong giữa đi lại tựa hồ có thể nhìn thấy vũ trụ diễn biến thiên địa vận hành hai chữ này có thần bí khó lường sức mạnh to lớn đủ để chấn áp vạn cổ thanh thiên trước tiên ngô lai thực lực chưa đủ không thể khắc sâu lãnh hội nhưng bây giờ ngô lai mới thật sự biết hai chữ này cường đại một chữ chấn áp thiên địa tuyệt không phải nói xạo ngô lai một cái nhìn vào bên trong vô cực thánh điện một đoàn ma ảnh bị vây ở trong đó mơ hồ không thấy rõ cụ thể tướng mạo thế nhưng k h í tức vô cùng kinh khủng đoàn này ma ảnh dĩ nhiên chính là vô thượng ma chủ ma khởi một tổ vô thượng ma chủ tựa hồ cũng nhìn thấy ngô lai k i a ánh mắt thâm thúy thấy trong lòng của ngô lai phát r é t k i a tức giận tiếng g ầ m g ừ đối với tâm thần của ngô lai cũng không có ảnh hưởng quá lớn không giống trước kia đủ để cho tâm thần của ngô lai nắp ấy rất này bình thường tâm tình của ngô lai tu vi đã đạt tới thánh tôn cấp bậc tự nhiên không sợ ở trên không ma chủ cầm thét ngô lai không nghĩ tới thần n i ệ m của mình lại có thể bao trùm rộng rãi như vậy sức mạnh của thánh tôn cũng quả thực quá mạnh mẽ thánh tôn đây chính là tu luyện tối cao cảnh giới tin đồn phía trên thánh tôn còn có thiên tôn nhưng chỉ là tin đồn mà thôi thánh tôn đã đến cực điểm vô số tu luyện giả đối với lần này cố chấp theo đuổi ở trong lịch sử trường hạ không biết bao nhiêu kinh diễm mới tuyệt hạ người n g giữa đường vân lạc lại có mấy người trở thành thánh tôn thật ra thì đối với tu chân giới tu luyện giả mà nói có thể thành tiên cũng không tệ chớ đừng nói cảnh giới cao hơn nhưng là Có theo đúng u ổ i thì có đ thành thành rồi kim quan này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết công đức kỳ quang chẳng lẽ bởi vì ta giết chết vân lâm đại ma vương kết thúc hai giới chiến tranh thượng tiên cho là ta có công lao liền giáng xuống rất nhiều ngày công đức nhưng là chuyện này vốn chính là nguyên nhân bắt nguồn từ ta mười năm trước ta do bất cẩn không có thể hoàn toàn giết chết vân lâm đại ma vương đưa đến hắn mười năm sau hoàn toàn khôi phục báo lại phục ta đồng thời xâm lấn tu chân giới ta còn từng có lỗi không nên lấy được nhiều công đức như vậy hơn nữa cho dù có công đức cũng không đủ để cho ta trực tiếp trở thành thánh tôn a nhưng bây giờ ta cảm giác mình lập tức liền có thể trở thành thánh tôn chuyện này rốt cuộc là như thế nào lao thiên gia có phải hay không nghĩ sai rồi ta ngô lai có tài đức gì được nhiều công đức như vậy cùng lúc đó nội tâm nô lai đang kịch liệt dễ dụa thực lực của thánh tôn thật là mạnh mẽ có thánh tôn lực lượng cảm giác thật tốt ta ta không phải luôn muốn trở thành thánh tôn sao hiện tại mục tiêu lập tức liền muốn thực hiện ta nên cao hứng mới đúng nha nhưng là ta thế nào vẫn luôn không cao hứng nổi đâu hôm nay cho ta cảm giác không có chút nào chân thực rất hư huyễn hoặc như là người khác bố t h í vậy ta rất nhanh sẽ có thể trở thành thánh tôn trong vũ trụ trẻ tuổi nhất thánh tôn ta nên cảm thấy vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào đột nhiên ở nội tâm nô lai chỗ sâu nhất một loại khát vọng bị đánh thức kia tựa hồ là đến từ viễn cộp ê vượt qua và cổ vượt qua thời không siêu việt thiên đạo siêu việt nhất định phải siêu việt cái ý niệm này ở trong nô lai nao hải q u a n quẩn nhất trực lái đi không được ta tại sao lại có cái ý niệm này chẳng lẽ trở thành thánh tôn vẫn không thể siêu việt thiên đạo sao đúng rồi vô cực thánh tôn là thánh tôn đứng đầu nghe nói cũng không có thể siêu việt thiên đạo có thể thấy được siêu việt thiên đạo không dễ nếu như ta muốn siêu việt thiên đạo còn mạnh hơn năm đó vô cực thánh tôn còn phải a ta nhất định phải cố thủ bản tâm của mình thuộc về ta không biết bung ô tay không thuộc về ta cũng không tham lam những thứ này công đức căn bản không thuộc về ta, ta không thể muốn ta lập tức trở thành thánh tôn đã từng có một vị trí cường giả nói qua thiên tài địa bảo có lẽ trong nhấp nháy có thể để cho một người lấy được lực lượng cường đại trở thành một tên tuyệt thế cao thủ nhưng là có được tất có mất khi hắn lấy được một thân tha thiết ước mơ công lượt lúc cũng ý nghĩa hắn vĩnh viễn mất đi vấn đỉnh người mạnh nhất tư cách từ ngoại giới mà đến lực lượng chất cốc hắn tự thân lực lượng phát triển là hắn vĩnh viễn vô pháp sông phá công xiềng vô cực thánh tôn cũng từng dạy dỗ ta nhất định phải đặt vững trụ cột nếu muốn trở thành cường giả cũng không thể một bước lên trời lực lượng là mình đã tu luyện mới tinh thuần nhất uy lực cường đại nhất con đường tu luyện vốn chính là bước đi liên tục khó khăn chỉ có dựa vào mình không ngừng cố gắng mới được cho nên vô căn cứ này lấy được lực lượng đem để cho ta dừng bước nơi này vĩnh viễn chỉ là một không có thánh tôn tên mà vô chân đang thánh tôn thực lực thánh tôn ta tin tưởng ta một bước một cái dấu chân cố gắng tu luyện sẽ có một ngày nhất định có thể trở thành chân chính thánh tôn thậm chí siêu việt thiên đạo đây là ta cố chấp tín n i ệ m cũng là của ta không ngừng theo đổi làm tu chân giới kim quang đ ầ y trời thiên hàng tường thủy lúc vô cực trong thánh điện bị phong ấn vô thượng ma chủ cũng cảm nhận được trong thiên địa cự đại biên hóa ồ thiên hàng tường thủy chẳng lẽ có người muốn thành thánh vô thượng ma chủ kinh ngạc vô cùng lại là công đức kim quang k h ô n g lồ như vậy công đức tranh công đức thành thánh sao rốt cuộc là người nào tại tu chân giới chẳng lẽ là hắn vô thượng trong lòng ma chủ liền toát ra một người hình tượng đột nhiên vô thượng ma chủ thấy được nô lai ánh mắt nhìn sang không khỏi ngửa mặt lên trời cười như liên không sai quả nhiên là hắn ha ha hắn công đức thành thánh Đối b ả nếu ma mà ma chủ mà nói đó là chuyện tốt à? Chơi không tuyệt bản ma chủ là nói bản n đó tuyệt tốt như không nghe được vô thượng ma chủ câu nói tiếp theo tất cả mọi người sẽ cho là vô thượng ma chủ là ngu hoặc là điên rồi nô、no、lai、like、nhưng là địch nhân của hắn giờ phút này trở thành thánh tôn đối với hắn mà nói chả thế nào là chuyện tốt đâu chỉ nghe vô thượng ma chủ tiếp tục cười to thành thánh tôn có như thế nào công đức thành thánh tâm cảnh đi với tu vi đều là bị công đức xanh xanh t r ê n đ ố n g có gì thực lực có thể nói vĩnh viễn đem vô pháp tiến hơn một bước nói cách khác đây là tự hủy con đường phía trước như vậy thánh tôn nhiều hơn thần vương mạnh không được yếu bản ma chủ chỉ cần thoát h ố n một con đầu ngón tay có thể c h ấ n áp hắn ha ha ha thái sơ a thái sơ mặc dù bản ma chủ đối với ngươi rất khó chịu nhưng là lần này ngươi rốt cuộc làm món để cho bản ma chủ dứt chuyện của thư tâm cách xa ở nơi sâu xa trong vũ trụ thái sơ là cười không nói không có chương sau trước xem một chút đi k h ắ c bốn nếu như ngài thích nơi này của xin đ i ể m k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu cố thủ bản tâm vô thượng ma chủ thực lực và vô cực thánh tôn tương đối mặc dù bị vô cực thánh tôn lấy cực kỳ giá cao thảm trọng phong ấn nhưng hắn một ngày nào đó biết đánh phá phong ấn từ vô cực trong thánh điện thoát k h ổ n ấn ra dù sao hắn còn vô cùng vô tận sinh mệnh trước đây thái sơ mặc dù phong ấn tăng cường nhưng không sẽ quá lâu dù sao đây chẳng qua là đối với vô thượng ma chủ trừng phạt hắn không thể sai sót công bình cho nên nếu như ngô lai lúc này trở thành thánh tôn cũng không phải là cử chỉ sáng suốt nếu như bởi vì vô thượng ma chủ thoát khốn nhất định sẽ đầu tiên đi đối phó ngô lai nếu như ngô lai bởi vì công đức thành thánh không có thánh tôn tên mà vô chân đang thánh tôn thực lực cho dù luyện nửa c ũ nếu g không phải vô thượng thượng không người phải chủ đối thủ. Thánh tôn cấp bậc vô thượng chủ đối phó Thánh tôn cấp bậc Nolai, không có người nói hắn h vô Tôn vô Tôn Nô nói lớn cấp cấp đối đối Lai, ma ma bậc bậc có như như n g là hắn thoát khứ lúc nô lai không có trở thành thánh tôn hắn cũng sẽ không tự mình đối với nô lai đ ộ u thủ dù sao cường giả là vô cùng cố kỵ mặt mũi mà thái sơ cũng sẽ xuất thủ ngăn lại mà đang vô thượng ma chủ đắc ý lúc nô lai đột nhiên làm ra một cái kinh người quyết định hắn trực tiếp ném mới vừa rồi cảm nộ toàn bộ ra đoạt được sở tư cũng không mướn tâm cảnh tu vi của hắn nhanh chóng rơi xuống từ thánh tôn rơi xuống tới thần vương nữa rơi xuống tới thiên thần nữa rơi xuống tới thần nhân nhất trực rơi xuống khỏi đi tiên đế tiên quân cựu thiên huyền tiên đại la kim tiên la thiên thượng tiên cuối cùng đến dưới thiên tiên sơ kỳ mới đầu tới vô cực thánh tôn có hay không cực thánh tôn đạo mặc dù ta là của hắn truyền nhân nhưng là ta có của chính ta đạo đó chính là cố thủ bản tâm của mình đi con đường của mình mặc dù đường của ta vẫn chưa có hoàn toàn lĩnh ngộ ra tới nhưng ta tin tưởng mình nhất định sẽ tìm tòi ra tới lao thiên gia ta biết n g à i n g h e được lời của ta mời ngài thu hồi những thứ này công đức đi bọn họ không thuộc về ta ta không thể muốn nô lai cất cao giọng nói những thứ này công đức đều là vô cực công đức n g u y ê là hắn duy nhất truyền nhân chính tông những thứ này công đức tự nhiên thuộc về ngươi thái sơ nhàn nhạt đáp lại nhưng hắn cũng không có phát hiện thân nô lai lập tức liền nghe ra khỏi âm thanh của thái sơ đối với cái này thô bị lao đầu hắn ấn tượng quả thực quá sâu ban đầu ở đại cản tinh tinh t u y ệ t không trận liền bị thái sơ thần lôi đập tới còn từng nhanh hắn một tia chớp trên thực tế thái sơ cũng bởi vì trừng phạt quá hai cái người hắn một là thiên tâm tiên tôn gặp gỡ pháp tắc thần lôi tổn thất trên một triệu năm tu vi một cái khác chính là vô thượng ma chủ bị tăng cường phong ấ n bất quá hôm nay nô lai đã biết cái này lao ra từ tựa hồ liền đại biểu lao thiên g a là ông trời già đại ngôn nhân nếu không sẽ không đáp lại lời của hắn nô、no、lai vì vậy c u n g kính nói lao ra ra ta biết ngài cảm ơn h ả o ý của ngài những thứ này công đức ta thật không có thể mớn ta nhất định phải cố thủ bản tâm của ta trên mặt thái sơ hiện lên một nụ cười châm biếm tiểu g i a hỏa ngươi cần phải suy nghĩ kỹ cơ hội như vậy đừng nói thiên tái thậm chí vạn n ă m khó gặp gỡ trên thực tế từ vũ trụ đản sinh đến bây giờ cũng chỉ lần này một lần có thể thấy được cơ hội là giường nào quý b á u có bao nhiêu người đại thần thông muốn lấy được cơ hội như vậy cũng không chiếm được ngươi cứ như vậy vương t h á cho không cảm thấy đáng tiếc sao nếu như ngươi đ ó nhận có thể lập địa thành thánh ngươi không phải nhất trực mong đợi làm vô lại thánh tôn sao ngươi mới vừa rồi muốn cảm nhận được thánh tôn thực lực cường đại nếu như ngươi nguyện ý ngươi ngay lập tức sẽ có thể trở thành thánh tôn uy c h ấ n cựu thiên thập địa bát hoang n ô lai hồi đáp nếu nói có được tất có mất nếu như tiếp nhận phần này công đức ta mặc dù có thể lập tức trở thành thánh tôn nhưng là lại mất đi lớn lên cơ hội ta sẽ vĩnh viễn vô pháp tiến bộ vô cực thánh tôn công đức là chính hắn không phải của ta hắn có hắn đạo mà ta phải đi của chính ta đường còn có lão gia ra ngài từng nói cho ta biết tất cả mọi người cuộc sống ở thiên đạo trí hạ mọi cử động ở trên trời trong khống chế của đạo muốn chân tránh không bị giám thị chân chính n ắ m trong tay vận mạng của mình tiêu diêu tự tại vậy chỉ có một biện pháp đó chính là siêu việt thiên đạo nhảy ra ngoài thiên đạo đến lúc đó ai cũng n ắ m trong tay không được ngươi nếu như ta hiện tại trở thành thánh tôn vẫn là không cách nào siêu việt thiên đạo hơn nữa vĩnh viễn mất đi cơ hội phải không bản tôn nói qua lời kia sao n g ư ơ i nhớ lộn đi bản tôn làm sao có thể nói lời kia bản tôn liền đại biểu thiên đạo thái sơ đạo nô lai tâm thần tập trung cao độ thân phận của thái sơ này đã chiêu nhìn đ ư ế t hắn chính là thiên tôn đại biểu thiên đạo thiên tôn thiên tôn đây chính là cường đại hơn thánh tôn hơn tồn tại bởi vì hắn đại biểu vô thượng thiên đạo là thiên đạo hóa thân hoặc là nói hắn chính là thiên đạo nhưng là thiên đạo cũng không phải hắn nói cách khác hắn thật ra thì cũng bị thiên đạo n ắ m trong tay chẳng qua là thiên đạo đại ngôn nhân chính bởi vì hắn là thiên tôn đại biểu thiên đạo là nhân vật mạnh nhất cho nên ngay cả vô pháp vô thiên vô thượng ma chủ cũng không dám đắc tội hắn n h ữ n g thần kia vương lại không dám đắc tội hắn nguyên lai、like、ngài là thiên tôn nô lai、like、cũng không kiên trì thái sơ đúng là đã nói lời kia thái sơ trực tiếp thừa nhận không sai bản tôn chính là thái sơ thiên tôn nô lai nghiêm túc nói thiên tôn đại nhân ta bung ô tha cho lần này thành thánh cơ hội mời ngài chấp thuận một đôi mắt nhìn về phía nô lai đó là giường nào thâm thúy một đôi mắt ta ở đó trong con mắt thiên địa diện hóa thiên đạo vận hành vũ trụ diễn biến tinh thần sinh d i ệ t cũng đều ở trong đó đây chính là thiên tôn ánh mắt đột nhiên thái sơ thiên tôn cười to nói thật có bá lực bản tôn giống như người mong muốn thái sơ thiên tôn vây tay một cái trong thiên địa tường t h ụ tiêu tán công đức kim quang cũng chậm, chậm biến mất cái gì thành thánh dị tượng nhanh như vậy liền kết thúc nhanh như vậy là được thánh kia mấy tôn tượng đã lần nữa nhìn về phía tu chân giới bất quá mảnh khu vực kia đã bị thái sơ thiên tôn dùng đại thần thông cản trở chỉ có thể cảm ứng được công đức kim quang đang yếu bớt trong kim quang người cũng không có thành thánh cái gì lại buông tha cho thành thánh g ê y gớm a thật là không phải thành thánh cám dỗ to lớn ngay cả chúng ta cũng không chống đỡ nổi nhưng hắn lại buông tha đây thật là có đại bá lực người đối mặt cám dỗ lớn như vậy cũng có thể làm đến không tâm động cố thủ bản tâm của mình a y ta mặc cảm a xem ra tâm tình của ta còn có đợi tăng thêm một bước kia mấy tôn tượng đá thở dài song, song. lại khôi phục tuyên cổ vĩnh hằng trạng thái không núp đ í c h ở trong vô cực thánh điện lần nữa truyền tới vô thượng ma chủ tiếng gầm gừ cái gì hắn lại b ư ơ n g tha cho trở thành thánh tôn tiểu t ử này là một nhân vật xem ra sau này có chơi đã như vậy quyển tiêu ma chủ sẽ c h ờ người lớn lên đi chỉ chốc lát sau vô thượng ma chủ lại khôi phục bình tĩnh thế giới bên ngoài thiên ngoại thiên hai vị đánh cờ thánh tôn đột nhiên dừng lại trong tay kỳ cục nhất tề nhìn về phía tu c h â n giới ồ hắn lại vương tha lần này cơ duyên to lớn quả nhiên biết chọn lựa a không hổ là vô cực lão đại truyền nhân có đại nghị lực giống như này chính là vô cực lão đại phong cách m chương sáu i trăm c bốn thừa h của mươi một cái yêu cầu mặc dù không có thể trở thành thành tôn lúc này ngô lai ý niệm lại hiểu rõ vô cùng bởi vì đây mới là bản tâm của hắn thuộc về hắn hắn cũng không b u n g tay không thuộc về hắn hắn cũng không cần đột nhiên tâm cảnh tu vi của hắn lần nữa tăng trưởng từ trong thiên tiên sơ kỳ tăng lên tới thiên tiên kỳ rồi đến thiên tiên hậu kỳ cho đến đại la kim tiên sơ kỳ mới dừng lại mặc dù hắn hoàn toàn từ bỏ trước cảng nộ nhưng là ở bỏ qua lúc nhìn trời đạo lại có cảng nộ mới khiến cho tâm cảnh tu vi của hắn lần nữa gia tăng mặc dù con đạt tới đại la kim tiên sơ kỳ hơn nhiều trước không hơn đạt tới thánh tôn cấp bậc nhưng là lại chân chính thuộc về hắn lúc này mới chân chính là ta nên được nha lại buông tha thành thánh cơ hội ngươi có thể nói một cái yêu cầu thái sơ thiên tôn thanh â m ở cạnh nô lai nhĩ vang lên có thể nói một cái yêu cầu nô lai tâm tình kích động vô cùng phải biết thái sơ thiên tôn nhưng là đại biểu thiên đạo đó chính là thiên đạo c h i hạ đệ nhất nhân thái sơ thái sơ thái thủy ban đầu hiển nhiên danh tự này là có thể nói rõ hết thảy thái thủy vô cực vô thượng đều là từ hỗn độn đạn s a n h tiên t i ê n đại thần pháp lực vô biên thái sơ trở thành thiên tôn mà vô cực cùng vô thượng từ đầu đến cuối kém như vậy một chút là cường đại nhất thánh tôn bất quá đối với vô cực nói với vô thượng tới bọn họ càng muốn muốn siêu việt thiên đạo hơn nữa bọn họ đều có cơ hội nhưng là thái sơ mặc dù trở thành thiên tôn thực lực mạnh cho bọn hắn lại mất đi siêu việt thiên đạo cơ hội thái sơ thiên tôn cũng không có hạn định yêu cầu điều kiện bởi vì ngô lai nối thành vì thánh tôn cám dỗ cũng bỏ qua còn có thể nói lên cái gì so với cái này càng khó hơn yêu cầu đâu chỉ cần ngô lai nguyện ý hắn còn có thể để cho ngô lai lập địa thành thánh lại nói hắn đại biểu thiên đạo không có gì làm không được ngoại trừ siêu việt thiên đạo ra ngô lai trầm tư ta rốt cuộc cần gì đâu nối thành thánh cơ hội cũng có thể bỏ qua ta còn có gì cần đúng rồi ta nên nghe theo bản tâm của ta lần này hai giới đại chiến thật ra thì cùng ta không khỏi quan hệ ban đầu ta đánh bậy đánh bạo phát hiện hoặc tiên trận thu lấy tòa kia kỳ quái thạch bi tòa kia thạch bi vốn là dùng để chấn áp hai giới lối đi bị ta thu l ấ y sau hai giới thông đạo vì vậy mất đi chấn áp mà ta mười năm trước vừa không có hoàn toàn giết chết vân lâm đại ma vương vân lâm đại ma vương dưới sự chỉ điểm của vô thượng ma chủ tìm được hai giới thông đạo dẫn tu ma giới xâm lấn tu chân giới cho tu chân giới mang đến hai nạn k h ổ lồ đây đều là sai lầm của ta là của ta trách nhiệm ta nên đánh vác nghĩ tới đây nô lai rất thành khẩn nói với thái sơ thiên tôn thiên tôn đại nhân ta hy vọng ta mi tâm tòa kia thạch bi có thể lần nữa trở lại chỗ cũ chấn áp hai giới thông đạo ban đầu ta đánh bậy đánh bạ i đạt được tấm bia đá này kết quả gây h o ạ tạo thành tai nạn khổng lồ cho nên nhất trực không thể a n lỏng đây cũng là ta kiên quyết không muốn những công đức đó nguyên nhân thái sơ thiên tôn khẽ gật đầu đạo thiên ý như vậy ngươi không nên tự trách bất quá chỗ ngồi này thiên bi không thể trở về nữa tại sao nô lai kỳ quái vấn đạo chẳng lẽ còn có thái sơ thiên tôn làm không được chuyện thái sơ thiên tôn giải thích như hôm nay bia đã hoàn toàn thuộc về ngươi chỉ có ngươi chết nó mới có thể trở về ách nô lai lập tức trận tròn mắt hắn làm sao có thể nguyện ý đi chết đâu xem ra chỗ ngồi này kỳ quái thạch bi là ỷ lại định hắn nghe thái sơ thiên tôn nói chỗ ngồi này thạch bi là thiên bi xem ra nhất định có bất p h ò n chỗ nếu không như thế nào xứng đáng thiên bi tên nô lai lại có chút hối hận sớm biết không nên nhanh như vậy b ô n g tha cho trở thành thánh tôn cơ hội thừa dịp có thánh tôn cấp bậc tâm cảnh tu vi nên đem vật cầm trong tay những thứ này pháp bảo như thiên thư thiên bi vô cực thánh tài vô cực thánh cảnh vô cực thánh đỉnh trí tôn thần、giới. còn có từ vạn tượng tông trao đổi có được thiên địa bảng đều tốt nghiên cứu kỹ một phen nhìn một chút bọn họ rốt cuộc như thế nào thần kỳ như thế nào lợi hại những thứ này hắn đều không x o n g toàn n ắ m trong tay mỗi món đều có vô cùng huyền bí bất quá bây giờ hối hận cũng vô ích nói ra tắt nước ra ngoài khó có thể vẫn hồi hơn nữa nếu như hắn không còn sớm bông tha thoại nói không chừng rất nhanh sẽ trở thành thánh tôn mất đi bông tha cơ hội vẫn là câu nói kia có được tất có mất có tất h cũng phải có phải nô lai lại suy tư một chút nghiêm túc nói thiên tôn đại nhân ta hy vọng hai giới thông đạo có thể hoàn toàn biến mất sự tồn tại của nó thật sự là một cái gieo h o ạ n thái sơ thiên tôn cười nói ngô lai ngươi có biết mọi việc lưu một đường coi như là tuyệt lộ cũng sẽ lưu nhất tuyến sinh cơ đây chính là thiên đạo cũng chính là hai giới thông đạo tồn tại nguyên nhân ban đầu tu chân giới là một cái to lớn thế giới đều là một cái chính thể không giống hiện tại biến thành nhiều tinh cầu tu ma giới cũng là như vậy vì liên thông hai cái này thế giới b ả n tôn liền để lại như vậy một con đường chỉ bất quá sau đó hai giới chiến tranh tấn phát tạo thành tai nạn khổng lồ vì duy trì bình hành thiên đạo mới hạ xuống ngươi mi tầm tòa kia thiên bi trấn áp hai giới thông đạo hôm nay chỗ ngồi này thiên bi đã bị ngươi thu lấy cũng là cơ duyên của ngươi đây chính là ý trời ạ nghe thái sơ thiên tôn nói liên tục nô lai mới biết thái sơ thiên tôn chính là mở ra hai giới lối đi người đại thần thông chỉ bất quá tại sao ban đầu hắn thu lấy thiên bi sau thái sơ thiên tôn không có phong ấn hai giới thông đ ạ o đâu thấy nô lai muốn nói lại thôi thái sơ thiên tôn tựa hồ biết ý nghĩ của hắn đạo thật ra thì hai giới chiến tranh cũng nhất định chính là chuyện xấu ngươi chẳng lẽ không có phát hiện tu ma giới thực lực rõ ràng mạnh hơn tu chân giới cuộc chiến tranh này đối với tu chân giới là một lần to lớn lễ dựa tội đây cũng là bản tôn không ngăn cản chiến tranh nguyên nhân nếu không bản tôn đã sớm phong ấn hai giới lối đi nô lai gật đầu một cái thì ra là như vậy vậy dạng này ta muốn mời ngài phong ấn hai giới thông đạo phong ấn này mỗi vạn năm mở ra một lần mở ra thời gian là một năm một năm sau tự động đóng lại như vậy mỗi vạn năm làm phong ấn mở ra sau tu ma giới có thể xâm lấn tu chân giới một lần để cho tu chân giới có cảm giác nguy cơ mới có thể xúc tiến tu chân giới phát triển dù sao có áp lực mới có động lực sao giống như mạt nhập đế của ta nước cũng thường an bài chủng tộc đi quấy dối lấy xúc tiến nó phát triển đúng như nô lai theo như lời có áp lực mới có động lực những năm này tu chân giới cũng quả thật thái a n giật cường giả chân chính thật là ít ỏi xem xét lại tu ma giới cường giả như vân thực lực tổng hợp còn mạnh hơn tu chân giới một đoạn dài rất tốt đối với ngô lai cái yêu cầu này thái sơ thiên tôn đáp ứng trên thực tế đây đối với hắn mà nói cũng không phải là việc khó hơn nữa đề nghị của ngô lai cũng là rất tốt thiên tri đạo tổn có thừa mà b ù chưa đủ đối với thiên đạo mà nói chính là muốn duy trì vũ trụ vận chuyển bình thường duy trì bình hành thiên đạo cũng không phản đối chiến tranh chỉ cần không phá hỏng bình hành là được dĩ nhiên không phản đối chiến tranh không có nghĩa là thiên đạo ủng hộ chiến tranh thiên đạo nơi đó có phụ diện danh sách lập hồ sơ lắm hành thiện là có thể tích lũy công đức làm chuyện xấu sát lục bất nhân bất nghĩa trở dĩ nhiên là bị hư hỏng công đức không có chương sau trước xem một chút đi khát chín nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái Chương của trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư ủng Tàng Viện. Việt cũng không có thấy thiên băng địa liệt đất dung núi chuyển ở trong lạng yên không một tiếng động tu chân giới tu ma giới hai giới thông đạo liền bị đã thái sơ thiên tôn cho phong ấn thiên tôn thủ đoạn không phải người bình thường có thể tưởng tượng cùng lúc đó tại tu chân giới mỗi trong đầu người tu luyện cũng xuất hiện một câu nói như vậy tu chân giới tu ma giới hai giới thông đạo ở trên trời trên lam tinh đã phong ấn phong ấn mỗi vạn năm mở ra một lần mở ra thời gian là một năm mà ở tu ma giới tất cả trong đầu tu luyện giả thời làm một câu nói như vậy tu chân giới tu ma giới hai giới thông đạo ở trên h lam tinh đã phong ấn phong ấn mỗi vạn năm mở ra một lần mở ra thời gian là một năm nghe được câu này sau tất cả tu chân giả trong lòng của tu ma giả cũng nghi vấn nặng nề bên tại tu chân giới những người tu chân nghị luận ở mỹ ngươi nghe được cái thanh â m kia không có thanh â m gì chính là nói hai giới thông đạo bị phong ấn cách mỗi vạn năm phong ấn mở ra một lần cái thanh â m kia nghe được nha chẳng lẽ ngươi cũng nghe đến ta còn tưởng rằng theo ta nghe được đâu xem ra tất cả mọi người nghe được nhất định là này ông trời già thanh nhâm đây rốt cuộc là có ý gì đâu hai giới thông đạo tại sao không hoàn toàn phong ấn còn phải vạn năm mở ra một lần đây chẳng lẽ là khích lệ hai giới chiến tranh không biết tu ma giới có nghe được hay không thanh â m như vậy ta tin tưởng tu ma giới cũng sẽ nghe được không thể nào con đối với chúng ta tu chân giới nói dù sao cũng là hai giới thông đạo nếu như tu ma giới có thể nghe được đây chẳng phải là cách mỗi vạn năm bọn họ cũng có thể xâm lấn ta tu chân giới chúng ta tu chân giới thực lực kém xa với tu ma giới đây đối với chúng ta tu chân giới bất lợi à? ta nói ngươi sẽ không bị tu ma giả dọa cho vỡ mật đi có thành chủ đại nhân ở chúng ta biết sợ tu ma giới nhưng là vạn năm sau thành chủ đại nhân nhất định sẽ phi thăng nha nếu như thành chủ đại nhân phi thăng tiến giới chúng ta lấy cái gì ngăn cản tu ma giới và năm sau chúng ta cũng phi thăng tu ma giới tới s ầ m lấn mắc mơ gì đến chúng ta ngươi lo lắng cái m à o a mà ở tu ma giới những người tu ma cũng ở đây nhiệt nghị cái thanh n h ó m kia phong ấn cách mỗi vạn năm mở ra một lần nói rõ cách mỗi vạn năm chúng ta tu ma giới tu ma giả đều có thể tiến vào tu chân giới du ngoạn một phen Hắc, xem ra lão tiên gia phải không phản đối chiến tranh chúng ta tu ma giới s ầ m lấn tu chân giới đó là thiên kinh địa nghĩa ai kêu bên tu chân giới hoàn cảnh lại thích những người tu chân giới thực lực lại thấp đâu đáng tức là phải chờ tới mười ngàn năm sau này khi đó ta sớm phi thăng ma giới hôm nay tu chân giới có một thiên cực thành thành chủ hắn đồng thời còn là đã từng tung hoành ta tu ma giới tự thần có hắn ở ta tu ma giới như thế nào dám vào xâm tu chân giới hắn mạnh mẽ quả đáng một ngày nào đó sẽ phi thăng tiên giới không thể nào tại tu chân giới l ợ i lâu nếu không thì là phá hư tu chân giới quy tắc cho nên không cần phải lo lắng lại nói chúng ta cũng không nhìn thấy vạn năm sau ngày đó trừ phi đến lúc đó từ dưới ma giới giới người đây cũng nói sai rồi nếu như chúng ta từ giờ trở đi c h u y ể n tu tán ma thoại mười ngàn năm sau vẫn có cơ hội xâm lấn tu chân giới bất kể tu chân giới tu ma giới nghị luận như thế nào cũng k h ô n g q u ả n chức các thành hoành dị tượng ở các giới tạo thành bực nào hoành động, Nô giới, thực thực giới, giới ở bực l a i tiến đã vua à o cực tông h có ba trăm đầu hướng ọ i n g ư ờ i c h a hắn n cảm đệ tử chuyển tu tán tiên những đệ tử khác tu vi đều đã đặt tới nguyên anh hậu kỳ lương dịch đạt tới phân thần sơ kỳ đ n p h o n g chu mẫn đạt tới nguyên anh hậu kỳ đ n p h o n g huyền cơ tử vẫn là đại thừa trung kỳ lang phong cũng đã là đại thừa trung kỳ cao thủ vương phi cùng tống kiến cũng là lớn ngồi sơ kỳ hà n t u y ế t chúng nữ cũng đạt tới độ kiếp hậu kỳ nghiêm ngạo thiên cùng tử ngưng công chủ cũng đạt tới độ kiếp sơ kỳ đ n p h o n g trần khiết đạt tới phân thần sơ kỳ an ni an ni an ni đạt tới phân thần hậu kỳ nô lai tiến vào vô cực thánh c ả n h sau tiên giới thì có tiên nhân đi hạ giới dò xét những tiên nhân này đại biểu tiên giới thế lực khắp nơi tu chân giới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất kinh hãi chư t i ê n vào giới tiên giới đương nhiên sẽ không ngo thiên g lam tinh đã sớm không có tu chân giả tồn tại dị tượng cũng chậm chậm tiêu tán tiên giới các sứ giả ở trên trời trên lam tinh không có cha ra cái gì nguyên cớ họ trên những tinh cầu khác tu chân giả đều cho rằng là bởi vì ngô lai tế điện anh linh dẫn phát dị tượng đồng thời nói cho những sứ giả này bọn họ nghe được cái thanh âm kia đó là ông trời giả thanh âm c á ở trong vô cực thánh cảnh nô lai triệu tập mọi người chuẩn bị giảng đạo nghe nói nô lai phải nói đạo tất cả mọi người phi thường ngạc nhiên mừng rỡ phải biết nô lai giảng đạo số lần cũng không nhiều cơ hội như vậy nhưng là phi thường khó được làm nô lai bắt đầu giảng đạo lúc mọi người phát hiện nô lai lúc này trước cùng với tựa hồ rất không giống nhau h i ệ n nhiên điều này nói rõ ngô lai nhìn trời đạo cảm nộ lại tiến một bước đồng thời cũng nói cách hắn phi thăng tiên giới càng ngày càng gần trước đây không lâu bản tông chủ nhìn trời đạo hữu có cảm giác ngộ hiện tại chia với mọi người âm thanh của ngô lai trong không gian của ở mảnh này v a n g vọng thanh â m mặc dù không lớn nhưng hắn nhưng từng chữ vào mọi người bụng dạ đã đạt tới đại la kim tiên cảnh giới n ô lai đối với thiên đạo cảm nộ nâng cao một bước nói về nói tới tự nhiên hạ bút thành văn do g i ả n khó nhất đại đạo tiên âm để cho mọi người như mê như say nghe tông chủ giảng đạo thật là sung sướng a đây là cuộc sống một chuyện may lớn nô、no、lai một ngày giảng đạo chính là một tháng một tháng trôi qua nô、no、lai dừng lại giảng đạo mọi người còn đắm chìm trong nô、no、lai trong đạo nếu nói dư âm còn văng vẳng bên thai ba ngày không dứt nghe xong nô、no、lai giảng đạo mọi người liền bắt đầu cảm nộ g nô、no、lai nói hắn cảnh giới quá cao nói rất cao thâm mọi người lập tức tiêu hóa không được trong vòng ba tháng vô cực tông các đệ tử tiến một bước đạt được b ộ t phá đại bộ phận đệ tử đều đã đạt tới phân thần sơ kỳ chu mẫn đạt tới phân thần sơ kỳ điện phong lương dịch là đột phá đến trong phân thần kỳ nghiêm ngạo thiên cùng tử ngưng công chủ cũng đạt tới độ kiếp trung kỳ trần khiết đạt tới phân thần trung kỳ mà hàn tuyết bốn nữ là lòng tin tràn đầy chuẩn bị độ kiếp không có chương sau trước xem một chút đi khác nếu như ngài thích nơi này của xin niệm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tảng thư viện sáu trăm bốn mươi hai thành thánh đợi đến nô lai đám người từ vô cực trong thánh cảnh đi ra tu chân giới vẫn còn ở đàm luận chuyện của cái thanh nhâm kia nô lai âm thầm bật cười nghĩ trong đầu nếu như các ngươi biết người khởi xướng chính là ta thoại thì như thế nào n g h e đến mấy cái này tiếng bàn luận hàn tuyết chúng nữ không khỏi tò mò vấn đạo lai bọn họ đang bàn luận cái gì nha cái gì thông đạo bị phong ấn và năm mới mở khải một lần là như vậy nô lai đem hắn trước đây trải qua nói liên tục mọi người nghe nói hắn muốn lập địa thành thánh cũng chính là trực tiếp trở thành thánh tôn phi thường k i ế p sợ nhưng tiếp theo nô lai nói cho mọi người hắn b n g tha cơ hội như vậy để cho mọi người lập tức từ núi cao vạn trượng ngã vào kiểu ưu thâm cốc biểu ca ngươi ngươi lại bông u tha cho thành thánh ngươi vương phi chấn kinh đến không nói ra lời nô lai liếp nhìn hắn thế nào ngươi có ý kiến gì vương phi hét lớn biểu ca không phải ngươi chơi như vậy đây chính là lập địa thành t h á n h a ngươi lại cứ như vậy bông u tha ngươi ngươi vương phi đã không biết phải nói gì cho thỏa đáng tống kiến ở một bên phụ họa nói đúng vờ ơ ia l ã o đại chúng ta cũng ước ao ghen tị a thành cựu thanh tôn bất tử bất diệt dường nào tiêu diêu tự tại a ngươi không phải luôn muốn trở thành thánh tôn sao tại sao có cơ hội như vậy cũng bông tha đâu huyền lão người thấy thế nào nô lai không nhiều để ý tới hai người mà là nhìn về phía huyền cơ tử huyền cơ tử nghiêm túc đáp đối với tông chủ lựa chọn bộ trưởng lao từ trong thâm tâm địa bội phục tông chủ bá lực có thể nói không gì sánh kịp tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tông chủ quyết định từ trước đến giờ đều là trải qua nghị c ặ n kẽ tất nhiên là có tâm h ý bộ trưởng lao tin tưởng tông chủ cũng ủng hộ tông chủ vương phi nghĩ trong đầu không nghĩ tới tiên phong đạo cốt huyền cơ tử cũng sẽ đinh hót xem ra không thể nhìn mặt mà bắt hình giọng hắn nhìn một cái tông kiến phát hiện tông kiến cũng ở đây nhìn hắn hai người tựa hồ cũng có ý tưởng giống nhau bất quá hai người cũng không có truyền âm trao đổi bởi vì cho dù là truyền âm cũng cùng ở ngay trước mặt ngô lai nói chuyện không có khác biệt lang phong còn ngươi ngô lai tiếp tục điệp danh muốn nghe một chút mọi người cái nhìn lang phong suy nghĩ một chút đạo có được tất có mất sau lưng đại cơ duyên thường thường cũng ý nghĩa đại phiền thoái tin tưởng tông chủ làm ra quyết định như vậy nhất định là có đạo lý nếu không ai sẽ bung ô tha cho dễ như t r ở bàn tay thành thánh cơ hội vương phi cùng trong lòng của tống kiến cũng muốn đạo cái tên nhà ngươi cũng xảo quyệt thấy ngô lai nhìn mình nghiêm đạo thiên vội vàng nói sư tôn mặc dù đệ tử không biết thành thánh ý vị như thế nào nhưng biết đó nhất định là trở nên cực kỳ mạnh mẽ tống sư thúc mới vừa nói bất tử bất d i ệ t để cho đệ tử giật mình nô lai khẽ vết cảm đạo không sai thành thánh chính là thành tựu thánh tôn vị thánh tôn có thể nói là toàn bộ vũ trụ nhân vật mạnh nhất ngự trị ở bên trên chư thiên nói tóm lại thiên địa mục nát mà thánh tôn bất hủ vạn vật diệt mà thánh tôn bất diệt đây chính là thánh tôn lợi hại như vậy lúc này không chỉ có là nghiêm ngạo thiên a t a s t ử ngưng công chủ trần khiết còn có an ni an ni a miệng há thật lớn bọn họ căn bản không nghĩ tới trong miệng nô lai nói thành thánh đã vậy còn quá lợi hại vốn là ngô lai đã tương đối lợi hại là tu chân giới trí tôn nhưng là phía trên tu chân giới còn có tiên giới trong tiên giới có quá nhiều nhân vật mạnh mẽ nếu như ngô lai tiến vào tiên giới liền không còn là cấp trí tôn tồn tại khác nhưng là không nghĩ tới ngô lai lần này lại có cơ hội trực tiếp trở thành trong vũ trụ nhân vật mạnh nhất thiệt hay giả nếu như là thật cơ hội như vậy ngô lai v ì hạ vương thà đ ầ u không có lý do vương thà cho a nếu như ngô lai thành thánh một người đắc đạo gà chó lên trời bọn họ cũng có thể khắp nơi xông pha dĩ nhiên lấy tính cách của ngô lai phải không có thể lừa bọn họ bởi vì hắn căn bản khinh thường làm như vậy nô lai ngữ trọng tâm trường nói hoặc giả các ngươi r ắ c đắc phi thường không đăng giá nếu như bản tông chủ dựa vào người cố gắng không biết muốn tu luyện bao nhiêu năm mới có thể trở thành thánh tôn hoặc là mãi mãi cũng không thành được thánh tôn hoặc là có thể trung đồ v ẫ n lạc trong tương lai có quá nhiều không xác định nhân tố tồn tại nhưng là tại sao bản tông chủ lần này có thể có cơ hội thành thánh thật chẳng lẽ có đại nhân bánh rơi vào bản tông chủ trên đầu lao thiên gia sẽ không vô căn cứ cho bản tông chủ tốt đẹp như vậy nơi nghe nói là bởi vì bản tông chủ ngừng hai giới đại chiến duy trì tu chân giới hòa bình cùng ổn định thu được cực lớn công đức mới có thể công đức thành thánh nhưng là bản tông chủ công đức thật đủ thành thánh sao tu chân giới tu ma giới cuộc chiến tranh này thật ra thì bản tông chủ vẫn có trách nhiệm hai giới lối đi phong ấn là bản tông chủ phá hư bản tông chủ ở tu ma giới cũng không có thể giết chết vân lâm đại ma vương cho nên mới gây thành tu chân giới tai nạn bởi vì bản tông chủ nhận lấy thì ngại a bản tông chủ cho là bất kể là làm người cũng tốt tu luyện cũng được cũng nên kiên trì bản tâm của mình là của mình quyết không tha cho không phải là của mình cũng không thể mướn vì vậy bản tông chủ bung tha thành t h á n h cơ hội nhưng ý niệm lại hiểu rõ vô cùng nhìn t r ờ i đạo cũng có rất nhiều cảm mộ tu vi tăng nhiều cố thủ bản tâm đúng vỡ ia ngay cả bản tâm đều không thể kiên trì người nói gì tu chân đến lúc đó độ kết lúc nhất định không quá tâm kiếp một cửa hải kia huyền cơ tự đạo lăng phong liền nói vẫn là câu nói kia có được tất có mất ông trời già ánh mắt là t u y ế t lượng cũng là c ô n g b ì n h tin tưởng ở tông chủ bung tha cho cái đó cơ hội quý báo đồng thời hắn nhất định cũng nhận được thứ quan trọng hơn nô lai gật đầu một cái đúng vậy bản tông chủ ý niệm hiểu rõ cũng kiên định phải đi niềm tin của con đường của mình đi con đường của mình mới là chính đạo con đường này từ từ còn không có thành hình chỉ có như vậy một tia cảm nộ nhưng bất luận như thế nào bản tông chủ đều phải kiên quyết không rời đ i ệ u tàu đi xuống cho dù đi không xong cũng sẽ không có bất cứ tiếp nối nào ngoài ra bản tông chủ thông qua cảm nộ phát hiện thành thánh c h i đạo có ít nhất hai cái một cái nên lực chứng đạo tức lấy tự thân cao thâm pháp lực cùng tu v i cường lực chứng đạo khác một cái tức là công đức chứng đạo nhưng là muốn đạt được đủ để thành thánh công đức kia dễ dàng như vậy hơn nữa công đức chứng đạo chính là hạ thừa phương pháp dĩ lực chứng đạo mới là thừa thừa cho nên bản tông chủ hy vọng có thể đi con đường của mình tương lai dĩ lực chứng đạo Nô phen giảng thuật, nghe người thường mang, trong Lai mọi phi rơi một mê thuật, tất cả mọi người phi thường mê mang, rơi vào sau ư ơ n ngủ. g Dù s o cảnh giới của hắn n h giới i ề hơn hơn thiên người nữa mọi cao quá, đó ạ o quá huyền diệu, mức mọi h người k có thể l ĩ nô h ngộ. n Sau đó,、nô、lai nói tới bởi vì hắn b u ô n g tha cho lập địa thành thánh cơ hội lão thiên gia đáp ứng hắn nói lên một cái yêu cầu đó chính là những người tu chân sở đàm luận hai giới thông đạo bị phong vấn lại mỗi vạn năm mở ra một lần mở ra thời gian kéo dài một năm nguyên lai yêu cầu như vậy lại là ngươi nói hơn nữa còn là cầu lao thiên gia nói muốn lão thiên gia còn đáp ứng cũng thông báo toàn bộ tu chân giới để cho mỗi tu chân giả đều biết tin tức này mọi người lần nữa trên đầu r ắ c đắc thiên lôi quần c u ộ n t r ờ i ạ châu ít tới cực điểm bất quá ở cùng với ngô lai lâu cũng biết ở trên người hắn phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không cần r ắ c đắc kỳ quái bởi vì đó là đương nhiên không có chương sau t r ư ớ c xem một chút đi khác hai nếu như ngài thích nơi này của s i n h điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm bốn mươi ba tín nhiệm cùng hữu nghị mỗi vạn năm hai giới thông đạo phong ấn liền mở ra một lần biểu ca ngươi thật đúng là áp phải quyết tâm a vương phi biểu tình nói q u a trương đạo vạn năm đối với tu chân giả mà nói nói trường cũng dài đã lâu nói không dài cũng không dài bất quá bên trong vạn năm nếu muốn để cho tu chân giới thực lực vượt qua tu ma giới khó khăn một chút hơn nữa đến lúc đó vô cực tông cũng phải tồn tại ở tu chân giới nếu như hai giới thông đạo phong ấn mở ra tu ma giới xâm lấn vô cực tông cũng bị đặc kích chẳng lẽ ngô lai cũng chưa có cân nhắc đến một điểm này sao tại sao không đồng nhất lao vĩnh giật vĩnh viễn phong ấn cái lối đi này đâu ngô lai hiển nhiên biết ý nghĩ của hắn cười nói có áp lực mới có động lực sao thông qua lần này hai giới đại chiến tất cả mọi người nên thanh t ỉ n h địa biết được tu chân giới thực lực và tu ma giới so sánh trên lệnh không phải một điểm nửa điểm thực lực của các ngươi tại tu chân giới coi như là nhất lưu cao thủ nhưng là đặt ở tu ma giới căn bản là không tính là cái gì cho nên không thể lại làm hết ngồi đại giếng phải có cảm giác nguy cơ mãnh liệt cùng cảm giác cấp bách tại sao không đồng nhất lao vĩnh g i ậ t hoàn toàn phong vấn hai giới này thông đạo là bởi vì đại đạo chi số năm mươi thiên diễn là một bốn mươi chín chui đi một trên đời này chuyện luôn là không thể tuyệt đối không thể tận thiện tận mỹ luôn có nhất tuyến sinh cơ ngoài ra lào thiên gia đối với chiến tranh cũng không cầm hủy bỏ cùng phản đối thái độ ngược lại chiến tranh còn có có thể xúc tiến phát triển cùng tiến bộ lao thiên gia chỉ cần duy trì trong tiên h đ ị a bình hành là đủ rồi đây cũng là ta nói lên mỗi vạn năm phong ấn liền mở ra một lần nguyên nhân thiên đạo bình hành quả thật như vậy huyền cơ tự đạo nô lai gật đầu một cái đối với thiên đạo muốn duy trì toàn bộ vũ trụ v ậ t chuyển chính là muốn duy trì bình hành nếu như bình hành bị phá hư thế giới cũng phải tăng vỡ ở một bên trần khiết nhìn chuyện trò vui vẻ nô lai trong lòng đột nhiên có loại cảm giác khác thường vốn là nàng trước kia đối với nô lai đám người rất không thèm cho rằng bọn họ là lưu manh là vô lại mặc dù ngô lai thực lực c ư ờ n g đại nàng cũng không có nhìn thẳng nhìn quá bất quá bây giờ nàng phát hiện mình đối với ngô lai càng ngày càng k í n h sợ hơn nữa trước kia đúng là đối với ngô lai có thành kiến suy nghĩ một chút trước kia đó là giường nào buồn cười a cũng may ngô lai nhất trực không có để ý đối với nàng vẫn còn rất tốt nàng lại nhìn một chút tông kiến lúc này tông kiến nhìn thẳng hướng về nàng ánh mắt hai người một đôi trên mặt trần khiết thoáng qua một mảnh hướng vân trần khiết nhất thời trong lòng hạ quyết tâm bởi vì thiên lam tinh là hai giới thông đạo sở tại cách mỗi vạn năm phong ấn chỉ biết mở ra như vậy thiên lam tinh đã không thích hợp nữa coi như vô cực tông chỗ ở nếu không tu ma giới ở sau phong ấn mở ra s ầ m l ớ n vô cực tông coi thủ như kỳ chủng như vậy gây bất lợi cho vô cực tông phát triển cho nên ngô lai nhất định phải khắc tìm hắn địa ngô lai vì vậy đưa ánh mắt chuyển hướng nam nguyên tinh tinh nam nguyên trên tinh tinh tư nguyên phong phú phi thường thích hợp tu luyện cùng ở trước kia nam nguyên tinh tinh có nhiều cái môn phái nhỏ tồn tại nhưng những môn phái này đều ở đây hai giới trong đại chiến diệt vong hơn nữa bởi vì hai giới đại chiến nam nguyên tinh tinh tàn tạ khắp nơi tức cần khôi phục cùng trọng kiến thân nhiệm do xét toàn bộ na m nguyên tinh hậu nô lai phát hiện biển tinh cầu này rất tốt có một nơi ngoại trừ xâm lâm ra, còn có một mảng lớn sân mạch quần sơn p và p h ồ n g cổ thụ trọc trời vốn là một cái tiểu hình môn phái chỗ ở nhưng đã thành phế tích bất quá muốn khôi phục cũng không quá khó khăn nơi này thích hợp coi như tông môn chỗ ở nô lai liền quyết định ở trên na m nguyên tinh tinh trọng kiến thiên cử thành đồng thời đem vô cực tông chỗ ở cũng xây ở na m nguyên tinh tinh dĩ nhiên h ắ n cũng trưng cầu v ư n phi tông kiến huyền cơ tử lang phong đắm người ý kiến mặc dù hắn ở trên vô cực tông địa vị trí cao không nhưng là đối với mọi người hắn vẫn giữ đầy đủ tôn trọng mọi người ở trên nam nguyên tinh tinh khảo sát một phen sau nhất trực công nhận đề nghị của n ô lai n ô lai ngay sau đó tại tu chân giới phát biểu thanh minh bày tỏ đem ở nam nguyên tinh tinh trọng kiến thiên cực thành cũng ở nam nguyên tinh tinh thành lập vô cực tông chỗ ở mà hắn chính là vô cực tông tông chủ nói trắng ra là n ô lai chính là muốn cưỡng chiếm tinh cầu này bất quá không người có bất kỳ ý kiến ngược lại tu chân giới các đại tông môn còn rối rít đưa phong phú quà tặng bày tỏ ủng hộ n ô lai thành chủ ở nam nguyên tinh, tinh trọng kiến thiên ngoài ra lấy nô lai tại tu trân giới thanh vọng dĩ nhiên là vung cánh tay hô lên ứng người tụ tập thiên cực thành trước kia quan viên thiên cực thành tam đại thương hội hội trưởng dối rít đi tới nam nguyên tinh tinh cầu kiến ngô lai nô g lai lúc này tiếp kiến bọn họ đồng thời đối với bọn họ nhiều năm qua ủng hộ thiên cực thành các hạng công tác ngỏ ý cảm ơn cũng xin bọn họ giúp một tay trọng kiến thiên cực thành bọn họ vui vẻ đồng ý vì thành chủ đại nhân làm việc bọn ta vinh hạnh cực kỳ thiên cực thành huy hoàng của năm đó mọi người quá rõ ràng cho nên bọn họ cũng hy vọng có thể tái hiện thiên cực thành huy hoàng thiên cực thành nhiều năm qua tích lũy số lớn tài phú để cho rất nhiều người đỏ con mắt những tài phú này đại bộ phận cất giữ ở trên trời vô cùng thành dưới đất trong b ạ k hố đã bị ngô lai từ trong thiên l a m tinh thiên cực thành phế tích tìm được những thứ này đều là ngô lai trọng k i ế n thiên cực thành cùng thành lập vô cực tông c h u ở vô liếng ngô lai trước kia liền cùng thiên cực thành tam đại thương hội có quá rất tốt hợp tác tất cả mọi người lẫn nhau tín nhiệm cho nên lần này thiên cực thành trọng kiến công tác nô lai cũng giao cho tam đại thương hội phụ trách thấy ngô lai như vậy tín nhiệm tam đại thương hội hội trưởng liễu nghị tôn bình cùng với hoàng an cùng nhau trịnh trọng cam đoan với ngô lai đạo mời thành chủ đại nhân yên tâm ba chúng ta đại thương hội nhất định không phụ trọng thác đem hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ hướng về ngài đóng một phần hài lòng đặc quyền nô lai k h ẽ mỉm cười đối với các người tam đại thương hội đối với ba vị hội trưởng bản thành chủ nhất trực liền phi thường tín nhiệm hiện tại để cho chúng ta vì mới hợp tác cạn một chén tam đại hội trưởng vừa nghe nói muốn làm ly trong mắt tỏa sáng phải biết trên tay ngô lai nhưng là có rất nhiều mỹ tiểu tên là bích nguyên xuân đây chính là c ự c phẩm tu chân giới chỉ t h ứ nhất ra không còn phân hảo một ly sẽ phải mười ngàn thượng phẩm tinh thạch hơn nữa còn là bọn họ từ cạnh ngô、no、lai mua giá cả nếu như bọn họ bán đi muốn bán ba chục ngàn thượng phẩm tinh thạch một ly đợi thị nữ dâng lên mỹ tiểu tam đại hội trưởng cũng không kịp chờ đợi dơ ly rượu lên ngửi một cái tinh thần gấp trăm lần nghe được ngô、no、lai những lời này tam đại hội trưởng cảm động đến cơ h ộ muốn rơi lệ tín nhiệm c ù n g hữu nghị điều này nói rõ bọn họ giành được ngô、no、lai tín nhiệm cũng thu hoạch ngô、no、lai hữu nghị ngô、no、lai là người nào tu chân giới trí tôn thiên cực thành thành chủ một thân tu vi thông thiên t r ậ ệ t địa lấy được tín nhiệm của hắn cùng hữu nghị đó là vô thượng vinh diệu a đa tạ thành chủ đại nhân uống xong rượu trong ly tam đại hội trưởng cũng gương mặt say mê rượu không say lòng người người tự say a bọn họ ở trong lòng quyết định nhất định phải không chịu nô、no、lai、like、kỳ vọng cùng trông cậy coi như là lô vốn cũng phải lập hùng vi thiên cực thành kiến đứng lên như vậy mới đúng nổi nô、no、lai、like、tín nhiệm cùng hữu nghị trên thực tế nô、no、lai、like、tín nhiệm cùng hữu nghị mới thật sự là vô giá không có chương sau trước xem một chút đi khác、hai.